chương sáu trăm chín mươi bốn trung dương quả quyết trung phụ tìm ra y ê ma chỉ gặp một cái thân ảnh g i á n mua đứng trong hư không hắn thân thể vỡ vụn đạo đạo vết máu dày đặc toàn thân hai con ngươi ảm đạm lúc đầu c u n g bạo tràn ngập thiên địa khí thế hóa thành hư không chỉ có một tia không c ă m l ò n g tuyệt vọng siêu b à ảnh hắn thân thể rơi trên mặt đất nện kế tiếp hố hiện lên q u ỷ xuống đất trạng thái đầu lâu nửa mặt lên trời không phục lại bất lực trung gia lao tổ t ố ấ t hưởng thọ hai chương nhiều một m ạ n m ạ n t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên muốn rõ ràng trung gia lão tổ thế nhưng là bắt phẩm tồn tại cho dù bởi vì là thế gia đệ tử tăng thêm nhiều năm không chiến đấu t r ì n h thể sức chiến đấu khả năng kém một chút nhưng cũng là bắt phẩm toàn bộ đại càn trừ cựu phẩm thần bí đại lao bên ngoài mạnh nhất một nhóm người tăng thêm đại càn cựu phẩm tồn tại rất ít xuất thế có thể nói bắt phẩm chính là đại càn bên ngoài có thể gặp người mạnh nhất mỗi một cái bắt phẩm đại lao đều tính không tiểu nhân vật nhưng là bọn hắn vừa mới lại trông thấy một cái bắt phẩm v õ giả cứ như vậy chết thảm ở trước mặt mình cho dù chúng đại lao đều biết sở hà hôm nay buổi sáng vừa chém giết bắt phẩm ma vệ tướng dương nhưng này chuyện phát sinh tại c h ấ n ma trụ sở trước có rất ít chân chính đại lao tiến đến quan sát tối đa cũng liền thông qua mật thám thu hình tượng quan sát nhưng nhìn video cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác biệt trước mắt toàn bộ đại cản cơ bản sáu bảy thành thế lực đều có đại lao ở đây trọn vẹn hơn mấy trăm vị tận mắt chứng kiến trung gia l á o tổ tử vong miều sát triệt triệt để để miều sát nhất đ a u lưu lại là trong truyền thuyết một đao diệt địch từ không nương tay ai ra khó trách đều nói sở h à kẻ này chọc không được thật mẹ nó hung ác nói ế t liền liền dết vừa mới nếu như hắn xuất thủ có chút dấu hiệu hoặc là ra một tiếng khả năng láo cũng sẽ không chung năng cũng láo c sẽ một cái đại lao kêu nhẹ không đúng trung dương chạy đi đâu hắn vừa mới vì sao không xuất thủ tương trợ trung dương nghe thấy tên này hảo chúng đại lao tập thể xưng sở đúng a trung dương cũng là b ắ t phẩm võ giả hắn vì sao không xuất thủ tương trợ phía dưới ngay tại thảm tao đồ sắt trung gia đệ tử nghe thấy kêu thảm vô ý thức ngẩng đầu nhìn thấy nhà mình lão tổ thi thể rơi xuống lập tức từng cái mặt s á m như cho tuyệt vọng đến cực điểm lão tổ đã chết bọn hắn còn phản kháng cái rắm chỉ là tại vùng v â y dãy chết nhưng luôn có không cam lòng chờ chết người một giờ nhà đệ tử đảo mắt hư không phản phất phát sinh cái gì lập tức quát đừng hoảng hốt còn có gia chủ gia chủ chính là đường đường tỉnh trung thư đại lão nhất định có thể nghĩ ra biện pháp cứu trợ chúng ta gia chủ ngươi ở đâu nhanh lên xuất thủ cứu cứu đệ tử a nói hắn ánh mắt bốn phía quét hình tìm kiếm trung dương giờ phút này cái khác đại lao cũng tại đầy chiến trường tìm kiếm trung dương cuối cùng bọn hắn ánh mắt tập thể nhìn về phía sở hà ngay phía trước trên mặt đất từng cái như như pho tượng xứng sở tại nguyên chỗ thậm chí có không ít đại lao điên cồn g rối mắt n i ệ m thanh tâm trú thực sự đối diện trước hình tượng có chút không cách nào tin chỉ gặp tại sở hà ngay phía trước hai mươi m một người trung niên nam tử đang dùng dây thừng chói chân chói xong hai chân lại dùng dây thừng buộc chặt hai tay dùng miệng đem dây thừng khóa kín khi thế tại chỗ biến mất hiển dây thừng cũng không đơn giản có thể giam cầm tu giả tu vi sau đó tại chúng đại lão trung gia đệ tử không tin trong ánh mắt và ảnh trung dương đối sở hà hai đầu gối quỳ xuống đất bi thống nói tội thần trung gia gia chủ trung dương gặp qua sở hầu gia khuyển tử bại hoại dám đùa dỡn công chúa tội lôi đang chém lão phu g i a giáo không nghiêm cũng cần nghiêm trị trung gia hôm nay có này một kiếp cũng là trừng phạt đúng tội chính là lão phu không thấy bệ hạ một mặt tự mình tịnh tội nói hắn nước mắt tuân bày mặt bi thống vật p h n hắn giống như thật bởi vì sinh ra lịch tử mà bị thương thậm chí đối lao tổ cái chết cũng không câu oán hận nào đồng thời cũng hoàn toàn không thấy đằng sau ngay tại đứng trước đồ sắt trung gia đệ tử phản phất chỉ có cái cuối cùng tâm nguyện gặp bệ hạ làm sám hối nhưng chúng đại lao thì nhao nhao b i ể u môi thầm nghĩ thật có thể chứa đều là ngàn năm hồ ly chơi cái gì liêu trai ai không rõ ràng ai đến cùng cái gì phẩm đức đến đủ quả quyết biết rõ không thể cứng r ắ n địch liền lập tức lấy lui làm tiến hiện tại ngược lại sở hà không dễ giết hắn dù sao hắn cũng không phải cái gì chủ mưu vẹn, vẹn nhi tử đùa dỡn công chúa không sai trước mắt trung gia lão tổ bởi vậy tử vong trung gia đệ tử cũng tử vong vô số trung dương cái này tỉnh trung thư đại lao tại từ bỏ ngăn cản chỉ câu cùng bệ hạ sám hối lại r ế t thực sẽ có dư luận không dễ làm nha trong lúc nhất thời chúng đại lão nhìn xem trung dương âm thầm gật đầu có thể tại thời gian ngắn làm ra bình tĩnh như vậy phán đoán không thể không nói hắn tuyệt đối tính một phương n ă n giả g tại kết quả xấu nhất bên trong tìm tới một con đường sống chỉ cần hắn gặp mặt bệ hạ tử vong khả năng liền không lớn nhiều nhất cũng liền bãi quan miễn trước xung q u a n b i ê n cương miễn là còn sống liền còn có hy vọng một cái bát phẩm đại lao muốn lại chủng kiến thế ra cũng không khó đương nhiên trước u n g g i phương trung dương nghe thấy đằng sau đã từ từ kết thúc kêu thảm khoe miệng ngăn không được run dậy hai lần nhưng ánh mắt vẫn như cũng vô cùng kiên định làm nhất gia tri chủ rõ ràng chính mình quyết không thể hành động theo cảm tính chỉ có giả bộ như thực tình sáng hối dù là không cách nào lừa gạt sở hạ đối phương cũng không tốt trực tiếp chém giết hắn hắn hết thệ đều là vì trung gia phát triển bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không sợ không có c ử i đốt còn sống liền có hy vọng liền có thể vì trung gia báo thủ liền có thể tại trùng kiến trung gia đúng Tuyệt không phải hắn tham sống sợ chết tuyệt không phải giờ phút này sở hạ nhìn lên trước mặt nước mắt tuân đầy mặt trung dương những n ô i quả nhiên bọn này lao ra hỏa từng cái so khỉ đều tinh cho dù đối mặt họa di môn cũng có thể lập tức tìm tới một đầu sinh lộ cũng không có chút nào quan tâm tô nghiêm mặt mũi cái này chính là một cái không hàng chí đối thủ nếu hắn gặp người khác tuyệt đối có thể trốn một mạng nhưng hắn lại gặp phải sở hạ hắc hắc tự n h i ệ m xui xẻo lại nói sở hà hôm nay mục tiêu không chỉ có là trung gia còn muốn đem toàn bộ đời thứ hai minh nổ tận gốc ngay tại tất cả đại lão coi là sự tình muốn đã trung gia bị diệt môn trung dương đi diện thánh xám hối kết thúc lúc đột nhiên xảy ra d i biến chỉ gặp trung gia trong phủ đệ lại lần nữa vang lên ầm ĩ chèm giết cùng lục phong phấn khởi thanh â m nhà này lại có yêu ma ẩn tảng đường đường trung gia lại đế đô tư tảng cao phẩm yêu ma cần phải bắt sống một doanh nhị doanh tam danh o vây quanh nơi đây không muốn thả chạy một cái yêu ma bọn chúng đều là trung gia cấu kết yêu ma như đồ bí mật tạo phản y đồ điên phản chiều cương chứng cứ một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu hết u y không bờ uff q u á đà chương sáu trăm chín mươi lăm lào yêu ma d i ễ n kỹ trung dương muốn chạy trốn giờ phút này toàn bộ trung gia phủ đệ vang lên yêu ma cuồng hống âm thanh chạy mau một khi bị bắt lại chúng ta cùng trung gia cùng đời thứ hai minh giao dịch sự tỉnh liền sẽ bại lộ、Nãy、lại trấn ma vệ chỉ bằng các ngươi cũng muốn tóm lấy bản ma si tâm v ọ n g tưởng hướng đời thứ hai minh nơi đó rút lui trong lúc nhất thời cuồng hống khắp nơi trên đất thanh em ở mỹ chém giết không dứt nhưng bên ngoài vây công đại lão luôn cảm giác không đúng chỗ nào trung gia lại ẩn tàng yêu ma đồng thời bọn này yêu ma làm sao đầu còn không dễ dùng lắm nói nhất định không muốn bại lộ nhưng làm sao câu câu nói đều đem mình nội tình nhấc lên liền mẹ nó không hợp t r ó i thường a no một hơi hai hơi năm hơi về sau trung gia phủ đệ triệt để an tính lại rõ ràng là chém giết kết thúc ai sẽ thắng không cần nói cũng biết sau đó dưới vô số ánh mắt chăm chú lục phong xuất trên trăm chấn ma vệ áp lấy mấy cái yêu ma từ trung gia ra yêu ma từng cái t h a n thở không dấy rủa nữa phảng phất đã triệt để nhận m ệ n h và o ảnh lục phong chắp tay nói ra bẩm đại nhân tại trung gia trọng yếu nhất gian phòng trong m ậ t thất tìm tới mấy cái này yêu ma thuộc hạ hoài nghi trung gia vừa mới liều chết phản kháng coi là trung dương từ bỏ ngăn cản chính là bởi vậy sợ bại lộ đánh giám trung dương nghe thấy lục phong c h i ngôn lập tức phản bác lúc này hắn ánh mắt liếc nhìn mấy cái yêu ma mặt mũi tràn đầy mỡ bức hắn xác định mình căn bản là không có gặp qua đối phương nhưng bọn hắn sao sẽ xuất hiện tại phủ đệ mình bên trong chẳng lẽ lại ngay hôm đó mà gây nên đúng khẳng định là hắn trước đó không lâu liền ở trên người hắn nghe được có yêu ma khí tức lúc ấy hỏi hắn còn nói là ra ngoài thú liệp yêu ma trung dương thầm nghĩ xem ra hắn rất có thể một mực cùng yêu ma có cấu kết thật sự là một cái phế vật xuân t ạ i giờ phút này trung dương càng nghĩ càng cho là mình suy đoán chính xác đối với nhi tử trung nhật càng hận không thể lúc trước vùng trên tường cấu kết yêu ma không tính là gì nói thật trước mắt đại c à n b ấ bên các đại vương tôn quý tộc có rất nhiều cấu kết yêu ma người nhưng từng cái đều vô cùng cẩn thận chớ nói chi là đem yêu ma giấu ở đế đô nơi đây thế nhưng là đường đường đế đô dưới chân thiên tử đem yêu ma trốn ở chỗ này một khi bại lộ căn bản là không cách nào ẩn t à n g chỉ sẽ đem mình lâm vào vô tận b ự c sâu không trung dương lập tức giải thích sở hầu ra việc này ta không biết nhất định là nghệ tử t t r ủ nhật g n gây nên hắn cái này ăn cây táo rào cây sùng cấu kết yêu ma nghệ tử t một khi để lao phu nhìn thấy đính hôn tay chém giết hắn nói hắn lại bắt đầu than thở khóc lóc b i thống vật vần đồng thời không ngừng nói muốn gặp thánh thượng muốn đích thân đi sám hối vân thế nhưng là một bên chúng yêu ma lập tức dự định hắn thốt thiết tiết đ ấ u t ừ n g cái bắt đầu đại hiện cầu tài người cái lao tất trèo lên trở mặt không quen biết là không hôm qua chúng ta còn cùng một chỗ tán gái ngươi toàn q u ê n đi lao chung đừng sợ chúng ta mấy cái nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện liền coi như bọn họ nghiêm hình b ấ t cung quan tại mấy người chúng ta vụng trộm đến đây giúp ngươi cùng đời thứ hai minh cùng một chỗ liên hợp ma sơn tại ba vị hoàng tử b ạ t đích thời khắc mấu chốt nổi lên lật đổ đại cản thành lập tân triều giúp ngươi trèo lên tân triều quốc công tri vị sự tỉnh cũng tuyệt đối sẽ không để lộ nửa chữ ra ngoài l ã o trung ngươi đừng chứng mắt ta ngươi không tin nhìn xem liền xong rồi nhìn xem bản ma làm sao không sợ cực hình trung dương nói mẹ nó ta mẹ nó không tin cũng không được ngươi không đã toàn nói ra giờ khác này đừng nói trung dương liền xem như cái khác vây xem đ ạ i lão cùng còn chưa vẫn lạc trung gia đệ tử tập thể m ộ t b ư ớ c nhìn về phía nói chuyện yêu ma ánh mắt vô cùng phức tạp vị này yêu ma thật đúng là cái thủ khẩu như bình chủ người ta c h ấ n ma vệ một điểm chưa thẩm vấn hắn đến đem chỗ có liên quan tin tức toàn giao pho xong hiện tại trung dương đã bị chúng tin tức xung kích thành lớn ngu xuẩn hắn sao lại đột nhiên thành cấu kết yêu ma ý đồ lật đổ đại càn thành lập tân t r i ề u tội phạm mặc dù một khi thành công hắn khẳng định nằm mơ đều có thể cởi t ỉ n h nhưng hết thể hoàn toàn đều không biết rõ tình hình cam vớt chỗ tốt là một chút cũng không có chuyện ta có nổi lúc lao tử đến thành đ ỉ n h đầu dê chật chật thật không nghĩ tới trung g i a mấy vị đại lao như thế ngu xuẩn cấu kết yêu ma lại để hắn ở tại phủ đệ lao phu luôn cảm giác có chỗ nào không đúng trung dương có thể ngồi vững vàng t ỉ n h trung thư đại lao ứng không đến mức không hiểu nói đời đừng nghĩ vô luận thật giả hiện tại trung ra đệ tử trước mặt mọi người đùa dỡn công chúa gia tộc cấu kết yêu ma đã thành kết cục đã định lại nghĩ lật bản căn bản cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình một vị bát phẩm đại lão làm ra kết luận lập tức cái khác đại lão cũng đi theo gật đầu giờ phút này tán thành không sai hiện tại vô luận trung gia cấu kết yêu ma tình huống là thật là giả đều đã thành kết cục đã định muốn lật bản cơ bản không có khả năng lại nói coi như hắn có thể xuất ra đầy đủ chứng cứ lật bản sở hà cũng căn bản sẽ không cho hắn cơ hội hiện trường ai không phải lão hồ ly lão xong trước đó bị mấy cái yêu ma vừa ra tràng cảnh trấn trụ hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể phát hiện không ít chuyện ẩn ở bên trong có thể bị sai phái tới đế đô chấp hành nhiệm vụ yêu ma nhất định là tuyển chọn tỉ mỉ sao sẽ như thế ý không nói coi như sai lầm bàn giao trung gia đã là cực hạn tại sao lại dẫn ra đời thứ hai m i n h hết thể đều để lộ ra rất nhiều không tầm thường đồ vật đặc biệt khi bọn hắn nhìn trung dương theo cũ có chút một b ư ớ c mê man g ánh mắt liền mơ hồ đoán được một ít chuyện x o á t chúng lao ánh mắt tập thể nhìn chăm chú sợ hạ Hiện nhiên bọn hắn đem hiện Bọn đem hạ chỉ cho hắn chơi ngắn g chân hiện tại đoán chừng là muốn trả thù quả thật giành khoe mắt tập báo thủ đoạn tàn nhẫn nhưng đời thứ hai minh tình huống như thế nào lại nơi đó t r e o chọc hắn sở sở hầu ra người nghe ta giải thích trung dương chỉ vào mấy cái yêu ma nói ra lão phu căn bản cũng không nhận biết bọn chúng thật bọn chúng toàn ai chúng yêu ma tập thể phản bác lao trèo lên ngươi đây là muốn b ư ớ c ra ra ngoài đem chúng ta toàn bán đúng đấy lao trèo lên ngươi bất nhân đừng trách chúng ta bất nghĩa ngươi tối hôm qua còn nói muốn đem công chúa cho lấy ra để chúng ta mấy cái đùa dỡn một chút làm sao hôm nay liền không nhận nợ muốn chơi xấu ta ngươi cái này trung dương hai con ngươi t r ư ừ n g lớn không cách nào tin ban đầu hắn còn tưởng rằng là cái gì trung n h ậ t hoặc trung gia lão tổ tự mình hành động mời chào yêu ma nhưng bây giờ coi như hắn lại ngu xuẩn cũng phát hiện tình huống không đúng mình đại khái hẳn là khả năng có lẽ bị hãm hại là ai sợ hà đúng khẳng định là hắn cam liên bởi vì ta trước đó không lâu cho hắn xuống một lần ý trị nhưng cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào về phần bởi vì như thế việc nhỏ liền thiết kế lớn như thế cái bẫy đem t a toàn bộ trung gia cũng cùng một chỗ mai tán g sao không trung dương thầm nghĩ tuyệt không thể thúc thủ chịu c h ó i nhất định phải vạch trần sở hà kẻ này t i tiện hành vi sau đó hắn bắt đầu điên c u ồ n g tránh thoát dây thừng hắn vừa mới tại buộc chặt lúc lưu chỗ tiếp theo sơ hở chỉ cần một hơi liền có thể phá vỡ hắn quyết định phá vỡ dây thừng liền lập tức phóng tới đ ế cung gõ vang dòng trống diện thánh kế o a n mà giờ phút này sở hà nhìn xem d ã ruộ trung dương khỏe miệng nguy, nguy cười một tiếng tay cầm chấn ma kìm nào trong nháy mắt nâng lên chấn ma ra khỏi vỏ Chanh. một bộ h tư á không? Không. tiếng cám tuyệt n nhẫn, m á c a vọng gào thép vang vọng đất trời trung dương diện mục và mẹo nhưng căn bản không thể làm gì cuối cùng chị có thể trơ mắt nhìn xem đao quang đem mình bao phủ nhục thể tại trong ánh đao hóa thành cho bụi đao quang biến mất chỉ lưu đen xám nhất đại đại lão ngay tại chỗ ở ra rắm trung dương tốt nguyên nhân cái chết bị lao yêu ma diễn kỹ hố chết cái này chúng đại lao ánh mắt nhìn về phía bị đao quang chém thành cho bụi trung dương từng cái ngăn không được được rẽ cái này liền giết cũng quá mức v õ đoán hoàn toàn liền không cho hắn bất kỳ giải thích nào cơ hội thật sự là tàn nhẫn bình thường không gì hơn cái này vừa đến hắn đón l ấ y chẳng phải là muốn đem đối phó đời thứ hai m ì n h nói một cái đại lao ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc sợ hãi giờ phút này hắn đã hoài nghi sở hà mục tiêu không phải chúng ra mà là đời thứ hai mươi trước đó hết thệ đều là tại làm nền mục đích đúng là muốn đối phó đời thứ hai mươi nhưng hắn đến cùng vì cái gì làm như thế đời thứ hai minh khi nào đắc tội qua hắn chẳng lẽ lại liên bởi vì trung nhật là đời thứ hai minh thành viên hay sao trong lúc nhất thời chúng đại l a o đều đoán được đây từng cái nhìn về phía sở hạ phát phát hiện mình cho dù đánh giá cao đối phương nhưng trong hiện thực theo cũ có chút đánh giá thấp hắn luôn có thể đánh vỡ các loại suy đoán giờ phút này trung gia phủ đệ tiếng chém giết đã hoàn toàn biến mất đồng thời triệu nguyên tiếng hét lớn vang lên đ ê m này loạn thần tặc tử phủ đệ điều tra một lần không muốn bưng tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh ra hai cái doanh đem chiến trường quét dọn một lần không nên để lại hạ bất kỳ vết máu nào ảnh hưởng đ ế đ ô dung mạo rõ hơn ngàn c h ấ n ma vệ cùng kêu lên đáp sau đó tám cái doanh bắt đầu vơ v ế t toàn bộ trung gia p h ụ đệ lại lần nữa để vây xem xem ra kiến thức cái gì gọi là cá g i ế t sang sông có thể nói coi như dưới mặt đất trồng linh thụ linh thảo thổ nhưỡng đều sẽ bị đ à o sâu ba thước thu thập lại đồng thời một doanh tại toàn bộ trung gia p h ụ đệ không ngừng điên cùng công kích thỉnh thoảng có một ít tần tàn mật thất bị phát hiện phương chu hét lớn mau tới nơi đây có mật thất cần phải không thể bỏ qua một cái bảo phản loạn dương nhiệt chỗ ẩn thân nơi đây cũng có mật thất tiến năm mươi người tra xét rõ ràng rõ ràng phòng ngừa bên t r o n g còn có hốc tối nói hắn một ngựa đi đầu đá văng mật thất đại môn mà hai doanh nhân mã thì tại quét dọn chiến trường phong cách cũng dị thường kiểu như châu bò đem c h u n g gia đệ tử trên thân đáng tiền vật phẩm toàn vỡ vét thậm chí phẩm chất tốt quần áo cũng không công tha cuối cùng đem mất đi giá trị thi thể chứa lên xe đẩy lên dọc theo đường phố thiên vũ vệ phái này đường đi đóng quân điểm quắt thiên vũ vệ ra rửa sạch nhanh lên trơn trụ tý có thể nói ngay ngắn rõ ràng trật tự rõ ràng xe nhẹ đường quen xe nhẹ đường quen cái này trọn vẹn quá trình xuống tới cũng không quá mời hơi còn chưa chờ các vị đại lao kịp phản ứng chia hai đội c h ấ n ma vệ đã kết thúc nhiệm vụ toàn bộ trung gia không có chút nào sinh cơ không đối là liên người cũng không chỉ còn tàn phá không chịu nổi phong ốc vỡ vụ đại địa cùng mấp mô bồn hoa cùng nhàn nhạt mùi máu tanh ạ c có, nhưng đối thiểu cũng là có cũng vương vững nhưng đứng nội tình cũng không trên giàu gia, tối thiểu là thể thế đế đô triệu nguyên thân ảnh xuất hiện tại sở hà trước mặt không người nói đại nhân trung gia đệ tử liều chết phản kháng hoàn toàn không để ý đại cản luật pháp đã toàn bộ t r u sát mẹ nó trung gia chúng vong hồn còn biết xấu hổ hay không lão tử thợ đều cũng coi như phản kháng giờ phút này chúng đại lão cũng tập thể biết môi hiển nhiên bị triệu nguyên vô sỉ lời nói chấn kinh ở không khỏi ám đạo một câu chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dạy vô sỉ người đối với cái này sở hà gật gật đầu lạnh như băng nói các người tiếp tục theo bản toạ truy sát trung nhật vô luận hắn đứng sau lưng ai cái gì cậu thí đợi thứ hai mình dám ý đồ điên phản triều cương phải chết nói bế hắn trực tiếp quay người xuất thiên vệ thẳng đến đời thứ hai minh trụ sở tốc độ rất nhanh trong chốc lát liền biến mất tại trên đường chính mà từ sở hà xuất thiên vệ đến trung gia lại đến xuất thiên vệ rời đi cũng không quá nửa chén trà nhỏ thời gian cái này hai vị bát phẩm đại lão tọa c h ấ n trung gia trong đó một vị vẫn là t ỉ n h trung thư đại lão như vậy hủy diệt các đệ tử đều chết duy nhất sống tạm trung nhật vẫn tại bị đổi giết nếu như không phải hết thể đều phát sinh ở trước mặt mọi người đ o á n chừng ai cũng sẽ không tin tưởng là thật xem ra sở hà kẻ này thật muốn đối phó đời thứ hai minh hắn đủ mãng lao phu mau mau đến xem một cái đại lao phân khởi nói cái khác đại lao đi theo phụ họa dù sao đời thứ hai minh tồn tại đối đế đô rất nhiều thế ra tới nói cũng không tốt nhưng bởi vì đủ loại rắc rối phức tạp nguyên nhân để bọn hắn không cách nào nhúng tay chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương phát triển hiện tại rõ ràng đối phương phải ngã nấm mốc tự nhiên muốn đi tận mắt nhìn lại nói đế đô đã thời gian rất lâu không có náo nhiệt như vậy lần trước đại quy mô giết chóc đã là trăm năm trước mấy hơi sau lý kiện khiêng đại h ắ c xuất hiện tại rách nát trung phủ trước mặt đại hc cam đến trễ mỗi bước đều tại ngươi không phải để ngươi nhanh lên bay thành sự không có bại sự có dư lý kiện, Lại Lão ngươi có muốn hay không mặt, nếu không phải ngươi chỉ sai ta, mặt, hay Hác không không chỉ có muốn nếu đại ư như ờ n nào không g thế kịp. đổi cái cái đ thứ hai minh trụ sở nơi đây chiếm cứ diện tích rất lớn cung điện cũng liên tiếp số lượng đông đảo hiển nhiên phát triển rất tốt nhưng bên trong đám người lui tới lại không nhiều bởi vì đời thứ hai minh tính chất đặc thù bên trong đệ tử căn bản là các đại thế gia hào môn thế lực đời thứ hai b ì n h thường không có đại sự có rất ít người chú đóng ở đây nhiều nhất cũng chính là lưu một bộ phận người thay phiên đóng quân trong đó một ngôi đại điện bên trong phía trên ngồi một thanh niên hán thoạt nhìn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi nhưng số tuổi thật sự đã đạt bốn năm mươi nhưng cái tuổi này đối với huyền huyễn thế rơi tới nói trên cơ bản là thanh thiếu niên nhất đại rất trẻ trung mà thanh niên thân mang n h ạ t t ử hoa bảo sắc mặt k i ệ t n ạ o hán chính là đời thứ hai minh phó minh chủ một trong đồng hạo cũng là trung n h ậ t phía sau chỗ dựa chân chính thực quyền phái thực lực thất phẩm định phong nhưng s o đế đô rất nhiều bát phẩm đại lão mặt mũi lớn đời thứ hai m i n h bên trong đệ tử tuy nhiều nhưng căn bản là đôi bên cùng có lợi chân chính có đại quyền lợi người chỉ có một phần rất nhỏ toàn bộ đời thứ hai m i n h cũng vẹn vẹn có minh chủ mấy cái phó minh chủ cùng mười đại hộ pháp hết thảy hơn mười vị mà thôi bọn hắn dựa vào đời thứ hai m i n h quyền lợi tại đế đô đứng bước góc chân chỉ để trở thành một phương nhân vật đồng thời nếu như gần nhất mưu đồ có thể thành công không chừng thật có thể trở thành đại c à n đình phong nhất một nhóm người ừ đồng hạo lạnh hư một tiếng lẩm bẩm nói lao giả lao tử đã làm phó minh chủ lại vẫn không đem quyền kế thừa cho、ta. liên thích lão đại hắn có năng lực gì chẳng phải so ta ra đời sớm hai ngày trở lấy lao tử phát dục hoàn tất đừng nói lão đại chính là lao già ngươi cũng phải khoai tây dọn nhà lan cầu con không sai hắn chính là bình nam hầu hậu đại lúc đầu phi thường phổ thông nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp gia nhập vừa tổ kiến đời thứ hai m ì n h từng bước một phát dục cường đại đáng tiếc cha hắn vẫn như c ũ không có cái gì muốn chuyển vị cho hắn dự định mà liên tại đồng hạ o huấn y tưởng mình phát dục hoàn tất điên cuồng trả thù lúc đột nhiên một tiếng gấp rút tiếng bước chân chuyển đến đồng thời một tiếng sợ hãi thanh âm chuyển đến hạo ca phải chết hạo ca mượt h ế hạo ca Xong con bê. một bộ h ắ t cám văn học tàn nhẫn máu canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên v ề tiêu cực không cầu huyết không bờ uff có đà chương sáu trăm chín mươi bảy đời thứ hai minh tình huống đồng hạo t r ă n g bức cam mẹ nó đồng hạo trợn mắt tròn xoe hắn vừa huyễn tưởng đến kiểu như châu b ò thời điểm lại có người dám đánh đoạn hắn còn nói hắn xong rồi thật sự là lẽ nào lại như vậy tám cách giang đường bà mẹ ngươi chứ gấu ảm mà vừa mới xông tới trung nhật trông thấy đồng hạo biểu lộ khó coi coi là đối phương đã biết tình huống lập tức nói ra hạo ca ngươi có phải hay không đã biết một h ế và、ảnh. đồng hạo vô bàn một cái lạnh như b ă n g nói trung nhật ngươi hắn mẹ hắn hôm nay uống lộn thuốc chứ nhìn trước khi đến cho ngươi quá thật tốt s ắ c mặt để ngươi cho rằng có thể tùy tiện cùng lao tử nói đ ù a nói thứ nhất cố khí thế mạnh mẽ bắn ra thẳng đến trung nhật muốn rõ ràng đồng hạo tu vi thế nhưng là thất phẩm đ ỉ n h phong hắn nổi giận tình h n g phía dưới khí thế ngoại phóng trung nhật nhưng ngăn không được húng chi trung nhật hiện tại tâm thần đại l o ạ n căn bản là không có bất kỳ phòng bị nào chỉ cảm thấy bị thái sơn ép bên trong ba hắn tại chỗ hai đầu gối quỳ xuống đất、Phúc. một ngụm lao huyết phun ra xong đồng đột xuất đầu lưỡi dối ra một bộ sẽ phải ở ra giảm trạng thái cuối cùng tại trung nhật đầy mắt tiểu tinh tinh ý thức đều có chút mơ hồ trạng thái lúc đồng hạo mới thu lại khí thế dù sao hắn chỉ là muốn giao hấn trung nhật cũng không muốn giết chết đối phương làm sao cũng làm ì n h phi thường trung thành chó săn lại nói đối phương vừa mới trạng thái hắn cũng đoán ra đại khái đoán chừng là có đại sự muốn cùng mình bầm báo nhưng hắn tỉnh không để ý trước mắt đời thứ hai minh đã xưa đâu bằng này chỉ cần không ra chủ quan bên ngoài liền sẽ không có vấn đề mà duy nhất có nguy hiểm vấn đề bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị đồng thời vấn đề kia thật muốn bại lộ cũng không phải là trung nhật trước tới báo tin mà là trực tiếp đại quân á cảnh hô hô trung nhật miệng lớn thở dốc khí thô trực giác cảm giác sống sót sau hai nạn đông đông đồng hạo đánh hai lần cái bản lạnh như băng nói bình thường dạy thế nào đạo ngươi hiện tại ngươi đã không phải là cái gì cầu thí thế ra con thứ mà là đ ờ i thứ hai minh tinh anh làm việc phải ổn trọng phải có thái sân băng mà không đổi sắc mới có thể thành đại sự nếu không bản phó minh chủ làm sao để b ắ t ngươi yên tâm coi như trời sập xuống đợi thứ hai minh cũng có thể chống đỡ được có chuyện gì từ từ nói tới cái này trung nhận sắc mặt hòa hoãn không biết vừa mới hắn bị thứ nhất quân liên tục truy sát sợ mất mật lại thêm vừa chạy ra trung gia lúc mơ h ầ nghe thấy đằng sau có kêu thảm để hắn chỉnh thể tâm thần hiện lên hoảng hốt trạng thái chỉ có chạy trốn một cái ý nghĩ mới sẽ như thế hoàng không lựa lời hiện tại nghe thấy đ ồ n g hạo nhạt nói chính xác cũng mới phản ứng được đúng à mình bây giờ cũng không tại trung gia mà là đời thứ hai m ì n h một cái so trung gia còn muốn rắc rối phức tạp thế lực coi như cựu phẩm đại lão cũng không dám tùy tiện động dù sao dễ dàng liên lụy ra quá nhiều thế gia hà môn chính mình đã triệt để an toàn sợ cái đơ me no hạo ca trung nhật ngầm đầu nói ra ta hôm nay đi cực lạc phường tham gia sở hà hiến hội sau đó bị ngộ nhận là đùa dỡn một nữ tử sau đó sở hà liền xuất thiên vệ truy sát ta một mực truy sát đến nhà ta nhưng ta cảm giác trong nhà cũng không an toàn liền chạy tới nơi đây hướng hạo ca ngươi cầu cứu đùa dỡn sở hà truy sát đồng hạo có chút những mày lẩm bẩm nói chỉ là đùa dỡn nữ tử sở hà liền xuất thiên vệ truy sát đến cùng là ý gì chẳng lẽ lại là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình không sai hắn suy đoán khẳng định là sở hà tại mượn đề tài để nói chuyện của mình trả thù lúc trước trung nhật để tỉnh trung thư cho hắn hạ chỉ sự kiện nhưng giống như này việc nhỏ coi như sở hà mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng sẽ không có cái gì quá lớn hậu quả coi như bị bắt lại đoán chừng cũng chỉ có thể béo đánh một trận hà giận mà thôi lại nói cái này trung nhật giống như f đều đã chạy về nhà không đại an toàn về phần còn đang chạy đến đời thứ hai minh phiền hắn lấy trung ra địa vị thực lực chỉ là như thế việc nhỏ nhất định có thể thay hắn tùy tiện bãi b ì n h nhưng đã đã chạy đến đời thứ hai minh hắn làm trung nhật đỉnh đầu đại ca đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này lôi kéo người tâm cơ sẽ trầm giọng nói ra không cần sợ Có đồng phó minh chủ nói rất hay đời thứ hai minh không sợ bất cứ uy hiếp gì vô luận là ai đến cũng không tốt dùng chị gặp hai cái thân ảnh từ bên ngoài nhanh chóng đi tới một béo một gầy nghiên kỷ đều tại bốn mươi năm mươi tuổi tu vi cũng đều là tác phẩm hai người bọn họ đồng dạng là đời thứ hai minh phó minh chủ đời thứ hai minh hết thể năm cái phó minh chủ hiện tại đã đến ba cái phung h i n h m ã h i n h hai ngươi sao lại tới đây đồng hạo đứng dậy chắp tay nói ha ha mập mạp cười to hai tiếng nói ra hai ta hôm nay vừa vặn vô sự tới xem một chút không nghĩ tới chỉ nghe thấy việc như thế trung nhật ngươi yên tâm có chúng ta làm cho ngươi chủ ai cũng không cần sợ an tâm ở đây liền tốt đa tạo phùng ca dịu dắt trung nhật lập tức quay đầu cảm tạ thầm nghĩ hôm nay rốt cục tính triệt để an toàn không cần lại lo lắng sinh tử giờ phút này ba vị phó minh chủ ánh mắt bắt đầu giao lưu đồng hạo tự nhiên rõ ràng hai cái phó minh chủ đến đây khẳng định không phải đi dạo đoán chừng minh chủ đã làm quyết định thật sự là quả quyết đồng hạo âm thầm lẩm bẩm nói mới vẹn vẹn hai ngày liền làm ra trọng đại như thế quyết đoán không hổ là minh chủ đại nhân cũng tốt kể từ đó đợi thứ hai minh liền có thể phát triển càng tốt hơn đồng thời cũng không cần giống này hai ngày nơm nớp lo sợ sau đó hắn phát tay ra lệnh trung nhật ngươi lui xuống trước đi đi dù sao hắn sau đó phải làm sự tỉnh toàn bộ đợi thứ hai minh cũng chỉ có cao cấp nhất một mươi mấy người biết được trước mắt trung nhật địa vị còn chưa đủ chen trân trọng đại như thế sự t ì n h về phần hắn hôm nay nói tới sự t ì n h việc nhỏ ngươi rõ trung nhật liền muốn quay người rời đi mà ngay tại ba vị phó minh chủ cũng muốn thẳng đến đời thứ hai minh trọng yếu nhất cấm địa lúc đột nhiên xảy ra d ị biến bang h a n g một tiếng phủ đệ đại môn vỡ vụ n â m thanh vang vọng đất trời đồng thời một tiếng băng lanh hét lớn chuyển đến phụng đại nhân lệnh cho bản chỉ huy sứ vây quanh toàn bộ đời thứ hai minh phủ đệ hắn g i a cấu kết yêu ma ý đồ m ư phản còn để minh bên trong đệ tử bừa dỡ công chúa tội đang chết vài bất cứ người nào phàm kẻ quả nhiên không hổ sở hà dưới trướng chấn ma thứ nhất quân đủ độc giờ khắc này bọn hắn đối với lời thứ hai minh kết cục cũng có một chút kết luận tại đại nghĩa như vậy hạ cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ đồng thời sở hà còn không cần gánh bất cứ trách nhiệm nào dù sao bọn hắn thuộc về đang vì hoàng gia làm việc l ạ chương sáu trăm chín mươi tám một quyền diệt ba vị phó minh chủ đột nhiên xảy ra diễn biến trong đại điện đồng hạo ba người lết nhau sắc mặt hoàn toàn thay đổi cấu kết yêu ma như thế ẩn nấp sự tình như thế nào bị ngoại nhân biết được còn trực tiếp bị người rết tới cửa bao vây lại trong nháy mắt bọn hắn ba vị đại não làm ra vô số kế hoạch chạy trốn dù sao bọn hắn sự tình nếu bại lộ tuyệt đối tội đáng chết vạn lần không nói khám nhà di tộc mình khẳng định tội chết không xá nhưng qua trong giây lát lại phát hiện có chút không đúng nếu như thật sự là bọn hắn sự tình bại lộ xác nhận đế đô c h ấ n ma vệ đến mới là vì sao là sở hạ cái này ra quân còn có vừa mới bên ngoài kêu đệ tử đùa dẫn công chúa là tình huống như thế nào xuất đồng hạo vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía trung nhật lạnh như băng nói ngươi tại cực lạc phường đùa dẫn đến cùng là ai ta trung nhật nói lắm nói bọn hắn nói là đến mai công chúa nhưng ta nhưng đại gia ngươi đồng hạo khí sắc mặt trắng bệnh phẫn nộ nói lão tử thật là coi khi ngươi h n ngươi ngược lại thật sự là có thể tắt đèn đi dùng ám kỉnh liên công chúa cũng dám đùa dỡn còn mẹ nó đem địch nhân cho dẫn tới đời thứ hai m ì n h ngươi sao không đi chết đi giờ khác này đồng hạo đơn giản muốn bị trung nhật ngu xuẩn cho t ứ c đ i ê n hắn cho là mình là ai lại đùa dỡn công chúa chuyện như thế coi như hắn cũng không dám liền một cái nho nhỏ ngũ phẩm võ giả như thế dũng ai cho hắn dũng khí lương lại nói coi như ngu xuẩn cũng không trở thành không làm ngư đồ có thể bị bắt tại chỗ vẫn là bị trước mắt danh tiếng chính gấp sở hà phát hiện càng hết lần này tới lần khác là hôm nay cái này đồng hạ o ánh mắt nhìn về phía cái khác hai vị phó minh chủ kiên định nói tuyệt không thể để c h ấ n ma vệ tiến đến nếu không một khi bị phát hiện đừng nói chúng ta toàn bộ đời thứ hai minh đều phải đi theo chết đúng nhất định phải ngăn cản làm như thế nào ngăn cản mới tốt cái khác hai vị phó minh chủ lo lắng nói đồng thời ánh mắt nhìn về phía trung dương tràn ngập phẫn nộ hận không thể lập ngay lập tức đi đem cái này lớn ngốc thiếu cam chết nhưng trước mắt lại không có thì giờ nói lý với hắn chỉ có thể đem chờ mong ánh mắt tụ vào tại đồng hạ trên thân đừng hoảng hốt đồng hạo nghiêm mặt nói ra ta đoán chừng sở hạ ứng không rõ ràng chúng ta tình huống cụ thể hết thệ đều xác nhận vì trả thù truy sát trung nhật tìm hiểu nguồn gốc muốn hố đời thứ hai minh một thanh dù sao chụp mũ với hắn mà nói xe nhẹ đường quen phi thường sở trường ta đám ba người cùng đi ra giải thích có thể nỗ lực một chút đại giới nhưng t u y ệ t không thể để hắn tiến đến điều tra nói hắn ánh mắt nhìn về phía trung nhật lộ ra vẻ bằng lãnh mà cái khác hai vị phó minh chủ lập tức hiểu ý căn bản không do dự chút nào đối chưa kịp phản ứng trung nhật xuất thủ cũng không có mảy may lưu thủ mặc dù không phải sát chiêu nhưng lại rõ ràng là muốn chiếu tàn phế tiêu chuẩn tới giờ phút này trung nhật căn bản là không có cách làm ra chống cự chỉ có thể trơ mắt nhìn hai bàn tay to hướng hắn đánh tới ba ba b a n g b a n g c u ầ n bạo công kích như măng mọc sau mưa đem trung nhật đánh điên cuồng tiêu thảm cuối cùng hóa thành khản giọng tuyệt vọng giờ phút này cho dù là ngu xuẩn đến trung nhật tình trạng này cũng rõ ràng mình hẳn là bị vứt bỏ nhưng hắn đã mất năng lực phản kháng thậm chí liên tiêu thảm cũng không phát ra được chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cầu khẩn trông cậy vào mình đã từng lao đại đồng hạo có thể lên tiếng cứu hắn một mạng để hắn che chở qua tị kiếp đáng tiếc đồng hạo nhìn đều nhìn hắn không có thẳng đến bên ngoài hai cái phó minh chủ theo s á t trên đó hắn bên trong một cái đưa tay đem tàn phế trung nhật mang theo một mặt tức giận âm thầm dùng sức b ó c hắn bên ngoài đồng hạo vừa tới cửa chính chỉ thấy đời thứ hai minh đại môn đã vỡ vụn toàn bộ đời thứ hai minh bị chấn ma vệ vây quanh đồng thời ngay phía trước một đạo bá khí thân ảnh dựng đứng hắn sát mặt l ê n h cốc eo đeo chấn ma kim nao chính là sở h ạ đáng chết đồng hạo mang thẩm đúng là sở hà tự mình dẫn đội xem ra không xuất huyết nhiều không có khả năng lúc đầu hắn còn có một tiếng may mắn cho rằng chỉ là sở hà điều động phía dưới c h ấ n ma vệ đến đây chính là muốn hụ dọa đời thứ hai minh nhưng bây giờ sở hà chính chủ cũng tại liền không thể lại đơn giản đuổi bình thường tới nói bọn hắn đời thứ hai minh thật không sợ sở hà nhưng trước mắt hai ngày này đặc thù đồng thời minh chủ lại không ở chỗ này đóng g i ữ một khi bị sở hà vị này lăng đầu thanh sông vào trụ sở phát hiện một chút không nên phát hiện đồ vật cái tiết thật thao đản vì thế hắn chỉ có thể nhẫn nhịn thì đau lộ ra tự nhận là nhìn rất đẹp khuôn mặt tươi cười chắp tay nói đời thứ hai minh phó minh chủ đồng hạo gặp qua sở hầu gia hôm nay sở hầu ra tại cực lạc phường thiết tiến đời thứ hai minh cũng điều động mấy vị đệ tử tiến đến chúc mừng bản phó minh chủ không có tự mình đi thật sự là sai lầm nhìn sở đại nhân chủ tội nói thứ nhất mặt bình tĩnh phản phất căn bản không nhìn thấy đời thứ hai minh đã bị vây quanh như tại cùng hảo h ữ u ố n g chuyện không sai đồng hạo tin tưởng vững chắc đưa tay không đánh người mặt tươi cười lại nói hắn vẫn cho rằng sở hà lần này đến đây chỉ là muốn hù dọa đời thứ hai minh không có ý khác chỉ cần mình cho đối phương bậc thang dưới khẳng định không có vấn đề gì nhiều nhất liền trả giá một chút v ảnh một cái phó minh chủ cầm trong tay thoi thóc trung nhật buông xuống sau đó đồng hạo chỉ vào trung nhật nói ra kẻ này vừa mới cùng bản phó minh chủ bàn giao hắn tại cực lạc phường làm xuống sự t ì n h đơn giản chính là bại hoại vô sỉ căn bản không xứng làm đời thứ hai minh đ ệ tử vừa mới bản phó minh chủ đã chấp hành minh quy nhưng hắn dù sao phạm phải đại tội liền không có chém giết nói thứ nhất chân đem trung nhật đã phải sở hà trước mặt thành khẩn nói ra kẻ này giao cho sở hầu ra xử trí hắn làm xuống như thế đại nịch bất đạo sự t ì n h đời thứ hai minh cũng phi thường ngày nấy đây là đời thứ hai minh năm nay tất cả ít lợi nhìn sở hầu ra gia chuyển giao công chúa ngày mai đời thứ hai m i n h cao tầng đều sẽ đi đến mai phủ công chúa để bội tội nói bế hắn đem một cái túi càn k h ô n ném tới sở hà trước mặt song trong mắt không che giấu được vẻ nhức nhối và ảnh lục phong tiến lên một phát bắt được thân thức tìm tòi sau đó trực tiếp cất vào trong ngực m ặ t không đ ổ i s á c giờ phút này lại lần nữa tụ tập vây xem đại lao âm thầm đ ư ờ n g rẽ xem ra đồng hạo căn bản là không có thấy rõ tình huống như thế nào còn tưởng rằng sở hà chỉ là tới dọa hắn trực tiếp tốn hao một năm ít lợi tiêu thay hắn ngược lại là quả quyết đáng tiếc chọn sai đối tượng ai đoán chừng một hồi tâm tính đến bạo tạc sở hà tốn hao lớn như thế tinh lực có thể nào l ừ a bịp ít đổ liền rời đi nói chúng đại lao đối diện sắc nhẹ nhàng phản phất đã định cản k h ô n đồng h ạ o bất đắc dĩ lắc đầu làm đối phương rất mập bức tình huống gì vì sao bọn này đại lao như thế nhìn ta chẳng lẽ lại bị mình đại thủ bút cấp chân trụ không nên a sau một khắc hắn liền minh bạch đến cùng vấn đề ở chỗ nào chỉ gặp sở hà tùy ý một cước đem thoi thóc trung nhật đã chết đồng thời ánh mắt nhìn về phía ba vị minh chủ lạnh như băng nói bản tọa muốn giết các ngươi thành thành thật thật chờ chết liền tốt làm gì như thế dông dài sau đó thứ nhất quyền đà ra vain n Cùng bạo quyền h bạo q u n g đem m ba vị phó h chủ b a o phủ, bị hù bị ba n g ư ờ i sắc mặt h o à n toàn thay tiếc muốn chống、cự. đáng đổi cự, vain ẹ vẹn n b c á thất thể phẩm võ giả, lại có à hà toàn o ngăn cản quyền. được lực sở một ba đạo sán lạn huyết sắc pháo hoa lấp lánh trong hư không vô cùng lóa mắt cho người ta một loại dị dạng mỹ cảm l i ê n liên một câu kêu thảm cũng không truyền ra ba vị đợi thứ hai minh phó minh chủ ba cái thất phẩm v õ giả tốt đối với cái này sở hà căn bản không có nhìn nhiều, nhiều mấy cái tiểu lâu lâu mà thôi mục tiêu của hắn là đem đợi thứ hai minh cao tầng toàn hủy diệt để đế đô vì thế run dày theo mấy lần đương nhiên sẽ không bởi vì mấy cái đi đi chậm trễ thời gian hắn phất phất tay triệu nguyên lập tức hiểu ý hét lớn một tiếng giết sau đó xuất thiên vệ thẳng đến đời thứ hai minh trụ sở mà lý kiện giờ phút này cũng khiêng đại hát đến cùng h ư n g nói lao kiện nhanh nhanh một hồi đồ tốt đều bị người khác cấp sạch nha mà tại liên c h ấ n ma vệ vừa xông vào đời thứ hai minh trụ sở mấy hơi sau vê anh chương sáu trăm chín mươi chín cựu phẩm ma vương hiện sở hà không muốn mặt vê anh một cỗ quần bạo ma khí từ đời thứ hai minh trụ sở bực phát khí thế của nó mạnh đem chúng trấn ma vệ tại chỗ trấn trụ trong lúc nhất thời toàn bộ đời thứ hai minh bên trong ma diễm ngập trời s á t khí tung hành chỉ gặp đời thứ hai minh chỗ cốt lõi nhất một cái thân ảnh màu đỏ ngỏng hiện hiện hắn đầu có hai sừng mặt như châu đực một mặt phẫn nộ cựu hận nhìn về phía sở hạ hận không thể lập tức đem hắn ăn sống n u ố t tươi lạnh như băng nói sở hạ ngươi giam xấu bản ma vương chuyện tốt thật là đáng chết cả nhà ngươi từ trên xuống dưới đều phải chết bản ma vương sẽ đem cả nhà ngươi từ n xuống d ư đều phải c h a n g sẽ đem c nhà n cùng một chỗ vì ngươi ngu xuẩn cho cùng nói nó đối xử hà đơn giản hận đến thực chất bên trong kỳ thật cũng xác thực như thế nó vốn là quỷ quái núi ma chủ dưới chướng m ộ mươi hai ma vương một trong lần này phụng mệnh đến đây đế đô cùng đ ờ i thứ hai mình hợp tác vì về sau đại càn náo động về sau quỷ quái núi có thể từ đó thu hoạch được bộ phận lợi ích thậm chí tham dự phân chia đại càn thậm chí không tiếc để hắn một cái ma vương tự mình mạo hiểm đến đế đô lúc đầu hết thầy đều tiến hành phi thường thuận lợi hắn cũng dựa vào quỷ quái núi một kiện bảo vật đem trên người mình ma khí che đậy tăng thêm trước mắt đại càn khí vận cũng không phải là tại đình phong cũng liền không có phát hiện hắn hôm nay hết thầy đã ho hắn lần này nguy hiểm hành trình cũng đã kết thúc liền phải trở về phụ c mệnh nhưng lại nửa đường g i ế t ra cái sở hạ hắn xuất thiên vệ trực tiếp đem ba cái đ ờ i thứ hai minh phó minh chủ giết chết còn để chấn ma quân giết vào đ ờ i thứ hai minh lại thêm đám này chấn ma vệ quá cuồng vọng bá đạo căn bản không đông tha bất luận cái gì mà thất để hắn tránh né cũng không có khả năng bởi vậy chỉ có thể xông ra đánh đòn phù đầu nhưng nội tâm lại phi thường nôn nóng muốn rõ ràng nơi đây chính là đại càn đế đô dù là đại càn sự suy thoái cũng không phải hắn một cái cự phẩm ma vương có thể tùy ý xuất nhập nếu bại lộ thân phận tuyệt đối cự tử nhất sinh tự nhiên đối sở hạ cái này để hắn bại lộ kẻ cầm đầu vô cùng phẫn nộ hận không thể lập tức đem hắn giết chết vụ thảo cựu phẩm yêu ma làm sao có thể đế đô chi địa lại có cựu phẩm yêu ma tồn tại cái này mẹ nó không phải đang nói đùa tốt một cái đời thứ hai minh trước đó còn tưởng rằng sở hầu g i a h oan u ồ n hắn không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn cái này đã không phải cấu kết yêu ma đơn giản như vậy quả thực là muốn nghịch phản triều cương n m ạ i h lại lao tử mấy người cũng liền động chút tay chân ăn chút quần quận nước nước giải thèm một chút một đám đời thứ hai tạo thành đời thứ hai minh lại định đem lại cản lập tung trong lúc nhất thời vô số đại lão lòng đầy cam phẫn thẹn quá hóa giận đương nhiên trong đó chưa hẳn không có diễn dịch thành phần dù sao một bên đang có chấn ma vệ tại thu toàn bộ hình tượng một khi bọn hắn có bất kỳ không làm nôn luận bị lan truyền ra ngoài đoán chừng tại cái này xấu hổ thời điểm chân dung dễ m u ố n mạng lại nói bọn hắn đối với mình căn bản không nhìn chúng đời thứ hai mình có thể phát triển đến trước mắt trạng thái cũng phi thường bất mãn dù sao ai cũng không muốn nhìn đã từng một đám tiểu b ố i bao đ o ạ n đem mình ép ở phía dưới quá mất mặt cựu phẩm ma vương sở hà hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ lấp lóe một tia tinh quang Hiển nhiên, liền xem như hắn cũng không nghĩ tới đời thứ hai minh trụ sở lại ẩn tàng cựu phẩm yêu ma đơn giản quá thoải mái nha không no lúc đầu hắn chỉ là muốn mạnh mẽ cho đời thứ hai minh trụ bô địa nhưng các loại diệt xong đời thứ hai minh trụ sở đám người lại muốn chém giết cái khác đời thứ hai minh cao tầng liền không dễ dàng tối thiểu hắn cần một cái chân chính dừng chân lý do trước đó hắn còn dự định tại khởi động một nhóm mới diễn viên đang diễn dịch một đợt nhưng đoán chừng sẽ chọc cho người phản cảm bây giờ lại không cần lại khó khăn một cái cựu phẩm ma vương xuất hiện trực tiếp đem toàn bộ đời thứ hai minh hoàn toàn đóng đinh về phần cái này ma vương hắn muốn làm sao đối phó ha ha nơi đây chính là đế đô yêu ma hiện thân còn cần hắn xuất thủ vậy đơn giản vũ nhục yêu ma cấm khu danh hảo đi chết cựu phẩm ma vương tùy ý một trưởng hướng phía dưới oanh kích hắn phạm vi rất rộng bao quát hơn ngàn c h ấ n ma vệ sở hà cùng vây xem chúng đại lão một là muốn một trưởng đánh chết sở hà báo t h ủ hai là dự định chế tạo ra một điểm h o á t loạn để hắn có càng đều có thể hơn có thể bỏ chạy sau đó hắn nhìn cũng chưa từng nhìn công kích thành quả quay người liền hướng đế đô bên ngoài phi tốc bỏ chạy đồng thời nội tâm thầm nghĩ cũng may đợi thứ hai minh trụ sở ngay tại đế đế đế đ khoảng cách cửa thành không xa bản ma vương tại ba hơi bên trong sông ra đế đô ứng không có cái gì vấn đề quá lớn nói h ắ n trên mặt miễn cưỡng hiện hiện một tia yên ổn c h i sắc đ ờ i thứ hai minh chủ sở bảy trận triệu nguyên hét lớn một tiếng lập tức hơn ngàn trấn ma vệ bước chân na di nhanh chóng liệt quân trận một quang cháo đem thiên vệ bảo vệ mà lý kiện cũng bước chân na di đứng tại quân trong trận đại hắc cũng đối với phương xa bỏ chạy mà vương g à o p hét loại l ạ i dám cùng hát ra đậu thủ hát ra hôm nay không n n người lý kiện ngày mai chết không yên lành lý kiện, ngươi đ ọ c này thê phát rất tốt lần sau đừng lại phát mà sở hà làm cựu phẩm ma vương công kích trọng yếu nhất người hắn tiếp nhận uy lực muốn xa lớn xa hơn những người khác đối với cái này sở hà ánh mắt hiện lên một tia bá đạo khinh thường chỉ gặp thứ nhất chân nâng lên triệt thoái phía sau một bước siêu thân ảnh như phim đèn chiếu tại ngắn ngủi một phần ngàn hơi thở liền đứng tại vây xem đại lao trung ương nhìn xem chung quanh mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c không thể tưởng tượng nổi hoài nghi nhân sinh chúng đại lão trầm giọng nói đều nhìn cái c ộ n đồng đổi mau ngăn cản công kịch ca chúng đại lão cam bắt chúng ta làm tấm chúng có làm một p đại hay h t g đại á n g bí n mặc trưởng n g c không thiên tránh được,、Ai、để b có có ma lưu tinh quyền kim cương bất hòa thể trong lúc nhất thời có phòng ngự có dùng công thay thủ duy chỉ có đứng ở trung ương sở hà chưa xuất thủ hắn sát mặt lên gốc trên thân tự nhiên mà vậy hộ thể cơ ư n g khí đem công kích ngăn trở chủ yếu là đại bộ phận công kích bị cái khác đại lao ngăn cản hắn hộ thể cơ ư n g khí càng nhiều là vì chứa mười ba mà hắn phải tay nắm chặt chấn ma kim đao một cỗ đặc thù khí thế từ thân bên trên tán phát giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm chấn ma kim đao bên trên một đạo tròi ánh mắt mang đang lưu chuyển lăng lệ khí thế cũng càng ngày càng mạnh xuất sở hà ánh mắt nhìn về phía đã bỏ chạy ngàn mét cựu phẩm yêu ma đương nhiên hắn cũng không có xuất thủ dù sao hắn mới thất phẩm trung kỳ mặc dù có hệ thống phụ trợ có thể vượt cấp chém giết đ ệ n h nhân nhưng vượt ngang hai đại đẳng cấp chém giết cựu phẩm yêu ma vẫn như cũng là người s i n ó i ngộng không hợp thực tế hắn đang chờ một cơ hội cựu phẩm yêu ma nhưng gặp cũng không cầu có thể tại thất phẩm chém giết đối phương thu hoạch được yêu ma điểm tuyệt đối có thể để cho hắn hài lòng quả nhiên ngay tại sở hạ tụ lực hoàn thành lúc đế đô vị trí hạch tâm một đạo thanh â m dàn mua đột nhiên văng lên đế đô cấm địa các người yêu ma an giám ở này xuống xã tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy ai cũng chưa ầ n i giá Thái Bình nào không mùi chú ý tới ở đây âm thanh hét lớn đồng thời đế đô rất nhiều nơi đều có một cỗ khí thế muốn phun trào nhưng trông thấy chính khí trường hà xuất hiện từng cái đều tán đi âm thầm đừng rẽ trong h i đó ố đến đô cùng có bao nhiêu đại nho lại có bao nhiêu nội tỉnh ai cũng không rõ ràng chỉ biết hắn thâm bất khả chắc đại càng đế đô hơn ngàn năm yên ổn không yêu ma xâm lấn hắn công lao rất lớn đương nhiên cũng không phải là nói đại càng đế cung không tiểu như châu bò mà là mỗi lần có yêu ma sầm lấn đều không đợi đại càng đế cung làm ra phản ứng nho ra học phủ liền sẽ có đại nho lối ra b ã i bình sau đó vô số ý niệm hướng t ư ờ n g thành chỗ dò xét qua đi không tốt cựu phẩm ma vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi mặc dù nó trước đó liền đoán được sẽ có đế đô đại lao ra tay với mình nhưng không nghĩ tới hội nhanh như vậy trước mắt vẹn vẹn mới bất quá một hơi nó chỉ cần lại nhiều một hơi nửa liền có thể xông ra đế đô nhưng lại không cho nó thời gian hắn mở đầu nhìn về phía chính khí trường hạ cảm thụ bên trong vô cùng vô tận chính khí năng lượng biết được không thể đối đầu liêu mạng cựu phẩm ma vương c u ồ n g hống một tiếng ma vương cửu biến huyết bạo thần độ cho bản vương đốt nói hắn trên thân hiện ra trận trận ngọn lửa màu đen một tia tơ máu từ trên thân thể thiếu đốt bốc hơi đồng thời nương theo hỏa d i ễ m thiếu đốt khí thế cũng biến thành càng ngày càng mạnh sau đó hắn thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang lấy gấp ba tốc độ hướng tường thành bên ngoài phong đi hai con ngươi tràn ngập kiên quyết cựu hận rơi thành âm giàn mua lại lần nữa văng lên chỉ gặp chính khí trường hà rơi xuống đem tưởng thành phương viên mấy chục g i m toàn bao phủ vô luận cựu phẩm yêu ma vẫn là tường thành chung quanh binh sĩ người bình thường đều bị bao phủ binh sĩ người bình thường trong cảm giác tâm thông thấu sảng khoái cảm giác từ bên trong ra ngoài vô cùng thoải mái nhưng chính khí bên trong từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên a giống đau t đau quá ba thân thể xuyên thấu dòng sông tiếng vang triệt hư không chỉ gặp cựu phẩm ma vương ngạnh s i n h s i n h từ chính khí trường hà sung ra hắn sát mặt trắng bệnh toàn thân rách t u n g t ó é máu thịt bé bét tay phải còn bắt màu trắng ngọc bội phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách may mắn có ma chủ đại nhân ban thường ngọc bội hắn cúi đầu nhìn về phía vỡ vụn ngọc đội lẩm bẩm nói khả năng ngăn cản một bộ phận chính khí nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ nay ngọc đội chính là nó có thể tại đế đô ẩn tàng vài ngày không có bị phát hiện bảo vật đối phó chính khí trường hà cũng phát huy tác dụng rất lớn như không có ngọc đội thay nó ngăn cản sáu vậy tâm chính khí nó vừa mới ứng đã bị chính khí thiêu đốt đến chết đáng tiếc một khối trí bảo như vậy vỡ vụn mẹ nó đều mẹ của nàng lại sợ hà nếu không phải hắn bản ma vương có thể nào thê thảm như thế chờ có cơ hội nhất định phải gấp mười hoàn trả cựu phẩm ma vương âm thầm thế sau đó hắn không dám có bất cứ chút do dự nào liền muốn tiếp tục bỏ chạy đồng thời vô ý thức quay đầu nhìn một chút nó muốn nhìn mình lúc gần đi một trưởng đến cùng có hay không đem cựu nhân sở hà c h ụ c chết nhưng như vậy một chút để nó làm trận hoài nghi ma sinh làm sao bản thân không văn hóa một câu họa tào đi thiên hạ cựu phẩm ma vương vũ thảo dê chỉ gặp hơn ngàn trấn ma vệ tập thể b à y trận một cố cường đại hộ thể che đậy đem công kích toàn ngăn cản ở bên ngoài đương nhiên hắn t r u n g đại bộ phận là bởi vì cựu phẩm ma vương công kích chủ lực cũng không tại bọn hắn càng nhiều tại sở hà p h ư vị v anh một tiếng chấn động vang vọng cửu tiêu công kích che đậy vỡ vụn hơn ngàn c h ấ n ma vệ tập thể triệt thoái phía sau một bước sắc mặt hôn g luận đều không cái gì thường thế trung ương chỗ lý kiện sắc mặt bình tĩnh dù sao trước mắt hắn đã có lục phẩm đ ì n h phong tăng thêm thể chất đặc thù bực này công kích dư ba đối với hắn đồng dạng không có chút tổn thương hắn trên bờ vai đại hắc mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhai giam nói cam hắn đại gia hôm nay cao thấp muốn ăn nó đi nói hắn r ắ t cuống họng đối sở hà phương vị hô to lao đại cái này ma chơi ứng khi dễ ngươi yêu sùng thế thao đồng thời vô luận hơn ngàn tấn ma vệ vẫn là lý kiện đều đem ánh mắt nhìn xa phương sở sông p h ư ơ n vị sau đó ánh mắt tập thể co r ụ t lại lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi nhưng lại ứng như thế biểu lộ giờ phút này sở hà đang đứng tại chúng đại lao trung ương mà chúng đại lao thì đem hết toàn lực ngăn cản mặc dù bọn hắn không có trận pháp phụ trợ nhưng thực lực tổng hợp muốn so thứ nhất quân mạnh rất nhiều kém cỏi nhất cũng tại lục phẩm thất phẩm cảnh đồng thời bát phẩm cũng chỗ nào cũng có coi như chính diện cứng rắn n h ữ cựu phẩm cũng không đáng kể thống chi chỉ là ngăn cản một kích bởi vậy tại vô số công kích dòng lũ bên trong cựu phẩm ma vương công kích tại chỗ hóa thành hư vô c u lúc này g tán sở hạ à trốn i lao h ánh giữa có mắt ngoài nhưng cũng liệu dự chỉ c hơi n mở mở nhìn xem từ chính khí trường ca bên trong chui ra đã trọng thương ngã gục cựu phẩm ma vương lộ ra cười tà lẩm bẩm nói cựu phẩm yêu ma dám cùng bản tọa nói dọa vậy bản tọa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đưa người q u ý tiên h nói hắn trên thân đặc thù khí thế điên còn g hướng chấn ma kim đao dũng mánh lao tới chấn ma kim đao ông ông tác hưởng nó đã rất lâu không gặp máu dù sao nương theo sở hà thực lực càng ngày càng mạnh đã có rất ít yêu ma đáng giá hắn xuất đao trước mắt coi như phổ thông bát phẩm cũng không đáng sở hà xuất đao đồng thời lần này địch nhân chính là cựu phẩm yêu ma một phần ngàn hơi thở chấn ma kim đao khí thế liền nhảy lên tới cực hạ thậm chí đao còn đã ẩn giấu không được xuất ra vỏ đao t ngoan ngoan long đông vô số đại lao sắc mặt khoa trường bọn hắn trông thấy cái gì sợ hạ lại đối đường đường cựu phẩm ma vương xuất thủ cho dù cái kêu ma vương đã trọng thường nhưng nó cũng là c ử u phẩm a cựu phẩm đã siêu thoát sinh mệnh hạn chế thực lực mạnh mẽ đến không tưởng nổi tối thiểu trước mắt có thể tại bát phẩm vượt cấp chiến cựu phẩm người đại căn lịch sử cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi cái đều là tuyệt thế thiên tiêu nhưng bọn hắn cũng là tại bát phẩm đ ỉ n h phong mới như thế cho dù sở hà nhìn không ra tu vi nhưng có một chút nhưng xác định tuyệt không phải bát phẩm đ ỉ n h phong lại dám đối cựu phẩm ma vương xuất thủ thật liền không hợp thói thường me no mà cựu phẩm ma vương cũng đầy mặt một bức hai con ngươi trừng ư lớn vừa mới bắt đầu nó cho rằng sở hà không biết lượng sức nhưng sau một khắc đao quang lại cho nó mang đến tử vong uy hiếp không phải do nó kinh dị đáng chết cựu phẩm ma vương hét lớn một tiếng ma vương tức thứ ba kính tiến trưởng cho bản vương cản ờ nói toàn lực một trưởng đánh ra trong lúc nhất thời vô tận t r ư ờ n g ánh sáng đa o quang tràn ngập đế đô sinh linh tầm mắt tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh chương bảy trăm linh một cựu phẩm ma vương vẫn đ ế đô k i n h vê anh côn g bạo đối v ớ anh đem toàn bộ thiên khung đều cho đánh run dậy lên vô tận dư ba điên cồn q u y t á n cũng may chính k h trưởng hà cũng không có tiêu tán đem phía dưới vô số người bình thường hộ vệ ở bên trong bảo đảm hắn an toàn Giờ phút này, nho ra học phủ nho học này, ra ba ê n trong. h i cái đại tại cờ, đánh nho ngay tại đánh cờ, hắn ba ê n trong một cái v ừ mới hét lớn một lớn tiếng, hét sau đối ó bình tĩnh lạc tử. lạc Mà đ diện đại nho thì chân mày hơi nhữ lại ánh mắt không nhìn nữa bàn cờ mà là nhìn về phía đế đô cửa vào a lạc t ử đại nho cũng khẽ di một tiếng ngầm đầu nhìn lại l ầ m b ầ m nói lại không chết xem ra có bảo vật hộ thể đại căn thật sự là loạn tượng mọc thành bụi hiện tại mà ngay cả yêu ma cũng có chính đạo pháp bảo phía sau nhất định có thế lực ủng hộ không sai hắn đều không thấy liền suy đoán cựu phẩm ma vương có chính đạo pháp bảo cái này Cũng k h trừ phi đối phương có bảo vật hộ thể vẫn là chính đạo pháp bảo bởi vì như là ma đạo pháp bảo toàn bộ đế đô đoán chừng giờ phút này đều sẽ bị nhàn nhạt ma khí bao phủ ngay tại hắn nếu lại đến vừa hô lúc lại đột nhiên dừng lại hắn tầm mắt bên trong chói mắt đao quang xuất hiện không chỉ là hắn đối diện đại nho cũng phát hiện đa quang hai con ngươi vô ý thức ngưng tụ mặt lộ vẻ nghi hoặc hắn cũng không phải chấn kinh đao qua n g uy lực đế đô bên trong cường giả như mây thâm bất khả chắc có thể tùy tiện diện sát cựu phẩm ma vương người không phải số ít mà là chấn kinh lại có người tại nho ra học p h ủ xuất thủ sau còn dám tùy tiện xuất đao cái này có chút đánh nho ra học p h ủ mặt ý tứ đương nhiên hắn cũng không có sinh khí chỉ là hiếu kỳ mà thôi lúc này toàn bộ đế đô vô số đỉnh tiêm đại lao ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đế đô cửa vào đều vô cùng kinh ngạc đế đô cửa vào giống cựu phẩm ma vương tiêu thảm vang vọng i ự u tiêu bản vương không cam l ò n g lại chết tại một cái nhỏ trong tay người trong hư không Dư ba tan hết hết thể triển lộ ở trước mặt mọi người chỉ gặp một cái máu thịt be bét thân thể dựng thẳng đứng ở trong hư không hắn s ắ c mặt bảo trì quay đầu trạng thái nhưng trong hai con ngươi tràn ngập không cam l ò n g tuyệt vọng còn có một tia không thể tin được không biết là không thể tin được sở hà dám ra tay với hắn vẫn là không dám tin tưởng mình lại chưa cản chủ đối phương một đ a o nhưng kết quả đã hết sức rõ ràng s i u hắn thân thể rơi trên mặt đất hóa thành trăm trượng màu đen hao t ộ châu khí tức cực tốc tiêu tán nhất đại c ử u phẩm ma vương t ố t thường thọ hai chương ngoa tạo bản bá t ứ c sẽ không hoa mắt đi sở h à lại thật một đ a o chém giết c ử u phẩm ma vương khả năng lão phu cũng đi theo hoa mắt thật bá đạo một đ a o thật bén nhọn một đ a o thật không thể tin được hắn là sở hầu ra chém đúng ra nhìn trước khi đến đối với hắn thực lực dự đoán có chút bảo thủ lão phu đối với hắn càng dỡ càng nghiêm đeo đối với hắn s á t tính cũng bội phục giáng đối cựu phẩm xuất đau còn mẹ nó thành công rồi giờ phút này đợi thứ hai minh chức vô số đại lão nói một câu xúc động từng cái đem ánh mắt nhìn sở hạ lộ ra khâm phục muốn rõ ràng đây chính là đối cựu phẩm xuất thủ vạn nhất không có chém giết đối phương đối phương lại một bệnh m ộ t cơm không còn bỏ chạy mà là quay đầu cùng ngươi liều mạng h a không tự tìm đ ư ờ n g chết sát thần chắc không được gọi sát thần me no hán thật sự là trời sinh vì g i ế t mà sinh cũng đem một cái chấn ma vệ hẳn là tận trách nhiệm hoàn toàn kết thúc chém yêu vụ tận đối diện hơn ngàn chấn ma vệ thì từng cái sắc mặt sùng bái không hổ là nhà mình đại nhân vẫn như cũ kiểu như châu bò cựu phẩm ma vương lại như thế nào còn không phải bị nhà mình đại nhân một đao chém giết cái gì ngươi nói chỉ là trọng thương cựu phẩm vậy ngươi đi rét nhìn xem liền sợ ngươi tới gần cũng căn bản không dám triệu nguyên hét lớn một tiếng đại nhân uy vũ chấn ma vô địch hơn ngàn chấn ma vệ cùng kêu lên hét to đại nhân uy vũ chấn ma vô địch đại nhân uy vũ chấn ma vô địch trong lúc nhất thời đều nhịp tiếng hét lớn vang vọng hơn phân nửa đế đô đem vô số người kinh ngạc đến từng cái sắc mặt kinh hãi bất quá thanh em rất nhiều người đều nghe ra chính là sở hà huy giới đệ nhất quân kết hợp với vừa mới một đao da ma vương vẫn rất nhiều người bình thường cũng mơ hồ đoán được cái gì mà đế đô chúng đỉnh tiêm đại lao trông thấy ma vương bị một đao chém giết sau đó nhao nhao đem ánh mắt nhìn sở hà nhìn qua đối mới chậm rãi thu đ a o sắc mặt l ê n h khớp thân ảnh từng cái sắc mặt cổ quái có kinh ngạc có tán đồng có không cam lòng cũng có sắc ý có thể nói chúng sinh muôn màu không giống nhau trận trận ý niệm được rẽ vị này ứng chính là mới quật khởi vị kia song hầu ra sát thần sở hạ quả thật có, có chút ó c tài năng hắn quật khởi tốc độ quá nhanh can đế rất có thể muốn mượn tay hắn làm cái gì chúng ta cần muốn cẩn thận xem ra sau này phải nuốt cược một chút vị này nhưng tuyệt đối đừng tại cuối cùng một năm lật thuyền trong ương nói chúng đỉnh tiêm đại lao ý niệm nhanh chóng tối lui bình thường đại bộ phận đều đang bế quan đối bọn hắn tới nói có rất nhiều thứ cần phải đi làm tình huống ngoại giới không có quá nhiều thời gian để ý tới đối với sở hà trước mắt để cao cảnh giác đã đầy đủ về phần muốn hay không hiện tại liền đem sở hà trực tiếp trục chết ha ha không nói trước căn bản không cần thiết đối phương có thể hay không tại thời gian một năm quật khởi còn chưa biết được liên nói vị này trước mắt nhưng có đế cung vị kia làm hậu trường hiện tại ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc nếu không hậu quả rất có thể thiết tưởng không chịu nổi nho ra học phủ hai vị đại nho cũng sắc mặt có chút cổ quái đại nho giáp lại là hắn kim khoa quan trạng nguyên sở nam thân c a c ca thật sự là tính cách khác lạ đại nho ất sở nam tương đối ôn hòa hắn s á t tính quá lớn ruột thịt cùng mẹ sinh ra vì sao có như thế lớn khác biệt nhưng xem xưng ơ đo hai người bọn họ hẳn là thân huynh đệ không thể nghi ngờ thật sự là thế giới trí lớn không thiếu cái lạ đại nho giáp không thể không thừa nhận vị này trên võ đạo thiên phú cũng không so đệ đệ của hắn tại nho đạo thiên phú bên trên yếu thậm chí có thể nói muốn mạnh hơn một bậc đồng thời hắn càng có lòng dạ liền liên lão phu cũng có chút nhìn không t h u đại nho ất không đến mức hãn võ đạo thiên phú xác thực rất mạnh nhưng lòng dạ rất sâu lão phu ngược lại không nhìn ra ha ha đại nho giáp ngựa thiên đại cười hai tiếng nói ra ngươi vừa xuất quan khả năng đối một ít chuyện cũng không hiểu biết đây là trước đó không lâu từ trấn nam địa giới t r u y ề n về tin tức ngươi xem một chút liền biết ta nói ý tứ nói h ắ n t ừ trong ngực móc ra một cái quẩn trục đưa ra b à ảnh đại nho h ất tiếp nhận quẩn trục mở ra phía trên ghi chép liên quan tới sở nam tại ngoại sơn q u ố c gặp nạn thì l o n g vị dương thị x à xuất hiện cùng mấy người thực lực đại khái dự đoán đặc biệt là một tràng cuối cùng ghi chép tý thử cho dù đã lớn nho tâm tính cũng bị tí thử các loại nhân tình huống kinh ngạc đến nhiều như vậy thiên tiêu lại tất cả đều là sở hà d ư ớ i trướng còn căn bản c h a không được mấy người tình huống cụ thể hán xem ra so ngoại giới truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn rất nhiều thật lâu hắn tự lẩm bẩm một môn song yêu nghiệt cổ kim phần độc nhất loạn thế g i a tiêu hùng a tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh chương bảy trăm linh hai t h ấ phẩm hậu kỳ kế hoạch tiếp tục ảnh sở hà thu lao và vỏ sắc mặt không bất kỳ biến hóa nào phản phất chém giết cựu phẩm yêu ma cũng không tính là gì kỳ thật cũng không trách hắn bình tĩnh như thế thật sự là hắn đối với mình một đau vô cùng t i n tưởng lại thêm hắn xuất thủ thời cơ cũng vừa đúng đúng lúc là cựu phẩm yêu ma vừa trọng thương bất lực phản kích lúc thật lâu hắn khỏe miệng lộ ra mỉm cười bởi vì bên thai đã truyền đến hệ thống tiếng chúc mừng âm đinh chúc mừng túc chủ chém giết cựu phẩm yêu ma mang lưu đại vương phía sau đánh lén nhất kinh nhất s ạ không hổ là người phi thường nay sợ lấy được được thưởng yêu ma điểm một mươi h a nghìn nghìn đinh chúc mừng túc chủ lần thứ nhất chém giết cựu phẩm yêu ma khen thưởng thêm y thính tính. Tính danh sở hạ chức vị chấn ma hầu huyết y hầu chấn ma ti thập đại ma vệ vân châu chấn thủ sứ tu vi thất phẩm trung kỳ linh hồn bát phẩm sơ kỳ võ công võ sơ kỳ có thể tăng lên âm dương kiểu ngự đại viên mãn lôi đình chấn đao đại viên mãn hồn sơ kỳ có thể tăng lên thần võ m ộ i đao kỹ năng phá vọng tri đồng linh hồn âm trước mắt có ba trăm tám mươi vạn yêu ma điểm có thể làm việc tỉnh quá nhiều tỷ như tại đế đô đông đảo đại lao trước mặt chứa cái mười ba xuất hắn mở đầu ánh mắt liếc nhìn đế đô một phía sắc mặt bá đạo hiện tại v ẫ như n c、so、là, là là vậy liền để bản tọa cho các ngươi hào hào học mật hóa để các ngươi biết được cái gì là có hậu đài tuyệt thế yêu nghiện sợ hạ ánh mắt nhìn về phía ma ngưu thi thể lạnh như băng nói chỉ là một cái cựu phẩm yêu ma cũng dám uy hiếp bản tọa tìm được chết sau đó hắn tại vô số đại lão mộng bức bên trong nâng lên chân phải rơi xuống thầm nghĩ hệ thống thêm điểm cái gì một đám đại lão nhìn xem sở hà trước đối ngự mà thi thể trăng bức liền nhấc chân phải rơi xuống có chút mơ hồ vòng nhưng lập tức liền có đại lão kịp phản ứng lên tiếng nói ra hắn không phải là muốn lâm trận đột phá nghe nói hắn từng tại nhiều lần chiến đấu bên trong nâng lên chân phải rơi xuống liền sẽ trực tiếp đột phá một tầng lâm trận đột phá nghe thấy bốn chữ này toàn bộ hư không chấn động vô số sóng ý niệm không ngừng lại không bất kỳ thanhem gì liên quan tới sở hạ lâm trận đột phá đập mạnh chân phải tình huống tại đế đô có thể nói không ai không biết không người không hay trước đó bọn hắn đều cho rằng bất quá là một loại m ạ n h lưới cho rằng là sở hạ tại marketing mình thiên phú yêu n g h i ệ t nhân vật vì cái gì đơn giản là danh khí đối với cái này rất nhiều thiên kiêu cũng có tình huống tương tự bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cũng thường xuyên làm thì như tại vừa ra ngoài hành tẩu giang hồ lúc diện một mấy tiểu yêu ma thế lực sau đó dùng tiền để cho người ta tuyên truyền lại cố ý cho mình tuyên truyền cái tiểu như châu bỏ ngoại hiệu nhờ vào đó danh dương giang hồ chị đặc đặc gặp có t u nương theo sở hà chân phải rơi xuống hệ thống thanh âm cũng văng lên đinh thêm điểm công pháp vo thành công trước mắt đẳng cấp một cấp thất phẩm hậu kỳ tiêu hao yoma điểm một mươi tám không không không không vận vẹn một hơi hắn trên thân khí thế liền tăng lên tới một cái mới cấp độ c h í n h thể tu vi chính thức đột phá đến t h ấ t phẩm hậu kỳ đồng thời linh hồn phương diện cũng nhận được tăng lên rất nhiều lần này trực tiếp tiêu thăng đến bát phẩm hậu kỳ khoảng cách đỉnh phong chỉ thiếu một chút và ảnh sở hà nắm hạ nắm đấm một trận âm bạo xuất hiện lẩm bẩm nói quả nhiên thực lực bạo tăng mới là trên thế giới thích nhất sự tình p h ả n phất điểm báo điểm báo vạn tế b à o tại tập thể cồn hoan mặc dù mỗi lần thăng cấp cần tiêu hao đại lượng yêu ba điểm nhưng không thể không thừa nhận thêm điểm là đột phá mau lẹ nhất tính mà mình lại là một cái yêu đi đường tắt người hoàn mỹ xứng đôi sau đó hắn cúi đầu dùng thần thức liếc nhìn thân thể trạng thái chỉ gặp lúc đầu vừa leo đến ổ bụng khe hở lại lần nữa bị áp xúc đến tim lan tràn tốc độ cũng càng chậm chạp nhưng khi thần thức quét đến thức hải bên trong quan g đoàn lúc nhìn xem vẫn như cũ cực lớn đến không cách nào dự đoán linh hồn năng lượng ngăn không được cảm khái nói con đường tu luyện gánh nặng đường xa đương nhiên nay cũng là một chuyện tốt hắn có thể tạo được đốc xúc tác dụng để sở hà cho dù mình nghị chậm lại cũng không thể không điên cùng tu vi nếu không liền sẽ hóa thành pháo hoa sở hà hệ thống đột phá thất phẩm định phong cần nhiều ít yêu ma điểm hệ thống túc chủ cho dù là trọng thương ngã gục cửu phẩm cũng làm cho hắn thu hoạch được hơn một trăm linh vạn yêu ma điểm tự nhiên có đủ rụng hoặc mà tại sở hà thể nộ thực lực bạo tăng lúc bên ngoài vô luận là đang dùng ý niệm dò xét vẫn là đ ờ i thứ hai minh trước dùng mắt thường chỉ xem đại lao tập thể hòa đá p h ả n phất ngay tại nhìn một cái quái vật không sai chính là đang nhìn một cái quái vật triệt đầu triệt để quái vật lâm trận bứt phá vẫn là tại ngắn ngủi trong một tháng hoàn thành ba lần s á t đạo hắn đi là s á t đạo đồng thời có thể là đặc thù s á t đạo chém giết địch càng nhiều người càng mạnh loại kia cũng đã từng vô địch hầu không sai bị lắm vị kia là c h i ế nói n chỉ cần chiến vô bất thắng tu vi cũng là tiến triển cực nhanh lão phu tính minh bạch hắn vì cái gì cùng nhau đi tới chém giết điên cùng các loại yêu ma định nhân đúng là tại tu luyện sắt đạo b ư ớ c này có thể dựa vào chính mình lĩnh nộ ra nói điên cuồng đột phá người n à y p h ư ơ n g đại lục từ xưa đến nay cũng không đủ một tay số lượng như thế yêu nghiệt trước mắt còn có cản đế làm chỗ dựa thật sự là đại phiền thoái trong lúc nhất thời vô số ý niệm trên không trung điên c u ồ n g giao lưu cuối cùng cơ bản cũng đều t á n đi đại bộ phận đối sở hà bảo trì không đắc tội thái độ một số nhỏ lên một chút tâm tư có thể nói sở hà hôm nay cường thế hủy diệt trung phủ đ ờ i thứ hai mươi trạm cửu phẩm phá tu vi có lợi có hại lợi chính là để đ ế độ bảy tám tầng đại lao đối với hắn ngắn n g i không dám treo chọc chủ yếu là trước mắt cùng sở hà không xung đột lợi、ích. tệ chính là còn lại một hai tầng thì đối với hắn càng trọng thị nếu muốn ra tay với hắn sẽ lôi đỉnh một kích đối với cái này sở hà phi thường rõ ràng hắn kế hoạch trước mắt cũng mới chấp hành một nửa mà thôi hắn ánh mắt liếc một chút đi c u n g lẩm bẩm nói lao giả hôm nay bản tọa không hung hăng bước một chút ngươi cũng không biết mình rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực tiên hiệp cổ điển không nao tản không hậu c u n g e n trong tháng đến nay chương bảy trăm linh ba quét dọn chiến trường lên nồi thì nướng giờ phút này ai cũng không rõ ràng bao quát trước mắt sinh ra một hệ liệt hiệu quả kỳ thật đều tại chính thể trong dữ liệu c h o dù cựu phẩm ma vương xuất hiện là một cái ngoài ý muốn nhưng đối với hắn kế hoạch chỉ có càng kết quả tốt sẽ không càng kém không có trước mắt hắn kế hoạch mới vừa mới bắt đầu thật nếu để cho hắn rời đi đế đô triệt để yên t ĩ n h một đoạn thời gian quang dựa vào chính mình đủ h ư n g ác đủ cay chỉ có thể ngăn chặn đại bộ phận đại lao còn có không ít cái khác đại lao muốn phòng bị mà muốn đem còn thừa cái này một bộ phận ngăn chặn trước mắt sở hà thật đúng là không qua đi chỉ có một cái biện pháp kéo cản đế xuống nước như thế hắn mới có thể triệt để bình tĩnh một đoạn thời gian như vậy muốn đem càn đế kéo xuống nước liền cần đem tình thế tiếp tục mở rộng càng lớn càng cùng càng tốt và ảnh sở hà quét người hạ lệnh quét dọn chiến trường đem đ ờ i thứ hai minh triệt để san thành bình điệu rõ thiên vệ cùng kêu lên đáp vừa mới cựu phẩm ma vương một trường phạm vi công kích cơ bản đem toàn bộ đ ờ i thứ hai minh bao phủ thứ nhất quân bảy trận ngăn cản tự nhiên không bị đến bất cứ thương tổn gì nhưng đ ờ i thứ hai minh đóng giữ đệ tử thì căn bản không được bọn hắn từng cái tu vi cũng không cao lại thêm cũng sẽ không báo đoàn bảy trận có thể nào ngăn cản cựu phẩm một trường tự nhiên tại vừa mới một trường hạ hóa làm h ế t đ ụ trước mắt Toàn bộ đại hắc lý kiện thì không cùng lấy đi vơ vét bảo vật một người một thú đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa châu đen thi thể siêu đại hắc thân ảnh trực tiếp phá thoái hư không thẳng đến châu đen tốc độ nhanh chóng trên không trung đều hóa thành tàn ảnh cuối cùng hắn trực tiếp dừng ở châu đen bên cạnh thi thể dùng hai chảo nâng lên châu đen hướng đời thứ hai minh trụ sở trước chạy vội phấn khởi nói nhanh lao kiện lên nồi đất dầu mãi mãi vừa mới dám đ ố i hát ra xuất thủ nhìn hát ra hôm nay cho ngươi đến cái muộn trượt nấu hầm nấu nổ trên x à o một màn này phi thường b u ồ n c ư ờ i đại h ắ c chỉnh thể thân thể cũng liền không đến nửa mét lớn nhỏ mà h ắ c như vương thì có hơn mười t r ư ợ n g hắn dùng song c h ả o nâng lên cho người ta một loại con kiến chuyển voi cảm giác nhưng lại vẫn cứ nâng lên đồng thời bởi vì châu đen thi thể q u á to lớn hắn cơ bản đem đường cái chiếm cứ chín thành một cái vừa mới bởi vì hiếu kỳ ra xem náo nhiệt chó hoang mới từ hẻm thò đầu ra liền bị thi thể đục bay cô lộn chó hoang trên mặt đất đánh mấy cái lăn sắc mặt vô cùng phẫn nộ nại nại gần nhất làm sao như thế không may từng tại tam châu chi địa xem náo nhiệt bị người vả vào, vào miệng con uy nghiêm mất hết nó đường đường dã cầu vương làm sinh tồn đường dài di chuyển đến đế đô nhưng vừa tới làm sao lại lại bị đánh x o á t hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía kẻ cầm đầu cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại thứ nhất quân cùng sở hà trên thân cho dù hắn cũng không thành tinh nhưng có hạn trí tuệ cũng làm cho hắn nhận ra thân phận đối phương chính là đã từng cho nó hai cái thi đấu t ú i tồn tại ô, ô. bạn chó làm sao như thế không may chó hoang n ẹ n nào hai lần quay người thoát đi nó đang suy nghĩ mình muốn không nên rời đi cái này nơi phồn hoa nó nghe cái khác chó hoa nói g n tại phương bắc có một ít rất vắng vẻ thành trì người nơi đâu nhóm tu vi không cao người bình thường nhiều càng rất hơi tổn nghe nói nơi đó lớn nhất thành trì gọi vân thành mà lý kiện tại đại hắc vừa lao ra lúc liền đã bắt đầu từ trong túi c ả n khôn không ngừng móc ra đủ loại v ị nướng nồi lớn cùng vô số bí chế gia vị phi thường đầy đủ đồng thời hắn từ trong ngực móc ra một cây trùy thủ tại đại hắc vừa đem trâu đen để dưới đất lúc thanh trùy thủ ném đúng ra sau đó mình bắt đầu lên nồi đốt dầu bung xuống ra vị đại hát tiếp nhận thủy thủ liền bắt đầu phân giải cắt thịt đem từng khối thịt trực tiếp ném tới nóng trong c h à o dầu có đem từng khối năng lượng nhiều nhất thịt đinh x u y tốt đặt ở trên vị nướng ăn liền muốn ăn tốt nhất một người một thú phối hợp gọi là một cái ăn ý đem vây xem chúng đại lão nhìn s ư ớ n g sốt một chút một vị lao giả lẩm bẩm nói mẹ nó mười hơi trước cái này cựu phẩm ma vương còn tại nói dọa muốn giết chết sở hạ sở hầu ra mười hơi về sau lão phu vậy mà liền nghe được nó tinh thịt nướng chín mùi thơm liền không hợp thói thường có hay không đối với cái này cái khác đại lão cũng phi thường có cảm xúc có đối mặt một cái cựu phẩm ma vương chết ở trước mặt mình cũng có việc thai biến hóa quá nhanh không thể nào tiếp thu được cẳng có đ ố i thịt nướng phát ra mùi thơm thèm ăn nhưng không có cái gì người dám lên tiếng ngăn cản không nói trước chỉ bằng cho bọn hắn mượn trước mắt thực lực đối sở hà căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng liên nói nay cựu phẩm ma vương chính là sở hà tự mình chép giết ấn đại càn quy củ hắn là thuộc về chiến lợi phẩm mặc dù hắn chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi nhưng nhặt một cái cựu phẩm ma vương nói dễ làm thì khó như lên trời thú chi là tại đế đô vô số đại lao mặt nhặt hắn độ khó càng lớn hơn cần quả quyết tự tin c như nhưng g dù sao nhân thủ có hạn hai người bọn họ làm ra đồ nướng vẹn vẹn hầu để sở hà mỗi dạng nhấm nháp một chút thiên vệ một người một trôi liếm thử vị đương nhiên hai người bọn họ mình khẳng định là lưu không ít từ ngực sở hà ăn hạ tối hậu một ngụm thi bò một cỗ tinh thuần năng lượng tại thể nội nội t u n g không ngừng gia tăng tu vi mặc dù không thể giúp hắn lại đột phá tầng tiếp theo nhưng lại có thể củng cố vừa mới đột phá cảnh giới cũng có thể tăng lên thân thể cường độ bởi vậy không thể không thừa nhận cựu phẩm yêu ma kiểu như châu bọc chỗ đặc biệt là cái này có thể ăn người cơ bản đều là trí bảo sở hà vừa mới xuất đao chém giết cựu phẩm ma vương một là phải bắt được cơ duyên thu hoạch được đại lượng yêu ma điểm đồng thời cũng có muốn để như ma thi thể ý tứ dùng cái này để thứ nhất quân thực lực lại lần nữa bạo tăng hiện tại đã cơ bản đạt thành mục tiêu đạt hắn bước ra một bước phất tay thu hồi mang yêu t r â m giọng nói ra đêm nay chém giết kết thúc tại phủ đệ bày mang hữu yến để các ngươi duy nhất một lần ăn đủ hiện tại các ngươi theo bản tọa tiến đến hạ một mục đích dơ lên các ngươi trong tay chấn ma đao hộ vệ đại cản uy nghiêm nói bế hắn trực tiếp hướng một cái phương hướng bay đi đằng sau triệu nguyên lục phong xuất thiên vệ lập tức đuổi theo từng cái vô cùng phấn khởi nằm chấn ma đao thủ đều gấp ba phần đế đô chém giết loại này đã từng nghĩ cũng không dám n g h ĩ sự tình hôm nay tùy tiện thực hiện đồng thời không phải tiểu đà tiểu n h o làm sở hà huy giới đệ nhất quân đi theo đối phương nam trinh bắc chiến chém g i ế t vô số chấn ma quân bọn hắn đối với sở hà t í n h t ì n h cũng phi thường rõ ràng nhìn trạng thái liền minh bạch hôm nay đại nhân muốn chơi đ ẹ p lớn như vậy bọn hắn cũng có thể triệt để thả phóng nhất hạ làm cho cả đế đô biết được hắn thứ nhất quân đến nhiều bà khí lý kiện lão hắc trước mắt là tình huống gì đại hắc rất đơn giản lão đại rất rõ ràng là mức ép nói cho ngươi cũng không hiểu dù sao đêm nay chém g i ế t vừa mới bắt đầu tiếp xuống mới là trọng đầu hí cũng là ngươi ta ra tay thời cơ tốt nhất chỉ cần loạn ngươi ta trộm mua đồ liền có thể thuận tiện không ít uy c ủ cũ ngươi canh chừng chia ba bảy lý kiện chật ó t ể c h chật a đại hắc khẽ di một tiếng hỏi ngươi hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện vụ thảo miệng hạ lưu xuyên c h ỉ gặp hắn tầm mắt bên trong lý kiện chính đang điên cuồng an xuyên căn bản cũng không có nghe hắn nói chuyện chỉ là tại gật đầu đáp ứng mẹ nó đây là lại t r ư ớ n g trí tuệ à nha đại hắc ngươi cho hắc ra im miệng d thiên tài tranh bá thế lực tranh phong chuyện sắp hoàn thành mời chư vị đ ọ c thử chương bảy trăm linh bốn giết chóc tiếp tục các phương phản ứng mà các loại đại hắc lý kiện ăn song sâu nướng rời đi về sau chúng đại lao tài hoan q u á thần lẩm bẩm nói ai ra hắn lại vẫn không muốn đình chỉ ý tứ đ ờ i thứ hai minh trụ sở đã diện hắn hạ cái chiến trường là cái gì chẳng lẽ lại rất có thể vị gia này là đi s á t đạo tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dết chóc cơ hội n g ạ i lại lao phu không còn đi theo xem tiếp đi bằng không không phải bị c h ấ n kinh chết vẫn là về nhà chờ đợi tình huống hết thể chờ hết thể đều kết thúc lại nói ai ra rồi nói hắn quay người hướng phụ đệ mình mà đi chỉ bất qua ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng liếc nhìn sở hà rời đi phương hướng cuối cùng hắn xuất ra truyền âm lệ bài phân phó nói phái một cái đại lao nhao nhao riêng phần mình rời đi trong đó một cái đại lao đối bên cạnh đại lao nói ra lao vương gần nhất mới mở cái nghề hồng lâu nghe nói bên trong chất lượng rất cao tay nghề rất không tệ có muốn cùng đi hay không vừa vặn đêm nay vung lòng một chút sáng sớm ngày mai cũng có thể nghe thấy nên nghe tin tức lao tôn họ vương đại lao sắc mặt t r ị n h trọng nói ngươi nói người sống một thế vì cái gì ta cho là nên vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập bệnh vì hướng thánh k ê tuyệt học vì vạn thế mở thái bình đây mới thật sự là đặc sắc nhân sinh vũ thảo lao tôn ngươi mẹ hắn sẽ không phải vừa đi qua đi không có không có họ vương đại lao sắc mặt q u ấ n bách lập tức quay người rời đi để đằng sau tôn họ đại lao mắt trợt trắng thờ mắng thật không đầy nghĩa khí mình đi không mang theo ta giờ phút này đế đô các vị đỉnh tiêm đại lao cũng phát hiện sở hà dị t h ư ờ n g liên quan tới hắn sau đó phải làm cái gì đều có suy đoán đồng thời rất nhiều đại lao đều ôm xem kịch thái độ đôi cứng vùng dậy không được một năm yêu nhiệt rất y ế u kỳ một năm liền từ phổ thông c h ấ n ma vệ trưởng thành đến có thể chém giết cựu phẩm yêu ma tồn tại cho dù là cái trọng thương cựu phẩm yêu ma cũng đầy đủ để bọn hắn coi trọng lại nói tên yêu nhiệt này có chút k h á c loại hắn phong cách làm việc hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài trọng yếu nhất hắn còn có đương kim bệ hạ làm hậu trưởng làm chỗ dựa đương nhiên Cũng có m ộ trong chút đại l mặt khó coi, lúc à thứ hai m n nhất g giờ m thời đế đô lâm vào kiềm chế trạng thái một loại mưa gió nổi lên trạng thái tràn ngập vô số sinh linh tâm lý mà sống lấy đời thứ hai minh cao tầng biết được việc này từng cái càng kinh hãi hơn đến tột đỉnh nho gia học phủ hai vị đại nho vẫn tại đánh cờ nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc một chút thứ nhất quân phương hướng đi tới đã hai người bọn họ thực lực tự nhiên có thể tùy tiện thấy rõ tình huống bên ngoài sắc mặt biến đến cổ gái đại nho giáp xem ra sự tình cũng không có kết thúc cái này sở hà giã tâm có chút lớn hắn tại cho tương lai mình trải đường đại nho ất rất lâu không có gặp làm việc như thế quả quyết yêu nghiệt còn sinh ở hôn loạn niên đại thật không biết là đại càn may mắn vẫn là đại càn bất hạnh càn đế đối với hắn phi thường trọng thị hẳn là quyết định để hắn chấp hành phi thường trọng yếu kế hoạch chính là không biết cụ thể là cái gì đại nho giáp lao phu cũng không biết. Đại nho ớt, ngươi nói lần này càn đế sẽ có hay không có động tác nếu không ngươi ta đánh cược một lần ta cực càn đế sẽ có động tác đại nho giáp ha ha người cái lao hoạt đ ầ u lão phu không ca cực bất quá hắn làm như thế cũng tốt vừa vặn c h ấ n nhiếp một chút lòng mang ý đồ xấu người thật sự cho rằng đại càn xuống dốc liền có thể tùy ý làm loạn dám đem c ử u phẩm yêu ma giấu ở đế đô đơn giản không đem nho ra học phủ để vào mắt ngoại giới loạn hay không lão phu mặc kệ nhưng đế đô tuyệt không thể loạn giang sơn nhưng đổi c h ụ nhưng yêu ma không thể loạn thế không sai nho ra học phủ đối đại càn cũng không đặc biệt trung thành nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là hợp tác lẫn nhau triều đình hưng suy xuống dốc bọn hắn cũng không đặc biệt chú ý bọn hắn muốn làm là không cho phép yêu ma hoành hành dù sao nho ra học phủ ở cái trước triều đại đã tồn tại hạch tâm tôn chỉ là phòng ngừa yêu ma l o ạ n thế nói cho đúng là phòng ngừa yêu ma lật đổ triều đình đồng thời bọn hắn cũng cần mượn nhờ triều đình đến phụ trợ tu hành nho tu cần triều đình quan khí phụ trợ không nói những cái khác quan tên để bảng vàng đối nho tu tới nói liền không cách nào cự tuyệt đồng dạng nho tu đối triều đình cũng phi thường hữu dụng chẳng những có thể ổn định quan trường bình định tư phương còn có thể đối yêu ma sinh ra chấm nhiếp nhưng đại càn vì phòng ngừa nho gia độc đại không những đề bạt ba vị trấn biên vương còn sáng tạo một cái mới tổ chức trấn ma ti để đại càn ở vào tam phương to lớn trạng thái dùng cái này đến củng cố hoàng gia trí cao vô thượng uy nghiêm địa vị nhưng nho gia vẫn như cũng là đặc thù nhất cái kia đế cung trên kim loan điện càn đế ngồi ngay ngắn ở trên lao o ỉ một bên đại nội tổng quản không người đứng thẳng cầm trong tay một cái ảnh lưu niệm lệnh bài trên lệnh bài chính là sở hà xét nhà trung phủ hủy diệt đời thứ hai mươi chém giết cựu phẩm yêu ma hình tượng thật lâu hình tượng phát ra hoàn tất đại nội tổng quản thu hồi lệnh bài đối càn đế không người nói ra Bậy hạ, phải chăng cần ngăn cản. Nếu như tùy ý hắn thể tiếp cản. dưới, cần tục có ngăn Nếu nào xuống tùy rất ý sở hà hạ mấy cái mục tiêu khẳng định là đời thứ hai minh còn thừa cao tầng cái khác vẫn không có gì quan trọng nhưng có ba chức cao tầng thế nhưng là có cựu phẩm đại lao chấn giữ gia tộc đặc biệt đời thứ hai minh minh chủ phía sau thế gia càng không tầm thường lấy sở hà tu vi đi đòi người chém giết căn bản là tại nói nhảm thậm chí gặp phải đối phương đại lao xuất thủ trước mắt sở hà chính là bệ hạ tâm phúc không nên để hắn xảy ra chuyện không sao cái n đế k h o t k h o á này đại c nội g tổng h quán sắc mặt khẽ giật mình hắn cũng phát hiện tình huống trước mắt có chút vượt qua trường khống xem ra chính mình trước đó có chút ít nhìn đối phương cái này sở hà rất có thể sớm dự liệu được trước mắt tình huống mục đích đúng là muốn kéo cản đế xuống nước đồng thời cản đế muốn không đếm sỉa đến đã rất không có khả năng trừ phi hắn từ bỏ đại cản hoàng thất huy nghiêm từ bỏ sở hà cây lao này từ bỏ mình cuối cùng kế hoạch từ bỏ hết thảy nhưng khả năng này tính cơ h ộ là không đông đông c à n đế bắt đầu không ngừng đánh lao nghỉ ánh mắt nhìn về phía đế ngoài cung lẩm bẩm nói bước chấm vậy liền nhìn xem a i trước không giữ được bình tĩnh chấm ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có thể có bao nhiêu hung ác thiên tài tranh bá thế lực tranh phong chuyện sắp hoàn thành mời chư vị đ ọ c tử chương bảy trăm linh năm c à n đế ý nghĩ chúng thế ra ngầm mời nguyên lão nói c à n đế khỏe miệng lộ ra vẻ mong đợi phản phất thật lâu không có gặp đối thủ chờ mong trước mắt hắn đã đoán ra sở hà sau đó phải làm cái gì t â m nhìn cũng không chỉ là kéo hắn xuống nước còn muốn đem sự tình l à m lớn để cho mình tự thân vì hắn hộ giá hộ tống cái này cùng càn đế trước đó mưu đồ có một chút điểm gia nhập quả thật yêu nghiệt não mạch kín luôn luôn cùng người khác không giống nhưng nguyên nhân chính là như thế mới khiến cho sở hạ cây đao này nhanh chóng thành hình để hắn kế hoạch có thể càng nhanh hoàn thành không chừng cuối cùng đại càn thật có thể tại cây đao này phụ trợ dưới hoàn thành bình ổn quá độ tân đế đăng cơ như vậy tương lai thật phát sinh cái gì thai hỏa ngập đầu đại càn hoặc là nói này phương thế giới không chừng có thể có một chút hy vọng sống ngoại giới càn đế ánh mắt nhìn về phía không biết địa phương lẩm bẩm nói đã nhanh chịu không được bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tiến đến này phương thế giới trong mắt bọn hắn chỉ là bãi săn nhất định phải để bọn hắn có chỗ cố kỵ mới có thể tồn sống sót đáng tiếc đã từng mấy cái k i a tuyệt thế y ê u nhiệt g cũng biến mất không biết phải chăng là chết tha hương tha hương hy vọng cuối cùng không thể trở thành sự thật nói hắn hai con nuôi g lộ ra một tia kết thúc một bên đại nội tổng quản phản g phất đoán được cái gì lấy hắn tại đại càn địa vị tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bí ẩn cũng hiểu biết đại càn hoặc là nói này phương thế giới chân chính phải đối mặt nguy hiểm cũng không phải là mới c ũ g i a o tiếp cũng không phải cái gì tứ phương dị tộc cùng cái gì tà giáo ngóc đầu trở lại nguy hiểm đến từ ngoại giới một cái rộng lớn hơn tiên đ i ệ m bọn hắn đã phát hiện nơi này chỉ bất quá bị đại càn dùng thủ đoạn đặc thù càn ở bên ngoài ngàn năm nhưng đại càn đã tiêu hao không sai biệt lắm bên ngoài lực lượng càng ngày càng mạnh muốn không ngăn được lắc đầu đại nội tổng quản cũng không có tiếp tục suy nghĩ trước mắt hắn muốn làm chính là phụ trợ càn đế hoàn thành kế hoạch t r ợ bắt hoàng tử đáng cơ lại phụ trợ đối phương ổn định triều cường như thế mới có thể ứng phó sau đó phát sinh diệt thế nguy cơ giờ phút này Đế đô rất n h i ề u t r o nội g không khí vô cùng ngưng trọng. phụ khí đệ đó, bầu vô Trong m t c á hầu phụ gia đệ, m ộ trong thanh tại t ngay niên đại điện lão o lắng đi qua đi lại, lầm bầm nói, Làm nói. đi đi qua bầm s giả quý đi xuống khóc dòng nói cha cứu mạng a hài nhi những năm này vì hầu phụ tận tâm tận lực tranh thủ rất nhiều lợi ích hài nhi không muốn chết hán chính là đời thứ hai minh một vị cao tầng t ạ i vừa mới biết được tình huống bên ngoài sau bị bị h ù sợ vỡ mật đồng thời lấy địa vị hắn là biết được cấu kết yêu ma sự t ì n h cũng tham dự một bộ phận nhưng cũng không nhiều nhưng sát thần sẽ quản cái này hắn liên một chút căn bản không biết do tình hình đời thứ hai minh đệ tử đều giết húng chi mình vị này người biết chuyện lại nói hắn nhận được tin tức mới nhất sở hà đã ở đời thứ hai minh chém giết hoàn tất ngay tại hướng một vị đời thứ hai minh cao tầng trụ sở mà đi mục đích không cần nói cũng biết hắn không có ý định kết thúc phía trên lao giả t r o mày sắc mặt phức tạp v ảnh hắn vô bàn một cái lạnh như băn nói nghĩa tử thật là coi thường ngươi cấu kết ma sơn dám giấu diếm lao tử xem ra ngươi thật cho là mình cánh cứng cắp rồi có thể thoát ly bản hầu cùng vọng không sai hắn sinh khí điểm cũng không phải là nhi tử cấu kết yêu ma dù sao đối ở hiện tại đại cản thượng tầng thế lực tới nói rất bình thường thậm chí ba vị đoạt đích hoàng tử cũng chưa chắc liền sạch sẽ yêu ma thế lực cũng là rất lớn phụ trợ tối thiểu có thể làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình nhưng tuyệt đối không thể cầm bên ngoài tới nói hắn thật sự là chính khí chính là nhi tử dám ẩn tàng h ắ n cái này khiến hắn có một loại mình uy nghiêm bị khiêu khích tình huống cha ta sai rồi. n g ư một h h a n niên đều dây nói, đều đều, đều dây là hàn ra không phải hắn có thể bổ trí hàn an tiểu tử kêu tuy là hở bối nói địa vị không kém hắn thậm chí bởi vì chấp trưởng đời thứ hai mươi bối cảnh cũng rất cường đại tại đế đôi nói chuyện so với hắn phải hữu dụng rất nhiều hai là nghệ tử t những năm này cũng xác thực giúp gia tộc tranh thủ rất nhiều lợi ích tá ma giết lửa đối toàn cả gia tộc thanh danh bất hảo hiện tại nếu là liên bảo hộ đều không bảo vệ một chút vậy đối với tương lai gia tộc lực ngưng tụ phi thường bất lợi đông đông bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa sau đó một cái quản bộ dáng nam tử nhanh chóng đi tới không người nói ra hầu ra bên ngoài có chút tình huống có một người áo đen một mực tại bên ngoài hầu phủ quan sát tình huống nhìn trên thân khí thế xác nhận trấn ma vệ mật thám cái gì người thanh niên nghe lời này bị hù có quắp ngồi dưới đất vừa mới hắn đã có chạy trốn chi tâm dù sao h ầ u p h ụ thực lực cũng liền cùng trung ra tám lạng nửa cân s ắ t thần vừa đến lao cha bảo hộ không được hắn trước đó khóc lóc kể lể tiêu dên chính là để lao cha nghĩ một chút biện pháp có thể hay không giải quyết việc này thực sự không được cho thêm điểm đi đường vòng vẹo cũng được nhưng bên ngoài bây giờ mật thám ra ngoài đem hắn kế hoạch chạy trốn đánh nát h i ệ n nhiên người ta đã để mắt tới chính mình trốn bên ngoài mình l ẻ loi một mình đối mặt s ở hạ càng không hề có lực hoàn thủ còn không bằng tại h ầ u p h ụ an toàn nhưng hậu phủ cũng chỉ là có thể để cho hắn sống lâu một chút thời gian kết cục cũng sẽ không có cái gì quá lớn cả biến chờ chết có thể là thế gian gian nan nhất sự t ì n h cha cha cái cầu con ai là người cha lão giả khí giận mắng một tiếng ngay tại hắn quyết định muốn hay không con rơi bảo đảm mình lúc trong n g ự c lệnh bài điên cùng chấn động từng đạo thanh â m vang vọng tại hắn trong đầu lão vạn chúng ta dự định liên hợp thâm thầm dân g tấu trương tỉnh trung thư n g u y ễ n lão l ã o nhân g i a ông ta vừa vừa xuất quan có thể nhờ quan hệ đi bọn họ đường mà lại đã đi thông không sai bị lắm nhưng cần nỗ lực một chút đại giới ngươi muốn đồng ý hết thạy đều không vấn đề trả giá đ ắ là thế nào rồi thế nào rồi một đồng lớn đương nhiên nguyên lão bên kia cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian Đến lúc đó lúc có trong h hậu bối nhân cơ hội ể để bối này cơ ờ i đi. Màu trở t r về. 3. 2. Trong lúc nhất thời đại lượng tin tức không ngừng tràn vào lão giả ý thức hắn dù sao cũng là đại càn hầu ra thấy qua việc đời người nhanh chóng từ vô số trong tin tức phân giải ra hữu dụng người nguyên lão xuất thủ kéo dài thời gian thoát đi l ế đô nguyên lão vị này chính là tỉnh trung thư chân chính đỉnh tiêm đại lão không phải trung dương có thể so sánh hắn cũng là học phủ đại nho đồng thời hắn còn có một cái phi thường châu bỏ tách ra thân phận đã từng càn đế thư đồng cùng càn đế quan hệ không ít lão nhân ra ông ta muốn thật ra mặt không nói những cái khác tối thiểu kéo dài một chút thời gian tuyệt đối không vấn đề chỉ cần s ở hà bị k i m chân l i ề n có thể để bọn này cao tầng đời thứ hai nhanh nhanh rời đi đế n đô đến lúc đó b i ể n rộng mặc cho cá nhảy trời cao mặc chim bay coi như hắn lại kiểu như châu bò cũng không có khả năng khắp thiên hạ truy sát nhóm người mình hoàn toàn không thực tế mà một năm sau càn đế băng hà đại càn náo động bọn hắn cũng liền không cần lại sợ s ở hà tự nhiên cũng có thể đem đệ tử lại triệu hồi là được muốn mời được nguyên lão tất nhiên phải bỏ ra một bộ phận đại giới đích nhà máy nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bước một mực thoải mái đọc ngay tại chương bảy trăm linh sáu càn đế thư đồng nguyên lão khảo nghiệm cuối cùng lão giả ánh mắt nhìn q u ỷ xuống đất khóc dòng dòng hậu bối ngầm thở dài một hơi biết không thể mặc kệ nếu không một khi cái khác thế g i a phụ trợ hậu bối rời đi mà thừa mình hậu bối không có rời đi khẳng định sẽ để cho h ậ u phủ mặt mũi mất hết đệ tử lực ngương tủ cũng sẽ cực tốc ngã xuống đồng thời nếu như hắn không muốn mặt không cung cấp tài nguyên nhưng các loại nguyên lão kéo dài thời gian sau trực tiếp để hậu bối rời đi như vậy khẳng định hội đắc tội cái khác chúng thế ra thậm chí coi như nguyên lão khả năng cũng lại bởi vậy không vui được không bù mất điểm này hắn một cái đường đường hầu ra tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn có thể minh bạch bên trong lấy hay bỏ vấn đề b à ảnh hắn chậm rãi ngồi trên ghế bình tĩnh nói sợ cái bóng hắn một cái chấn ma vệ thật đúng là có thể lật trời không thành ngươi nhanh chóng trở về thu thập hành lý chờ vi phụ mệnh lệnh liền rời đi đế đô một năm sau lại trở về một năm này ngươi nhất định phải cẩn thận chặt chẽ phải cố gắng tu luyện nếu không hầu phụ sẽ không lại tiếp nhận ngươi rõ đ à t ạ phụ thân thanh niên kích động tột đình hắn cũng không đốc Có thể người h ì n r thanh niên lẩm bẩm nói tiếp số một năm ta đều muốn qua lang bạn kỳ hồ sinh hoạt còn phải gìn giữ tiến độ tu luyện quyết không thể rơi xuống nếu không khi trở về đừng nói hầu phủ người thừa kế rất có thể sẽ bị đệ tử khác thay thế vị trí nói hắn vội vã chạy về mình trụ sở đại điện bên trong lão giả đánh hai lần cái bản nói ra chuẩn bị một phần cao cấp nhất tài nguyên lại mở ra bảo khố xuất ra một cái bí bảo ngươi tự mình đưa đi tỉnh trung thư nơi đó sẽ có cái khác thế ra hào môn người tụ hợp rõ quản gia gật gật đầu sau đó quay người nhanh nhanh rời đi đại điện thật lâu trong đại điện truyền đến một tiếng thật sâu thở dài mẹ nó lão tử nhiều như vậy tài nguyên liền bị lãng phí hết đau lòng à sợ hạ sát thần ngươi không phải kiểu như châu bò sao có, có thể nhị ngươi liền liên nguyên người quá quen cũng không cho trọng yếu nhất một cái trong đ ì n h viện một cái lao đầu chính ngồi ngay nắn g ở hồ nước bên trên câu cá hắn chính là tỉnh trung thư chân chính đại lão nguyên lão một bên một quản gia không người dựng đứng hắn trên thân khí thế cũng rất mạnh hành tối thiểu bát phẩm t u vi đồng thời làm nguyên lão quang hắn gia nó địa vị tại tỉnh trung thư không thấp so với trung dương đều mạnh hơn một bậc bởi vì tại nguyên lao b ê qua n lúc hắn căn bản là hắn người phát ngôn giờ phút này hắn đang cùng nguyên lao báo cáo liên quan tới gần nhất một năm đại cản các nơi tình huống trong đó nhiều lần đề cập một nhân vật chính là sở hà đối với cái này nguyên lão cảm thấy hứng thú vô cùng cơ bản đem sở hà gần nhất một năm như quật khởi thế nào làm qua cỡ nào sự t ì n h toàn hỏi một lần đặc biệt đối hắn mới vừa ở đế đô d i ệ t trung ra che đời thứ hai m i n h chẳng cựu phẩm yêu ma cũng muốn tiếp tục mở rộng chiến quả cảm thấy rất hứng thú nguyên lão quản gia trầm giọng nói ra mấy cái hầu ra phủ tướng quân thị lang phủ đô điều động người đến đây tặng lễ lễ vật rất phong phú muốn cho nguyên lão ra mặt có thể giúp bọn hắn một thanh chỉ cần kéo dài sở hà một trận liền có thể nói hắn còn xuất ra lễ vật danh sách hiện ra tại nguyên lão trước mặt thật đúng là dốc hết vô liếng nguyên lão ánh mắt nhìn danh mục quà tặng nói ra xem ra Cái nói à hà y sở liên hắn mang đến cùng h cũng, cũng lộ ra vẻ khâm phục muốn rõ ràng coi như sở nam tuần hành thiên hạ cũng không nhanh nhưng tuyệt sẽ không siêu hai năm hai năm đã đột phá cựu phẩm từ xưa đến nay cũng không có mấy người làm được t h u ầ n dựa vào thiên phú người càng ít nhưng hắn tự nhủ tiên đoán lại phi thường khẳng định dù sao liên quan tới c h ấ n nam trụ sở tin tức cũng đã truyền về thậm chí thời gian có thể sẽ so với hắn trong dự đoán muốn ngắn nguyên lão quản gia lại lần nữa hỏi có muốn hay không ta ra ngoài từ chối để bọn hắn rời đi không cần nguyên lão k h o á t khoác tay nói ra đem lễ vật toàn thu lại liền nói việc này lão phu sẽ thay bọn hắn xử lý cái này quản gia xứ sở lập tức nói ra nguyên lão hắn cùng bệ hạ quan hệ không ít việc này muốn hay không hắn lời còn chưa dứt nhưng ý tứ hết sức rõ ràng liền là nói sở hà chính là c à n đế trước mặt hồng nhân như thế đắc tội không tốt lại nói trên lý luận nguyên lão cũng là c à n đế thân tín bằng không hắn cũng không có khả năng tại tỉnh trung thư vị trí cao như thế c à n đế thư đồng thân phận này cũng không phải vô cùng đơn giản bốn chữ có thể nói nguyên lão từ nhỏ trên thân liền bị đánh bên trên c à n đế nhãn hiệu có vinh cùng vinh có nhục cùng n ụ c cản đế thợ b ị hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên trở thành tỉnh trung thư đỉnh tiêm đại lão lúc trước như cản đế đoạt đích thất bại hắn cũng sẽ cùng theo cản đế cùng một chỗ hạ cựu thuyền làm bạn bởi vậy Quản g hạ tử trong ngực móc ra tỉnh trung thư truyền lệnh quần c r ụ c trực tiếp ném cho quản gia nói ra nhớ kỹ đi đế cung đắp lên ngọc tỷ nếu không chỉ là tỉnh trung thư ý trị coi như lão phu ở dưới hắn cũng chưa chắc nể tình và ảnh quản gia tiếp nhận truyền lệnh của c h ủ n h ì n xem phía trên nội dung sắc mặt trì trệ có chút kinh ngạc nhìn xem n g u y n lão chỉ muốn nói câu nào ngươi cái này liên ngọc t ỷ đều đắp lên người ta còn thế nào phá cục có phải hay không có chút quá làm khó người nhưng cũng không dám nói thêm cái gì quay người liền muốn rời khỏi giờ phút này n g u y n lão thanh â m lại lần nữa truyền đến nếu hắn không cách nào phá cục đã tỉnh trung thư danh nghĩa cho c h ấ n ma ti phát liên hợp chấp pháp của c h ủ tất cả đời thứ hai minh bên trong cao tầng hết thảy bắt quy án dám đem yêu ma dẫn vào đế đô liền muốn gánh chịu hậu quả đại càng coi như trước mắt lại suy sụp cũng không phải bọn hắn nhưng xuống xã rõ quản gia lập t ứ c đáp nguyên lão tiếp tục nói ra tất cả đưa tới lễ vật còn nguyên trực tiếp đưa sở hà p h ủ đệ liền nói lao phu cho gặp mặt hắn lễ a là quản gia càng mộng so gật gật đầu sau đó mang theo một bụng nghi hoặc rời đi phát phát hiện mình nhìn có chút không tấu đại nhân đơn giản thâm bất khả chắc mà hồ nước lên lên nguyên lão vừa nhấc cần câu một cái lớn phỉ ngư đi theo bay ra hất lên cần câu phỉ ngư rơi vào trong giò cá hắn nhìn qua đế cũng lẩm nói vậy hạ xem ra ngươi đã quyết định để bắt hoàng tử thợ ư n g vị sở hà xác nhận ngươi lựa chọn đao đã như vậy thần trước hết thay ngươi khảo thí khảo thí thần ngược lại thật hiếu kỳ hắn như thế nào phá này cụ nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bức một mực thoải mái đọc ngay tại chương bảy trăm linh bảy bên trong sách chuyển chỉ viết chữ bình ổn tâm tính giờ phút này đế đô trên đường chính sở hà chính xuất thiên vệ tại cực tốc chạy vội giờ phút này bóng đêm giáng lâm nhưng đế đô vẫn như cũng đèn đốt sáng trưng vô số bảy đêm bảy người dựng đứng tại đường cái hai bên bọn hắn nhìn qua ngay tại mẹ xe đét thiên vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi màu tránh ra. một cái lao giả hét lớn một tiếng sở sát thần ngay tại giết phá án chúng ta lập tức đem con đường tránh ra nói hắn mình đem quầy hàng về sau chuyển một chuyển kỳ thật không chuyển cũng sẽ không ảnh hưởng thứ nhất quân tiến lên dù sao nơi đây chính là đế đô lại là đường cái hắn rộng hơn ngàn mét thứ nhất quân đi ngang cũng đầy đủ nhưng đây là một loại tôn trọng đương nhiên cũng có thể là là kính sợ quả nhiên những gian hàng khác học theo tập thể triệt thoái phía sau một bước biểu thị mình đối thứ nhất quân đầy đủ tôn trọng thậm chí liền liên không ít chó hoang trông thấy một màn này cũng tập thể triệt thoái phía sau hai bước không dám lên trước xem náo nhiệt hôm nay bọn chúng đã có không ít đồng bạn chịu và miệng thẳng đến thứ nhất quân biến mất trong tầm mắt mọi người không ít bán hàng rong mới đem vị trí khôi phục tiếp tục làm ăn bắt đầu giao lưu sở hầu ra thật sự là không an phận hôm nay mới bị phong s o n g hầu liền lại náo động t i n h lớn cũng không phải nghe nói hắn hôm nay là tại cực lạc phường thiết tiến chẳng biết tại sao liền xuất thiên vệ đằng đằng sát khí rời đi các ngươi tin tức quá lạc hậu nha một thanh niên thực khách nói ra ta vừa mới nghe một cái đi ngang qua đại lao nói hôm nay cực lạc phường thiết tiến ra đại sự có người trước mặt mọi người đùa dỡn công chúa đem chủ nhà sở hầu ra làm phát bực nha trực tiếp xuất thiên vệ đem trung nhật chính là tỉnh trung thư đại lão con trai của trung dương làm trì lại giết tới trung ra đem hắn tịch thu tài sản và giết cả nhà t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên vì sao sở hầu ra vẫn như cũ xuất thiên vệ đằng đằng sắc khí cái này thanh niên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào thân phận của hắn có hạn tự nhiên không rõ ràng đợi thứ hai minh sự tình thậm chí bởi vì khoảng cách vấn đề đ ố i cựu phẩm yêu ma sự tình cũng không quá tình huống dù sao cái kêu cựu phẩm yêu ma hết thệ không có sống qua năm hơi đối với người bình thường tới nói chỉ là khi trời tối trời lại sáng toàn kết thúc cụ thể chỉ có thể chờ đợi tin tức quyết tán Khúc, khúc. khúc Thanh niên lắm điều hai tiếng niên nói điều lắm đám người kinh n g ạ cha một c ú t thể t Nhưng không không h lại ừ người h ậ n này n cái à rõ r rất thật nói nhảm chân n h lý do chân thật như vậy, để cho n g ư ta không thể không tin. Trong lúc nhất thời, không ít thực truyền ra Cha, không không không khách không lệnh còn ăn người bài lúc cơm, móc ra lệnh bài âm. Người đêm nay tuyệt đối đ ừ n g đi ra ngoài người d à i quá xấu xí đ ừ n g bị sở đại nhân trông thấy gây lão nhân ra ông ta không tào hứng cái kia nhà ta coi như triệt để hủy nhà lão bà nhanh về nhà chân chu đường trên đường đi dạo làm ăn không kém một ngày này thất đại cô bắt đại di về nhà làm việc nếu không rất có thể chết rồi chết rồi tích đối với cái này sở hà căn bản không biết rõ tình hình giờ phút này hắn chính xuất thiên vệ rừng ở chủ giữa lộ phía trước không xa chính là một cái đời thứ hai minh cao t ầ n g thế g i a nhưng ngay phía trước lại có mười mấy người ngăn cản cầm đầu là cái người m à quản gia bảo lão giả hắn cầm trong tay quyển trục dơ lên cao cao đằng sau đi theo hai đội thị vệ giờ phút này không ít chính đang chăm chú sở hà đại lao ý niệm giao lưu thỉnh trung thư đây cũng là vị kia đại lão liên vũng nước đục này cũng dám lội không sợ dẫn l ử a thiếu thân không đúng là nguyên lão quản gia kia là nguyên lão thiếp thân quản gia lão nhân gia ông ta xuất quan à nha một vị đại lão đột nhiên nói lập tức không ít đại lão cũng nhận ra quản gia thân phận từng cái khuôn mặt phức tạp lộ ra t r ấ n kinh hoài nghi vị này đại lão thân phận đặc thù muốn nói tại cái này trong lúc mấu chốt tình trung thư ai dám lội vũng nước đục này khả năng cũng liền vị ra này dù sao hắn cũng là trước mặt bệ hạ hồng nhân còn rất dài lâu không suy nhưng làm bệ hạ thân tín tại sao lại vô duyên vô cớ chèn ép sở h ạ chẳng lẽ lại là tại ghen ghét lập tức không ít đại lão lộ ra xem kịch tư thái cảm giác đêm nay đế đô thật càng ngày càng náo nhiệt hai vị trước mặt bệ hạ hồng nhân võ đải nếu hai người bọn họ thật v ạ c mặt cũng không biết đến cùng bệ hạ hội hướng về ai cái này phi thường đáng để mong chờ giờ phút này quản gia ánh mắt nhìn trước mặt lãnh k h ó c sở hà cùng phía sau đối phương đằng đằng sát khí hơn ngàn c h ấ n ma vệ thầm nghĩ quả nhiên không hổ là đại c à n mới quật khởi sát thần thời gian một năm không những mình trưởng thành đến tận đây còn huấn luyện được một chi thiết kỵ tương lai tiền đồ vô lượng không thể nào đ o á n trước b à n h hắn không có nói thêm cái gì trực tiếp mở ra quần chủ tuyên đọc nói tình trung thư khiến c h ấ n ma hầu tại tam châu c h i địa đế đô trung phủ đ ờ i thứ hai minh giết chóc quá nhiều dễ bị giết chóc chi phối cần tu dưỡng tâm tính khiến c h ấ n ma hầu tại nguyên c h ỗ viết một vạn cái chữ đã bình ổn tâm tính ngăn chặn tâm ma khiến đến rừng nói bế hắn đem quyển trục xoay chuyển chỉ vào phía trên con dấu nói ra nay khiến đã dâng tấu trương đế cung đó ngọc tỷ sở đại nhân tiếp chỉ đi vũ thảo ngọc tỷ giờ phút này vô số đại lão nhao nhao kinh ngạc nói nguyên lão lại dâng tấu trương đế cung đem ngọc tỷ đắp lên này trên quyển trục cái này đã cùng chân chính thánh chỉ không sai lầm xem ra bệ hạ vẫn là hướng về nguyên lão dù sao vị này chính là từ nhỏ đi theo bên cạnh hắn tư đồng không đúng ứng không phải bệ hạ một cái đại lão phân tích nói Vậy không Tỉ, Tỉ, đại ca ngọc tỷ đồng ý đại ca ngọc n tỷ cũng không phải là một cái hoặc là nói chấn vận ngọc tỷ có cái hình chiếu phân thân chấn vận ngọc tỷ một mực từ càn đế chất trường chỉ có tại tế tự hoặc đặc biệt chuyện lớn lúc mới sẽ vận dụng bình thường chỉ vận dụng hắn phân thể ngọc tỷ lại cân truyền lệnh ngọc tỷ mà bởi vì càn đế mấy năm gần đây rất ít quản lý đại càn sự vụ nay truyền lệnh ngọc tỷ cũng liền từ mấy cái đại thái g i á m trưởng quản đương nhiên mấy vị này cũng là thỏa thỏa càn đế thân tín nhất mấy vị chỉ sợ cũng chỉ có nguyên lão ra mặt mới có thể vượt qua càn đế đem ngọc tỷ đắp lên mình trên quần trụ. Xoát, vô số đại lao đem chúng h n muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ sở hạ không tiếp thánh chỉ cho dù có thiên đại bối cảnh cũng phải trả giá đắt mà nếu hắn tiếp chỉ viết chữ thứ nhất thẳng duy trì c ồ n vọng bá đạo khí thế liền sẽ ngã vào đại cốc luôn làm trò hề cái này quả thực là cái tử cục không no mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bảy trăm linh tám tiếp chỉ tiếp tục tới một cái thần thao tác giờ phút này thiên vệ nghe thời ý chỉ từng cái sắc mặt xanh xám nhìn xem chuyển chỉ quản ra mặt lộ vẻ sắc ý tay cầm chấn ma đao hiện nhiên chỉ cần nhà mình đại nhân sở hà ra lệnh một tiếng bọn hắn liền dám kháng chỉ bất tuân dẫn chém quản gia đối với cái này vô số ý niệm đ ư ờ n g rẽ không thể không thừa nhận sở hà kẻ này luyện binh rất có một bộ thứ nhất quân đơn giản để hắn luyện thành t h i ế t kỵ nhưng rõ ràng có xem thường hoàng quyền trạng thái khả năng này là mấy vị lao thái dám đồng ý đắp lên ngọc tỷ nguyên nhân rất có thể dù sao cái này các loại tình huống không chen ép một chút hắn sẽ chỉ càng ngày càng càng rỡ về sau càng không dễ khống chế thậm chí bọn hắn hoài nghi có phải hay không c à n đế cũng hiểu biết việc này sau đó ngầm thừa nhận muốn chen ép một lần sở hà đến vững nhưng bọn hắn không biết là lần này càn đế xác thực biết được nhưng không phải vì chèn ép sở hạ mà là vì khảo nghiệm sở hạ cơ bản cuối cùng kế hoạch liền m u ố tới hắn nhất định phải khảo nghiệm một chút sở hạ đảm lượng đến cùng có đủ hay không lớn chỉ có hắn đảm lượng cũng đủ lớn đồng thời suy nghĩ vấn đề phương thức đầy đủ kỳ hoa chưa hẳn liền không thể phá này cục. Như vậy, không lâu tương lai liền có ụ c c Như không tương liền vậy, lâu lai thể hoàn thành kế hoạch sau đó t r ợ bắt hoàng tử thợ ư n g vị mình đang quyết định xử trí như thế nào hắn hết thảy đều tại càn đế kế hoạch trước mặt mọi người tối thiểu càn đế cho rằng như thế mà cầm quyền quản gia ánh mắt nhìn hơn ngàn c h ấ n ma vệ cử động cũng hai con ngươi ngưng tụ lộ ra một tia ngưng trọng lầm bầm nói c h ắ c không được nhà mình đại nhân muốn gõ một chút hắn tên sắt thần này có chút quá c u n g vọng bá đạo dưới trướng đại quân cũng căn bản không đem hoàng quyền triều đình để vào mắt chỉ tuân hắn lệ đáng tiếc ván này không dễ phá tối thiểu h ắ n tại lúc đến trên đường một mực tại suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra bất luận cái gì phá cục biện pháp húng chi sở hà căn bản không có quá nhiều thời gian cân nhắc một khi hắn bị quân trục vây khốn lửa nén hương hết thể liền sẽ kết thúc trừ phi Hắn trước mặt mọi người kháng chỉ bất tuân làm trái thánh mệnh nghĩ đến nơi này lão quản gia thầm nghĩ đại nhân quả thật cân nhắc toàn diện lại sớm suy đoán sở hà có thể sẽ chống lại mệnh lệnh bởi vậy cố ý để tại quyển trục đắp lên ngọc tỷ kể từ đó lại không tiếp chỉ tội danh nhưng l ớ n lắm muốn rõ ràng trước mắt toàn bộ đế đô chính có vô số đại lão nhìn chăm chú nơi đây trong đó rất lớn một bộ phận đang chờ bắt sở hà bím tóc nếu hắn làm ra cái gì không đúng lẽ thường sự tình tất nhiên sẽ đứng trước vô tận phong bạo đến lúc đó bách quan lại lần nữa tập thể thượng tấu coi như càn đế cũng không thể tránh được hết thầy liên nhìn sở hà lựa chọn ra sao thứ nhất quân đằng sau lý kiện khiêng đại hắc sắc mặt tức giận b ă n g lãnh nói ra lao hắc cái này lao quản gia thật ă n hùng tâm báo tử đàm dám uy hiếp lao đại muốn ta nói một hồi ta xông đi lên đánh hắn ngươi vụn trộm đem quyển trục trộm đi chẳng phải vạn sự đại cát đại hắc ái trà trà ngươi giống như hội suy nghĩ vấn đề a thông minh sẽ không phải bản thể đi ra rồi hả lý kiện ngươi nói cái gì đại hắc không có gì cứ làm như thế trước mắt đại hắc cũng không có suy nghĩ ra cảng phương pháp hữu hiệu, hiệu lý kiện g a chủ ý mặc dù không phải thượng sách nhưng tối thiểu miễn cưỡng có thể sử dụng dù sao lý kiện cùng nó đến lúc đó không thừa nhận mình cùng s ở hà có quan hệ liền có thể về phần người khác tin hay không hai người bọn họ không xen vào đại hắc lao lý ngươi kháng đánh không cái tia lao thái g i á m là bát phẩm ngươi đừng bị đánh chết lý kiện không có gì cam liền xong rồi nói hắn hai con ngươi lộ ra một tia hư h á c thấy chết không sờn một màn này để đại hắc phi thường cảm khái mặc dù hắn biết được lý kiện bản thể không sợ bát phẩm nhưng lý kiện mình không biết lại như cũng nguyện vì từ ra lao đại đi liều mạng đây là nhiều người kính nể phẩm chất đại hắc quyết định về sau muốn cải biến đối lý kiện ở t r u n g hình thức đúng mỗi ngày chỉ có thể hố một lần không thể lại nhiều hà nha mà ngay tại lý kiện đại hắc muốn xông ra đi lúc chỉ gặp sở hà tiến lên một bước đem q u y ể n trục tiếp nhận sắc mặt bình tĩnh hào không gợn sóng nói ra bản hầu nghe lệnh cái gì lý kiện dê đại hắc m a n h hơn ngàn c h ấ n ma vệ tình huống gì lúc nào nhà mình đại nhân tốt như vậy nói chuyện lại trực tiếp đem này chỉ đón lấy không nên à nhà mình đại nhân không sợ trời không sợ đất sao có thể có thể đối tình trung thư cúi đầu trừ phi l ã o đại lại phải có cái gì tao thao tác khẳng định có vô số ý niệm thở dài kể từ đó khí thế của hắn suy bại hơn phân nửa một khi đời thứ hai minh c a o tầng lúc này trốn đi có thể nói mặt mũi mất hết không ngừng loại này yêu nhiệt đột phá dựa vào nhất cổ tắc khí một khi bị ngăn trở tương lai không nói không gượng dậy nổi cũng sẽ có rất nhiều tệ nạn thật sự là khá là đáng tiếc nói chúng lao nhìn về phía sở hà ánh mắt lộ ra tiếp cận phản phất trông thấy tuyệt thế yêu nhiệt hướng vận mệnh c u i đầu tương lai lại quần vọng bá đạo cũng mất đi một loại ý cảnh cái này chính là hiện thực tan cốc hô Lao lòng quản gia cũng bông gia một hơi. Vừa mới, hắn ơ i mới, Vừa h cũng phi thường phi lo bắt n tay lập tức có hộ vệ tiến lên trình lên to lớn bút lông còn có trọn vẹn hơn vạn t r a n g giấy trang giấy nhiều đem đường cái đều chiếm cứ rất lớn một bộ phận khiến người vô cùng t h n g thái tại sở hà tiếp nhận bút lông s á t na trong hư không vô số thở dài mơ hồ hiện hiện lão quản gia cũng có hơi thất vọng cho dù là hắn vừa mới cũng đang chờ mong kỳ tích phát sinh dù là đối phương đến cái mình lỗ thai nghe không được đến ngụy biện cũng bên trong giờ phút này mấy cái đời thứ hai minh cao tầng chỗ ở thế gia hào môn trụ sở chúng đại lao cách không dùng ý niệm trông thấy tình huống như vậy sắc mặt nhẹ nhõm mặc dù bởi vậy mất đi rất nhiều tài nguyên nhưng cũng may kết quả tương đối hài lòng ngăn cản thành công đồng thời nếu lệ tử rời đi bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm không ít nếu không cấu kết ma sơn yêu ma sự kiện cũng không tốt làm nhưng chỉ cần mấy cái đời thứ hai rời đi đế đô bọn hắn tổng có biện pháp bãi bình nhưng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không liền nhìn có phải hay không muốn thượng cương thượng tuyến đồng thời đạo đạo thanh â m giản mua xuất hiện con ta đi thôi một năm sau trả lại đến lúc đó toàn cả gia tộc vẫn như cũ từ n g ư ờ i đến tự mình kế thừa tôn nhi nhớ ký ra đế đô sau muốn ẩ n tàng một đoạn thời gian không thể tiếp tục trương dương đi thôi đi thôi sau đó mười mấy đạo quan g mang từ đế đô các đại thế gia hào môn xông ra mục tiêu thẳng đến đế đô bên ngoài lấy tốc độ bọn họ không g i a nửa nén hương liền sẽ rời đi đế đô biến mất trong bóng đêm mịt mùng đến lúc đó lại nghĩ bắt bọn hắn lại khó như lên trời giờ phút này một vị lao giả nhìn qua rời đi thân ảnh âm thầm thở dài một chút không biết đang cảm thán đời thứ hai m ì n h kết thúc vẫn là cái khác mà liền tại hắn muốn quay người lúc rời đi ánh mắt vô ý thức lại lần nữa cong lên sở hà phương vị song đồng đột nhiên trừng lớn vũ thảo cái này sao có thể dê không chỉ là hắn cái khác thế ra hào môn đại lao từng cái song đồng trừng lớn phản p h ấ t bị trước mắt một màn c h ấ n kinh ở c h ỉ gặp bọn hắn ý niệm tầm mắt bên trong sở hà cầm trong tay bút lông tại cái thứ nhất trang giấy bên trong chậm dãi viết xuống bốn chữ lớn bắc đánh minh nam bình chiêm tây nhập hai lao chân l là... ạ thịnh thế đại việt chương bảy trăm linh chín một vạn cái chữ một hơi giải quyết chỉ gặp tại q u ò n ra vây xem đại lao cảm khái trong ánh mắt tại đại hắc lý kiện hơn ngàn c h ấ n ma vệ chờ mong trong ánh mắt sở hà cầm trong tay to lớn bút lông trên mặt đất cái thứ nhất trên trang giấy viết ra bốn chữ lớn một vạn cái chữ sau đó hắn sau đó liền đem bút lông ném ở một bên chỉ trên mặt đất bốn cọng lông bút chữ lớn nói ra hoàn thành ngươi lấy về giao nộp một vạn cái chữ một cái không nhiều không thiếu một cái cho đại nhân nhà ngươi tự mình nhìn xem bản tọa t h pháp như thế nào cam cái này cũng được một trận tiếng kinh ngạc không ngừng vang lên k h á lắm cái này lại là cái gì phản xáo đường thao tác lại quỷ dị như vậy để lão phu đều xem không hiểu cái này pha cục mạch suy nghĩ hoàn toàn không phù hợp logic hắn đến cùng nghĩ như thế nào t ự a ra một vạn cái chữ một vạn cái chữ một cái lao giản hữu lấy d â u ria lẩm bẩm nói lại còn có thể như thế thật là một cái quỷ tài quỷ t à i à giờ phút này coi như vô số đại lão cũng không thể không nói một tiếng tiểu như châu bò hắn một bộ này đảo ngược thao tác thực sự lợi hại chẳng những hoàn thành ý chỉ bên trên mệnh lệnh còn căn bản là không có chậm trễ thời gian không đúng hắn còn đem một đám đời thứ hai trực tiếp từ trong phủ đệ lấy ra làm cho đối phương chủ động tụ tập ở cửa thành đơn giản một mũi tên chúng ba con chim thâm bất khả chắc quả nhiên yêu nhiệt g liền là yêu nhiệt g căn bản không thể tính toán theo lẽ thường để cho người ta không thể không kính sợ bực này quỷ dị não mạch kín liền coi như bọn họ bọn này đại lao n g h ị ba ngày ba đêm cũng căn bản không làm nên chuyện gì thậm chí bởi vì không thế nào biết k h á c h người một đám đại lao chỉ có thể dùng một câu h o ạ tạo biểu thị kinh ngạc nhưng mà bọn hắn không biết là sở hạ ở kiếp trước thế nhưng là kinh lịch làm tinh tin tức lớn bùng nổ thời đại cái gì mạnh không biết cái gì đầu ó c đột nhiên thay đổi không rõ cái này một vạn cái chữ chỉ có thể nói cổ lao xáo lộ khó coi nhưng đối với này phương thế giới mặc cho t ô i nói đã kinh động như gặp t i ê n nhân điểm này từ lao quản gia hoài nghi nhân sinh biểu lộ liền có thể nhìn ra hắn thật bị trước mắt một màn chấn kinh đến hắn chỉ vào trang giấy lẩm bẩm nói liền cái này cứ như vậy giải quyết hoàn thành a ta làm sao không nghĩ tới đơn giản như vậy lao phu còn muốn một đường cũng không có bất cứ manh mối nào coi là chỉ có bạo lực mới có thể giải quyết lúc này sở h ạ căn bản không thèm để ý lao quản gia biểu lộ hắn trực tiếp vượt qua đối phương thẳng đến đế đô cửa vào hậu phương hơn ngàn c h ấ n ma vệ đi sát đằng sau từng cái sắc mặt phấn khởi đối đại nhân sùng bái đến tột đỉnh dù sao ai không thích một cái bá đạo lại thông minh cấp trên từ khi đi theo đại nhân bọn hắn phát hiện đối các loại phản xáo đường đã tập mãi thành thói quen hết thể đều trở nên sung sướng như vậy cái này mấy cái thị vệ nhìn xem rời đi sở hà đám người nhìn nhìn lại trên mặt đất viết bốn chữ lớn tràn giấy nói ra lớn đại nhân cứ như vậy để rời đi à nha có chút cùng nguyên lao ý tứ không quá phù hợp đi nếu không ngâm miệng lao quản ra lập tức cót lớn nếu không cái gì sở hầu gia đã dựa theo ý chỉ hoàn thành hiện tại chính là bình thường làm việc truy sát một đ á m c ấ u kết yêu ma loạn thần tặc tử làm sao ngươi muốn giúp loạn thần tặc tử vẫn là nói ngươi thu qua bọn hắn hối lộ muốn hay bọn hắn ra mặt tranh thủ thời gian để bọn hắn đào thoát thiết luật không có không có mấy cái thị vệ bị hù khẽ run dậy lắc đầu liên tục đối với cái này lao quản gia phi thường hài lòng thầm nghĩ quả là thế chụp mũ phi thường thoải mái dễ dàng nghiện a sở hà kẻ này chẳng những thiên phú yêu nghiệt liền liên đầu não cũng hơn xa người khác không thể khinh thường hán là nguyên lao dưới trướng đại quản gia tự nhiên rõ ràng lần này đến đây cũng không phải vì những cái kia đời thứ hai hộ giá hộ tống chủ yếu là khảo nghiệm sở hạ bây giờ đối phó đã qua quan nếu là hắn làm khó cái kia thật đúng là một cái tinh khiết lớn ngu người làm mì ra này quật khởi đã thê không thể đỡ đắc tội hắn chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ đêm nay còn muốn hôn tự đi đưa tài nguyên nhất định không thể trở mặt nhiều người bằng hưu nhiều con đường không no đi lao quản g i a bình tĩnh phất phất tay lập tức một đám hộ vệ đem trên mặt đất giấy trương toàn bộ thu lại trong đó cái kia viết bốn chữ lớn trang giấy càng vô cùng coi trọng dù sao cái này nhưng là đương kim trước mặt bệ hạ hồng nhân đại càng cao cấp nhất yêu n g h i ệ t sở hầu gia tự mình viết đồng thời nó còn có cố sự bối cảnh tuyệt đối giá trị liên thành mà đời thứ hai minh cao tầng thế gia hào môn đại lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi cam m ũ nội nó đây không phải đang trộm đ ổ i khái niệm sao một vị hầu gia cùng h ư n g nói nhanh cho lão tam truyền âm để hắn lập tức trở về không đúng để hắn tăng thêm tốc độ rời đi càng nhanh càng tốt đồng thời tình huống tương tự tại cái khác mười cái thế gia h à môn cũng đang phát sinh hiện nhiên đều bị sở hà cái này đảo ngược thao tác cho trình mẫu bức b、no. ọ đại nho ất đáng tiếc hắn cũng căn bản không ngờ tới sở hà kẻ này càng như thế thông minh thoáng qua pha cục đại nho giáp đúng vậy à đừng nói là hắn liền liên hai người chúng ta vừa mới cũng không phải suy tư nửa ngày cũng căn bản không có thập toàn thập mỹ biện pháp nhưng hắn lại nghĩ ra được thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài g i à rồi đại nho ất lão nguyên làm như thế khẳng định có tâm h ý hắn dù sao cũng là cản đế tử trung đảng không có khả năng làm ra vi phạm cản đế lợi í c h sự t ì n h đoán chừng không chỉ là khảo nghiệm đơn giản như vậy đại nho giáp lúc này mới vừa tiến hành đến một nửa người ta tiếp l ấ y xem tiếp đi liền có thể không thể so với nhìn thoại bản bên trong tình tình yêu yêu có ý tứ hơn nhiều nói hai vị đại nho nhìn nhau cười một tiếng tiếp tục đánh cờ giờ phút này đế đô thành tường mười dăm chỗ mười cái thanh niên chính tụ tập cùng một chỗ từng cái sắc mặt khó coi phẫn nộ không cam lòng bất đắc dĩ bọn hắn chính là mới vừa rồi chạy đến đời thứ hai minh cao tầng vừa lúc ở nơi đây gặp liền dừng lại trò chuyện bài câu thật là đáng chết nghe nói là trung nhật trước tiên ở cực lạc phường đùa g i ỡ n công chúa mới dẫn tới sở hà giận dữ một thanh niên nói ra sau đó hắn hủy d i ệ t trung ra phát hiện mấy cái yêu ma dẫn x u ấ t đời thứ hai minh lại phát hiện cựu phẩm yêu ma nếu không phải trung nhật cái kia ngu xuẩn liền sẽ không như thế phiền p h ư c đúng đấy ngày mai cựu phẩm yêu ma liền sẽ rời đi đến lúc đó hết thể đều sẽ lắng lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xảy ra chuyện mẹ nó hại chúng ta muốn lưu lạc thiên nhai một năm lâu sớm tối bản thiếu muốn để sở hà trả giá đắt đúng hắn lại kiểu như châu b ò lại như thế nào trước mắt còn không phải bị vây ở trên đường chính viết một vạn cọng lông m ú t chữ ha <cười> ha bởi vì trước mắt bọn hắn đang đứng ở đào mệnh giai đoạn bởi vậy căn bản là không có chú ý sở hà tình huống cụ thể đương nhiên cũng có bọn hắn căn bản không dám tiết lộ mình khí tức chi nguyên nhân nếu không vì sao lại có nhàn tâm ở đây trò chuyện mà ngay tại mấy người đang điên cùng chửi mắng sở hà lúc mười cái đời thứ hai trong ngược lệnh bài tập thể chấn động vô số lo lắng thanh em chuyển ra mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bảy trăm mười chúng đời thứ hai tốt mục tiêu lớn hơn ông một trận ầm ĩ lo lắng lầm thanh âm thanh em vang lên chạy mau không muốn tại đế đô dừng lại một hơi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi nhanh a nhi tử khởi động gia tộc bí pháp đốt tinh huyết mau mau rời đi đế đô nhớ kỹ không muốn đâm đ ô n g nhiên không muốn đâm đ ô n g nhiên chạy a nếu không chạy liền đều phải chết trong lúc nhất thời vô số thanh em vang vọng tại đời thứ hai trong hai vừa mới bắt đầu bọn hắn còn không có biết rõ ràng đến cùng là tình huống gì nhưng liên tục nghe vài câu cũng minh bạch đại khái s ở hà căn bản không có bị ý chỉ ngăn cản hắn dùng một cái chẳng ai ngờ rằng biện pháp tùy tiện giải quyết đồng thời hắn đã xuất thiên vệ truy giết tới cái này làm sao có thể hắn lại như thế trong thời gian ngắn nghĩ ra giải quyết việc này biện pháp một đám đời thứ hai lẫn nhau đều từ đối phương trong hai con ngươi trông thấy chấn kinh hoài nghi không tin các loại biểu lộ nhưng dù sao cũng miễn cưỡng tính đế đô đời thứ hai đệ tử tinh anh cũng chấp trưởng đời thứ hai minh thời gian rất lâu sẽ không quá không quả quyết trước mắt bọn hắn cần phải làm là nhanh lên thoát đi đế đô nếu không nếu bị sở hà đổi tới cái tiêu nên đón bọn hắn không cần nói cũng biết khẳng định c h ỉ có tử vong một con đường đối phương sát phạt quả đoán là nổi danh cho dù bọn hắn đầu hàng đoán chừng cũng vô dụng chỗ và n h một cái đời thứ hai chắp tay nói ra núi không chuyển nước chuyển chúng ta sau này không gặp lại bản thiếu đi trước một bước một năm sau gặp lại nói hắn quay người liền hướng đế đô bên ngoài phóng đi đồng thời cái khác đ ờ i thứ hai cũng nao nhau, nhau nói ra cáo tử hữu duyên gặp lại hắn bên trong một thanh niên nói ra nhớ kỹ mỗi người đều muốn đi mình phương hướng không muốn hội tụ vào một chỗ nhìn một năm sau có thể cùng chư vị gặp nhau tạm biệt mặc dù hắn không có nói rõ cái gì nhưng ở trận đời thứ hai cũng không đốc rõ ràng hắn nói là có ý gì đã sở hà đã đang đuổi g i ế t trên đường bọn hắn tất cả trốn thoát đã rất không có khả năng hiện tại chính là xem ai vận khí tốt chỉ cần phân tán chạy trốn sở hà lợi hại hơn nữa cũng chia thân thiếu phương pháp đương nhiên cũng khẳng định sẽ có một bộ phận đời thứ hai trở thành thằng xui xẻo đối với cái này bọn này đời thứ hai cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể một bên hướng đế đô bên ngoài sông một bên âm thầm cô đạo tổ phù hộ nhất định đừng cho hắn truy ta nhất định đừng cho hắn truy ta a di đạp phận chỉ cần hôm nay có thể chạy thoát bản thiếu nguyện dùng phụ thân tuổi già bất hạnh tới làm thù lao sát thần không nên ta à. mấy hơi sau bọn hắn vừa vọt tới đế đô cửa thành phía tây từng cái sắc mặt vô cùng kích động phấn khởi đều lộ ra tiêu d u n g đế đô hiện tại đối bọn hắn tới nói đã là địa phương nguy hiểm nhưng chỉ cần ra đế đô bên ngoài hết thẻ liền khác biệt đến lúc đó bọn hắn tản ra chạy liền có cơ hội thoát thân đồng thời đoạn đường này cũng không nhìn thấy sở hà truy rét đi lên cũng để bọn hắng bông lòng một hơi nhận là thời gian không có chính mình tưởng tượng bên trong gấp gáp hoặc là nói không chừng s ở hà truy sai phương hướng đây là người một loại ngốc tính tại nguy hiểm lúc thường thường hội mất đi năng lực phán đoán từ đó vờ ngớ ngẩn trước mắt chúng lời thứ hai cơ bản cũng là tình huống này bị hôm nay liên tiếp biến hóa làm tâm lực t i ể u tụy trông thấy cửa thành liền t r ầ m tính lại căn bản không có chú ý tới cửa thành đã sớm qua bế thủ thành binh sĩ cũng phát sinh biến hóa thẳng đến bọn hắn cách cửa thành phía tây hai trăm mét lúc mới phát hiện không đúng vụ thảo tình huống như thế nào cửa thành đông như thế nào lại qua bế không phải còn có nửa canh giờ mới đến thời gian Đế Đô có cấm cận bay phát phụ thành trận, tường lúc à thành mạnh phẩm nhất, lên tốn đóng, h kiểu đều bay cửa sức, c n g ta ă này bản khả không năng có t mười cái đời thứ hai ngừng ở trước cửa thành sắc mặt khó coi muốn rõ ràng đế đô chỉ có ba cái cửa thành cái khác hai cái cửa thành khoảng cách cửa thành phía tây không gần bọn hắn cũng không có thời gian lại đi trước mắt bọn hắn chỉ có hai lựa chọn thứ nhất đi cái khác hai cái cửa thành tìm vận may không chừng s ở hà đ u ổ i không kịp nhưng loại này sát xuất phi thường nhỏ từ vòng tính phi thường cao thứ hai bọn hắn nghĩ biện pháp để binh sĩ đem cửa thành phía tây mở ra từ đây nhanh, nhanh rời đi đế đô、Soát mười cái đời thứ hai lẫn nhau hiển nhiên cơ bản đều bài trừ lựa chọn thứ nhất cái kêu hoàn toàn là đang đánh cột bệnh không bằng ở đây cửa thành nếm thử một thanh mà liên tại một cái tự nhận là thân phận địa vị không thấp đời thứ hai dự định ra mặt cùng thủ thành tướng quân lúc nói chuyện thân thể lại đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ hắn ánh mắt nhìn về phía trên tường thành toàn thân run rẩy s á t mặt kinh hãi cái này mười cái đời thứ hai nhìn hắn như thế từng cái đều phi thường không hiểu lên tiếng hỏi lao vương ngươi thế nào nha vương hộ pháp ngươi lây là bắt kín sân nhanh lên lên tiếng chấn giữ thành tướng quân kêu đi ra à lại kéo dài thêm s ắ t thần sẽ phải đến chúng ta đều phải chết nhưng mà thanh niên trạng thái vẫn như cũ thứ n h ấ t tay nâng lên chỉ vào phía trên tường thành nói l ắ p nói sợ giết giết cái gì một đám đời thứ hai lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tường thành chỉ gặp trên tường thành hai thân ảnh dựng đứng hắn bên trong một cái thân mặc áo giáp cầm trong tay một thanh chiến thương h i ệ n nhiên là thủ vệ tướng quân nhưng cũng không phải khiến bọn hắn giật mình tồn tại chân chính giật mình là áo giáp tướng quân sắc mặt nghiêm chỉnh mỉm cười không nửa người đ ố i một cái lanh khóc thanh niên nói gì đó thanh niên gỉ dao lăng cầm bảo khoác đỏ chót áo c h o à eo vượt chấn ma kim đao Mười cái đời thứ hai cùng nuốt nước miếng. trong lúc nhất thời bi thương tuyệt vọng không cam lòng cô đơn âm thanh n m vang lên mười cái đời thứ hai sửng sốt quên chạy trốn nhưng sở hà sẽ không theo bọn hắn cãi cọ hắn vung tay lên giết giết giết chỉ gặp tường thành hai bên hơn ngàn c h ấ n ma vệ lao ra từng cái đằng đằng sắc khí vô cùng hưng phấn hướng mười cái đời thứ hai đánh tới đồng thời nhanh chóng vệ trận cơ bản mỗi năm mươi vệ liệt một trận đối đ ờ i thứ hai tiến hành điên cuồng giảo sát trang diện có thể nói phi thường đặc sắc đối ở hiện tại thứ nhất quân tới nói bọn này nhiều nhất vẫn chưa tới b ắ t phẩm đời thứ hai không đáng kể chút nào thậm chí liên cho thứ nhất quân tạo thành phiền phức đều không đạt được cơ bản tại thứ nhất quân đem mười cái đời thứ hai vây quanh kết cục liền đã chú định hữu tử vô sinh điểm này kỳ thật chúng đại lão cũng rõ ràng bọn hắn từng cái ý niệm phát hiện cửa thành phía tây bên ngoài phát sinh tình huống vô cùng cảm khái đặc biệt đời thứ hai minh cao tầng sau phương thế gia hào môn đại lão càng nghiến răng n g h i ế n lợi muốn rách c ả m g í mắt thế nhưng là bọn hắn một chút biện pháp cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình hậu bối bị chém giết ngăn cản ha ha sợ không phải sẽ bị cài lên cấu kết yêu ma ý đồ tạo phản m ũ trên tường thành sở hạ ánh mắt căn bản không thấy phía dưới chiến trường mà là nhìn về phía đế đô một cái nào đó phương vị nguy cười nói tiếp xuống chính là đêm nay chân chính trọng đầu hí đế đô huyết dạ cũng không thể vẹn, vẹn chết mười mấy cái tầng dưới đời thứ、hai. lao giả tiếp xuống nhìn ngươi chúng hay không dùng mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bảy trăm m ư ơ i một trạm tiếp theo đế đô đại thế gia dưới thành chém giết tại tiếp tục nhưng nhìn trạng thái đã chuẩn bị kết thúc mười cái đời thứ hai còn sót lại ba bốn còn đang ủng hộ l i ê n cái này vẫn là bọn hắn lần này ra mang theo mang không ít bí bảo nguyên nhân nếu không căn bản chống đỡ không nổi m ấ y hơi có thể nói trước mắt toàn bộ đế đô vô số đại lao không chỉ đối sở hà lao mắt mà nhìn cũng đối thứ nhất quân phi thường kinh ngạc b ọ nếu hắn không phải không gặp qua cùng loại tinh nhuệ quân đoàn, thậm chí càng tinh nhuệ hơn cũng đã gặp, nhưng thứ nhất thành không chỗ chấn thành cùng quân đoàn, càng cũng quân vẹn vẹn năm, liền quân trưởng gặp gặp, lập loại mới qua ma một từ một đã đủ đ n cản nhất trước mắt đại cản thê thứ đại đội q â n đoàn. Nếu lại cho hắn một năm hoặc là thời gian mấy năm ai cũng không rõ ràng nhánh đại quân này hội phát triển đến cỡ nào cấp độ trong đó cũng không ít chú ý lý kiện đại hát người thật sự là hai vị này một cái so một cái tổn hại thường xuyên đánh lén địch nhân yếu hại còn thỉnh thoảng làm một chút động tác giả để cho người ta phi thường tức giận lại không thể làm gì thậm chí có mấy cái đời thứ hai chính là bị đại hát trộm chứng cho đau trắng sau đó bị lý kiện một k í c h pháo quyền đưa đi tây thiên a bản thiếu không cam tâm các ngươi có có thể nhịn cùng bản thiếu đ ơ n đấu a đại gia ba ba nhóm tha mạng a chỉ gặp cuối cùng đời thứ hai trực tiếp quỷ dạm xuống đất kêu dây lên dù sao hắn vẹn vẹn mới hơn ba mươi tuổi tại cái này huyền huyện thế giới vẫn còn con nít đồng thời từ không được sùng ải đến nhất phi t r ù n g tiên đang đứng ở hưởng thụ giai đoạn có thể nào cam tâm tử vong loại người này là sợ chết nhất mà một chút nhìn như mềm yếu thế gia đại lao ngược lại có liều mạng tâm tính cho nên nói biết người biết mặt không biết lòng nhân tính cũng sẽ tùy thời ở giữa phát sinh cải biến mấy năm trước thanh niên tuyệt đối có liều chết khí thế khi đó hắn không có gì cả căn bản không quan tâm bất kỳ vật gì hiện tại hắn đã lấy được được bản thân muốn thu hoạch được sinh hoạt đã mất đi l i ề u mạng dũng khí tín ngưỡng càng hoàn toàn không có đây cũng là s ở hà cho thứ một trại lính tạo mình vô địch thiên hạ nguyên nhân là tại tạo nên một loại tín ngưỡng chỉ có như thế mới có thể để cho thực lực không ngừng tăng lên thứ nhất quân vẫn như cũ bảo trì dám đánh g á m giết trạng thái bởi vì bọn hắn nhất định phải truy sát đại nhân bước chân đây là trung thành tín ngưỡng ba ba cái gì một cái đời thứ hai cao tầng thất phẩm tu vi mà thôi vẫn rất muốn vẽ mặt thật sự là không muốn mặt đại hát chỉ vào thanh niên chửi mắng sau đó triệu nguyên trong tay chấn ma đao chém ra đao quang vạch phá bầu trời đêm đem ngay tại cầu xin tha thứ thanh niên chém giết b à ảnh thanh niên thân thể ngã s ắ p xuống khi tức biến mất đến tận đây tất cả chạy trốn đời thứ hai minh đã toàn v ỡ lạc những thứ này vừa được sống cuộc sống tốt không bao lâu đời thứ hai cao tầng tại không cam lòng bên trong rời đi muốn trách liền trách bọn họ nhất định phải đến một thanh lớn cấu kết yêu ma đương nhiên cũng phải trách bị sở hà để mắt tới nếu không ứng còn có thể đế đô tiêu dao một đoạn thời gian đại nhân bọn này loạn thần tặc tử thể sống chết phản kháng chỉ có thể ngay tại chỗ giết chết thi thể đã sửa soạn xong hết triệu nguyên đối phía trên tường thành hành l ễ nói、ừ. sở hạ gật gật đầu nói ra đem thi thể đưa đi chấn ma tổng bộ để bọn hắn tiếp thu xử lý loạn thần tặc tử vẫn như c ũ không có giết xong đã dẫn triều đình độc lộc sẽ vì bệ hạ phân yêu vô luận là ai dám khiêu khích bản bệ hạ quyền uy nhất định phải toàn bộ bắt phản kháng ngay tại chỗ tru sát c h ạ m tiếp theo đi nói hắn thân ảnh giống như phim đèn chiếu lấp lóe đến thứ nhất có trước xuất thứ nhất quân thẳng đến đế đô phồn hoa nhất đường cái hiện nhiên đêm nay giết chóc còn chưa đình chỉ hoặc là nói trước mắt cũng chỉ là khai vị thức nhắm m à t h ô i trên tường thành áo giáp tướng quân nhìn sở hà xuất thứ nhất quân rời đi hai con ngươi quan g mang lấp lóe thật lâu không cách nào bình tĩnh hắn rất may mắn đêm nay mình làm ra chính xác quyết định cũng không có ngăn cản đối phương muốn sớm đóng cửa thành cử động nếu không hắn không dám tưởng tượng mình bây giờ có thể hay không cùng mười cái đời thứ hai bị xem như loạn thần tặc tử c h é m giết thật h u n g ác áo giáp tướng quân lẩm bẩm nói mặc dù có đầy đủ chứng cứ nhưng ở đế đô g á m như thế kẻ giết chóc hắn cũng là phần độc nhất nhưng sự tình nào đến bây giờ đã rất lớn vì cái gì không có bất kỳ cái gì một phương thế lực r a ngăn cản đâu không đúng tỉnh trung thư ơ ngăn n g cản qua nhưng thất bại bị tên sắt thần này cho tùy tiện hóa giải nói hắn nhìn qua sở hà rời đi phương hướng càng kinh ngạc hắn vừa mới suy nghĩ cũng rất đúng trước mắt đế đô tình huống quả thật có chút quỷ dị đế đô mặc dù lớn nhưng đối với đỉnh tiêm đại lao tới nói cũng không tính là gì h ú n g chi sở hà từ diện trung p h ụ che đợi thứ hai minh đến bây giờ đã qua một canh giờ chi ai không biết nhưng hết lần này tới lần khác vô luận là trấn ma t ổ n bộ đế đô tam đại chú quân nho gia học phủ cùng đế cung đều không phản ứng chút nào phản phất đều tại xem náo nhiệt hiện thực cũng kém không nhiều đúng là như thế cái này mấy phe thế lực cơ bản đều không dám thò đầu ra dù sao liên lụy đến yêu m a nơi đây lại là đế đô thời gian đ i ể m cũng phi thường xấu hổ nói đến đến một bước này trung nhật cực lạc phường đùa dỡn công chúa đã căn bản không coi là chuyện lớn tất cả đại lão đều đang đợi đế cung hội là phản ứng gì đối phương không phản ứng bọn hắn cũng không dám bất luận cái gì biến thái thậm chí l i ê n liên yêu nhất làm náo động ba vị đoạt đích hoàng tử hôm nay cũng ăn tính dị thường không cái gì biến thái đại hoàng tử phủ đại hoàng tử ngồi ngay ngắn trong thư phòng hắn trước mặt bày ra mấy cái lệnh bài ngay tại phát ra bên ngoài phát sinh hết thẻ đông đông đông hắn gõ nhẹ bàn đọc sách l ầ m b ầ m nói xem ra thật không nên xem nhẹ vị này tân tấn hầu ra là gan thật to lớn hắn muốn làm gì chỉ là vì rất chóc vẫn là có tâm ý khác lao tất trèo lên ý tứ hay là thật lâu hắn cũng không có đoán được bên trong đến cùng có cái gì nhưng lại mơ hồ đoán được một chút có chút khó chịu xoa xoa h u y ệ t thái dương mẹ nó đại hoàng tử chửi bới nói từng cái yêu n h i ệ t cũng coi như à làm sao toàn có mình tiểu tâm tư liền không thể h à n hạng t í phía dưới quản gia im lặng n h ữ n môi thầm nghĩ ngươi làm nhìn thoại bàn đâu lại nói sở hà xem xét cũng không phải là phổ thông nhân vật phản diện sao có thể có thể đột nhiên h à n t r í giờ phút này đại hoàng tử tự nhiên không rõ ràng quản gia đang suy nghĩ gì hắn trực tiếp ra lệnh truyền bản hoàng có lệnh để phía dưới người nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem sở hà hướng lao ngũ dưới chướng quan viên phương hướng lĩnh còn có phái chúng ta người trong bóng tối ngựa chống động một cái lao nhị như này thời cơ hắn chính trực nhất định phải lợi dụng một chút rõ quản gia lập tức gật đầu đáp đúng rồi đại hoàng tử lại lần nữa hỏi gần nhất cái kia cổ âm thầm thế lực trai như thế nào bẩm điện hạ quản gia lập tức nói ra trước mắt cũng không có t r a ra quá nhiều hữu dụng tin tức nhưng bình tây hầu xác nhận trong thế lực người còn có một số cái khác thượng vàng hạ cám quan viên bọn hắn hành động lần nấp trước mắt không có phát hiện một vị hạ tâm n h i u sĩ đoàn suy đoán chỉ có hai cái khả năng thứ nhất xác nhận đế đô mấy cái đỉnh tiêm thế ra hào môn đang lưu đồ cái gì thứ hai có tân hoàng con muốn tham dự luật đích tân hoàng con luật đích đại hoàng tử sắc mà tâm trầm t h ắ n thành chính là xem ra thật là có không cam tâm người rộng tung lưới nhất định phải nhanh điều tra rõ việc này muốn cùng lão nhị là ngũ bọn hắn lộ ra một chút để bọn hắn cũng tham dự thẩm tra không thể kéo dài bản điện hạ tổng trong cảm giác rất có thể hận tàng cái gì nói hắn ánh mắt nhìn về phía đế cung lấp lóe một đạo q u a n mang một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương bảy trăm mười hai ba vị hoàng tử n ư u đồ sở hà đến cuối cùng tầm nhìn ngũ hoàng tử p h ụ ngũ hoàng tử ngay tại đi qua đi lại lẩm bẩm nói hắn đến cùng tại sao muốn làm như thế đế cung vì sao đến bây giờ cũng không phản ứng ngọc tỷ đến cùng làm ấy tên thái giám đắp lên vẫn là càn đế thụ ý đắp lên là khảo nghiệm vẫn là gõ nói hắn lông mày vo thành một nắm phía dưới mấy cái mưu sĩ cũng đang nhanh chóng suy nghĩ trước mắt tình thế đế đô đã thật lâu không có như thế nào đọc qua lại thêm dòng g i hơn một c a n h giờ đế đô thế lực khắp nơi đều rất bình tĩnh cùng đế cung cũng không phản ứng bởi vậy không phải do bọn hắn không coi trọng dù sao trước mắt chính là đoạn đích mấu chốt nhất một năm một chút chuyện nhỏ liền rất có thể ảnh hưởng đại cục huống chi đại sự như thế cũng may sở hà đêm nay hủy diện liên lụy thế lực đều là trung lập thế lực hoặc là một chút cỏ đầu tưởng điện h ạ một cái lao mưu sĩ nói ra trước mắt tin tức tốt là sở hạ đêm nay liên lụy thế lực không có quan hệ gì với chúng ta câu kết cựu phẩm yêu ma sự t ì n h vô luận như thế nào cũng không sẽ dính dấp bên trên chúng ta tin tức xấu là cũng liên lụy không lên cái khác hai vị hoàng tử c h í n h thể tới nói cũng không có bởi vậy thu hoạch được ưu thế tán thành tán thành mấy cái mưu sĩ lập tức gật đầu đồng ý phía trên ngũ hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn xem mấy cái mưu sĩ mẹ nó thật sự là nghe vua nói một buổi thắng đọc một lời nói no và ảnh ngũ hoàng tử ngã nát một cái chăn trả lạnh như b ă n g nói Bản phải nhảm. hoàng con để các người muốn làm sao ở đây trong loạn không người này dụng nói muốn này còn không thế ích, chỗ chốt, sao làm các được được lợi ích, không phải để các cái có để đây để điểm đ kể kể lợi Ai tại một mấu lấy ở ở ít một ít vô có, ừng trách b ả ngực h o à n con không khách ngực. mấy cái mưu sĩ sắc mặt khẽ giật mình âm thầm kêu khổ v ừ a m ớ i bọn hắn chính là không biết nên làm như thế nào liền dùng một chút ngôn ngữ nghệ thuật đem thoại để đánh lại bây giờ tốt chứ ngũ hoàng tử báo nổi bọn hắn cũng không dám lại tùy ý mở miệng chỉ có thể âm thầm suy tư thật lâu mấy cái mưu sĩ mới thương nghị ra một chút kế hoạch bắt đầu không ngừng phân tích phán đoán tổng kết cùng ngũ hoàng tử báo cáo ngũ hoàng tử gật gật đầu nói ra cứ làm như vậy đi tranh thủ đem đại hoàng tử dưới t r ư ờ n g thế lực cũng liên lụy vào còn có điều động người của chúng ta nghĩ biện pháp để lão nhị ra làm chút chuyện hắn chính trực nhất định phải lợi dụng việc này các ngươi nếu là làm tốt ban thưởng không ít nếu là làm không xong tập thể hàng hai cấp rõ một đám mưu sĩ lập tức gật đầu đáp m u ố nói n ba vị hoàng tử bên trong đại hoàng tử tính có mưu lực người cũng tương đối thông minh tăng thêm mình là lao đại ưu thế mới trở thành đoạt đích hoàng tử nhị hoàng tử thì dựa vào mị lực cá nhân hắn chính trực bao che khuyết điểm phân do phải trái đi theo hắn không sợ bị phía sâu đầm nào duy chỉ có ngũ hoàng tử là dựa vào hung á c hắn phong cách làm việc cùng sở hạ có một chút giống sắp phạt quả đoán làm việc có dũng khí nếu hạ quyết tâm hắn thậm chí nhưng lấy chính mình thân ra tính mệnh đến t ư ợ c mới một đường thắng được trước mắt địa vị đương nhiên ngũ hoàng tử thượng phạt phân minh có công t ấ t thưởng đồng thời ban thưởng hào phóng đây cũng là hắn có thể tụ lại lòng người nguyên nhân đồng lý nếu không cách nào hoàn thành hắn bàn giao sự t ì n h trừng phạt sẽ không nhỏ ai cầu tình cũng vô dụng hô mấy cái mưu sĩ thở ra một ngụm trọc khí sau đó đối mặt vài lần quay người rời đi mưu đồ hết thầy đại điện bên trong chỉ còn ngũ hoàng tử ngồi tại trên bậc thang thật lâu phía sau mặt xuất hiện một cái bóng đen đ ố i hắn không người nói ra điện hạ gần nhất mới xuất hiện thế lực cơ bản xác định không phải đế đô mấy vị đỉnh tiêm thế g i a hào môn gây nên nhưng thế lực bành trướng rất nhanh trước mắt đã có không ít trung t ầ n g quan viên đầu nhập vào bình tây hầu là người bên trong ngựa nhưng theo nhìn tình huống trước mắt hắn cũng chưa hẳn là hạch tâm nhân viên theo chúng ta phân tích bên trong có phủ thừa tướng tham dự nhưng cụ thể là thật là giả không biết bình tây hầu phủ thừa tướng ngũ hoàng tử hai con ngươi hơi mở lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại còn có không cam tâm hoàng tử muốn tham dự đích là ai lao thấp nhất lao thất vẫn là lao ba mươi hai nói hắn ánh mắt không dễ dàng phát giác nhìn về phía đế c u n g thầm nghĩ không sợ có người thăm g i a liền sợ có người nâng đỡ nghĩ đến nơi này hắn lập tức phân phò nói tiếp tục tra còn có nói cho bên ngoài nhân mã có thể bắt đầu hành động trước mắt đế đô tương đối loạn chính có thể thay chúng ta che chắn ánh mắt người đến về sau đem bọn hắn giấu ở sơn trang dưới mặt đất ám đạo tiếp tục đ à o nhất định phải ẩn ấp rõ người áo đen gật đầu biến mất tại đại điện thật lâu trong đại điện vang lên một trận u n g dung âm thanh lao giả người cũng không nên b ư c ta không nên ép ta nhị hoàng tử phủ thả bản điện hạ ra ngoài các người dám vây khốn bản điện hạ rốt cuộc muốn làm gì lập tức mở ra cửa điện cái kia sở h à làm như thế có sai lầm quy củ những cái kia cấu kết yêu mang người đều ứng lập tức bắt thẩm vấn mà không phải một trận loạn giết đều như hắn như vậy đại càn thiết luật ở đâu mở cửa mở cửa nhanh chỉ gặp trung ương đại điện bên trong không ngừng chuyển đến nhị hoàng tử gào thét bên ngoài mấy cái thủ vệ cầm trong tay chấn thương tại chỗ cửa lớn liệt ra một cái phong tỏa trận để người bên trong không cách nào ra trên bậc thang một đám quan viên ngay bên trong nhị hoàng tử không ngào thét khuôn mặt bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu. nhưng g lai. k i biết tình huống bên ngoài thời, liền cái đối đối bên bọn báo bày bọn bản tình tử thị trận. theo tử tính huống hắn đang cùng nhị hoàng đồng hắn nhị hoàng tử bản tính suy đoán, h sau, suy cáo về vệ Dựa để mấy p ơ khẳng định hà ngoài ngăn cản sở hà lung sẽ sở ra tình u n Nhưng, g tới. t huống trước mắt quá phức tạp căn bản cũng không vô cùng đơn giản là cấu kết yêu ma sự t ì n h còn có thể ẩn t ả n g tình huống khác điểm này từ đế cung trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì biến thái liền có thể nhìn ra một h a i lại nói nhị hoàng tử giờ phút này ra ngoài tất nhiên sẽ đắc tội sợ hà vậy bọn hắn trước đó mưu đồ tặng lễ liền hoàn toàn hưởng phí đồng thời cũng d trước tiên trước tiên không phải liền bởi vì kim dương hầu từng thay điện hạ nói một câu hắn hôm nay nhất định phải thay kim dương hầu nói chuyện nhưng việc này quá phức tạp chúng ta liền không thể đi tham dự nhị hoàng tử cũng chẳng biết lúc nào mới có thể thành thục sợ không phải hội một mực như thế c h ư v ị chẳng lẽ lại quên chúng ta sở dĩ có thể khăng khăng một mực đi theo nhị điện hạ chẳng phải bởi vì hắn phẩm hẹn hạ lời này vừa nói ra một đám quan viên gật đầu bọn hắn chính là nhìn chúng nhị điện hạ trọng tình nghị cũng tương đối tuân quy củ mới hết hy vọng đi theo dù sao cùng dạng này chủ tử căn bản không cần lo lắng cái gì thỏ không chết lương tròn đấu tối thiểu liền đem điện hạ phong tỏa như thế đại nghịch bất đạo sự tình cũng liền nhị hoàng tử qua đi không có khúc mắc bởi vì cùng loại sự tình bọn hắn trước đó làm qua không có bất luận cái gì hậu quả giờ phút này trong đại điện nhị hoàng tử ngồi ngay ngắn ở phía trên hắn cầm trong tay quyển trục coi trọng phương nội dung sắc mặt tỉnh táo bình thản thỉnh thoảng ngẩng đầu há mồm nói thả hắn ra ngoài lời nói nhưng biểu lộ nhưng như cũ không có chút nào biến hóa thật lâu hắn buông xuống quyển trục thầm nghĩ cách cục càng ngày càng phức tạp sở h à mới quật khởi thế lực đế cung rất có thể muốn phát sinh bết bắt nhất tình huống xem ra cần chuẩn bị sớm ba vị hoàng tử riêng phần mình như đôi lúc sở h à đã xuất thiên vệ đến đế đô phồn hoa nhất đường đi một trận giết chóc tức sắc mở ra ông t r ù trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem cựu cô nương minh nhi công chúa sở hà thẳng đến hàn phủ giờ phút này đế đô phồn hoa nhất trên đường chính sở hà chính xuất thiên vệ tại cực tốc tiến lên trước mắt toàn bộ đời thứ hai minh tại đế đô cao t ầ n g chỉ còn minh chủ cùng hai cái phó minh chủ ba người phía sau thế gia trụ sở đều ở đây trên đường phố trong đó hai cái phó minh chủ thế gia ngay tại biên giới mà minh chủ phía sau hàn gia thì tại ở gần trung ương bởi vậy có thể thấy được hàn gia tại đế đô vẫn là có địa vị rất cao t ố i thiểu trừ bỏ quan phe thế lực hàn gia tuyệt đối có tên tuổi cựu phẩm tồn tại quan bên ngoài liền không chỉ một đời thứ hai minh minh chủ hàn a n cũng chỉ là hàn a n một vị con thứ coi như hàn a n làm ra một cái đời thứ hai minh đồng thời phát triển còn rất thuận lợi tổng thể t ô i nói hàn gia vẫn như c ũ không chút nào để ý tối thiểu hàn a n trước mắt tại hàn gia đệ tử bên trong cũng không phải định tiêm chỉ có thể coi là siêu quần bạc tụy cái này cũng là hàn a n nóng lòng cầu thành mạo hiểm đem cựu phẩm yêu ma dẫn vào đế đâu nguyên nhân chính là muốn để cho mình càng nhanh tăng lên giá trị hắn muốn trở thành đệ tử đời hai đệ nhất nhân hắn muốn trở thành hàn gia đời tiếp theo người thừa kế hắn muốn thành công đáng tiếc hết thể đều tại một canh giờ trước triệt để vỡ vụn hàn an lúc đầu dự định trực tiếp chạy trốn nhưng hắn suy nghĩ một chút phát hiện chạy trốn kết quả khẳng định rất thảm phản c h ẳ n g bằng lưu tại hàn gia lấy hàn gia bình thường t á t phong ứng có thể bảo vệ hắn chu toàn tối thiểu không đến mức bị tại chỗ chém giết mà không giống với hàn an bình tĩnh cái khác hai cái phó minh chủ đã gấp đến sắc mặt t r ắ n g bệnh một mặt tuyệt vọng hai người bọn họ phía sau thế g i a cũng không yếu đều có cựu phẩm toa c h ấ n có thể làm gió thì quen thuộc bỏ xe giữ tướng nếu như hai người bọn họ suy đoán không sai chỉ cần sở hà vừa đến hai người mình đại khái xuất hội bị ném bỏ coi như không bị ném bỏ thay bọn hắn đem sở hà cứng rắn vừa rời đi chờ đợi bọn hắn cũng sẽ là d i ệ t sát đưa cho c h ấ n ma thi dù sao bọn hắn phía sau thế ra không dám gánh chịu cấu kết yêu ma tội danh nói cách khác vô luận dù sao đều là một cái chết chẳng qua là đêm nay chết ngày mai chết tình huống thời gian từng phút từng giây trôi qua hai cái phó minh chủ nắm đấm kiếm quá chặt chẽ ánh mắt nhìn về phía phồn hoa trên đường phố sắc mặt vô cùng khó coi thằng đến trông thấy phương x a một cái bá đạo thân ảnh xuất hiện cùng hậu phương đều nhịp tiếng bước chân hai người triệt để tuyệt vọng quả nhiên hắn vẫn là tới gia tộc đêm nay hội không sẽ bảo vệ mình mình thật không gặp được ngày mai mặt trời sao xuất hai người ánh mắt nhìn về phía hàn gia trụ sở lộ ra hâm mộ bọn hắn biết được hàn gia q u ý củ hàn ăn cho dù phạm phải lớn như thế sai nhưng có hàn gia ở sau l ư n g quần nhau đoán chừng tối đa cũng chính là cái xung quân biên cương chém đầu cả nhà đối bực này thế gia còn nói cơ bản không tồn tại trừ phi toàn cả gia tộc tập thể tạo phản lại nói hiện tại còn không phải đại càn đỉnh phong nhất thời kỳ thế gia đối đại càn mất đi rất nhiều lòng k í n h sợ coi như một chút không có ở đại càn nhậm t r ư c thế gia cũng biến thành càng ngày càng xuống xã cấu kết yêu ma đã thành trạng thái bình thường bởi vậy rất nhiều thế gia đã chết lặng cho nên luôn luôn cho rằng sở hạ là tại thượng cương thượng t y ế n nếu như loại sự tình này phát sinh ở đại cản vừa thành lập cái kia mấy trăm năm hủy diệt toàn cả thế gia đều thuộc bình thường năm hơi ba hơi ngay tại hai cái phó minh chủ cho là mình muốn nghe gặp tiếng hát lớn đứng trước gia tộc thẩm phán lúc đều nhịp tiếng bước chân từ hai cái thế gia trực tiếp lướt qua mục tiêu trực chỉ hàn ra chỗ trụ sở cái này hai cái phó minh chủ một mặt một bước không rõ ràng phát sinh cái gì nhưng nội tâm tất cả đều hiện ra một cỗ sống x u t sau hai nạn t r ạ thái cũng cảm giác kể từ đó chưa hẳn không có sinh lộ giờ phút này Cực、lạc phường lầu bà x a hoa bao xương hai nữ tử ngồi ngay ngắn trên bàn một cái hình dạng tuyệt mỹ chính là cựu cô nương một cái khác xinh xắn đáng yêu chính là minh nhi công chúa hai người ánh mắt chính nhìn về phía trước một cái thủy kính k í n h lên chính phát ra liên quan tới sở hạ đêm nay chỗ làm sự tỉnh thời gian thực phát ra h i ệ n nhiên là một kiện bí bảo vừa mới bắt đầu minh nhi công chúa nhìn xem sở hạ bởi vì chính mình báo thủ đem toàn bộ trung p h ụ diễn môn càng truy sát đến đời thứ hai minh còn rất cảm khái cho là mình trước đó có chút trách o a n sở hạ hắn căn bản cũng không phải là một cái mãng u k h ô nhưng g c ừ n mình khả năng có chút ý tứ, và không thấy thế nào mình n g đối với khi khả chút thấy thế h có tứ, ý và bị dễ sẽ như thế l ớ phản n ứ Nhưng, tại nhìn thấy hắn đem đời thứ hai minh hủy diệt giết cựu phẩm yêu ma cơ chí phá giải thánh trị diệt mười cái đời thứ hai minh cao tầng cuối cùng lại còn muốn đi mấy cái đỉnh tiêm thế ra g i ế t dương nhiệt cái này để nàng có chút hoài nghi mình m ị lực chẳng lẽ mình xem nhẹ m ị lực liền liên sở h à dạng này chỉ biết giết chóc tồn tại cũng đối với mình thấy một lần trung tiến minh nhi công chúa nội tâm thầm nghĩ vậy hắn thật muốn hướng ta cầu thân ta là đáp ứng chứ vẫn là đáp ứng chứ không sai nàng đêm nay đã hoàn toàn bị sở hà mị lực cá nhân chinh phục cho dù đối phương biểu hiện phi thường dã man phong cách làm việc cũng chỉ biết giết chóc nhưng trí tuệ vẫn phải có nếu không có thể nào tùy tiện giải quyết thánh trị cho nàng đều xuất hiện một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác lại nói hắn ca ngũ hoàng tử muốn đ o ạ t đích mình thông ra đối tượng cùng sở hà so sánh cũng t r ê n lệch một bậc nếu như có thể cùng sở hà thông ra để hắn ủng hộ ngũ ca liền sẽ gia tăng đ o ạ t đích sát xuất thành công nghĩ đến nơi này minh n h i công chúa sắc mặt hơi đ ỏ lên một bên cựu cô nương nhìn xem nàng biểu tình biến hóa qua trong dây lắt liền suy đoán ra nàng ý nghĩ không khỏi khẽ lắc đầu Thầm thật nghĩ, sau ự là một cái y đó n não, tên g sát hắn ánh mắt nhìn về phía thủy kính công chính xuất thiên vệ thẳng đến phồn hoa đường đi sở hạ hai con ngươi lộ ra một kia dị quang vị này mình đã từng một chút liền chọn chúng nam nhân trên thân phản phất có một loại đặc thù ma lực phát triển tốc độ càng vượt xa hơn hắn tưởng tượng vẹn vẹn mấy tháng cũng nhanh đem đế đ ô chọc t h ủ n g trời đồng thời nàng là vì số không nhiều có thể xem hiểu sở hà trước mắt làm cái gì người bởi vậy l i ê n nội phục hơn cái này dám nghĩ dám làm thanh niên từ xưa đến nay có thể ở thiên phú như thế tuyệt tuyệt cũng thận trọng từng bước người có ít yêu nhiệt g chú định tự phụ nhưng thường thường loại tâm tính này trí mạng nhất không biết nhiều ít yêu nhiệt g chết tại âm ngư hạ nhưng sở hà lại không có cái gì tự phụ điểm này từ hắn xuất thủ quen thuộc vẫn như cũng là đánh lén làm chủ liền có thể nhìn ra một hai đồng thời hắn có một cái càng đặc thù điểm chính là hắn không gần nữ sắc cơ bản không có cái gì tay cầm để cho người ta bắt duy nhất thân đệ đệ đồng dạng cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt hai người hỗ trợ lẫn nhau căn bản cũng không e ngại cái gì uy hiếp a hắn làm sao lại như vậy minh nhi công chúa một chút bối rối âm v ă n g lên hắn làm sao lại thẳng đến hàn gia cũng quá lỗ mãng hàn gia cũng không phải những tiểu gia tộc kia hắn tùy tiện tiến đến nhưng chưa hẳn có thể lấy lỏng hẳn là đi trước cái khác hai nhà cho mình nhất khí thế từ đó dựa vào hoàng gia quyền hành uy hiếp h à gia mà cựu cô nương cũng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp sở hà xuất thiên vệ vượt qua cái khác hai đại thế gia thẳng đến hàn ra trụ sở mà đi ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương bảy trăm mười bốn hàn p h ụ phản ứng sở hạ tất cả đều là dư nghiệt giết cái này cựu cô nương hai con ngươi lấp lóe một tia dị quang h i ệ n nhiên nàng cũng kinh ngạc sở hạ tại sao lại làm như thế cử động lần này hoàn toàn là đem mình lâm vào khu vực nguy hiểm nhưng qua trong giây lát h ắ n phản phất đoán được cái gì sắc mặt dần dần khôi phục ổn định đối sở hạ càng lau mắt mà nhìn nếu như nàng không có đoán sai đối phương muốn một bước đúng chỗ Quả t hắn ậ t h m ụ hai con ngươi lộ à ra một tia h o n c sợ cho dù lúc trước hắn vẫn cho rằng hàn phủ hội bảo vệ hắn nhiều nhất là ngày mai cho hắn đưa đi chấn ma ti phụ, đến lúc đó đã hàn phủ năng lượng hắn đại khái suất sẽ bị đánh rất hai ba phẩm thu vi xung quanh biên cương cùng dị tộc chém giết nhưng chân chính trông thấy sở hà thẳng đến mình hắn vẫn như c ũ lo lắng hàn phủ đến cùng có thể hay không bảo vệ chính mình dù sao đối phương thế nhưng là sở hà sát thần quật khởi ngắn ngủi một năm liền đem đại càn q u ấ y long trời lở đất cuối cùng tại hàn an lo lắng vô số đại lao giật mình trong ánh mắt sở hà xuất thiên vệ đứng tại hàn phủ phía trước và anh thiên vệ bày trận tạo thành quần quận sắt khí sắt khí hướng hàn phủ bao phủ tới bị hù thủ vệ hộ vệ toàn thân run dày dù là phía sau chính là hàn phủ bọn hắn cũng sợ hãi mình sau một khắc liền sẽ bị sở hà chém giết đồng thời Bọn hàn ắ n thường phi rõ r g giết, coi chém đối như mình thật đem phủ ư được ơ n cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thậm chí liên mũ đều không cần chủ, mấy tên hộ vệ sâu kiến mà thôi, lên không được cái gì mặt bàn. Vành! Hàn g gì chịu cứ trách chí cái mũ Thậm hộ thôi, h đều sâu bất mấy trụ, vệ mà mặt p đại môn mở ra một cái lao quản ra chậm rãi từ bên trong đi tới hắn quần áo lộng lẫy khí thế cùng mạnh rõ ràng là bát phẩm v õ giả lấy nhỏ gặp lớn liền biết hàn ra nội tỉnh đến cùng bao sâu d à i cũng đúng một cái có thể tại đế đô đứng vững góc chân bị ngoại giới xưng là đỉnh tiêm thế ra hà có thể không mạnh giờ phút này Quản n gia á hắn m t hôm nay liền tương đối dễ dàng rất nhiều hắn hôm nay chính là phụng mệnh tiếp đại sở hạ phía trên mệnh lệnh thứ nhất không muốn mất đi hàn phủ uy nghiêm không thể giao ra hàn an thứ hai không thể đắc tội chết sở hạ muốn cho cho hắn tôn trọng thứ ba hắn ăn kẻ này nhưng từ bỏ nhưng hắn không thể chết đây là gia tộc q u ý củ hô lao quản gia phun ra một ngụm c h ọ c khí t ấ t cao giọng nói hàn phủ đại quản gia hàn b a gặp qua sở hầu gia hầu gia vạn an hôm nay sở hầu gia lên ngôi hàn phủ cũng chuẩn bị một phần lễ mọn đang định đêm nay đưa đi quý phủ nói hắn không đợi sở hàn nói chuyện tiếp tục nói ra hầu gia này đến có phải là vì hàn phủ nịch t ử hàn an kẻ này n ă n g b ư ớ n g giấu diếm gia tộc tự mình cùng yêu ma cấu kết bại hoại mô n đ ỉ n h có bội tổ quy ngay tại từ đường tiếp bị trừng phạt sáng sớm ngày mai hàn phủ sẽ phái người đem hắn tự mình đưa đi trấn ma t i tiếp nhận triều đình xử lý sở hầu ra trở về chờ lấy l i ề n tốt nói bế hắn sắc mặt bình tĩnh mỉm cười nhìn xem đối phương sở sông sắc mặt không kiêu ngạo không tự ti một mặt trầm ổn làm hàn phủ đại q u ả n g i a hắn gặp qua rất nhiều sự kiện lớn đương nhiên sẽ không e ngại một cái sát thần hắn tin tưởng vững chắc có hàn phủ cho hắn chỗ dựa đồng thời hắn vừa mới nói gần nói xa nhưng cho đủ đối phương mặt mũi lại nói hàn phủ cũng không có thật dự định che chở hàn an chẳng qua là muốn một cái mặt mũi mà thôi cái này sở hà muốn không đáp ứng nữa coi như thật quá không hiểu quy củ ai ra hàn phủ lại có chút phục mềm ý tứ xem ra là dự định từ bỏ hàn a n kẻ này cũng bình thường hàn a n cấu kết yêu ma chứng cứ vô cùng xác thực hàn phủ cũng không thể có lá gan che chở nhiều nhất là muốn cái mặt mũi không trông giữ nhà nói gần nói xa đều rất tôn trọng sở hạ hà. liên hàn phủ đều chịu thua sở hà đêm nay thật sự là dương danh đại cản thật không hổ là yêu nghiệt hiển nhiên không ai cho rằng sở hà hội không xuống thang cái này cùng vừa mới tỉnh trung thư thánh chỉ hoàn toàn khác biệt bậc thang này hạ không mất mặt có thể nói mặt mũi lớp vải lót còn có lại không hạ liền thật có điểm cản rỡ đồng thời sở hà đêm nay mặc dù huyền náo h n nhưng ưu như nhất tách ra cũng liền chém giết cái cự phẩm yêu ma vẫn là trọng thương ngã gục hiện tại đối diện thế nhưng là đỉnh tiêm thế gia hàn phủ coi như cái k i ê u cựu phẩm yêu ma toàn thịnh đi vào thế gia này cũng phải phế h ú n g chi chỉ là sở hạ nhưng lại tại tất cả mọi người coi là đoán được kết cục lúc cảnh tượng khó tin đang ở trước mắt phát sinh lúc này sở hạ ánh mắt căn bản không thấy lao quản ra một chút mà là trực tiếp nhìn về phía hàn phủ bầu trời nào đó một vị trí nơi đó có một cỗ sóng ý niệm rất rõ ràng là một cái cựu phẩm tồn tại trong hư không nhìn chăm chú hắn hắn căn bản liền sẽ không hạ cái này bậc thang nếu không đêm nay giai đoạn trước làm nền sẽ triệt để mất đi tác dụng Giết gà doa k hàn g c ũ g phủ lựa giết phước, trực tiếp một cái hầu tử. Hàn phủ. chính là hắn cuối cùng lựa chọn mục tiêu hoàn mỹ phù hợp điểm này từ hắn đạt được đ ờ i thứ hai minh tin tức lúc đã xác định hết thể làm từng bước chấp hành duy chỉ có thêm ra cái cựu phẩm yêu ma nhưng cũng coi là chuyện tốt chẳng những mang đến đại lượng yêu ma điểm cũng làm cho hắn càng có lý hơn từ chấp hành kế hoạch đạm sở hà một bước hướng về phía trước tay cầm chấn ma t r ô đao lạnh như băng nói ba hơi bên trong giao ra hàn an nếu không hàn p h ụ chính là bao che yêu ma dương nhiệt cùng tội luận x ử giết không tha ba hai cái gì lão q u ả n i a mãnh vô số đ ạ i lão o、oh. lập tức đám người phảng phất không dám tin tưởng lỗ thai mình nghe được lời nói ánh mắt tập thể nhìn về phía ngay tại cha số sở hà đối phương không những không có mượn sườn núi xuống lửa ngược lại làm tầm trọng thêm muốn đem toàn bộ hàn p h ụ cũng cùng một chỗ lôi xuống nước hắn rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ không rõ ràng hàn p h ụ đến cùng thực lực gì càng như thế cuộc vọng tự đại trong đó nhất mộng so chính là lão còn ra hắn thậm chí hoài nghi mình vừa mới có phải hay không nói nhầm bằng không đối phương sao lại đột nhiên báo nổi tình huống bây giờ có chút phức tạp hàn phủ giao ra hàn an liền chắc chắn sẽ mặt mũi mất hết nhưng không giao cái này mũ giữ lại cũng không chịu nổi đồng thời đối phương thật là có khả năng dám chính diện g i ế t vào hàn phủ như vậy hàn phủ còn có thể thật đối thứ nhất quân hạ sát thủ hay sao mà l i ê n tại quản gia còn chưa suy nghĩ rõ ràng đối sách lúc tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lăng lệ quan mang sau đó hắn cảm giác cổ mắt lạnh tại chỗ mất đi ý thức cuối cùng trong n h y mắt hắn đoán được cái gì là sở hà xuất đao đem hàn chấm rết nhưng hắn không phải muốn đếm ba tiếng sao vì sao đ ế m tới hai liền xuất thủ không nói v õ đức me no b à ảnh sở hà thu đ a o mà đứng lạnh như băng nói một hàn phủ quả nhiên muốn che chở yêu ma dương nhiệt xem ra hàn phủ cũng tham dự trong đó hẳn là chủ sử sau màn trước mắt sẽ không phải là tại hủy thị d i ệ t tích thứ nhất quân nghe lệnh bắt hàn phủ các đệ tử dám có người phản kháng ngay tại chỗ chu sát một tên cũng không để lại một đao nơi tay thiên hạ vô địch chương bảy trăm m ư ơ i năm cựu phẩm đại lao xuất thủ sở hà ứng đối rõ hơn ngàn trấn ma vệ cùng kêu lên đáp sau đó bọn hắn cũng không có vọt thẳng tiến hàn phủ mà là tập thể từ trong ngực móc ra một cái sắc bén truy thủ đối hàn phủ bên trong có khí hơi thở địa vị hung hăng ném bắn đi ra siêu siêu siêu trận trận tiếng xe do triệt trong hư không a nại nại bắp đ u ổ i của ta thận của ta a eo của ta con nửa đời sau triệt để không có hạnh phúc nha muốn m ặ n nha trong lúc nhất thời hàn phủ bên trong chuyển đến vô số kêu dên thanh â m một màn này thực đang phát sinh quá nhanh từ sở hà s u ấ t đao c h ạ m lão quản gia đến hơn ngàn tấn ma vệ xuất thủ vẹn vẹn một hơi đừng nói vây xem đại lão chính là hàn phủ cựu phẩm đại lão cũng không có kịp phản ứng chờ hắn kịp phản ứng lúc bi kịch đã phát sinh đáng chết g ầ m lên giận dữ vang vọng hư không chỉ gặp hàn phủ phía trên một cái lao giả thân ảnh hiện hiện hắn chính là mới vừa rồi đang quan sát tình huống hàn phủ cựu phẩm đại lão giờ phút này hắn đơn giản phổi đều sắp tức giận nổ lại mình dưới m ỹ mắt phát sinh như thế giết chóc c h u y ề n đi hắn cái này đường đường hàn phủ đại lão còn muốn hay không mặt m ũ i là hàn phong hắn nhưng là hàn phủ bên trên đại gia chủ một thân tu vi sớm tại hai trăm năm trước liền phá cựu phẩm trước mắt không cách nào dự đoán việc này hắn ra mặt đoan trường sở hà muốn không dễ chịu hắn thật quá lỗ mãng đối phó như thế đỉnh tiêm thế ra nhất định phải vạn sự cẩn thận nếu không thật sẽ ra chuyện hối hận không kịp nói một đám đại lao có chút đồng tình sở hạ vị này yêu nghiệt kiểu như châu bò là rất yêu như bê nhưng có khi thật sự là cản rỡ vắng đầu lại ngay trước người ta ra tộc trưởng bối mặt trực tiếp hạ sát thủ vừa mới tập thể một kích liền tử v o n g không hạ c h i n t r ă m h i ệ n tại hàn phong muốn không xuất thủ đoán chừng đều xuống đài không được nhưng mà bọn hắn không rõ ràng chính là sở hạ chính là đang bức bách hàn phong xuất thủ cho nên mới cứng rắn như thế sở sông hàn phong đứng lơ lửng trên không lạnh như băng nói thật sự cho rằng lên làm hầu ra liền có thể muốn làm gì thì làm đổi trắng thay đen không thành vô duyên vô cơ nói hàn phủ cấu kết yêu ma còn chém giết hàn phủ trên trăm đệ tử ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt nói bế thứ nhất trưởng hướng sở hà lâm không đánh tới vê anh một cỗ vô hình c ự trưởng trên không trung hình thành đem phương viên mười dặm không gian không ngừng áp xúc ngưng kết để sở hà căn bản là không có bất luận cái gì trốn tránh khả năng đồng thời trên bầu trời đều xuất hiện không gian xé rách tình huống có thể thấy được cựu phẩm đại lao thực lực có bao nhiều đáng sợ me no nhưng vậy xem chúng lao lại tập thể n h ư mày nguyên lai、like. lấy bọn hắn ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra hàn phong nhìn như uy lực rất lớn nhưng lại có lưu một chút hy vọng sống lấy sở hà thực lực chỉ cần toàn lực ứng phó tối đa cũng liền trọng thương mà thôi cũng sẽ không tử vong nhìn tới hàn phong vẫn tương đối lý trí biết được cái gì có thể làm cái gì không thể làm xuất thủ rất có t r ư ờ n g mực cũng đúng như bọn hắn suy đoán hàn phong cố ý lưu lại sinh lộ cũng không tính chém giết sở hà hắn cũng không đốc nơi đây chính là đế đô trọng địa sở hà mặc dù xuất thủ trước chém giết hàn phủ đệ tử nhưng hắn có đầy đủ lý do cho dù k i a là ngụy biện đồng thời đối phương hôm nay ban ngày vừa bị phong s o n g hầu mình ban đêm liền đem hắn chém giết đơn giản đang đánh c ả n đế mặt hàn phủ không sợ sở h à nhưng đối c ả n đế vẫn là rất e ngại bên ngoài t r e o chọc lại không dám nếu không cũng sẽ không để quản gia nói ngày thứ hai liền đem hàn an đưa đi chấn ma ti tiếp thu xử phạt nói bất quá hàn phong đối sở h à hận ý phi thường lớn nội tâm thầm nghĩ ừ trước hết để ngươi tại đắc trí hai ngày chờ mấy ngày nữa ngươi cách đế đô lão phu định để ngươi chết không có chỗ trôn dưới trướng cũng phải cho người cho cùng giờ phút này thứ nhất quân đứng trước vỗ xuống đến cự trưởng mặt sắc mặt nghiêm trọng bọn hắn có thể cảm thụ cự trưởng bên trên năng lượng cho dù bày trận cũng liền nhiều nhất có thể bảo chứng bất tử khẳng định hội bị thương lý kiện sắc mặt khó coi liền muốn xông lên đi ngăn tại đại ca của mình trước mặt lại bị đại hắc kéo lại lý kiện lao hắc ngươi làm cái gì có phải hay không tham sống sợ chết lao đại khả năng ngăn không được một cách này đại hắc vậy ngươi có thể ngăn cản a lý kiện ngăn không được nhưng ta có thể thay lao đại chia sẻ một chút dạng này lao đại liền sẽ không thụ quá lớn thương hại nói lý kiện trên mặt lộ ra một t i ệ kiên định chẳng biết tại sao hắn mặc dù vẹn vẹn đi theo sở hà bên cạnh mấy tháng nhưng lại qua đến vô cùng vui vẻ đồng thời đối với sở hà cũng có rất cảm giác sâu s ắ c tình cho rằng đối phương chính là mình lao đại muốn đồng sinh cộng từ đại hắc đừng hoảng hốt ngươi cho rằng lao đại ngốc đã dám cứng rắn hàn phủ khẳng định là có năm chắc không tin ngươi nhìn Xoát! xuống lao Lao lao mắt tử mặt tĩnh, phất tâm trường, lập tức bung lỏng một hơi, bình tĩnh trở lại đồng thời cũng phi thường tò thủ Lý lập lỏng lại kiện không gia đại. nhiên! đại hơi, phi đại ánh nhìn bình phản căn bản quan bung bình đồng cũng đến cùng phía mò sắc về vô đ Quả cự có sở hà sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy tiên k h u n g vô xuống đến cự t r ư ờ n g lẩm bẩm nói chờ chính là giờ khắc này lao giả hiện tại chính là l i ề u ai ác hơn bản tọa không tin ngươi còn có thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn đ ậ p hắn bước ra một bước thân ảnh xuất hiện trên hư không phương sau đó tại tất cả mọi người không tin ánh mắt d ư ớ i cũng không làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động liền tính tính các loại cự t r ư ờ n g vô xuống không cần nghĩ một khi cự t r ư ờ n g thật vô xuống tại sở hà không phản kháng tình huống phía d ư ớ i hẳn phải chết không nghi ngờ khắc này coi như hàn phong cũng phát hiện không đúng nhưng lúc này hắn muốn thu tay cũng không thể có thể c lập tức vô số đại lao xem không hiểu sở hà muốn làm gì nhưng cũng có một bộ phận thông minh đại lão bọn hắn phảng phất minh bạch cái gì ánh mắt vô ý thức nhìn về phía đế cung chẳng lẽ lại không thể đi đến cùng là cái gì dũng khí để hắn dám làm ra như thế quyết định đây chính là tại cầm sinh mệnh đi cược cựu cô nương mặt sắc mặt nghiêm trọng thứ nhất quyền nắm chặt lẩm bẩm nói như thế đi cược thật đáng ra sao đến cùng là cái gì kinh lịch để ngươi hội có như thế quả quyết tàn nhẫn tâm tính đối với mình cũng như thế hô h á c một bên minh nhi công chúa khuôn mặt trắng bệnh t h é t to mau tránh ra nhanh chóng c ự a ngươi cũng không nên c h ế t ta ta đều dự định cùng ngươi b á i đường thành thân nha nho gia học p h ụ hai vị đại lao sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng nhìn xem sở hạ ánh mắt vô cùng phức tạp cũng ngăn không được nhìn về phía đế cung thỉnh trung thư ngươi lao ánh mắt cầm trong tay cần câu lẩm bẩm nói cây đao này chọn quá mức sắc bén đại ã đã. thương người cũng tổn thương thế Nhưng như thế thế, người cũng luận o này yêu đao, mới có t hoàng ể giúp bệ hạ h thành mình kế hoạch. h à n kế o Đại hoàng tử phủ nhị hoàng tử phủ ngũ hoàng tử phủ bát hoàng tử phủ phủ t h a tướng trấn mati đều có cảm khái ngay tại thương khung cự t r ư ờ n g cách sở hà còn x u ấ t lại hai mét quân phong đã đem sở hà đỏ c h o t áo choàng thổi điên c u ồ n g lắc lư lúc đế trong nội cung vain cầu xịn en rồi thì ta đọc cầu công ty chương bảy trăm m ư ơ i sáu càn đế xuất thủ h ủ y diện hàn phủ vain một cỗ khổng lồ uy nghiêm khí thế tử đế trong nội cùng phun ra ngoài trận, trận long ngâm vang vọng toàn bộ đế đô ngâm tiếng long ngâm phảng phất tại vô số đại lao trong thai nổ tung đồng thời lúc đầu công kích về phía sở hà thương khung cự trưởng tại long ngâm bên trong đình trệ cuối cùng vỡ vụn biến mất sau đó tại tất cả đại lao không thể tin được trong ánh mắt phồn hoa trên đường phố phương hư không điên cồn g run run một cái mắt trần có thể thấy kim long đôi xuất hiện đối hàn phong hung hăng rút tới những nơi đi qua hư không cấm chỉ thiên địa biến s á c cái này vô số đại lao sắc mặt kinh hai nói càn đế tuyệt đối là càn đế lao nhân ra ông ta hắn lại tại lúc này đối hàn phụ xuất thủ v ậ hạ càng như thế che trở vị này tân nhiệm sở hầu ra vì hắn không tiếp tự mình xuất thủ một lần nói vô số đại lão kinh ngạc không thôi làm đế đô đỉnh tiêm đại lão bọn hắn rõ ràng càn đế trước mắt trạng thái thân thể rất kém cỏi mỗi một lần xuất thủ cơ bản đều là tại hao phí sinh mệnh chỉ có thể làm cái n g uy hiếp tồn tại bởi vậy đế đô thế lực đều cho rằng chỉ cần làm không phải quá phận càn đế thẳng đến vẫn là cũng sẽ không ra tay nhưng hiện tại bọn hắn trông thấy cái gì càn đế tại sở hà thời khắc nguy hiểm lại không tiếc vì hắn tự mình xuất thủ đây rốt cuộc là nhiều tin một bể từ càn đế đăng cơ đến nay liền xem như thư đồng nguyên lão cũng không có đạt tới như thế cấp độ nhìn tới trước đó có chút ít nhìn sở hà tại càn đế trong lòng phất lượng trong hư không hàn phong lập tức n g n g đầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi cùng thống nói b ậ y hạ ta chỉ là muốn đơn giản giáo hơn hắn một chút căn bản không có muốn hại hắn tính mệnh tình huống nhìn b ậ y hạ tuyệt đối không nên trách tội ta nhận lầm đều là lao phu sai ta lập tức giao ra nghiệp tôn nói hắn cúi đầu một nhấp liền đem hàn ăn từ hàn phụ thu g i ữ r a ném tới sở hà trước mặt để cầu càn đế tha thứ đó cũng không phải hắn nuôi nhược thật sự là đôi rồng rút tới uy lực quá mạnh cho hắn một loại thập tử vô sinh cảm giác đáng tiếc đôi rồng vẫn như cũ không đình chỉ tiếp tục hướng hắ a hàn phong muốn rách cả mí mắt gầm thét lên kim cương thần mã quyền kim cương bất hoại thân kim thiết đại lực trưởng trong lúc nhất thời hàn phong đánh ra vô số công kích nhưng va chạm tại đuôi rồng bên trên phảng phất lấy trứng trọi đá căn bản không hề có tác dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đuôi rồng rút trên người mình phát ra nhân sinh một lần cuối cùng tiêu thảm lao tổ cứu ta giờ phút này hàn phủ chỗ sâu có mấy cái ba động xuất hiện thoáng qua bình tĩnh giống như căn bản không có xuất hiện qua hiển nhiên ba động chính là tới từ hàn phủ cái khác cựu phẩm đại lao nhưng bọn hắn lúc này căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ hai nhóm l ử a thân trên s ợ hà đối bọn hắn tới nói không tính là gì nhưng càn đế là một toàn đuối lớn cho dù nhanh kết thúc cũng là một toàn đuối lớn tối thiểu đẻ chết bọn hắn hàn p h ủ dễ như t r ở bàn tay b à n h hàn phong thân thể tại chỗ trong hư không nổ thành cho bụi nhất đại cửu phẩm đại lão t ố t nguyên nhân cái chết tuyên bố khi dễ sở hà từ ngực vô số đại lão quần l u ố t nước miếng đường rẽ ai ra cái này đem một cái cửu phẩm cho hốt chết t u t một cái thần long h ằ n thế thật mẹ nó kiểu như châu bò Cái kia đuôi dòng bên trên khí thế quá đuôi kêu khí bên dòng trên thế một ạ lại hạ trạng n phản cản năm thôn sơn hà trạng thái. Không phải lao phu khoác lác, cái này nhất long đuôi, đừng nói h phu phất khí hà thái. phải phu lao lao lác, gặp quát cái đuôi, được đế đó bậy m cái coi hàn phong, coi như hàn phụ. toàn bộ Vũ thảo. Anh, một vị ũ thảo, một anh, mấy v lão giả lời còn chưa dứt chính là một câu c ố t túy giờ phút này không chỉ là hắn liền liên cái khác đại lao từng cái cũng đem ánh mắt nhìn về phía hàn phụ phía trên hai con ngươi trường lớn chỉ gặp kim long đuôi tại hút chết hàn phong sau cũng không dừng lại mà là tiếp tục hướng hàn trong phủ chỗ hung hăng rút đi nơi đó cũng chính là mới vừa rồi có khí hơi thở ba động địa phương rõ ràng là hàn phủ mấy vị lao tổ nơi ở cái này càn đế là muốn diệt môn a me no vành vành vành, vành. ba đạo thân ảnh từ hàn trong phủ xông ra bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi tuyệt vọng không tin hiển nhiên không rõ mình đã từ bỏ một cái cựu phẩm tộc nhân vì sao càn đế còn muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt càn đế ngươi làm như vậy là tại hao phí sinh mệnh mình hàn phủ việc này cũng không có muốn bao che tộc nhân hàn phủ lão tổ nhanh chóng nói ra hàn phủ nguyện chưa hẳn trả giá đắt thậm chí ngày mai rời xa đế đô tất cả cùng hàn a n có trực hệ đệ tử cũng toàn nhưng đưa đi c h ấ n ma ti tiếp nhận xử phạt giờ phút này hắn cũng không lo được mặt mũi gì vấn đề dù sao cùng chính hắn tướng mệnh so hàn phủ tổn thất một điểm đệ tử tính là gì chỉ cần bọn hắn ba vị cựu phẩm đại lao còn sống vô luận ở nơi nào đều có thể xây lại một cái như vậy đại hàn phủ coi như hàn phủ đệ tử chết hết cũng có thể tiếp nhận hắn đang đánh cược cực can đế chỉ là đang hù dọa bọn hắn không dám thật toàn lực xuất thủ nếu không đừng nói muốn tiêu hao nhiều ít sinh mệnh liền nói không chừng còn sẽ khiến toàn bộ đế đô các đại thế gia hào môn tập thể phản kháng nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện mình cờ tua kim long đôi u không có chút nào dừng lại vẫn như cũ hướng hắn rút tới hàn phủ lao tổ l i ề u mạng gầm h ế t lên càn đế ngươi là dự định đối đế đô đến cái đại thành tầy sao lời này vừa nói ra lập tức đế đô không ít địa phương hiện ra một cỗ tuyệt cường khí thế bọn hắn đều là các đại đ ỉ n h tiêm thế gia cựu phẩm đại lão trước đó hoặc nhiều hoặc ít đều có liên lạc mặc dù không phải cái gì công thủ đồng minh nhưng cũng có thọ tử hồ bi cảm giác bởi vậy có loại muốn ra mặt ngăn cản tỏ thái độ nhưng bọn hắn khí thế vừa mới xuất hiện đế cùng phía trên to như vậy kim long đầu xuất hiện hắn ngửa mặt lên trời t r ư n g ngâm một tiếng này so ban sơ cái kia một tiếng mạnh quá nhiều một cỗ không cách nào hình dung khí thế đem toàn bộ đế đô bao phủ ở bên trong vô luận thế gia h à môn hoặc là t ỉ n h trung thư chú quân trấn mati nho ra học phụ chờ một chút đại lao tập thể nghẹn à o trong n y mắt vừa mới đế đô các phương hiện ra khí thế toàn bộ hóa thành hư không tập thể l ặ n g im hàn phủ phía trên ba vị hàn phủ đại lao sắc mặt tuyệt vọng bọn hắn cũng cảm nhận được l o n g ngâm bên trong lẩn chứa vô tận uy áp chi lực từng cái hai con ngươi trường lớn một bên điên cùng đối kim lòng cái đôi phát ra công kích một bên phải hướng đế đô chạy thế nhưng là l ạ i sao có thể chân chính vào thoát không no vê anh một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng tại đế đô bên trong hàn phủ trung ương n h ấ t chỗ trực tiếp trong công kích hóa thành cho bụi về phần ba vị cựu phẩm đại lao cũng đi theo vỡ vụn một k ích hàn phủ tứ đại cựu phẩm đại lao toàn vẫn có thể thấy được càn đế thực lực mạnh bao nhiêu thúng chi hắn đây chỉ là lâm không một k ích căn bản không biết dùng mấy phần lực còn có ai không rõ ràng càn đế trước mắt đã là sắp chết trạng thái liền cái này cũng có thể tùy tiện giết bốn cái cựu phẩm đơn giản không cách nào hình dung hắn toàn thắng sự tính đến cùng là có nhiều cường hành giờ phút này t r o n chương bảy trăm mười bảy tình huống thật càn đế thái độ mà mặc dù càn đế công kích chủ yếu tại hàn trong phủ nhưng bởi vì uy lực quá lớn dư ba vẫn như cũ để vô số hàn phủ đệ tử bị thương bởi vậy bọn hắn từng cái còn chưa từ thương thế cùng tình huống đột biến chuyển đổi tới liền đối mặt thứ nhất quân c u ầ n bạo giết chóc không ít vừa há mồm yêu cầu tha đệ tử trực tiếp lấy thứ nhất quân đã muốn cắn người vì lý do chém giết trong lúc nhất thời hàn phủ trụ sở bên trong kỳ khóc sói gạo giết chóc vô số mà bên ngoài vô số đại lão căn bản không ai chú ý hàn phủ giết chóc bọn hắn ánh mắt chỉ ở đ ế cung sở hà hai vị trí c ắ n quét từng cái diện mục phức tạp muốn nói gì nhưng cũng không biết nên nói cái gì ánh mắt biến hóa khó lường đại hoàng tử phủ đại hoàng tử ánh mắt nhìn về phía đê cung lẩm bẩm nói dần dần ra, đi, tốt một cái dần dần ra đi. lao tất trèo lên ngươi hận t à n g thật sâu không hổ là ngươi nhưng ngươi hết lần này tới lần khác vì sao lại bởi vì một cái sợ hạ liền đem mình nhận t à n g hoàn toàn bại lộ cho tất cả mọi người nói hắn diện mục phức tạp thỉnh thoảng đánh mặt bàn nhị hoàng tử phụ nhị hoàng tử ngồi ngay ngắn ở thư phòng bên trên hắn sát mặt nặng nề thầm nghĩ quả nhiên hết thệ cũng không quá đúng lao giả khẳng định là có mình n h ư đồ vì thế thậm chí không t i ế c bại lộ một vài thứ không thể không phòng hắn muốn hú ngác lên nhưng căn bản sẽ không quan tâm cái gì tình phụ tử nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán nói hắn x liệt liệt kết ra thân vệ ra lệnh đem kế hoạch sớm nhất định phải tốc độ lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm do thân vệ gật đầu biến mất ở trong đại điện nho gia học phủ hai vị đại nho nhìn xem đế cùng phương vị đồng dạng xửng sốt đại nho giáp xem ra chúng ta trước đó đối bệ hạ dự đoán có sai hắn thực lực cũng không có trượt quá nghiêm trọng đại nho ất đâu chỉ vừa mới cái k i ê m một tiếng l o n g âm thậm chí so trăm năm t r ư ớ c còn muốn kiếp người đại nho giáp cũng đúng so một con rồng càng đáng sợ sẽ chỉ là tức đem tử vong rồng xem ra bệ hạ đối sở hà phi thường trọng thị thậm chí đạt tới vì hắn không tiếc từ bỏ rất nhiều thứ nếu không phải rõ ràng biết được sở hà thân thế tuổi tắc cũng không khớp lão phu cũng hoài nghi có phải hay không con riêng vấn đề đại nho ất vô luận tình huống như thế nào cả đế đã cho thấy thái độ sở hà là người của hắn ai cũng không thể động kể từ đó tối thiểu toàn bộ đế đô bên ngoài thế lực đoán chừng không ai dám lại gây bất lợi cho sở hà xuất hai đại nho đều đưa ánh mắt cuối cùng nhìn ra sở hà phương vị lấy bọn hắn kiến thức đương nhiên sẽ không không cách nào phát hiện đây hết thể đều là sở hà kẻ này đang nhu đồ càn đế cũng là hắn bức bách ra đồng thời hắn vừa mới rõ ràng là tại lấy chính mình mệnh đế cược nếu như vừa mới càn đế không xuất thủ hắn tại không có chút nào phản kháng điều kiện tiên quyết có thể nói hắn phải chết không nghi ngờ tuyệt không sinh lộ thất á c đ ộ n hai cái đại nho cảm t h ẳ n nói muốn rõ ràng sở hà cũng không phải kẻ liều mạng hắn có thân phận có địa vị có thực lực có danh vọng thậm chí có thể gọi là đại càn thứ nhất yêu nghiệt nhân vật như vậy dám lấy chính mình m ệ n h đến c ự c càn đế xuất thủ đơn giản biến thái vì cái gì an toàn tự vệ hai cái đại nho c h ă m miệng một lời nói không sai hai người bọn họ cũng nghĩ rõ ràng sở hà đến cùng vì sao muốn làm như thế khẳng định là biết được mình đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió một khi rời đi đế đô tất sẽ phải gánh chịu trả thù nhất định phải tìm một cái chỗ dựa mới có thể độ an toàn qua nhưng càn đế cái này chỗ dựa chỉ là hư ả o hắn vì để nó biến thành c thể liền lấy chính mình bệnh đến c ư c đồng thời hai vị đại nho nghĩ đến một chút vấn đề quan trọng đó chính là đây hết thẻ từ cực lạc phường không phải là sở hạ đang l ư u đ ổ vì chính là hiện tại như thật là như thế này vậy hắn thật thật đáng sợ giờ phút này liền liên hai vị đại nho cũng cảm giác phía sau l ư n g run r à y cực lạc phường cựu cô nương sắc mặt bình tĩnh lẩm bẩm nói ngươi quả nhiên cực thắng thế nhưng là ngươi liền thật không sợ thua vạn nhất càn đế vứt bỏ ngươi hôm nay ngươi nhưng hẳn phải chết không nghi ngờ vẫn là nói ngươi còn có đường lùi khác một bên minh nhi công chúa thợ phảo nói ra may mắn phụ vương xuất thủ b ằ n không hắn muốn mất m ạ n nha hắn muốn thật bởi vì ta ra mặt mà chết vậy bản công chúa cả một đời đều sẽ băn khoan hậu phương lão bà bà sắc mặt có chút gì thường、cực. nàng phi thường không thích một cái thích cờ bạc thanh niên vẫn là thường xuyên lấy chính mình mệnh đến được cho dù lại muốn yêu nhiệt g cũng không tốt không có ai có thể cam đoan mình một m ự c t h ắ n g nếu thua một lần liền sẽ mất đi mình hết thảy cái này làm sao có thể để cựu cô nương yên tâm không sai lão bà bà coi là cựu cô nương đã cùng sở hà tư định trung thân một mực lấy nhìn cô ra trạng thái nhìn sở hà lúc này toàn bộ đế đô vô số thế ra h à môn đại lao được rẽ hóa xoa may mắn vừa mới chúng ta chỉ là ngoại phong khí thế cũng không có nói thêm cái gì nếu không thiết tưởng không chịu đ ổ i cũng không phải cái kia lão c à n đế so chúng ta tưởng tượng còn có thể kiên trì thực lực tổng hợp cũng không có trượt xem ra sở hà là hắn v ả y ngược gần nhất vẫn là không nên trêu t r ọ n g tránh khỏi gây một thân ao. Sau đó, vô số đại lao ánh m ắ tao nhìn h hà trịnh không là lộ ra trịnh trọng. Dù là, trước đó có không ít Dù đó đại lao âm thầm quyết định muốn hay không các loại hắn xuất thủ cho hắn hiện nhất muốn xuất nếu định trọng các cái loại làm dàng sát xem phải còn có một bước cuối cùng chỉ cần ngày mai lại đi làm liền có thể bảo chứng hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối an toàn đ ế cung kim l u â n điện khúc khúc c à n đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ chính ho nhẹ s á t mặt cũng xuất hiện một tia trắng bệnh dưới ghế rồng vô tận khí vận chính đang cho hắn chuyển vận t i n h nguyên để hắn c h ỉ n h thể khí thế dần dần khôi phục một bên đại nội tổng còn nói vậy hạ sở h à h i ệ n nhiên đang chủ động b ứ c ngài xuất thủ làm như thế cần gì chứ coi như thật muốn bảo vệ hắn chu toàn lao nô xuất thủ đầy đủ nói h ắ từ trong ngực xuất ra đan dược đưa cho c à n đế ở ngực c à n đế nuốt vào đan dược nói ra không sao cây đao này quả thật có chút quá sắp bén hắn hôm nay sở tác sở vi đã có điểm cản rỡ quá mức một khi chấm hôm nay không biểu lộ thái độ rất khó kết thúc lấy mệnh tương bác chấm đã thật lâu không thấy tàn nhẫn như vậy yêu nghiệt đáng tiếc không phải tại chấm toàn thắng thời điểm nếu không đại cản cục diện không sẽ như thế rất có thể sẽ phá vỡ l ồ n giam g giờ phút này hắn trên mặt lộ ra một tia kết thúc bất đắc dĩ tiếp tục nói ngươi muốn xuất thủ khẳng định không cách nào đạt tới mong muốn lấy hắn tính tình đoán chừng sẽ còn tiếp tục tại đế đô não sự hiện tại đế đô cần ổ lão bắt còn cần phát dục phát dục lại nói đế đô thế lực này cũng nên gõ một cái gần người không nhất hay là có đại a tra n g Rõ. láo bác. đ nội tổng quản gật đội ầ đầu, u đáp. Ừ. đế pháp lấp Ừm. Càn lực che nói tận nghĩ biện gật gật đầu, ra, t chút, có thể có kéo ê n bao bao lâu là bao lâu. tổng u â n nội chỉ. Đại t quản gật đầu rời đi c à n đế ánh mắt nhìn về phía hàn phụ phía trước lẩm bẩm nói ván này tính ngươi chiến thắng nhưng ván kế tiếp ngươi cần toàn lực ứng phó đừng cho chấm thất vọng đại c à n trước mắt nhất cần một thanh m á n h dược mới có thể cứu trị cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty chương bảy trăm m ư ơ i tám cái gì gọi là vơ vét các ngươi lại nhìn giờ phút này hàn phụ trụ sở trước sở hà đứng trên không trung đọ chót áo t r o à n g tung bay một c ô không cách nào hình dung bá khí từ hắn thân bên trên tàn ra lại phối hợp hắn vừa mới đối mặt cựu phẩm đại lao công kích mặt không đổi sắc tình huống càng phụ trợ một loại tàn nhẫn người vô cùng tàn nhẫn nhất không phải đối với người khác hung ác mà là đối với mình hung ác đến c ự c h ạ n loại người này người vĩnh viễn không biết hắn b ư ớ c kế tiếp hội làm cái gì thậm chí chọc tới hắn rất có thể sẽ đứng trước đồng quy vô tận bởi vậy trừ phi có mười phần mười năm chắc nếu không trước mắt toàn bộ đại càn liền không ai dám trêu chọc vị da này mà sở hà hai con ngươi quan mang lấp l ó vừa mới hắn đúng là cược nhưng cũng không phải là tại lấy mạng cược mà là tại cùng càn đế cược ai không nhìn được trước chỉ kém cuối cùng một phần ngàn hơi thở như càn đế không xuất thủ hắn liền sẽ kích phát thể nội còn thừa tất cả long huyết mặc dù không có khả năng giết chết hàn phong nhưng bảo vệ hắn an toàn vẫn có niềm tin chẳng qua là duy nhất một lần vật dụng nhưng duy nhất một lần đã đầy đủ chỉ cần hắn có thể tại một kích sống sót tiếp xuống liền có những biện pháp khác tiếp tục lao giả xem ra ngơi ư h i ể u b ả n tọa cũng không có khiến người khác đến đây ngăn cản mà là tự mình ra tay sở hà lẩm bẩm nói nếu không cái kia giết chóc chỉ có thể tiếp tục mở rộng trạm tiếp theo liền phải thẳng đến cái nào đó vương phủ không sai cái này cũng là cược hắn cược càn đế có thể minh bạch ý đồ của hắn sẽ đích thân xuất thủ một khi thất bại hắn liền sẽ tiếp tục giết chóc đi giết tới càn đế không xuất thủ đều không thể ngăn lại thật muốn cho đến lúc đó vô luận càn đế hay là hắn đều sẽ phi thường gian nan thậm chí sở hà rất có thể sẽ bị từ bỏ bất quá h i ệ n nhiên sở hà đã cực thắng càn đế cuối cùng không dám từ bỏ hắn hoặc là nói tiếp xuống kế hoạch nhất định phải dùng đến hắn một cái tuyệt đối tàn nhẫn chủ cùng thời đại đồng hồ tương lai đại càn tân đế đối toàn bộ đại càn phi thường trọng yếu bắt hoàng tử sở hà thầm nghĩ xem ra sau lưng của hắn vị kêu biến mất mẫu thân ứng không phải v ấ n lạc như hắn đoán không tệ dựa theo bình thường huyền huyền kịch bản mẫu thân tại ngoại giới địa vị không thấp có thể uy hiếp một bộ phận ngoại địch không nói có thể chống cự xâm lấn tối thiểu cũng có thể bảo vệ đại càn không diệt vong Cuối cùng, cung càng đế vừa mới biểu lộ ra thực lực để sở hà cũng có chút chấn cựu cựu quang biểu tuyệt đối kim Nói mới kinh, hắn ánh nhìn trên, phía thật, hà phẩm phía ph mắt về vừa lấp ra đế đế để lẽ. lộ sở thực lực càng mạnh càng có thể cảm giác cô năng lượng kia trực giác nói cho sở hạ càn đế thật bật hết hỏa lực có thể trong nháy mắt đem toàn bộ đế đô hóa thành cho bụi rời sông lấp biển không đáng kể cựu phẩm phía trên mới chính thức quyền đụng chạm đến h u y ề n h u y ễ n đại lao tình trạng rời sông lấp biển quyền phá núi sông đã trở thành hiện thực v ề phần cựu phẩm cùng cựu phẩm phía dưới tối đa cũng liền cao võ cấp độ ước chừng nhưng tham khảo p h o n g vân duy chỉ có đặc thù liền là sinh mệnh lực bát phẩm có thể sống mấy ngàn năm tại chính thức huyền n u y ễ n thế giới đoán chừng cũng là trường thọ mệnh đương nhiên khả năng cùng thế giới pháp tắc có quan hệ nghĩ đến n sở hà trong đầu hiện ra này phương thế giới một cái khác quỷ dị chính là tuổi thọ nhìn như rất dài nhưng siêu việt hai đã ngoài ngàn năm võ giả cơ bản chỉ tồn tại trong truyền thuyết thậm chí coi như ngàn năm võ giả cũng ít lại càng ít trước mắt sinh động tại đại càn bên ngoài c ử u phẩm đại lao căn bản là gần mấy trăm năm mới quật khởi đại lao bên trong hiển nhiên có vấn đề lắc đầu sở hà không có trong vấn đề này suy nghĩ n h i ề u thi dù sao tình huống ngoại giới như thế nào hắn hiện tại coi như biết được cũng vô dụng thực lực còn kém rất nhiều tối thiểu cũng phải mấy tháng sau mới có thể đi nghiên cứu ứng đối một năm nhiều nhất một năm hắn sẽ đi ngoại giới xưng vương xứng bá không sai chính là xương vương xương bá hắn cũng không nguyện tại giới này phát dục kiểu như châu bò vừa qua khỏi ngày tốt lành liền đi ngoại giới làm châu làm ngựa như thế không bằng không đi ngoại giới lưu tại giới này há không càng rượu giờ phút này vô số đại lao ý niệm nhìn xem hăng hái phản phất đã xưng bá một phương sở sông thần sắc khác nhau kiên kỵ bên trong còn xen lẫn một chút n g h i hoặc không rõ ràng vị này vừa mới nụ cười q u ỷ dị bên trong phải t r ă n g đang tự hỏi h ấ u người kế tiếp muốn rõ ràng từ khi vị này chủ trở về đế đô toàn bộ đế đô liền không có an tính lại có thể nói là nghiên trời l ệ đất cách cục cũng phát sinh biến hóa rất lớn hiện tại càng liên đường đường hàn phụ cũng bởi vì hắn bị nhất cử hủy diệt sau đó bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía hàn phụ trụ sở lần này toàn bộ đế đô đại lao cùng nhau chứng kiến cái gì gọi là ta nói ngươi phản kháng ngươi liền phản kháng nha mẹ nó cái này hàn phụ đệ tử nhìn ta đoán chừng là phải dùng đồng thuật phản kháng đi chết đi yêu ma dương nhiệt g cam còn có cái kéo túi quần con đoán chừng buồn nôn hơn chết chúng ta tuyệt không thể bỏ qua dập đầu khẳng định là nguyên rủa nhất định phải giết chết thẳng đến một cái nằm dạp trên mặt đất nhắm lại hai con người không n ú c n í c thậm chí hô hấp đều ngừng lại đệ tử bị lục phong một đao chém giết nói ra á i cha cha ta còn tưởng rằng đã ở ra r á m tiện tay b ổ một chút còn có thu hoạch ngoài ý mớn mẹ nó cái khác hàn phụ đệ tử mà anh giờ phút này bọn hắn cũng rõ ràng biết được chính mình vận mệnh từng cái không còn từ bỏ c h ố n g lại bắt đầu điên cuồng chạy trốn nhưng căn bản không hề có tác dụng kết cục đã được quyết định từ lâu thậm chí chỉ có gần một nửa chấn ma vệ đang chém giết lẫn nhau còn thừa nhân mã đã ở vơ vét bảo vật trong đó lý kiện đại hắc nhất phấn khởi đặc biệt đại hắc luôn có thể phát hiện một chút đặc thù m ậ t thất tìm bảo vật tốc độ gọi là một cái nhanh đương nhiên thứ nhất quân không chút thua kém phong cách lại khác đại hắc lý kiện là văn lấy thứ nhất quân thì là võ cầm có thể nói cùng anh loạt tạc đào sâu ba thước me no tại hàn phủ đệ tử tập thể vẫn lạc đồng thời hàn phủ cũng triệt để bị tạc thành đất bằng khắp nơi mấp mô đừng nói m ậ t thất coi như hang chuột đều bị tạc nát phát hiện thật không có bảo vật trực tiếp quay xe nước tuyệt đối trảm thảo trừ căn diệt môn sạch sẽ một màn này đừng nói đem vô số đại lão dọa quá sức liền xem như không ít liếp trộm chó hoang đều run d quá dọa người a đám người này quá tàn nhẫn liên hang chuột đều không đông tha rất sợ đó ta nghe nói hôm nay có một cái g i ã cẩu vương rời đi đến đô đi cái kia vắng vẻ vân châu định cư nếu không nói mấy cái chó hoang l h é t nhau t i ế n lặng rời đi mà tại một đám đại lão cho rằng cũng có như thế lúc thứ nhất quân báo cáo chiến quả c à n g để bọn hắn trợn mắt h ố t m ồ m chỉ gặp triệu nguyên từ hàn phủ bên trong ra đối sở hà không người nói ra đại nhân hàn phủ đệ tử cùng yêu ma cấu kết quá lâu tập thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đã toàn bộ chu sát hàn phủ các hạng tài nguyên vơ vét hoàn tất thuộc hạ đoán chừng hàn phủ đã sớm chuyển di tài sản hoặc đem tài nguyên đều cung cấp cho quỷ quản núi trong phủ đệ còn thừa tài nguyên ít càng thêm ít nói hắn xuất ra một cái quyển c h ụ c mở ra phía trên kỹ càng ghi chép vơ vét tài nguyên đơn giản khán giả thương tâm nghe rơi lệ không cách nào tin số lượng rất ít làm cho người giận x ô i đừng nói phù hợp định tiêm thế g i a coi như bát phẩm thế g i a cũng không sẽ như thế càng cối nếu như những này là về sau biết được không chừng liền tin nhưng bọn hắn tận mắt nhìn thứ nhất quân đến cùng vơ vét ra bao nhiêu tài nguyên cái này mẹ nó liền ghi chép một chút r a lông muốn hay không hung ác như vậy nhưng sở hà lời kế tiếp ngữ cảng để bọn hắn hoài nghi nhân sinh cầu xịn e n rồi thì ta đọc cầu công ty chương bảy trăm m ư ơ i chín hai đại thế gia chịu thua sở hà thu hoạch tương đối khá c h ỉ gặp sở hà nhìn xem trên quyển c h ụ c nội dung nói ra lần này vì đại cản hủy diệt đại lượng yêu ma dương nhiệt thứ nhất quân cũng không ít tàn tật như thế tổn thất hàn phụ tài nguyên không đủ cần hướng triều đ ì n h b ẩ m báo lại đi trích cấp các ngươi yên tâm chúng ta là vì đại cản vì bệ hạ làm việc nên cho tài nguyên triều đình chắc chắn sẽ không khất nợ cái gì một loại đại lao hải nghi mình nghe lầm cái này có chút quá áp đi h à n phủ bực này định tiêm thế ra bị ngươi vơ vét hoàn tất ngươi lại nói không đủ đền bù tổn thất dùng lý do cũng tương đối làm giận còn cái gì thứ nhất quân cũng tổn thương không nhỏ hoàn toàn là tại nói nhảm trong đó không ít đại lao có thể nói nhìn từ đầu tới đôi khẳng định nói thứ nhất quân hôm nay hoàn toàn đánh thuận phong cầm căn bản là không có tổn thất một cái trấn ma vệ thụ thương cũng căn bản là vết thương nhẹ liên trung phủ tài nguyên liền hoàn toàn có thể đền bù h u n g chi còn có đời thứ hai mươi hàn phủ hàn quả thực là tại trần chủ dọa dâm triều đình cũng không phải hàn phủ nhiều như vậy bảo vật hắn căn bản là không có ghi chép toàn bộ trung gian kiếm lời túi tiền hình riêng ngoan nhân không hổ là ngoan nhân lại trước mắt bao người làm như thế vô pháp vô thiên không cách nào nói không ít đại lão nhìn sở hà ánh mắt hóa thành khâm phục nhưng cho dù bọn hắn ghen ghét vô cùng cũng không ai dự định dùng cái này n ắ m sở h à một là bọn hắn căn bản là không có bất cứ chứng c ứ gì hai là vừa mới bậy hạ tự mình xuất thủ chứng minh hắn đối sở hà đến cùng cỡ nào thiên vị như cái này lúc không có mắt đi xâm tấu sở hạ đây chẳng phải là chủ cho cản đế nói xấu tìm đường chết sao vũ thảo cái này cũng được một cái đại lao đột nhiên nhìn về phía hàn p h ụ trước trận mắt h ố t mồm chỉ gặp không ít mới từ hàn p h ụ ra c h ấ n ma vệ nghe thấy mình đại nhân nói từng cái từ tinh thần phân chấn s a i bước hóa thành tiếng buồn bã kêu lên đau đớn l ợ n nho ngân g phản phất thật bị thương không nhẹ hắn bên trong một cái tre lấy cánh tay kêu lên đau đớn muốn ăn chữa thương đan dược chấn ma vệ để một đám đại lao im lặng giữ môi chỉ muốn nói ngươi nếu là chậm thêm ăn mấy hơi đan dược vết thương nhưng có thể tự mình liễn khép lại nhưng khi bọn hắn phát hiện tại có chấn ma vệ ghi chép hình tượng lúc thì càng cảm khái sở hà thật mẹ nó hộ chơi vị da này đơn giản đem không muốn mặt phát huy đến cực hạn. h u y giới đệ nhất quân cũng từng cái là hí t ì n h đặc biệt là đại hắc tại thu hình tượng lúc không ngừng kêu trên eo của ta thận của ta ta lớn m n g cơ ta gọi đóng tại thu kết thúc về sau đến một câu toàn không thương a cái này khiến vô số đại lão cảm thán quả nhiên cái dạng gì người mang cái dạng gì binh liên sủng vật đều một tính cách t i ể u như châu bò liền xong rồi giờ phút này vô số đại lão nhao nhao cảm khái im lặng nhưng có hai cái thế g i a đại lão thì sắc mặt tái n h u ậ khó coi chính là mặt khác hai cái đợi thứ hai minh phó minh chủ chỗ ở thế ra bọn hắn trụ sở ngay tại hàn phủ cách đó không xa ra tay với cản đế hủy diệt hàn phụ tình huống tận mắt nhìn thấy tự nhiên từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi sợ hãi không thôi muốn tình sợ trên lý luận tới nói hai người bọn họ thế g i a cùng hàn phụ tính chất không sai b i ệ t lắm đều thuộc về đồng loại thế g i a đồng dạng có đệ tử tại đời thứ hai minh bên trong mặc cho chức vị cao đồng thời hai nhà bọn họ thực lực tổng hợp không bằng hàn p h ụ trước mắt hàn p h ụ đều đã che diệt huống chi bọn hắn hiện tại bọn hắn chỉ có hai lựa chọn thứ nhất cùng hàn p h ụ vì mặt mũi cứng rắn sở hà sau đó cực cản đế sẽ không lần thứ hai xuất thủ thứ hai chính là cùng sở hà chịu thua đem đệ tử giao ra hai đ ư c h o thân lễ ảnh dàn mua không s o từ à n hai đại thế g i a bên trong sông ớ i a hai tình. vị lão giả đứng trên không trung nhưng độ cao nhưng lại chưa dám siêu việt sở hà đã đại biểu tôn cảnh cho dù hai người bọn họ đều là cựu phẩm đại lao nhưng hàn phủ hủy diệt vừa phát sinh tự nhiên cũng không dám kinh thường không chừng càn đế liền đang quan sát nơi này nhất cử nhất động nếu hai người bọn họ có cái gì xuất các hành vi bị càn đế cho là hắn hai đang gây hấn với hắn uy nghiêm liên lụy gia tộc h á không h á hớp ồn mặt m ũ i ở thời điểm này chính là dạy cái đệm no b à n h b à n h lao phu trương dương hoa bối gặp qua sở hầu gia hai vị đại lao đối sở hà chắp tay v ẫ n ăn đạp trương tiến về phía trước một bước nói ra ra môn bất hạnh xuất hiện một cái n g h i ệ t tử lại cấu kết yêu ma thật sự là tội đáng chết v ạ n lần lao phu nghe nói việc này rất là tức giận nghe nói sở hầu gia phải xử lý việc này đang định đem n g h i ệ t tử tự mình áp đi lại không n g h ĩ sở hầu gia tới trước một bước lao phu hổ thẹn nói hắn đôi phía dưới phủ đệ một chảo chỉ gặp một thanh niên liền bị hắn cầm ra đến sau đó hung hăng q u o ả n g hướng sở hà phía trước trên đất trống và n h thanh niên bị ngã thất điên bắt đảo đầu góc trống giống căn bản là không cách nào mở miệng cầu xin tha thứ não hải hiện ra mấy chữ cuối cùng song con bê đương nhiên đây hết thệ là trương、Dương、đặc biệt vì chi Vì c h í nói h không cách là nào để đệ tử n chuyện, chuyện tránh khỏi xấu. Một bế ê hãn o a bối đ dạng tử nắm mình l ê trong ngực móc ra túi càn khôn hiện lên đến sở hà trước mặt phần. hoa bối cũng đồng dạng móc ra túi càn khôn hiện lên đến sở hà trước mặt cười lấy nó i ra giống như trên mẹ nó trương dương nói nại nại ngươi liền sẽ không mình nghĩ tử lao đạo văn lao phu không biết muốn cho bản quyền phí sao hoa bối ngươi không hiểu ta muốn lặp lại lần nữa cùng loại lời nói dễ dàng bị chửi nước chữ và ảnh lục phong tiến lên tiếp nhận hai cái túi càn khôn thần thức quét qua rõ ràng bên trong đến cùng có bao nhiêu tài nguyên sau đó đối sở hà gật gật đầu biểu thị số lượng rất có thể rất tốt sở hà nhìn xem hai vị lão giả nói ra Hai người các người cắp r ấ trương hiểu không hệ liền mai bản tọa đi quý yêu quan củ, cùng có bản bản Ngày tọa xét tọa t xem mà gì. ớ c phục trực cần mặt mệnh, thay tiếp tạ Ít t bệ hạ hai không hầu hai. lắng. sẽ sở ra. vây, giải vị lo Đà ư dương hoa bối lập tức chắp tay cảm tạ đồng thời đều đối với mình chủ động tặng lễ cảm thấy sáng suốt cũng phát hiện sở hà tựa như căn bản không phải cái gì người xấu tối thiểu vị gia này thu lễ về sau là thật làm sự tình á lúc này sở hà tiếp tục nói về phần những cái kia chủ động thả chạy đệ tử thế ra là tình huống như thế nào bản tọa liền cần tại hiểu rõ một chút sau đó về căn bản không có nói nhảm tại một đám đại lão mộng so không hiểu dưới con mắt xuất thiên vệ áp lấy hai cái thanh niên rời đi cuối cùng ở nửa đường bên trên lấy hai cái đời thứ hai minh thanh niên cao tầng muốn chạy trốn vì lý do ngay tại chỗ chém giết mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp vun ra chương đ ề u chương bảy trăm hai mươi đại hắc lý kiện đòi tiền tổ hợp giờ phút này vây xem đại lão nhìn tình thế kết thúc gâm thầm thở vào được rẽ cuối cùng kết thúc đêm nay thật sự là biến hóa quá nhiều liên tiếp sự tình đem lão phu đều nhìn n g so chúng ra đời thứ hai minh cựu phẩm yêu ma cuối cùng thậm chí hàn phụ bị diệt không cách nào tưởng tượng trong lúc nhất thời vô số cảm khái tiếng vang lên đều đối sở hà đêm nay tình huống tương đối kinh hãi trong đó nhất cảm khái liền là có liên quan liên người tỉ như một đám đời thứ hai minh phía sau thế g i a tại nhìn thấy hàn phụ bị diệt môn sau vô cùng sợ hãi lo lắng sở hà có thể hay không chưa từng giết nghiện tiếp tục giết đem bọn hắn những thế g i a này cũng toàn liên lụy trong đó cũng may chương g a hoa gia xử lý thỏa đáng sở hà cũng không có tại tiếp tục truy cứu số giới cũng liền theo gông lỏng một hơi cho rằng sự tỉnh đã kết thúc bất quá đối với sở hà cuối cùng trong lời nói cho có chút n g h i hoặc không rõ ràng hắn đến t r o n g có thâm ý gì đại hoàng tử phủ đại hoàng tử nhìn sự tình nhất sau phát triển chân mày hơi nhữ lại l ầ m b ầ m nói mẹ nó đêm nay thật quỷ dị chỉ xem sở hà tiểu tử này một trận lót giết bản điện hạ căn bản là không có ở bên trong thu hoạch được bất luận cái gì lợi ích người tới đến ngay đây một người thị vệ lập tức đi vào đại điện đại hoàng tử lạnh như băng nói vì cái gì nhị hoàng tử không có xuất hiện bản điện hạ không phải để đem sự tình hướng cái kia dẫn sao điện hạ thị vội vàng trả lời phía dưới không ít người đi dẫn đạo chúng ta ẩn tàng mật thắm nói s ắ c thực không có cơ hội nhị hoàng tử bị giam tại trong đại điện căn bản là ra không được chỉ có thể coi như tôi h phế vật đại hoàng tử chú chửi một câu nhưng cũng rõ ràng nhị hoàng tử mặc dù xúc động nhưng hắn dưới trướng đám kia lao ra hỏa không ốc biết được cái gì có thể làm cái gì không thể làm bởi vậy chuyện này cũng không thành công cũng có thể hiểu được hắn chỉ có thể tiếp tục hỏi thế lực mới tình huống nhất định phải nhanh điều tra rõ b ả n hoàng con luôn cảm giác không đúng chỗ nào vô luận như thế nào cũng không thể tại mấu chốt nhất thời gian xảy ra vấn đề vâng thị vệ đáp ứng một tiếng lập tức rời đi nhị hoàng tử phủ nhị hoàng tử ngồi ngay ngắn ở trong đại điện nhìn xem mới đưa q u vật chụp lẩm bẩm nói đêm nay c u ộ c diện cơ bản kết thúc mặc dù không có sinh ra cái gì hữu dụng hiệu quả nhưng là đạt được một cái trọng yếu kết luận nhất định phải sớm hạ quyết định nói hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đang đợi mình dáng tội một đám quan viên chân mày hơi nhữ lại nói chỉ là có chút có lỗi với bọn họ không sao bản điện hạ đã cho bọn hắn rất nhiều ưu đ lẽ cũng đến bọn hắn trả giá đắt lúc lại nói cũng không trở thành thật bởi vậy bị toàn bộ hủy diện ngũ hoàng tử phủ ngũ hoàng tử tiếng gầm cừ vang vọng đại điện hiển nhiên đối không có ở đêm nay gài bấy nhị hoàng tử rất không dù sao hắn cho rằng nhị hoàng tử mới là hắn đối thủ lớn nhất đêm nay lại là trăm năm vừa gặp tình huống nhưng hết thể đã kết thúc hắn cũng không có biện pháp gì sau đó đem chú ý chuyển rời đến mình kế hoạch bên trên đối với sở hà cũng từ bỏ cái gì lôi kéo chèn ép chỉ cần hắn kế hoạch có thể thành công coi như sở hà tại được sùng ái cũng không có bất cứ tác dụng gì có thể tùy ý nghiêm chết nho gia học phủ đại nho giáp hết thể kết thúc lao phu thắng nha đại nho ất ngươi thắng cải rắm lao phu lại không đánh với ngươi vũ thảo ngươi chừng nào thì ăn ta nhiều như vậy con kim dương hậu phủ kim dương hầu khẩn trương sắc mặt thư giãn không ít hắn chính là hắn bên trong một cái đời thứ hai minh cao tầng phía sau thế g i a lúc đầu hắn nhìn nhà mình đời thứ hai bị vô tình chém g i ế t tương đối phẫn nộ cho rằng sở hà thượng cương thượng tiến đồng thời còn có đang đùa bỡn bọn hắn ý tứ nhưng tại nhìn thấy sở hà g i ế t tới hàn phụ cũng dẫn tới càn đế tự mình xuất thủ sau liền vô cùng sợ hãi rốt cuộc không có vẻ phẫn nộ có chỉ còn đối sở hà vô hạn sợ hãi sợ h ạ i đối phương trực tiếp đánh tới cũng may trước mắt nhìn tình huống cũng sẽ không phát sinh hắn cuối cùng nói ngày mai muốn đi bệ hạ nơi đó xâm đấu còn nói cái khác thế ra tình huống không rõ ràng kim dương hầu thầm nghĩ hắn nói cái khác thế ra sẽ không phải là chúng ta cái này mới mới nhà vậy phải làm sao bây giờ muốn hay không đêm nay cho sở hà đưa chút lễ lôi kéo một chút quan hệ nhưng đây cũng quá mẹ nó bị khuất dù sao cháu trai ruột vừa mới bị sở hà c h é m giết còn muốn cho người ta tặng lễ lôi kéo quan hệ ai có thể tiếp nhận nhưng không tặng lễ hắn lại sợ việc này liên lụy toàn bộ hầu phủ dù sao hắn cũng không có quá sâu nội tình nếu xảy ra chuyện căn bản khác biệt c à n đế độc thủ q u a n sở hà liền có thể tùy tiện đem hắn nghiên ép mà ngay tại hắn do dự thời điểm hầu phủ trước hai thân ảnh đứng tại một thanh niên sắc mặt hoàng hố hắn trên bờ vai đứng đấy màu đen thú nhỏ chính là lý kiện đại hắc lý kiện l ã o hắc ta liền nói hai ta hẳn là đi trước cực lạc phường lấy đồ vật ngươi nhất định phải tới đây làm cái gì đại hắc ngươi q u á n non l ã o đại cương vừa nói lời ngươi nghe không rõ ràng đó chính là tại dọa dẫm những thế gian à y nhưng nơi đây dù sao cũng là đế đô lão nhân ra ông ta không tốt tự mình xuất thủ ngươi ta đến vì l ã o đại phân hưu lý kiện không hiểu nói điểm chính đại hắc trọng điểm chính là đứng đấy liền có thể kiếm tiền phối hợp hắc ra liền xong rồi không thể thiếu ngươi c h ố tốt nói hắn ánh mắt nhìn trước mặt kim dương hậu p h ụ lớn tiếng nói ra cái hậu p h ụ này thấy không liền có một cái hậu bối là đời thứ hai minh cao tầng đã hàn p h ụ có thể liên lụy trong đó bọn hắn đoán chừng cũng không chừng nha lý kiện phụ hòa nói không thể đi người ta sao nói cũng là hậu p h ụ ưng không sẽ phản bội đại cản đại hắc biết người biết mặt không biết lòng thân chính không sợ b ó n g nghiêng có quan hệ hay không điều tra thêm chẳng phải rõ ràng đúng lý kiện g ậ t đầu cao giọng nói ngày mai các loại lao đại đi bẩm tấu bệ hạ đối với cái này phụ tiến hành kỹ càng lục xoát cha một chút lao đại nói qua tuyệt đối sẽ không đông tha một cái móc người xấu Đại đêm động. phải tài thiếu liền phải hành động. Mẹ nó, Kim Hắc, không thứ nhất hôm thương chút thốn, hành có nếu quân nay tổn lớn, nguyên nay nó, Mẹ dù ư người như nhưng ơ n nói. trong này bên ngoài ý tứ muốn hay không rõ ràng như thế. Cái này, hoàn toàn chính là đến đây muốn tài nguyên, đồng thời quả thực là tại chẹn, nhưng hắn lại không dám không g Hầu, hai hàm hay thế. thời thực cho. quả có lời Cái tài tại lại Cam, dám tứ bắt rõ là là đây ý ý d sao đối với sở hà phong cách hành sự quá rõ ràng đặc biệt là trung p h ụ lục soát điều tra ra mấy cái kia yêu ma ừng điểm đáng ngờ trung điệp không cách nào sâu nhìn lồi mánh lồi nếu không liên sẽ phát hiện mấy cái yêu ma cùng đã từng ba châu chuyển về trong tấm hình yêu ma rất giống không đúng là giống nhau như lúc ai kim dương hầu thở dài nói ra của đi thay người chỉ cần có thể a n toàn độ kiếp liền có thể sau đó hắn mặt mũi tràn đầy thịt đau ném ra một cái túi căn khôn b à ảnh đại hắc tiếp được túi căn khôn thân thức quét qua hài l ò n g gật đầu nói ra tòa phủ đệ này xem xét liền đàm phái khẳng định cùng yêu ma không liên quan chúng ta trở về cùng lão đại nói một tiếng sau đó đại hắc lý kiện thẳng đến kế tiếp thế ra vẫn như cũng là bộ kia lý do thoái thác vẫn như cũng hài lòng mà về mà khi một người một thú đi đến sau mấy cái thế g i a hào mỗi lúc đã lời nói quá nhiều lời kịch một giảm lại giảm chuyển biến làm lão đại diện thánh này phủ hiểm nghi thiếu tiền thiếu tài nguyên diện thánh hiểm nghi thiếu tiền tiền hiểu tiên hiệp h tám sắc không nao tàn không bờ ưu f n đến ngay chương bảy trăm hai mươi mốt đại hắc báo nổi lý kiện im lặng thu hoạch tương đối khá tiền hiểu cái cuối cùng thế g i a tập thể im lặng mặc dù bọn hắn rất không muốn hiểu nhưng lại rất khó không hiểu dù sao phía trước đã có mười cái làm gương mẫu làm ra quyết định về phần bọn hắn nhận vì đại hắc lý kiện cử động lần này có chút không tôn trọng bọn hắn cũng không thể tránh được gia chủ cái này một cái trung niên đệ tử sắc mặt tái xanh gia tộc bọn họ chưa từng nhận qua như thế vũ n ụ c một người một thú đi vào trước cửa liền nói hai chữ tiền hiểu còn không phải đưa tiền đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã đặc biệt là cái kia hiểu nghe liền tức giận nếu như đổi lại những người khác nói lời này hắn tuyệt đối đi lên liền sẽ trực tiếp cho đối phương cái thi đầu túi nhưng hôm nay hắn cũng không có xúc động không phải e ngại lý kiện đại hắc mà l à e ngại hắn hai người sau lưng sát thần sợ h ạ Vị g i a này hôm nay sau chỉnh đại càn đoán chừng cũng không có mấy người dám trêu chọc thậm chí hội trốn tránh hắn đi dù sao một cái chó hoang nhìn hai mắt đều chịu thi đấu túi tồn tại ai gặp hắn có thể không sợ nhà cái g i á m chủ đưa tiền nói bế lao giả quay người rời đi sắc mặt vô cùng n g â m trầm nhưng cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ cô đơn trực giác nói cho hắn biết lần này đại càn thay đổi bọn hắn thế ra khả năng khí vẫn không tốt không cần loạn tham dự、ừ. Lão giả âm nhưng tuyệt đối, d g i mà hắn á t t i đến lại không biết chính là quyết định này để dương g i a cuối cùng tồn sống sót cũng tiến thêm một bước bên ngoài đại hắc lý kiện dẹp xong dương da bảo vật cũng lời lại nói nhảm trực tiếp quay người thẳng đến cực là phường đại hắc lý kiện nhưng chưa có nhớ cái tiết nhưng còn có trọn vẹn một năm trăm linh hai phần xá hoa phần món ăn ức là phường lý kiện đứng tại một cái thị nữ trước mặt nói ra hai phần món ăn hiểu a thị nữ xứng sở thầm nghĩ người d à i còn có thể nói sao còn nói không lưu loát thật đáng tiếc nhưng là nàng nhận biết đối phương mình cũng là phụng mệnh đến đây cho đối phương xa hoa phần món ăn không dám nói thêm cái gì trực tiếp móc ra túi càn khôn đưa đến lý kiện đang lúc lý kiện quay người muốn rời khỏi lúc hắn ở hậu phương nói ra hai ngàn phần không thiếu một cái ngươi không điểm điểm thể a o hai thân ảnh toàn xứng sở tại nguyên chỗ lý kiện mặt mũi tràn đầy im lặng quay đầu nhìn về phía nói chuyện thị nữ nói l ầ m b ầ m người dài không tệ làm sao l a n h mồm l a n h miệng không biết nói chuyện về sau liền nhắm lại mình hố đại hắc thì ánh mắt nhìn về phía lý kiện lộ ra hoài nghi kinh ngạc vẻ phẫn nộ lông đều nổ cam nó đường đường thần thú s á t thần sở hà giới chướng duy nhất sùng thú lại bị không thế nào thông minh lý kiện cho lừa gạt cái này đều đã bay lên đến thú cách vấn đề muốn để bên ngoài người biết được nó hắt ra về sau còn sao tại thú giới đặt chân chuyền đi yêu g i i thấy thế nào ma g i i thấy thế nào xung vật giới thấy thế nào đại hát gầm thét lên lao kiện ngươi thật dài khả năng dám cóng hát ra trung gian kiếm lời túi tiền riêng ta lý kiện giải thích không có thật không có nàng đào ngủ nói hắn lập tức đi ra ngoài nếu không thị nữ kia lại nói hơn hai câu hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp rào biện con cưỡng chết không thừa nhận có phải hay không không có chính là không có ngươi thể nói dối cả một đời bị hát ra hố cam ta liền nhiều mớn tính sao đi me no cực lạc phường bên trên minh nhi công chúa nhìn xem một người một thú cười trộm nàng thông qua bi kính đối một người một thú cứng rắn muốn bảo vật cũng cảm giác rất có ý tứ tại biết được đối phương nhiều muốn xa hoa bữa ăn cãi lộn càng cảm giác hơn vô cùng thú vị đơn giản chơi thật vui cựu tỉ tỉ cái này một người một thú quả thực là tên dở hơi chắc không được s ở hà muốn thu lưu bọn hắn minh nhi công chúa kiên định nói cái này giữ ở bên người giải cái buồn bực cũng tốt nếu là ta cũng khẳng định thu lưu cựu thu lưu. cô nương mỉm cười không có nói thêm cái gì nàng không phải minh nhi công chúa ngu như vậy bật ngọn nhìn sự tình cũng sẽ không chỉ dựa vào mặt ngoài tình huống lý kiện nhìn như rất ngu nhưng đế đô cao cấp nhất thượng tầng đại lao cơ bản đều biết hiểu hắn không đơn giản đặc biệt cựu cô nương vị này nàng ban sơ tuyển định người đối phương thiên phú tối thiểu có thể xếp vào đại lục trước mấy chỉ là hắn còn không có n ở rộ năng lực chính mình thôi chính là không biết hắn lúc nào mới có thể n ở rộ mình khi đó khẳng định hội kinh diễm đại c à n về phần đại hắc nhìn như đơn giản hơn phản phất là cái manh sủng nhưng nàng có thể cảm giác được mình căn bản là không có cách thấy rõ đối phương trực giác nói cho nàng cũng bắt không được nó đồng thời nó là s ở hà sùng vật đã vị kia tính tình như thế nào lại thật thu cái cái tác dụng gì cũng không có sùng vật đ ế đ ô s ở phủ bên trong tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt t r ậ n t r ậ n mùi thơm từ truyền truyền lên ra để cho người ta hương tới nhưng lại không người dám có bất cứ ý kiến gì người đi đường đi ngang qua nơi đây cũng đều là kính sợ rời đi một chút mật thám căn bản không dám tới gần đối trong phủ đệ chuyển ra mùi thơm chỉ có thể hâm mộ chật chật vị này khẳng định chính là cái kia cựu phẩm mang yêu cũng quá hương à thật muốn ăn một miếng nào chỉ là hương đây chính là cựu phẩm mang yêu ăn một miếng ít nhất cũng có thể đỉnh mấy tháng khổ tu đ ừ n g ba ba a chúng ta cũng không kịp ăn lúc này bọn hắn ánh mắt đột nhiên trông thấy lý kiện đại h ắ c đi tới hắn trung đại h ắ c mặt mũi tràn đầy hưng phấn lý kiện một mặt t ảo não tức giận không thể làm gì cuối cùng một người một thú đi vào sở phủ vụ thảo hai người bọn họ cũng quay về rồi một cái mật thám lập tức nói ra hai người bọn họ vừa mới là đem mười cái thế ra hào môn dọa d â m mấy lần cuối cùng còn đi một chuyến cực l ạ c phường cũng không biết muốn dùng cái gì bảo vật ra Đầu chỉ, một bên mật thám một mật tiếp bên nói đầu tiên là cực lạc phường tiền b i ể u trung phủ tài sản đ ờ i thứ hai minh tài sản còn có một cái cựu phẩm yêu ma còn có hàn phủ toàn bộ tài sản cùng với khác mười cái thế g i a hào muốn cho đơn giản một đêm trận dầu nhiều như vậy tài nguyên hiện tại toàn về sở hầu ra một người sở hữu nửa đời sau cũng không cần sầu sở hầu ra từ cuột khởi đến nay khắc năng lực không nói nhưng ôm tiền tuyệt đối có một bộ hâm mộ ghen ghét không có hận trong lúc nhất thời vô số mật thám nhao nhao nói một câu xúc động kỳ thật không chỉ là bọn hắn toàn bộ đế đô vô số lại lão thế ra đối sở hà hôm nay thu hoạch vô cùng g e n g t có thể nói sở hà đêm nay sánh được cựu phẩm thế g i a mấy ngàn năm tích lũy nếu không phải sở hà sáng tạo giết chóc quá dò người tuyệt đối sẽ có rất nhiều người đem hắn để mắt tới hiện tại bọn hắn không dám có cái gì ý xấu chỉ còn hâm mộ nhiều nhất â m thầm chú chửi một câu đúng là mẹ nó có thể ôm tiền đúng là mẹ nó tốt số thật mẹ hắn không thể chơi vào mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức c h u y ệ n hơn ngàn trường sắp v u n ra t r ư ờ n g đề chương bảy trăm hai mươi hai lẫn nhau hố bắt đầu kế hoạch kết thúc công việc sợ phủ hơn ngàn trấn ma vệ chính phân công đồ nướng nấu cơm nguyên liệu nấu ăn chính là cựu phẩm mang yêu hắn thân thể to lớn hoàn toàn đủ ăn không cần phải nói chỉ cần tiêu diệt mang yêu thứ nhất quân thực lực tổng hợp sẽ có bay vọt về chất mà sở hà chính ngồi ngay ngắn ở trong đỉnh viện hoa tọa bên trên một bên lục phong không người bẩm b ả o nói đại nhân trước mắt toàn bộ đời thứ hai minh cao t ầ n g chỉ còn lại một người đệ tử sống sót hắn gọi trái lập trước mắt tại vân châu làm việc trên lý luận hắn là vị mình chủ kia hàn an em vợ vừa mới được đề bạt trước mắt tu vi mới lục phẩm chỉ là dựa vào hàn an mới nào đó đến t r ư c vị trái lập vân châu sở hà sắc mặt bình tĩnh nói ra cho vân châu chấn ma ti truyền tin cũng là nên để bọn hắn động động. là để vâng ừ a tọa vặn v nghiệm một chút trước mắt huấn luyện tình huống, bản tọa đến kiểm một mắt chút trước Châu trước, h k ô n hy vọng trái lục ậ p còn sống. Vâng. l phong lập tức đáp hắn cũng rõ ràng cái này trái lập tương đối thích hợp kiểm nghiệm vân châu trấn ma quân trước mắt huấn luyện tình huống dù sao bọn hắn cùng thứ nhất quân khác biệt thứ nhất quân chủ nhiệm lớp ngọn nguồn một mực đi theo sở hà nam trinh bắc chiến t à i nguyên so vân châu trấn ma ti nhiều không ít tu vi cũng tăng lên thật nhanh lại thêm mỗi ngày chấm dứt thực lực tổng hợp đã viễn siêu vân châu trấn ma ti đôi thứ nhất quân tới nói phổ thông lục phẩm quả thực là không ra gì thậm chí tùy tiện một cái tiểu đội sáu người xếp hàng đều không sợ nhưng đối v â n châu trấn ma ti tới nói là khảo nghiệm muốn rõ ràng trái lập cũng không phải cố định tại nào đó cái p h ư ơ n g vị muốn bắt hắn khẳng định liền phải đem trấn ma vệ tách ra liền nhìn vân châu trấn ma vệ làm sao chia bởi vậy liền có thể rõ ràng vân châu trấn ma vệ thực lực như thế nào lục phong quay người cho vân châu trấn ma ti truyền tin mà vừa biết được đế đô tình huống trái lập căn bản không rõ ràng mình gặp phải một trận cái dạng gì truy sát b à n h đ ì n h viện đại môn mở ra một mặt biệt khuất hốc mắt còn có chút phát x a n h lý kiện khiêng dương dương đắc ý đại hắc bước nhanh đi tới đại hắc trông thấy vô số đã nướng không sai biệt l ắ m thịt lập tức phấn khởi thân ảnh nhảy đến một phần thịt nướng trước x o á t hắn cầm lấy thịt nướng cắn một cái đối sở hà tranh công nói lão đại hai ta vừa mới đi mười cái thế ra hào môn đi một lần hao hết miệng lưỡi dọa d â m đến không ít bảo vật lao kiện nhanh cho lão đại nói bế hắn chỉ chỉ lý kiện dọa d â m mười cái thế ra hào môn hoàn toàn là tại toàn bộ đế đô vô số người nhìn chăm chú căn bản ẩn không đạt được bởi vậy đại hắc lý kiện cũng cho tới bây giờ không có ý định đem đen phần này. lý kiện không chút do dự đem mười cái túi càn khôn đưa cho sở hà đối sở hà cười hát hát nói lão đại loại này dọa d â m quá đã nghiển cái kia mười cái thế ra hào môn đại lao liên cái rắm cũng không dám thả từng cái tức muốn chết nhưng lại không thể không cho chúng ta chỗ tốt không nên quá thoải mái Bành! bên bảo bị Hà càn hào hàn nhận khôn, thân hiện trong lượng không môn diện chấn lại tiếp tục giết tiếp đương nhiên. Bọn hắn thức phát thế phụ hại Sở số sợ tiếp túi quét vật ít. trụ, tiếp cái cái cái lại cấp kêu qua, ra ra, vì Xem đối với hắn cuối cùng kế hoạch đơn giản không thể thiếu hắn chắc chắn sẽ không cứu mình nhưng sở hà cũng không thèm để ý đơn giản là lợi dụng lẫn nhau chính là đang nhìn ai cuối cùng có thể chơi qua ai sở hà không sợ bất cứ uy hiếp gì ông hắn phất tay liền đem một vài linh quả chân tài đưa đến lý kiện đại h á c trước mặt tính cho khai thưởng dù sao hai người hôm nay dọa dẫm hoạt động những người khác thật đúng là không có cách nào hoàn thành công lao không nhỏ đa tạ lão đại lão đại thật tốt mặt dễ thương đại hát vui vẻ tiếp nhận đồ vật cất vào ngực mình đối sở hà lại lần nữa nói ra lão đại ta còn dọa dẫm cực lạc phường một ngàn bản cao đảng đồ ăn ta t h ô nhưng g m i n đi. đồ Nói. hiệu Kiện Giờ Kiện hai Hắn dùng ánh mắt ra hiệu Lý Kiện móc ra hơn ngàn phần đồ ăn. Giờ phút này, Lý Kiện hai con n móc phút mắt g ra ra Lý Lý i i h ệ lên khuất lúc lại nụ, hắn nhiều muốn 500 phần n khuất h đầu rất vui vẻ, ô nghĩ tới thị nữ nói lộ ra miệng. Kỳ thật cũng không có gì. hắn gì, thị thật tới có lộ ra Kỳ vạn ố n cũng không sợ đ i Hắc, thật dù sao đ á h nhau Hắc không làm gì được hắn. Nhưng, cũng Đại được gì làm vạn vạn không nghĩ tới đại hắc không nói võ đức nó lại thu mình vào hiếm video uy hiếp mình không giao đồ ăn liền đem video công khai để hắn xã chết đối với cái này hắn đường đường h o à n khố đệ tử có thể nào thỏa hiệp chẳng phải xã chết sao coi như vậy đi đều hảo bằng hữu không thể so đo lợi ích cuối cùng phân phối phương án là giao cho sở hà một n g h n bản đại hát chín trăm phần lý kiện một trăm phần x o á t lý kiện liếp một chút dương dương tự đắc đại hát từ trong ngực móc ra túi c ả n k h ô n đưa cho một bên lục phong và ảnh lục phong tiếp nhận túi c ả n k h ô n quét qua sát mặt xương sở bởi vì bên trong đồ ăn dòng d ã một n g h n một trăm h ộ p tình huống như thế nào không c ắ t xén bình thường thêm ra đến một trăm h ộ p chuyện gì xảy ra lập tức đối sở hà thấp giọng báo cáo đại nhân bên trong tổng cộng có đồ ăn một n g h n một trăm phần trình mặc dù lục phong thanh âm không lớn nhưng ở trận tu vi kém cỏi nhất cũng có tứ phẩm trở lên chỉ cần không truyền âm đều có thể nghe thấy hơn ngàn c h ấ n ma vệ tập thể đem ánh mắt nhìn về phía đại hắc lý kiện đặc biệt là nhìn về phía đại hắc vừa mới như bọn hắn không nghe lầm nó nói muốn một ngàn bản đồ ăn nhưng hiện tại thêm ra một trăm phần tình huống như thế nào g i a n giác g đại hắc vừa cắn một cái thịt nướng chỉ nghe thấy lời này tại chỗ sửng sốt ánh mắt trực câu câu nhìn về phía lý kiện a lý kiện sắc mặt hoàn toàn thay đổi lo lắng nói mà ơi bên trong còn có ta một trăm phần đâu quên lửa đi ra hết thể hai ngàn phần ta lúc này đại hắc nhìn sở hà hai con ngươi nhìn mình né tránh nói lão đại ta nói thêm ra cái kia một ngàn là t h ố n g rông xuất hiện ngươi có thể tin không thật đây này nhưng sau một khắc đại hắc cũng cảm giác thân thể mình nhét chuyển chân hướng lên trên đầu hướng lên trên hiện lên run run trạng thái mặt mũi tràn đầy đắng chát trong đại não chỉ còn lại cuối cùng năm chữ song mất giáo mấy hơi sau đại hắc một mặt tuyệt vọng ngồi trong góc thỉnh thoảng túi đầu nhìn xem trong ngực vắng vẻ không gian càng tuyệt vọng hơn nó triệt triệt để để hư lúc này hắn xuất hiện trước mặt một phần nhỏ bảo vật còn xen lẫn một trăm phần đồ ăn sở hà thanh â m chuyển đến chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bay nhảy đại hắc đột nhiên nhảy dựng lên hưng phấn hô lớn hoa nha lão đại thật tốt lúc đầu nó cũng không quá coi trọng bảo vật đơn giản là thu thập yêu thích mà thôi trước đó bị sở hà vơ vét hoa tất không có gì cả hiện tại đột nhiên trở về một bộ phận tự nhiên vô cùng hưng phấn về p h ầ n những thứ này vốn là nó vơ vét mà đến căn bản không quan tâm không nói trước những này là cùng sở hà hôn mới có thể có đến liền nói sở hà là nó lao đại nó có thể làm sao cứ như vậy đại hát thu hồi bảo vật hưng phấn ăn hai cái t h ị t nướng sau đó thoáng nhìn một bên chính đang c ư ờ i trộm lý kiện sau đó thường xuyên trình diễn truy đuổi chiến lại lần nữa xuất hiện kỳ thật khả năng này chính là lý kiện đại hát niềm vui thú hai người bọn họ ai cũng không quan tâm mấy trăm phần đồ ăn chỉ là không muốn thua muốn chính là hố đối phương loại kia cực h ạ n sảng khoái đối với cái này sở hà cũng không lý tới sẽ hắn đem ánh mắt nhìn về phía đế cung lẩm bẩm nói ngày mai lại cuối cùng cho ngươi phía trên một chút nhãn dược bản tọa liền phải lên đường hồi phủ kiến tạo đại bản doanh tiên hiệp h tám sắc không nao tàn không bờ ưu ff đến ngay chương bảy trăm hai mươi ba đế cung hai lần diệt thánh gia hổ kéo tới ngọn mượn một đêm này đế đô nhất định là cái đêm không ngủ mượn vô luận thế g i a hào môn các đại quan phe thế lực căn bản là ngủ không được dù sao hôm nay đế đô thật sự là quá loạn cũng phát sinh biến hóa quá nhiều để cho người ta không thể không lo lắng thứ nhất cự phẩm yêu ma hiện thân đế đô điểm này bộc lộ ra rất nhiều vấn đề trong đó có đại cản sự suy thoái thái độ đồng thời cũng làm cho rất nhiều thế gia hào môn có chút ngao ngoe muốn động cảm giác không cần đang e sợ đại cản hoàng thất trước đó nhu đổ các loại tình huống cũng có thể thích hợp thử một chút không chừng thật có khả năng thu hoạch được càng lớn lợi ích thậm chí trực tiếp lật đổ đại cản thành lập tân triều tới một cái thế gia cộng trị thiên hạ h á không nhạc thai đáng tiếc hết thệ tại sở hà s u ấ t thiên vệ tiến đến hàn phủ sau đó không lâu liền triệt để phát sinh cải biến càn đế xuất thủ đồng thời hoàn toàn là lôi đình xuất kích chẳng những trực tiếp đem hàn phủ mấy vị cựu phẩm đại lao hủy diệt còn đem toàn bộ đế đô thế lực khắp nơi toàn gõ một lần để bọn hắn biết được ai là lớn tiểu vương hiện tại bọn hắn đã phi thường rõ ràng càn đế mặc dù lao nhưng vẫn như cũng là đại càn trời hắn một ngày bất tử dù ai cũng không cách nào l ậ n trời lại nói hắn thế ra hào môn khác biệt mấy vị hoàng tử bọn hắn phải có động tác đại càn phủ tông nhân liền sẽ ra tay trấn ma thi đế đô chú quân cũng không phải nói đùa chỉ có thể chờ đợi mấy vị hoàng tử đoạt đích phát sinh hôn l o ạ n lúc tại loạn bên trong thu lợi cuối cùng chính là đối sở hạ vị này tân tấn hầu ra lại lần nữa ước định can đế đối với hắn độ trọng thị thực sự quá cao thậm chí không tiếc vì thế lãng phí một bộ phận sinh mệnh lực cái này để bọn hắn không thể không cải biến đối hắn thái độ dù sao vô luận như thế nào bọn hắn không thể tại giống trước đó như thế đối hắn hạ tử thủ tối thiểu gần nhất trong khoảng thời gian này phải cẩn thận mà đây cũng là sở hà cuối cùng tầm nhìn hắn nhất định phải cam đoan mình mấy tháng gần đây an toàn tốt ổn định pháp dục tùy tiện muốn có lực lượng nếu không chính là chủ động tìm đường chết xuống chi sở hà căn bản không phải nhân vật chính mệnh cách một đêm này sở phủi vô cùng náo nhiệt các loại đột phá khí thế tầng tầng lớp lớp không ít chấn ma vệ nuốt a n cựu phẩm ma ngưu tại chỗ đột phá cho dù một chút không có đột phá nhưng cũng chỉ t r ê n l ệ n h tích lũy hấp thu dù sao năng lượng quá lớn không cách nào nhất thời hấp thu sau đó không lâu thứ nhất quân thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh chất thăng hoa ngày thứ hai sở hà tinh thần phấn c h ấ n tiến đến đế cung khóc than chuẩn bị tại muốn chút tài nguyên ai cũng không thể ngại tài nguyên nhiều không phải kim loan điện bên ngoài lão thái g i á m trông thấy sở hà đến đây lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười thấp giọng cười lấy nói ra hầu ra tới tối hôm qua thật sự là vất vả hầu ra như thế vì đại càn vất vả chính là đại càn của trụ. bệ hạ hôm qua còn khen thắn hầu ra phi thường anh hùng s o năm đó vô địch hầu cũng không kém lão nâu cái này đi vào b m báo nói hắn lập tức quay người tiến đế cung tiến đến b m báo hắn thái độ như thế tự nhiên là tại định b ỡ sở hà đối phương phi thăng đã thê không thể đỡ hiện tại vẫn là đại càn nhiệm kỳ mới thời khắc tương lai không chừng hắn còn cần đối phương giút đỡ mới có thể vượt qua n ă có thể nào không định bợ dù sao hắn nỗ lực cũng chẳng qua là đủ khả năng linh n o ạ t ngẫu nhiên để lộ ra một chút tin tức mà thôi trong điện lao thái giám còn chưa chờ nói chuyện càn đế một bên đại nội tổng quản nói ra bậy hạ hôm nay không tiếp khách để sở hầu gia trực tiếp rời đi đi tương lai đại càn nếu là có cái gì cần sở hầu gia xuất thủ bậy hạ tự nhiên sẽ để hắn tự mình xuất trình a là lao thái giám nghi hoặc gật đầu cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể lập tức không người rời khỏi đ ạ i điện từ đầu đến cuối càn đế cũng không trận hai con ngươi ngoài điện lao thái giám có chút xấu hổ nhìn xem sở hà nói ra cái kia sở hầu gia vậy hạ tối hôm qua quá mệt mỏi hôm nay mệt mỏi không thấy bất luận kẻ nào nhưng cố ý phân phó nói sở hầu ra đến muốn nói ngươi tối hôm qua làm rất tuyệt nói về sau nếu đại càn nguy nan thời điểm một đạo thánh chỉ sở hầu liền có thể ngăn cơn s o n g d ữ lúc này lao thái giám có thể nói miệng lưỡi lưu loát một trận mánh khen dù sao đã quản lý quản nói lời đưa đến chẳng qua là bên trong đến một điểm chính hắn nghệ thuật gia công mà thôi ừ m s ở hà gật gật đầu không có nói thêm cái gì hán sớm đoán được càn đế không hội kiến hắn thậm chí sẽ trực tiếp vô hình gó hai lần nhưng hắn vẫn như cũ tới mục đích tự nhiên không phải đi một cái đi ngang qua sân khấu mà là muốn cho mình tối hôm qua bố cục họa một cái hoàn mỹ dấu c h ầ m tròn sau đó hắn xuất ra một chút chỗ tốt đưa cho lào thái giám tiêu sái quay người rời đi đế đô bên ngoài vô số mật thám gắt gao nhìn chằm chằm đế cửa cung hết thể trạng thái được rẽ tuyệt đối không nên trước mắt sở hầu ra nhưng đi vào thật lâu không chừng ra liền lại là kinh tiên độc t ĩ n h cũng không phải vẹn vẹn trở về hai ba ngày toàn bộ đế đô để hắn quấy long trời lỡ đất kiểu như châu bò chỉ hy vọng hắn nhanh lên rời đi nếu không ta đều cảm giác đế đô không an toàn thậm chí chó hoang ít rất nhiều nửa nén hương sau. một cái mật thám đột nhiên nói ra ra x o á t vô số mật thám đem ánh mắt nhìn về phía đế cung miệng chỉ gặp sở hà chính xài bước từ bên trong đi tới cuối cùng bọn hắn ánh mắt tập thể khóa chặt tại hắn trong tay nắm lấy mấy thứ gì hai con ngươi tập thể cò r ụ t lại giật mình nói triệu hoán lệnh nhãn hiệu không sai sở hà trong tay cầm mấy cái lệnh bài màu và nóng cùng trong truyền thuyết triệu hoán lệnh nhãn hiệu giống nhau như lúc mà hắn mới từ đế trong cung ra như vậy triệu hoán lệnh nhãn hiệu là ai cho không cần nói cũng biết chỉ có thể là cả đế mẹ nó cả đế lại cho sở hà triệu hoán lệnh nhãn hiệu hơn nữa còn là lập tức cho mấy cái cũng quá s ủ n g t i n chưa mà tại bọn hắn giật mình trong ánh mắt sở hà thu hồi l ệ n h bài quay người đối đế cung kim loan điện chắp tay hành lễ về sau sải b ư ớ c hướng chấn ma ti mà đi một đường càn rỡ vô cùng ba khí mười phần muốn nói cho cùng có bao nhiêu ba khí dùng một câu hình d u n g chó hoang gặp chi đường vòng mà đi đế cung trước một màn chẳng những bị vô số mật thám quay chụp xuống tới cũng bị không ít chính yên lặng chú ý sở hà đại lao trông thấy đường rẽ quả thật hắn so chúng ta tưởng tượng muốn kiểu như châu bò liên triệu hoán lệnh nhãn hiệu đều có thể muốn ra mấy khối chính là không biết có phải hay không càn đế không phải càn đế lại như thế nào liền xem như đại tổng còn cho toàn bộ đại càn lại có ai dám ra tay với hắn coi như những cái k i a yêu ma thế lực trước mắt cũng không dám xuống xã hắn quá đặc thù giờ phút này mọi người đều rõ ràng không bao lâu nữa tối hôm qua sự t ì n h cùng hôm nay đế cung chức một màn liền sẽ truyền bá đến ngoại giới đến lúc đó sở hà sát thần ngoại hiệu hội triệt để ngồi vững thậm chí hắn những cái k i a cái gì ma vương ngoại hiệu không chừng cũng sẽ thanh danh truyền xa dù sao hắn nhưng là chém giết một cái cựu phẩm yêu ma yêu nghiệt một cái triệt triệt để, để tuyệt thế yêu nghiệt như vậy sinh ra cũng không tiếp tục là có hy vọng thành vô địch hầu q u a chương n b u y n t r ở n g m hai mươi bốn g thời đế cung t、so、đế đô chấn ma tổng ti dẫu công tác đế đô chấn ma ti làm toàn bộ đại càn chấn ma tổng bộ hắn chiếm diện tích cực lớn s o cái k h á c chấn ma ti lớn không chỉ gấp mười lần đồng thời bên trong có thể nói cường giả như mây cho dù sở hà trước mắt đã đột phá thất phẩm hậu kỳ chiến lược càng tiêu t h ă n g đến cựu phẩm phía dưới tùy tiện đến nhưng vẫn như c ũ không thể tính tối đỉnh phong đương nhiên sở hà rất có tự tin hắn không dùng được mấy tháng toàn bộ đế đô chấn ma ti trong mắt hắn cũng không quan trọng gặp qua sở ma vệ hai cái thủ vệ đệ tử trông thấy sở hà không mình hành lễ sau đó cũng không nhiều hỏi thăm cái gì liền lập tức đem trụ sở đại môn mở ra mời hắn tiến vào bên trong sở hà đương nhiên sẽ không k h á c h khí trực tiếp xài bước đi thẳng trên đường đi không ít người đối với hắn chào hỏi đến tại cái gì đuôi mủ khiêu khích căn bản không có gặp phải chỉ có từng tiếng h ư u hảo ân cần thăm hỏi không thể không nói nơi đây cường giả s á t thực nhiều vẹn vẹn mới đi không bao xa liền gặp không ít thất bát phẩm tồn tại thậm chí tại mấy cái trong cung điện phát giác được cựu phẩm khí tức có thể thấy được đế đô c h ấ n ma ti rốt cục mạnh đến mức nào cũng đúng làm đại càn trấn áp thiên hạ yêu ma cơ cấu toàn bộ muốn thực lực không đủ sớm bị triệt để xâm bằng hắn ánh mắt nhìn khắp bốn phía nơi đây cùng cái khác c h ấ n ma trụ sở cách cục không sai biệt lắm duy nhất để hắn quan tâm kỹ càng chỉ có mấy nơi thứ nhất phía đông cung phụng điện bảy nơi đó có rất nhiều cung phụng ở lại mà có thể trở thành toàn bộ c h ấ n ma thi cung phụng thực lực không cần nói cũng biết kém cỏi nhất cũng phải bắt phẩm đi lên cựu phẩm tồn tại cũng không phải số ít thứ hai là phía tây c h ấ n ma quân khu nơi đó đóng quân đại lượng c h ấ n ma quân không ít tinh nhuệ quân đoàn so thứ nhất quân cũng không kém đồng thời chỉnh thể số lượng là thứ nhất quân không cách nào so sánh thứ ba, phía nam trấn ma nhà ngục nơi đây chính là hắn cảm thấy hứng thú nhất chi địa trận trận ma khí từ nội bộ tàn g ra không cần nghĩ bên trong định giam giữ đại lượng yêu ma cao cấp dù sao thấp cấp bậc cũng sẽ không đóng áp ở đây đáng tiếc trước mắt hắn bị rất nhiều người chú ý thực lực cũng không có đạt tới không kiêng n g h ệ gì cả trình độ không cách nào đi bên trong đại khai sát giới nếu không hôm nay liền trực tiếp đột phá c ử u phẩm cũng chưa chắc không thể nhưng hắn rõ ràng một khi tiến đi giết chóc khả năng vừa g i ế t một cái liền sẽ có c ử u phẩm tồn đang ngăn trở hắn cũng không có lý do chính đáng ở chỗ này rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại để cho người ta hoài nghi hắn giết yêu ma đến cùng là tình huống như thế nào hắn nhưng bị người khác làm yêu nghiệt tuyệt không thể làm quái vật tối thiểu tại không có thực lực tự vệ trước không thể cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào phương bắc nơi đó là dấu công c á c bên trong đặt vào vô số trên thị trường không gặp được chân quý công pháp đồng thời nơi đây cũng là hắn hôm nay đến đây mục tiêu cuối cùng nhất siêu hắn thân ảnh lõe lên thẳng đến dấu công các mà tại sở hà vừa tới dấu công các trước cửa lúc một vị nam tử trung niên liền cười nhẹ nhàng đi lên chắp tay nói ra dấu công các cấp ba thủ vệ không dấu vết gặp qua sở ma vệ cấp ba thủ vệ sở hà ánh mắt nhìn về phía không dấu vết lộ ra kinh ngạc đối phương tự xưng cấp ba thủ vệ nhưng tu vi là bác phẩm cái tiêu cấp hai thủ vệ tu vi gì cựu phẩm một cấp thủ vệ lại là cái gì tu vi lúc này không dấu vết cũng nhìn ra sở hà kinh ngạc nhưng cũng không có giải thích dấu công các địa vị đặc thù bên trong tình huống không có thể tùy ý tiết lộ đã địa vị hắn lại không dám nhiều lời hắn mang sở hà bước vào dấu công các giải nói ra sở ma vệ tàng thư các là cùng đại cản trấn ma ti cùng nhau thành lập nương theo trấn ma ti không ngừng hủy diệt vô số tô môn thế ra Tự n hai i tiêm nói giới ê n cũng đỉnh công muốn này phương công nhất toàn vơ vét vô số đỉnh tiêm công pháp. Muốn nói này, phương thế số đ pháp, pháp ị phương, thư nho cung tàng công trừ thuộc đế các, người chấn c ma dấu các cái khác hai cái tuyệt đối địa phải hai p h so ơ n càng Nói, n g g thích hợp. Nói, hai ư đã đi tới dấu công các một tầng trung ương ngắm nhìn bốn phía lít nha lít nhít vô số giá sách nhìn không thấy cuối cùng không dấu vết chỉ vào chung quanh nói ra tầng thứ nhất công pháp kỹ năng bí thuật là thứ phẩm cũng đều có đặc sắc toàn bộ dấu công các trung b ậ tầng cứ thế mà suy ra tầng thứ hai là ngũ phẩm tầng thứ ba là lục phẩm t sở, sở, sở hà đem ánh mắt nhìn về phía không dấu vết bởi vì cái gọi là sự tỉnh gia khác thường tất có yêu đối phương hôm nay cử động rõ ràng không đúng muốn nói tùy ý xem xét còn có thể hiểu được nhưng có thể tùy ý phục chế liền việt không phải một người thủ vệ có thể có quyền hạn về phần là không phải mình hổ khu chấn động đem đối phương tin phục càng nói nhảm hắn nhiều lần nghiệm chứng mình căn bản không phải nhân vật chính người khác đối ngươi quá tốt tuyệt đối có thể có lợi mà không dấu vết nhìn sở hà hoài nghi thân sắc cũng rõ ràng mình không đem lời nói rõ r à n g ra không những sẽ không kết thiện duyên rất có thể sẽ để trước mặt vị này mới quật khởi sắt thần chống r ô n g suy đoán lập tức nói ra sở ma vệ ứng biết đã từng chấn ma t i tứ đại thiên tiêu vô tình thiết thủ lanh huyết truy mệnh vô tình không dấu vết sở hà phảng phất đoán được cái gì quả nhiên không dấu vết tiếp tục nói ra Ta cũng ù cùng n tình đến từ cùng cái gia tộc, nói cho đúng, không nhà tại chấn ma có rất lớn quyền hành. Thậm chí dấu công đã từng g gia vô từ tộc, tại ti rất Thậm cho đã cái có chí cấp ma dấu là nhà không khống, chỉ trường n tại bất quá trước đây ít quá đây ă may r chút cũng cho cùng Cũng không nhà thiên theo nhau tứ ngoài mớn, bùn, xuống. vào làm đại đi rơi ý lâm m để kêu vũ a đại tỷ vô tình không chịu thua kém đem toàn cả gia tộc từ rơi xuống biên giới kéo về còn đem hai tổ cứu trở về trước mắt dấu công cấp hơn phân nửa quyền lợi lại trở về đến không nhà đến trường khống đã từng đại tỷ thiết thủ ca nhiều lần đề cập sở ma vệ nói ngươi chính là chấn ma tương lai trụ cột liên liên hai tổ cũng cho rằng ngươi có thể thay lĩnh c h ấ n ma ti nặng mới của thời cũng là không nhà nặng hơn đình phong hy vọng về sau không g i ấ u vết cũng không nói gì thêm nữa dù sao hắn trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng hôm nay sở tác sở vi chính là vì kết một thiện duyên vì về sau sở hà của thời hoặc chấp trưởng c h ấ n ma ti sau có thể đối không nhà nhiều chiếu cố một chút Tốt. sở hà gật gật đầu thẳng đến g i ấ u công các phía trên m à đi tầng dưới công pháp trước mắt hắn thật trứng mắt coi như vì thứ nhất quân chủ bị tối thiểu cũng phải là tác phẩm đi lên công pháp mới có thể miễn cưỡng đúng quy cách nếu không đánh xuống căn cơ quá kém coi như có thể ở phương thế giới này xưng vương xưng bá tương lai đến ngoại giới cũng vô pháp đặt chân đây chính là tương lai h à n chứa không bị khi phụ thành viên tổ chức khẳng định phải dùng tốt nhất công pháp tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng sở hà ánh mắt khóa chặt ở trung ương trên giá sách cuốn sách này đỡ kim quan g trói mắt phía trên vẹn vẹn bày ra một cuốn sách sách trang địa viết bảy cái thiếp vàng chữ lớn thần võ long tượng trấn mục công mang theo hạc xuyên qua đến tu hành thế giới chương 725, cựu phẩm phía trên địa huyền sở hà vô s ỉ này công chính là sở hà mới bắt đầu tu luyện công pháp tiến giai bản đến tiếp sau hắn tự sáng tạo công pháp võ liền dung hợp không ít kỳ là tính hắn mặc dù tương đối khó tu luyện nhưng mỗi một cảnh giới thực lực hoàn toàn không phải hắn công pháp chỗ có thể sánh được hiện tại tham khảo công pháp này bản đầy đủ c ũ nhưng g có t ể để sở hà t r ớ c c mắt ô p hấp á p có r dẫn nhất sở hà chú ý chính là thư tịch một trang cuối cùng biết đến cựu phẩm đại thành đi vào địa huyền đồng thời phía dưới còn có mấy hành tiền bối viết chữ nhỏ cựu phẩm phía trên phật gia cân kim cương đạo gia cân nhập đạo nho gia thành đại hiền võ giả cân siêu phạm mà có cái xưng hô bị thống nhất tán thành chính là địa huyền kim cương nhập đạo đại hiển siêu phạm sở hà thầm nghĩ nói cách khác cựu phẩm phía trên là địa huyền cảnh các loại tu sĩ đều bất luận cái gì xưng hô này thần võ long tượng c h ấ n ngục công năng phá địa huyền hiển nhiên đã siêu cựu phẩm công pháp phạm chủ c h ắ c không được bị thả trung ương địa huyền trước mắt là sở hà lần thứ nhất biết được cựu phẩm trở lên là cái gì gọi c h u n g trước đó chỉ nghe qua kim cương hay là hắn từng tại phật tự tháp hạ trên vách tường trông thấy tên lúc ấy hắn liền minh bạch là phật già xưng hô ngoại giới khẳng định không phải cái này xưng hô quả nhiên hiện tại thông qua mấy câu nói đó liền có thể minh bạch mặc dù mỗi một cái hệ thống tu luyện đều có mình cảnh giới tên phân chia nhưng chỉnh thể tới nói sẽ có cái thông dụng xưng hô cựu phẩm phía trên đệ nhất cảnh chính là địa huyền ứng việc không phải tác giả sợ mình nghĩ không ra các loại cảnh giới mà tiến hành đơn giản hóa xử lý vào thời khắc này sở hà đột nhiên phát hiện thư tịch mặt sau không đúng hắn trái lại nhìn mặt sau tiếp l ờ i không đúng có rõ ràng sẽ d a n ấn cái này công pháp bị người xé qua đằng sau phải có địa huyền cảnh tu luyện công pháp thậm chí càng mạnh cũng chưa biết chừng sở hà lẩm bẩm nói đ nhưng g tiếc từ t ớ c mắt t thái chỉnh i ề u thể tôi nói chuyển đổi công pháp hội lãng phí rất nhiều trước đó tích lũy cũng sẽ có một chút khó chịu cần rèn luyện căn cơ cũng, cũng sẽ không quá cao không cách nào vượt cấp mã chiến mà c ù nơi đó đại môn quan bế có rất nhiều cấm chỉ tồn tại đồng thời nơi đây khẳng định có đại lao lúc nào cũng chú ý coi như đại hắc cái này trộm cắp tay thiện nghệ ở đây cũng không thể lặng yên không một tiếng động liền đem bên trong công pháp xuất ra lắc đầu sở hà vứt bỏ cái này không phù hợp thực tế ý nghĩ sau đó hắn bắt đầu phục chế tầng thứ sáu công pháp không sai chính là toàn bộ công pháp đã người ta n ệ tình có thể nào không tiếp dù sao đối phương nói hắn tùy tiện phục chế hắn chỉ là phục chế ước điểm điểm hào không quá phận đi ân không quá phận sau đó dấu công trong các xuất hiện quỷ dị một màn sở hạ tại phục chế s o n g tầng thứ sáu về sau không g i ấ u vết sắc mặt biểu lộ cứng ngắc sở hạ tại phục chế s o n g tầng thứ năm về sau không ít ba động xuất hiện tại dấu công cắp các ngọc ngách sở hạ tại phục chế s o n g tầng thứ tư về sau ba động dần, dần dị thưởng thậm chí không ít phương vị còn ra hiện lở mở bóng người cuối cùng lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa sau sáu c a n h giờ sở hà phục chế hoàn chỉnh cái dấu công các vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía tầng thứ bảy bị hụ không dấu vết sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói ra sở ma vệ chấn ma quy củ thân phận của ngươi trước mắt không cách nào trèo lên tầng thứ bảy coi như dàn xếp cũng không có cách nào một khi mở ra tầng thứ bảy rất nhiều chấn ma đại lao đều có thể cảm thụ nơi đây tình huống yên tâm sở hà k h o á t k h o á t tay nói ra bản tọa là cái giảng quy tắc người sẽ không làm vô lý như thế sự tình không dấu vết mãnh người đ o á n ta tin hay không nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy ta liền tin nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì một đường đem sở hà đưa đến dấu công các tại từ trong ngực móc ra sổ âm thầm đưa cho sở hà x o á t sở hà tiếp nhận sổ thu lại hắn đ ố i không nhà thiện ý tương đối tiếp thu người ta trộm đạo cho đồ vật tự nhiên không thể làm trận mở ra đoán chừng là có việc muốn xin nhờ hắn về phần có giúp hay không sở hà quyết định muốn nhìn cái gì sự t ì n h dù sao hắn nguyên tắc chính là đủ khả năng tuyệt đối rút nhưng đủ khả năng quyết định bởi tại tặng lễ bao nhiêu mà ngay tại sở hà dự định lúc rời đi hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi tổng sứ ở, ở nơi nào muốn rõ ràng trước mắt hắn cũng coi như chấn ma tổng ti cao tầng ấn lý thuyết hẳn là tiến đến mặt gặp một chút vị này người lãnh đạo trực tiếp đồng thời hắn đối với tổng sứ cũng tương đối yêu kỳ kỳ danh mưa kiếm đã đảm nhiệm tổng sứ mấy trăm năm nhưng toàn bộ đại c à n cơ bản không có người nào gặp qua hắn coi như đế đô chấn ma tổng bộ cũng không có người nào gặp qua thậm chí liên thu hình lại cũng không có lộ ra ngoài cận tồn thu hình lại cũng phi thường mơ hồ căn bản thấy không rõ cụ thể diện mạo cái này không dấu vết trần chờ một chút nói ra tổng sứ không tại sở hà tiếp tục hỏi không tại tổng bộ vẫn là không tại đế đô không dấu vết không tại đại c à n không tại đại cản sở hà hai con nơi g ư ngưng tụ hắn thứ trong nháy mắt nhớ tới chính là bốn đại dị tộc địa khu cùng một chút địa phương thần bí nhưng quay người hắn nhìn không g i ấ u vết muốn nói lại thôi biểu lộ phản phất đoán được cái gì ánh mắt nhìn về phía bầu trời sau đó không nói một lời rời đi nơi đây g i ấ u công trong các mấy đạo thân ảnh giàn mua hiện hiện đường rẽ hắn thật đáng tin cậy sao thật có thể dẫn đầu chấn ma ti trở lại đ ỉ n h phòng cho không nhà lại lần nữa mang đến huy hoàng những khả năng khác lao phu không xác định nhưng giống hắn như thế vô xỉ người toàn bộ đại cản cũng thật khó tìm hắn đem dấu công các phục chế một lần lá g a nhưng đủ lớn, n hắn trước h mắt làm việc quá loạn nay phương thế giới có thể hay không ổn định cũng chưa biết chừng vô luận hắn có thể hay không cứu vớt này phương thế giới có thể hay không cứu vớt chấn ma ti có thể hay không để không nhà lại lần nữa phồn minh việc này coi như kết một thiện duyên rõ mấy cái lao giả gật gật đầu Vô tình còn không tìm được sao. Thanh âm chương bảy trăm hai mươi sáu thiết thủ tin công pháp tiến giai giờ phút này sở hà đã lớn bước rời đi trấn ma ti trụ sở đối với cái khác t h ấ n ma ti địa phương đều không có cái gì lưu luyến cuối cùng hắn ánh mắt quay đầu nhìn về phía c r ấ n ma nhà ngục nguy cử nói khạ khạc chờ lấy bản tọa lần sau đến đem cho các ngươi h ả o h ả o học một khóa không sai hắn đã quyết định ra lần đến tuyệt đối phải nhất cử đem toàn bộ chấn ma nhà ngục bên trong giam giữ yêu ma cao cấp toàn c h é m giết khi đó hắn khẳng định có thể đạt được đại lượng yêu ma điểm không nói trực tiếp nhất phi trùng tiên cũng có thể tiến thêm mấy bước nơi này chính là hắn một cái lớn có lúa sở hà trở lại phụ đệ lúc đã là chạm vào tối hơn ngàn chấn ma vệ vẫn tại ngồi xếp bằng tu luyện tiêu hóa tài nguyên lần này ba châu chuyến đi đ ế đô huyết dạ để chỉnh thể tài nguyên đại bạo phát các loại chân quý tài nguyên trồng chất như núi trước mắt thứ nhất quân hận không thể một ngày làm hai ngày dùng nếu không căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa nhiều như vậy tài nguyên về phần lý kiện đại hát sớm không biết đi bên ngoài hát hát nhà ai mộ tổ không đúng nói cho đúng là đi mua sắm b ảnh ngồi trong thư phòng s ở hà từ trong ngực móc ra hai cái sổ hai cái sổ đều không dày nhìn cùng một cái sổ không sai biệt làm ánh mắt nhìn về phía cái thứ nhất trang địa cũng không có cái gì tiểu chữ rõ ràng là lâm thời chế tắc sổ mở ra chỉ gặp bên trong câu nói đầu tiên là thần võ long tượng trấn mục công địa việt tiên phía dưới lít nha lít nhít đường lối vật công cùng một chút chú giải rất kỹ càng Rõ r à nói g c đ ạ lao viết x vi hắn g mình cầm địa huyền công pháp hai con ngươi quan g mang lưu truyền thầm nghĩ đáng tiếc cái này đến tiếp sau công pháp trước mắt chỉ có thể đối với bản tọa công pháp võ sinh ra một chút xúc tiến tác dụng căn bản không thể lợi ích tối đại hóa nếu có thể để thứ nhất quân thậm chí chỉnh thể chấn ma vệ toàn tu này công cái kia mới có thể mặc dù ý nghĩ này không phù hợp thực tế nhưng sở hà cũng không có trực tiếp xóa đi mà là ghi ở trong lòng cho dù không cách nào hoàn thành hắn cũng có thể cân nhắc dùng những công pháp khác thay thế hắn nhất định phải để thứ nhất quân thậm chí vân châu trấn ma quân đều tu cao đ ẳ n g công pháp mới có thể đặt xuống c ă n cơ. cái cho Xoát! Ánh mắt nhìn Nói n phía cái thứ hai về sổ. đ ú g là vài một phong thư, phía trên biết phong phía mẹn mẹn đơn giản cơ á i khải, thiết Thiết viết chữ cho hà thân khải, Thếp thủ. Thếp thủ! Hắn vì sao muốn cho mình thư? h to, sao sở muốn n vì hắn l ờ i muốn nói lúc ấy không muốn để cho mình biết được mà đợi đến nguyện để biết được lúc đã vô pháp truyền tin mở ra phía trên viết sở hà như chúng ta chưa về trấn ma ti liền giao cho ngươi nhìn ngươi đừng cho hắn biến thành phụ thuộc linh vật lúc trước ngươi nhập trấn ma ti tín ngưỡng còn nhớ không chém yêu trừ ma hộ một phương thái bình thiết thủ cái này nhìn trên thư nội dung sở hà hai con n g ư ờ i ngưng trọng cho dù phong thư này phi thường ngắn gọn nhưng mà bên trong lại ẩn chứa rất nhiều thứ đầu tiên thiết thủ các loại tứ đại thiên tiêu trước mắt khẳng định là tại là một cái vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ thậm chí rất có thể sẽ vẫn là không cách nào trở về thứ hai chính là tiên đoán tương lai đại càn rất có thể chấn ma ti hội biến thành phụ thuộc triệt để đánh mất quyền hành điểm này sở hà cũng có thể hiểu được dù sao chấn ma vệ đơn giản là huyền huyến bản cầm y địa vệ mà đại minh cầm y địa vệ về, về sau kết cục đã triệt để thành chó săn liền triều đình nanh vuốt cũng k h ô n g bằng nếu thực như thế chấn ma hai chữ căn bản không xử mới đơn giản là có quyền t r u i người chó săn mà thôi thứ ba phía trên viết thư ngựa cũng không đúng nói cho đúng phía chứ đúng nhưng đến tiếp sau ít một câu chính là vì càn đế chịu chết vì đại càn chủ sinh rằng chính là c h ấ n ma vệ muốn vì đại càn xả thân chịu chết nhưng thiết thủ cố ý đem một câu nói kia xóa đi hiển nhiên hắn hiểu được sở hà cái gì bản tính bực này tồn tại căn bản không thể là vì người khác chịu chết bởi vậy hắn chỉ nói chém yêu chứ ma hộ một phương thái bình hai câu này sở hà cũng đồng ý đồng thời hắn một mực tại hoàn thành dạng này hứa hẹn có thể nói sở hà danh hảo tại toàn bộ đại càn thượng tầng yêu ma giới đều không tốt nói nhân ma kiên kỵ phiền c h á n cũng không đủ nhưng ở đại càn bình dân bách tính trong lòng đặc biệt là vân châu phương tây tam châu tri địa hắn chính là thật to người tốt không khoa chương nói h á n trưởng sinh bia cũng không biết bị dựng đứng nhiều ít cái huyền viên thế giới không nói nhân tử sở h à ánh mắt nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm nói nhưng đó là đối đạp vào con đường tu hành người đối với người bình thường tới nói bọn hắn chính là muốn a n an ổn ổn sống cả đời mà không phải bị xem như rác rưởi thẻ đánh bạc không đoạn giao dễ bản tọa vĩnh viễn sẽ không làm người tốt lành gì thánh nhân nhưng chỉ cần ở nơi nào liền sẽ hết sức hộ vệ một phương địa khu không yêu ma hoàn loạn ừng thuận tiện lại thu hoạch được một điểm yêu ma điểm v ảnh hắn thu hồi thư tín ánh mắt nhìn về phía công pháp địa huyền t i ê n hệ、thống. mở ra thôi diễn hình thức đinh thôi diễn hình thức khởi động t ố c chủ ngươi thật hào phóng không hổ là chân nam nhân rộng thoáng sau đó hắn phát tay vô số bị phục chế công pháp cao cấp xuất hiện tại trong đại điện từng cái không gió mà bay lật giấy đồng thời hai con ngươi hóa màu trắng từng cái phủ văn hữu t r i ể u chữ từ hắn trong hai con ngươi lướt qua càng lúc càng nhanh một nén hương hai nén hương chưa tới ba nén hương lúc sở hà hai con ngươi đột nhiên mở ra nói ra hệ thống giải trừ thôi diễn cái gì đinh giải trừ thành công tiêu hao yêu ma điểm tám mươi ba nghìn tức chủ còn có rất nhiều công pháp không có thôi diễn đâu không đ ẩ y thôi diễn công pháp càng nhiều n g ư ơ i trước mắt võ càng hoàn thiện căn cơ cũng sẽ càng ngày càng mạnh không đ ẩ y tức chủ n g ư ơ i dặn này nếu không ngươi miễn phí thôi diễn một lần móc hô sở hà phun ra một ngụm trọc khí thu hồi vô số công pháp vừa mới hắn vẹn vẹn đem bát phẩm hữu phẩm công pháp thôi diễn một lần đem bên trong hữu dụng đồ vật lựa ra hoàn thiện công pháp võ kỳ thật cũng đúng như hệ thống nói tới thôi diễn t h c phẩm thất phẩm công pháp cũng có thể đối với mình sinh ra một chút tác dụng nhưng cùng tiêu hao yêu ma điểm so thật không tính là gì Muốn rõ ràng, vừa mới ràng, rõ là vừa chỉ trước h hồi, hao hà ô i diễn liền tiêu gần 10 vạn yêu ma điểm, gần vạn một ma yêu để sở ấ t đau lòng. n h n cũng là không thể tránh nẽ, muốn tương nhân, sáng công liền cần sửa đổi không ngừng. g giết đây địch đổi có mực cấp chém là lai thể thể pháp một vượt tự tạo t r ư sửa mắt công pháp vo khắc không dám nói tối thiểu trên mặt đất huyền thiên đẳng cấp m u ố n so thần võ long tượng c h ấ n ngục công mạnh lên một bậc một đêm không có chuyện gì xảy ra toàn bộ sở p h ủ bầu trời thỉnh thoảng có khí thế phóng lên tận trời chứng minh lại có trấn ma vệ đột phá tu vi một màn này đem vây xem đại lão nhìn vô cùng ghen g h é nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể âm thầm thở dài ngày thứ hai sở hà xuất t i ê n vệ ngựa đạp đường cái thẳng đến bên ngoài thành trì mà đi kết thúc lần này đế đô chi hành giờ phút này sở hà ánh mắt nhìn về phía vân châu phương hướng lẩm bẩm nói là thời điểm bắt đầu cấu tạo hoàn mỹ đại bản g doanh đế đô đế cung lần sau đến chính là bản tọa triệt để xưng ơ bá đại cản thời điểm đoạt thiên đ ệ u tạo hóa phá khai x ư ơ n g ngủ dày đặc chương bảy trăm hai mươi bảy sở hà rời đi vệ trang quyết định cựu cô nương ý nghĩ hô một trận bật hơi âm thanh từ đế đô các lớn trong phủ đệ chuyên g a hiển nhiên vô số đại lao đối sở hà rời đi đều bung lỏng một hơi dù sao vị gia này trở về mấy ngày liền dẫn phát động đất bọn hắn sợ hãi lại để cho hắn tiếp tục chờ đợi thật không rõ ràng đến cùng hội làm ra động tinh gì lại sẽ có bao nhiêu thế ra hào môn không may muốn rõ ràng toàn bộ đế đô liền cả đời nhà hào môn dám nói mình trong sạch không sợ cha ai không có điểm tay cầm vị gia này lại là một cái yêu thượng cương thượng tiến chủ hắn không đi dù ai cũng không cách nào ngủ hắn giấc bát hoàng tử phủ bát hoàng tử ngồi ngay ngắn ở phía trên hắn ánh mắt chậm rãi từ đế đô bên ngoài thu hồi âm thầm nói ra rời đi cũng tốt hắn tại mặc dù có thể trợ giút ta hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhưng cũng có chút trở ngại phát triển trước mắt hắn đem đế đô quấy long trời lở đất vừa v ẫ n thích hợp bản thân tụ lại nhân mã đi đến trước sân khấu không sai hắn không có ý định lại ẩn trốn bao lâu dù sao vô luận hắn như thế nào che giấu cũng không thể lại ẩn tàng bao lâu thời gian bại lộ đã là sớm muộn mấy ngày gần đây nhất ba vị hoàng tử đối với hắn điều tra hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được cũng không thể tránh được nhưng nhất làm cho hắn có chút nghi ngờ là phản p h ấ t có một con bàn tay vô hình đang giúp hắn ẩn t à n g lấy hắn trí tuệ cũng mơ hồ đoán được cái gì nhưng làm chủ nhân công hắn căn bản cũng không rõ ràng vị kia vì sao như thế làm không có nguyên do Lúc đầu, hắn còn làm ra rất nói thêm phòng biện pháp sợ hãi vị kia không hy vọng tại nhiều một vị tham dự đột đích nhưng lại không nghĩ tới đối phương không những không có ngăn cản hành vi ngược lại còn phi thường ủng hộ âm thầm tương trợ người tới tại một người thị vệ nhanh chóng bước vào thư phòng trợ lệnh nói cho người bên ngoài có thể dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động không cần quan tâm bại lộ vấn đề b á t hoàng tử trầm giọng nói ra hứa hẹn điều kiện cũng có thể thích hợp mới l ò n g nhưng là t h ả thiếu không đầu vâng thị vệ đáp ứng một tiếng bay người rời đi mà bắt hoàng tử thì xuất ra hát kính điểm kích mấy lần cậu lan nghe hát khách sát thần một đường t h u ậ t phòng đ ế đ ô nơi đ â y có ta có việc nói một tiếng liền tốt một chỗ sân trang vệ trang đứng tại vườn hoa trước lông mày n h u chặt lúc đầu hắn định dùng mình nhận tàng lực lượng nâng đỡ một cái không có gì chủ kiến hoàng tử thợ vị từ đó đạt tới độ cao mới vừa mới bắt đầu cũng hết thể thuận lợi thẳng đến gần nhất hắn phát phát hiện mình có thể nhỏ nhìn bắt hoàng tử đối phương s o hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều phức tạp thậm chí hiện tại hắn đã nhìn thấy cản đế một điểm c á i bóng cái này đem hắn kế hoạch hoàn toàn xáo trộn còn có gần nhất sở hà một hệ liệt cử động cũng làm cho hắn rất nhiều mưu đồ tan thành b ọ nước không thể không nặng tính toán nhưng đối sở hà hắn cũng không có biện pháp làm chứng kiến đối phương cùng nhau đi tới tồn tại rõ ràng hơn hắn có bao nhiêu yêu nhiệt g bực này yêu nhiệt g cho dù hắn cũng không muốn đắc tội nếu không nếu dứt họa vào thân liền phi thường khó làm mẹ nó vệ trang chú chửi một câu thầm nghĩ xem ra dự định hoàn toàn khống chế bắt hoàng tử đã không có khả năng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác không nói hẹp thiên tử lấy khiến chư hầu tối thiểu cũng muốn tọa chấn một phương làm cái thổ hoàng đế mới có thể bất quá cũng không phải không có chỗ tốt trước đó nâng đỡ bắt hoàng tử đang vị tối đa cũng liền hai thành nắm chắc rất nhiều chuyện đều là đang đánh cược sát xuất hoàn toàn là một trận kinh thiên đá hiện tại ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều tỷ số thắng cũng gia tăng thật lớn chính là thu hoạch giảm ít rất nhiều giờ phút này hắn không ngừng phân tích trước mắt đại cản tình huống đồng thời đối t ư ơ n g lai mưu đồ cũng tại một chút xíu một lần nữa chế tác lúc đầu như vậy giã tâm lớn cũng tại cản đế uy áp hạ thu nhỏ hắn phát phát hiện mình trước đó quá lý tưởng hóa xem nhẹ người trong thiên hạ có thể nói có chút tự cho là đúng ông một cái lao giả thân ảnh xuất hiện tại hắn phía sau không người nói ra lao ra bát hoàng tử hạ lệnh ra tốc kế hoạch không cần đang cố ý che giấu tung tích trước mắt chúng ta bên trong không ít quan viên cũng có chút dao động dự định đầu nhập vào tại bát hoàng tử muôn hạ muốn hay không nói lão giả trong miệng thêm ra một điểm h à n ý ý tứ không cần nói cũng biết là muốn đem những quan viên kia diệt trừ dù sao bọn hắn cùng bắt hoàng tử chỉ là quan hệ hợp tác bọn hắn này phương quan viên đầu nhập vào bắt hoàng tử chẳng phải là phản bội lại như thế nào có thể chịu không cần vệ trang k h o á t k h o á t tay ngăn lại nói ra vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này chọn lựa ra một chút chân chính trung thành p h ậ n tử đại căn hiện tại các h cục trước đó kế hoạch đã không làm được nếu không chỉ sẽ tự mình hãm bên trong cần mưu đồ mục tiêu mới ngươi để chúng ta nhân mã phối hợp bắt hoàng tử kế hoạch không cần ở bên trong luồng n ị c h tiểu tâm tư vâng l a gật gật đầu đáp. Sau đó, lao i tiếp rời đi thi ê n định hành mệnh lệnh. Nhưng, trực t r vệ n nói ra, đúng nguy đẳng g lại lại rồi, hiểm độ đem để ra, a sở hà nguy hiểm cấp c một nam cấp, còn có của c hắn n đệ đệ của hắn sở ũ giả thế. lao g s ữ n g sở lập tức nói ra lao giả trước mắt sở hà đã là đẳng cấp cao nhất không có cách nào lại điều cao cấp nhất vệ trang trầm ngâm mấy hơi nói ra vậy liền lại cho hắn đơn độc thiết kế một cái cấp bậc phá thiên cấp cái này lao giả cần thiết hay không vâng lao giả không dám nói thêm cái gì biến mất tại trong hoa viên đông đông vệ trang đập mặt bàn lẩm bẩm nói trực giác nói cho ta này phương thiên địa cũng khốn không được ngươi bao lâu nếu không phải bởi vì ngươi ta khả năng còn sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý kỳ thật tọa c h ấ n một phương cũng rất tốt nói hắn xuất ra hắc kính điểm kích mấy lần triều đình tương lai tình sát thần ta tọa c h ấ n đế đô có gì cần cứ việc phân phó một đường thuật p h o n g cực lạc phường minh nhi công chúa vẫn tại xa hoa trong dạng nàng tối hôm qua liền không có rời đi mà là tại nơi đây ở lại hắn nghe phía dưới người nói sở hà rời đi có chút không thể tin được nói hắn sao cũng không tới nhìn ta chẳng lẽ không sợ ta sinh khí sao nữ hải tử là cần sùng hắn không biết quả nhiên là người thô k ệ n h n g ư ờ i không để ý tới ta ta cũng không để ý tới ngươi nói hắn q u ệ t một ngồi trên ghế âm thầm phục vụ một bên cựu cô nương cũng không có ngăn cản nàng tiếp tục đang loạt tưởng nàng biết được đã sở hà tính tình bản tính s á o lộ đoán chừng minh nhi công chúa sẽ không lại cùng hắn có bất kỳ gặp nhau một cái về sau cũng sẽ không có hình tượng công cụ người làm gì lại phí miệng lưỡi giải thích cái gì tăng thêm phiền não dù sao sở hà mê m ộ i trải rộng đại cản cũng không kém cái công chúa giờ phút này Tiểu cô nơi ư n g á đó còn có mấy cái nàng trước mắt cũng không thể không đề phòng tồn tại các nàng tôn mình phường chủ nhưng không cho phép mình phá hư quy tắc cho nên nàng tại lên làm phường chủ trước đó liền muốn đánh phá quy tắc nếu không nên đón nàng là làm từng bước người tới đến ngay đây cho vân châu phát thêm một chút chân quý tài nguyên rõ lão bà bà ứng thanh biến mất lập tức nương theo sở hà rời đi đ ế đô lại lần nữa đi vào quần quận sóng ngầm tiên hiệp cổ đ i ệ n không nao tản không hậu c u n g e n trong tháng đến ngay t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi tám thiên lang quân khôi biên ba châu thế ra tỏ thái độ lang sơn lang trại trụ sở trong tụ nghĩa sảnh tiêu sơn ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ vị hai bên ngồi cái k h á c lang trại cao tầng t ừ n g cái đều sắc mặt phấn khởi bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú tại tiêu sơn trong tay một phần quần n trục h í n h là tỉnh trung thư truyền lệnh quần trục t r ê viết những năm này bọn hắn trôi qua ruộng bãi lưu ly như chó nhà có tang không ngừng chạy trốn bị đuổi giết trong đó có triều đình có yêu ma thế lực có thế gia vân vân nhưng cũng vẹn vẹn có thể chống cự cùng phản s á t một chút yêu ma thế lực còn thừa chỉ có thể chạy trốn đối với cái này bọn hắn phi thường bất đắc dĩ nhưng lại không thể làm gì ai để bọn hắn trên lý luận là phản quân cái này cùng chuột chạy qua đường không sai b i ệ t lắm ai cũng muốn đạp hai cước lúc đầu đã thích hướng loại này sinh tồn nhưng hậu đại xuất hiện để bọn hắn rõ ràng không thể cứ tiếp như thế nếu không hậu đại cũng đem của mình vượt qua chuột sinh hoạt căn bản là không có biện pháp quang minh chính đại sống sót trên thế gian càng không có cách nào khảo thủ công danh lợi lộc bởi vậy mới có thể tiếp thu sở hà chiêu an cho đối phương liều mạng hiện tại mộng tưởng trở thành sự thật thiên lang quân khôi phục biên chế cũng không tiếp tục là chuột chạy qua đường mà là quân chính quy chẳng những có thể lĩnh quân hướng cũng không cần tại vừa đi vừa về chạy trốn lại càng không có quan phe thế lực dám ra tay với bọn họ về phần yêu ma thế lực cũng khẳng định không còn dám xuống xã khiêu khích đại cản quân doanh tội danh cũng không nhỏ trọng yếu nhất bọn hắn hậu thế rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng mà là có thể quan g minh chính đại là người đường đường chính chính làm việc hô tham đương ra như chút được gánh nặng thở ra t r ọ khí nói ra thật sự là còn như mậm viễn mấy ngày nay tâm ta nhảy một mực gia tốc luôn có m ộ sở hạ i diện thánh i i u cảm g đêm đó ý chỉ liền từ đế đô chuyển đến địa phương truyền lệnh ngự sử ngày thứ hai đưa đến lang trại bọn hắn mới rõ ràng sở hà tên sát thần này đến cùng đang lưu tách ra lại thật làm cho bệ hạ tự mình mở miệng như thế lôi đ ỉ n h tốc độ khẳng định là bệ hạ tự mình mở miệng nếu không tỉnh trung thư không có khả năng hạ lệnh xem ra tên sát thần này so chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn tối thiểu tại bệ hạ trong lòng địa vị rất cao khẳng định nhị đương gia cảm khái nói hắn cũng bị phong song hầu còn ra phong thập đại ma vệ đồng thời vẫn như cũ chấp trưởng v â n châu trấn ma thi có thể nói hoàng ân h ả o đẳng từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay cái trước hưởng thụ này ân sủng người vẫn là thư đồng nguyên lao tiên sinh nói hắn hai con ngươi lộ ra một tia hâm mộ khâm phục Cho dù càn đương ế đã sắp vỡ lạc, n h n cũng là đường đường g dù sao là đế ư v trước mắt càn đại đỉnh n h p o gia nhất tồn t ạ k h nói g c c thứ ra i chúng bị h n h ta hiện tại đã là quân chính quy liền không thể lại dùng lang trại quy củ muốn lập tức về chính lợi ấy có lý cũng may chúng ta những năm này cơ bản duy trì quân đội t á t p h ò n g biên quân cũng không khó khăn bất quá lần này biên quân là dựa theo trước đó thiên lang quân còn là dựa theo gần nhất quân đội biên chế muốn rõ ràng đại c ả n trăm năm quân đội cũng có một chút mới yêu cầu đối một cái doanh quân đội có rất nhiều toàn diện yêu cầu cuối cùng chúng đương ra đem ánh mắt nhìn về phía phía trên đùng đùng tiêu sơn đánh chỗ ngồi thật lâu nói ra dựa theo gần nhất quân đội yêu cầu biên chế thiên lang quân muốn là thoát thai hoàng cốt không phải khôi phục lại đã từng nhưng quân kỷ không thay đổi vâng chúng đương ra lập tức đáp sau đó một cái đương ra lại sách xảy ra vấn đề nghe nói sở hầu ra tại trên kim loan điện hướng bệ hạ yêu cầu thiên lang quân quân lương bệ hạ đã đồng ý cũng đã trích cấp chúng ta mặc dù hắn nói cũng chưa nói xong nhưng ý tứ rõ ràng là tại hỏi t h ă m muốn hay không đem quân lương muốn đi qua một là bọn hắn chạy trốn nhiều năm thật phi thường gian nan tài nguyên cũng thiếu nghiêm trọng hai là đi ba châu hủy diện tan nhạc vương phủ tư quân cũng tổn thất không nhỏ ba là bọn hắn cho rằng quân lương tuy là sở hạ yêu cầu nhưng là đã thiên lang quân danh h ả o mớn muốn về cũng đương nhiên giờ phút này chúng đương ra từng cái nhữ mày suy nghĩ nói thật bọn hắn cũng thật cần một phần quân lương đến để thăng sĩ khí cải thiện thiên lang quân sinh hoạt nhưng muốn trực tiếp cùng sở hạ yêu cầu lại có chút cảm giác không tốt lắm cuối cùng lại lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía phía trên tiêu sơn mà tiêu sơn giờ phút này cũng là những mày hắn đối tình huống như vậy cũng không tính đi yêu cầu quân lương nhưng muốn không nói ra cái quá lý do tốt đoán chừng phía dưới mấy vị đương gia coi như không nói cái gì trong lòng cũng khẳng định có ưu của ông hắn trong ngực lệnh bài rung động đ ộ n g từng đạo tin tức từ lệnh bài bên trong trực tiếp chuyển truyền ra trại chủ đặc biệt lớn tình huống sở hà tối hôm qua đầu tiên là tại cực lạc phường thiết tiến trong y ế n hội có trung gia đệ tử đ ừ a dỡn công chúa bị sở hà chém giết sau đó trực tiếp xuất thiên vệ đem trung p h ụ diệt môn cũng tại trung p h ụ vơ vét ra một chút đời thứ hai minh cấu kết yêu ma chứng cứ hắn lại tự mình dẫn thiên vệ thẳng đến đời thứ hai minh đem đời thứ hai minh hủy diệt chém giết một cái cựu phẩm trọng thương yêu ma lại dùng ngưu kế đem tình trung thư ý chỉ cho thoát khỏi chém giết m ộ ư ơ i cái cao đẳng thế ra đệ tử gầy hai lại đi hàn phủ bắt đời thứ hai minh cuối cùng hàn phủ tứ đại lão bị cản đế xuất thủ đánh chết hàn phong tỏa hôm nay vừa mới có thể truyền bá tin tức từ ngực vô số n u ố t nước miếng tiếng vang triệt tại tụ nghĩa s ả n h lúc này một đám đương già trên mặt đều treo h o à i nghi nhân sinh biểu lộ thực sự vừa mới lệnh bài truyền truyền ra tin tức quá rung động để bọn hắn đều cảm giác là tại nói nhảm đồng thời bên trong cũng để lộ ra rất nhiều tin tức trọng yếu tối thiểu chứng minh cản đế coi trọng sở hà muốn siêu việt tư đồng còn có sở hà c u ồ n vọng càng là nhìn một cái không sót gì tại đế đô cũng dám một trận l o t i ế t đơn giản vô pháp vô thiên no hiện tại lại dự định cùng vị này yêu cầu q u lương đơn giản tìm đương chết sau đó t i chương bảy trăm hai mươi chín vân châu chấn ma ti chấn ma vệ thương võ giờ phút này vân châu chấn ma ti trụ sở vô số chấn ma vệ ngay tại ra ra vào, vào. trung ương trên quảng trường trúng chấn ma vệ ngồi xếp bằng tu luyện khí sát phấn khởi từng cái chấn ma vệ trên thân đều có sắc khí mặc dù không đặc biệt nồng đậm nhưng đừng quên bọn hắn vừa mới nhập cửa này không có mấy tháng thậm chí đại bộ phận mới vẹn vẹn nhập môn hơn hai tháng mà thôi nhưng đây cũng chính là biết được nội tình người ngoại nhân trông thấy đều sẽ cho là nhập hành nhiều năm lao thủ Bành! vào chấn ma vệ đột nhiên đứng dậy, hắn trên thân tu vi thế như trẻ che đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong.、Lao、súng, mừng nhất quân những thiên kiếu đó, súng ca tại hai quân, tan quân thế che phá phẩm chúc thứ thể Một ma đột đột tu trẻ Trừ tại tuyệt cái ca có vi kiếu đối Lao A. vệ đó, dậy, xếp muốn rõ ràng bọn hắn này phê mới vẹn vẹn gia nhập trấn ma ti hai tháng theo cái khác trấn ma ti l ệ cũ đoán chừng tại quy bồi bên trong đừng nói phá nhị phẩm đình phong chính là phá nhất phẩm người cũng l ắ c đ ắ c không có mấy bất quá nay thành tích tại vân châu trấn ma ti cũng không phải là đặc biệt dễ thấy đừng nói cùng thứ nhất quân tài nguyên hậu đãi người so sánh coi như cùng hai quân tam quân người mới so cũng không cao cấp nhất nhiều lắm là tính tương đối siêu quần bạ c tụy tương lai có tiền đồ người thật sự là vân châu trấn ma ti chấn ma vệ chất lượng quá cao Một là, bởi vì sở hà danh vọng càng lúc càng lớn muốn gia nhập vân châu chấn ma ti người cũng càng ngày càng nhiều bởi vậy ba châu tuyển nhận thành viên mới càng ngày càng cẩn thận yêu cầu càng ngày càng cao thậm chí xuất hiện thực tập chấn ma vệ chức vị cũng liền vân châu chấn ma ti dám có như thế là gan đổi lại cái khác chấn ma ti khẳng định không dám tư thiết kế chức vị đương nhiên liền coi như bọn họ dám cũng căn bản không có nhiều như vậy tài nguyên có thể nuôi dưỡng lên nhiều như vậy chấn ma vệ hiện tại vân châu chấn ma ti chính quy chấn ma vệ chín ngàn thực tập chấn ma vệ năm ngàn kém cỏi nhất người cũng nhập phẩm tu vi Hay là, sở h ạ cung cấp tài nguyên quá phong phú đừng nói thứ nhất quân ư u đãi coi như thứ hai quân thứ ba quân cũng hoàn toàn không thể so với đế đô tinh nhuệ nhất quân đoàn trinh lệ tài nguyên nhưng kình tạo đây cũng là tam quân d á m riêng phần mình thiết lập thực tập c h ấ n ma vệ nguyên nhân thật sự là nhiều tiền đốt hoảng đương nhiên đây hết thệ cũng phi thường có hiệu quả tam quân chỉnh thể thế lực bởi vì chiến thắng hơi thái trở nên càng ngày càng tăng nói là một ngày một cái dạng cũng hào không đủ cái này khiến rất nhiều c h ấ n ma vệ liên giả cũng không dám mời sợ hay xin phép nghỉ hai ngày trực tiếp tụt lại phía sau dù sao ai cũng không muốn bị chiếc này chính đang nhanh chóng đi thuyền cự luân bỏ rơi cùng v t h ư ờ n g vò nói ra các ngươi cũng không kém ta thực lực bây giờ quá quan có thể ra ngoài đơn độc chấp hành nhiệm vụ chờ các ngươi cũng có thể đơn độc chấp hành nhiệm vụ có gì cần nói với ta tuyệt không chối tử nói hắn sắc mặt lộ ra một k i a kích động trước mắt vân châu chấn ma ti sớm không phải đã từng đang nhanh chóng phát triển đồng thời cũng dựng nên rất nhiều mới quy củ thứ hai chấn ma vệ thực hành luân phiên chế độ cam đoan mỗi cái chấn ma vệ mỗi ba tháng nhất định phải chấp hành một lần nhiệm vụ nhưng đầu thứ hai cơ bản vô hiệu không phải chấn ma vệ không chấp hành mà là chấp hành quá mức hoàn toàn trước mắt tất cả chấn ma vệ cơ vốn không phải tại thi hành nhiệm vụ chính là tại thi hành nhiệm vụ trên đường dù sao chỉ có thực chiến mới có thể nhanh chóng tiêu hóa thể bên trong tài nguyên mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi ai cũng không muốn sóng tốn thời gian cái này cũng dẫn đến vốn là yêu ma không nhiều vân châu càng là ma một ít dấu tích gặp huyện thành đều có thể đ ê m không cần đóng cửa không có cách nào vân châu chấn ma ti vì chấp hành nhiệm vụ cũng liền đem phạm vi không ngừng mở rộng đi ra bên ngoài man hoàng khu vực hoặc là phụ cận những châu phủ khác địa bàn tăng thêm sở hạ địa vị càng ngày càng tăng cũng không ai dám nói thêm cái gì lại nói trước mắt các đại châu c h ấ n ma vệ cũng có chút tham sống sợ chết hiện tại có người thay bọn hắn chủ động gì mà hà có thể ngăn cản đáng tiếc lao tiền bọn hắn đã đi thương võ ánh mắt nhìn về phía thiên cung lẩm bẩm nói lao tiền lao c u n g các ngươi đều là chân chính c h ấ n ma vệ yên tâm đi thôi chúng ta cùng một chỗ tiến c h ấ n ma ti chưa hoàn thành mộng nghĩ ta sẽ thay các ngươi hoàn thành t u y ệ t không cho tiểu đội chúng ta mất mặt sau đó hắn không chút do dự thẳng đến anh hùng vườn mà đi hắn muốn tế điện một chút mình đã từng đồng bạn lại đi chiến đấu anh hùng bên trong vườn k cũng ít chính là loại này hậu đãi trợ cấp chính sách để chấn ma vệ càng hung hãn không sợ chết dũng cảm tiến tới cũng bởi vậy loại không quyết tử vong mới sinh ra thực tập chấn ma vệ cần bọn hắn không ngừng bổ sung đi lên đạp thương võ đi đến mấy cái trước mộ địa nhìn qua phía trên từng cái danh tự trong đầu sinh ra không ít hồi ức đã t ư ở n g hắn chỉ là rách nát gia tộc đệ tử toàn cả gia tộc còn s ó t lại hắn cùng mội mội mình hai người hắn liên nhất phẩm đều không vào lại thêm còn có mấy cái tự i a thời gian trôi qua trốn đông trốn tây thậm chí trong đó một lần bị núi thây yêu ma bắt đi kém chút liền bị ăn sạch cũng may sở hà xuất chấn ma vệ kịp thời đổi tới mới lấy mạng sống lại tiếp tục trốn đông trốn tây chính hắn không quan trọng nhưng nhìn mội mội suốt ngày nơm nớp lo sợ phi thường khổ sở thầm hạ quyết tâm sau đó hắn đem mội dấu đi mình tham gia chấn ma đại tuyển một đường dựa vào tín nhiệm gian nan chiến thắng lên làm thực tập c h ấ n ma vệ bị sắp xếp một tiểu đội ban đầu hắn vẹn vẹn ở buổi tối mới dám vụn trộm trở về nhìn một muội sau đó liền cùng tiểu đội điên cùng tu luyện hạ c h ấ n ma nhà ngục chém giết cấp thấp yêu ma rèn luyện đảm lượng dòng g ã hai tháng hai tiểu đội m ộ ư ơ i người có m ộ ư ơ i người bị đào tải có hai cái bên ngoài chấp hành nhiệm vụ có ba cái tại trụ sở tu luyện mà phía trước mộ bia bốn cái thì tại nhiệm vụ bên trong bị yêu ma chém giết để hắn thổn thức không thôi nhưng hắn gắng gượng qua đến từ thực tập c h ấ n ma vệ bước vào tam quân chính quy c h ấ n ma vệ trở thành tinh anh tiểu kỳ một viên mục tiêu kế tiếp chính là đăng lâm tiểu kỳ chém giết càng nhiều yêu ma v ề phần từng để hắn trốn đông trốn tây cự nhân sớm tại nửa tháng trước liền rời xa vân châu biến mất không thấy gì nữa hắn rõ ràng đối phương cũng không e ngại mình mà là e ngại vân châu c h ấ n ma thi e ngại sát thần nghĩ đến sát thần hai chữ hắn trong đầu hiện ra một đạo ba khí tuyệt luân thân ảnh đối phương chính là vân châu c h ấ n ma thi tri chủ trước mắt đại cản thứ nhất yêu nghiện phong vân bảng đình phong tồn tại sở hạ sở hầu gia sở ma vương sở yêu nghiện chương bảy trăm ba mươi trương y tuần hành vân châu chấn ma ti biến hóa giờ phút này chấn ma ti bên trong một đạo khôi ngô thân ảnh đang chậm rãi hành tẩu hãn bộ pháp cũng không nội gấp rút mà là tại không ngừng nhìn chăm chú toàn bộ chấn ma trụ sở hết thảy lẩm bẩm nói toàn bộ chấn ma trụ sở trước mắt đã mở rộng gần trọn vẹn gấp 20 lần vô luận sân huấn luyện trung ương quảng trường chấn ma đại điện đều so đã từng chấn ma trụ sở lớn nhân số cũng mở rộng gấp năm lần mặc dù có không ít thực tập chấn ma vệ nhưng thực lực tổng hợp so trước đó chính thức chấn ma vệ còn mạnh hơn đập đập đập hắn bước chân đi vào một tòa to lớn lầu các trước trên viết dấu công các cái này t ừ n g t ố i cao chỉ có thất phẩm công pháp địa phương trước mắt bên trong bát phẩm công pháp cũng không phải số ít 4, sáu phẩm thì càng nhiều không kể siết cũng chính là những công pháp này để vân châu chấn ma vệ thực lực tổng hợp càng mạnh một t ầ n g lầu dù sao cất bước còn mạnh hơn người khác một bậc về phần công pháp nơi phát ra tự nhiên là sở hà xuất quân tại ba châu một trận lo giết chưa từng ít thế ra hào môn bên trong đoạn nhặt được cũng có một phần là chấn ma vệ bên ngoài trong lúc chấp hành nhiệm vụ hủy diệt yêu ma đ o ạ c được hiện tại nơi đây đã là vân châu chấn ma ti một đại thánh địa tối thiểu đối càn cỗi vân châu tới nói coi như định cấp thế ra hào môn cũng đối dấu công các trông ma thèm đáng tiếc bọn hắn thực lực tổng hợp quá kém coi như người mạnh nhất cũng vẹn vẹn ngũ phẩm định phong lục phẩm cơ bản không gặp được đối với cái này đừng nói dám đối dấu công c ắ p đến một trận t r n g cắp coi như ý nghĩ cũng không dám có nhất sai phái thêm đệ tử gia nhập c h ấ n ma thi đã này để hậu bối đệ tử không nhận công pháp hạn chế ông một cái lao giả xuất hiện tại dấu công c ắ p trước trên ghế xích đu hắn mở ra hai con ngươi mắt nhìn nam tử khôi ngô gật gật đầu sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần nhưng trên thân đặc thù khí thế vận chuyển hiển nhiên là trong tu luyện phương lão nam tử khôi ngô đối lao giả chắp tay một cái sau đó hắn tiếp tục hướng trấn ma trụ sở cái khác phương vị đi đến giờ phút này nằm tại trên ghế xích đu phương lão mở ra hai con người nhìn xem khôi ngô thanh niên rời đi bóng lưng không khỏi xuất thần hắn chính là dấu công các thủ các người t ừ n g dựa vào đan dược mới miễn cưỡng kéo dài tính mạng ngũ phẩm đ ỉ n h phong v õ giả vốn cho rằng cả một đời cũng liền như thế mấy năm về sau hội triệt để tọa hóa ở chỗ này nhưng lại vạn vạn nghĩ không ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt quật khởi cải biến chính mình vận mệnh hắn tại ngắn ngủi nửa năm liền từ c h ấ n ma tiểu kỳ đ ă n g lâm c h ấ n thủ sứ cũng ban thưởng cho hắn một viên cải biến vận mệnh đan dược để hắn duyên thỏ đến sống dựa vào sinh mệnh năng lượng bổ sung hắn bước vào lục phẩm cũng tại ngắn ngủi mấy tháng bên trong r ử a v à vô số tài nguyên cung ứng cùng từng quyển từng quyển cao đẳng công pháp lĩnh hội một đường hát vang tín mạnh hiện tại thu vi đã đạt t h ấ t phẩm tuổi thọ tăng nhiều mặc dù vẫn như cũng là túi xuống lao giả bộ dáng nhưng thật muốn theo tuổi thọ tính hắn vẫn là cái lao bắt tị hết thảy đều là mệnh a phương láo thở dài một hơi lẩm bẩm nói đã từng những cái kia đồng bạn từng cái đều gánh không được tuổi thọ đại nạn t ỏ a hóa duy chỉ có lao phu không cam tâm điên cuồng tìm kiếm các loại tăng lên tuổi thọ đạn dược để cho mình sống lâu hai mươi năm, 20 năm. trấn ma ti sinh ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt để lão phu tất cả gian khổ không phi công nói hắn ánh mắt nhìn về phía đế đô phương vị kiên định nói đại nhân ngươi yên tâm phương chính nhất định sẽ vì ngươi coi trừng đại bản danh o ai cũng đừng nghĩ trước tới quấy dối mà nam tử khôi ngô lúc này đã đến trấn ma nhà ngục trước n à y ngục trước mắt quy mô mở rộng gấp m ộ ư ơ i bên trong giam giữ đại lộ ư bốn nam sáu phẩm yêu ma phía trên phát ra trận trận ma khí nhưng ở trấn ma ti vô tận sắc khí sắc khí t r ấ n áp xuống không tới gần đến m ư ơ i mét không thể nhận ra cảm giác đồng thời cũng không phải đã từng tương đối q u ặ n cư v bộ dáng ngược lại vô cùng náo nhiệt đang có đại lượng chấn ma vệ tại r a ra vào vào một phần trong đó hướng nhà ngục bên trong giam giữ yêu ma những thứ này đều là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chấn ma vệ theo vân châu chấn ma ti mới nhất quy định bắt yêu ma ngoài định mức có một bộ phận bán thưởng bởi vậy chấn ma vệ tại lúc thi hành nhiệm vụ tại xác nhận không có nguy hiểm tình huống phía dưới chọn bắt nhưng như nhìn kỹ sẽ phát hiện chấn ma vệ cùng châu bắt yêu ma cơ bản có cái trên l ệ n h đẳng cấp cái này liền không thể không nói vân châu chấn ma vệ ưu lương truyền thống tại đông đảo lao chấn ma vệ hút nút dưới Cơ bởi vậy chấn ma vệ tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ chỉ có đối mặt so với mình thấp bên trên một cái cấp bậc lúc mới chọn bắt đương nhiên cũng có tiểu đội chấp hành nhiệm vụ tự nhiên là hội bắt đồng cấp yêu ma dù sao phải bảo đảm phe mình an toàn đơn giản đem lấy mạnh thiết yếu lấy nhiều khi ít có thể đánh lén tuyệt không chính diện cứng rắn có thể xuất thủ tuyện không bá bá phát huy đến cực hạn cái này cũng dẫn đến Từng mỗi y một cái tới tham gia chấn ma thí luyện thực tập chấn ma vệ cơ bản đều ôm hẳn phải chết quyết tâm thậm chí có cuối cùng một bên khóc một bên sinh sinh đem yêu ma cắn chết tình huống còn cũng không phải là đặc biệt lạ thường Cơ bản, thí l u xuất y ệ hiện n bên trong sẽ không sẽ c ầ u cứu tình huống, tình đ á m ma này chấn tình n thực tập chấn ma vệ g u y ệ n bên trong, cũng chết ở khối ô n g m u n thanh bị l u ra ngô o trong à ràng là, là i tại nhiều nơi đại Muốn ma thậm ma Châu, đầu, chấn lòng, chính Vân cản chấn thanh rõ rất Lát chí h vệ vệ đây địa. k i ngô thanh niên tiếp tục hướng phía trước đi một đường đường tắt trung ương quảng trường trụ sở cửa chính ở lại lâu vũ các đại quân doanh hai con ngươi quan g mang lưu chuyển lẩm bẩm nói thật sự là biến hóa quá lớn phản phất cách mỗi một ngày đều sẽ biến khá hơn một chút không tại âm vũ đầy từ khí muốn như thế phát triển tiếp đoán chừng không dùng được bao lâu liền có thể xưng là chấn thứ nhất ma thi có đại nhân dẫn đầu coi như siêu việt đế đô tổng bộ cũng không phải là không được chỉ là cần thời gian nói hắn nghĩ đến một cái lo lắng vấn đề muốn như thế phi tốc phát triển tiếp n à y phương thế giới yêu ma không đủ r ế t nên làm cái gì chẳng lẽ lại muốn đi thế giới khác r ế t nhưng thoại bản bên trong nói thế giới khác đến cùng có tồn tại hay không cuối cùng hắn không còn suy nghĩ vấn đề này cũng dừng bước lại trước mặt hắn chính là chấn ma anh hùng vườn và anh nam tử khôi ngô chính chính thân thể đối nghĩa trang đi cái chấn ma lễ trương y đại nhân thương võ vừa ra nghĩa trang đã nhìn thấy nam tử khôi ngô lập tức chắp tay nói ra tam quân năm doanh bắt kỳ c h ấ n ma vệ thương võ gặp q u a trương uy đại nhân không sai nam tử khôi ngô chính là trương uy trước mắt vân châu c h ấ n ma ti một quân tiên h hộ dưới trướng ba ngàn tinh nhuệ c h ấ n ma quân tại toàn bộ vân châu c h ấ n ma ti cũng là xếp hạng cao cấp nhất mấy người ừ m trương uy vô vô thương võ bà vai động viên nói cố lên bản tiên h hộ coi trọng ngươi tương lai đều có thể mà ngay tại trương uy còn muốn nói gì nữa hắn trong ngực chuyển đến một trận rung đ ộ n ông tiên hiệp cổ điển không nao tản không hậu cùng em trong tháng đến nay g chương 731, t a m quân kế sách lập kế hoạch truy sát trái lập lúc này thương võ bị trương u y động viên lập tức thân thể chấn động sắp mặt càng thêm phấn khởi kích động lên muốn rõ ràng trương u y là tam quân thiên hộ cũng chính là hắn người lãnh đạo trực tiếp người lãnh đạo trực tiếp dù sao chính là bọn hắn tam quân dẫn đầu đại ca cấp bậc nhân vật dù sao chính là kích động liền xong rồi no lại nói trương u y tại vân châu trấn ma ti tương đối đặc thù trên người hắn còn có cái chủ thượng người dẫn đường thân phận nghe nói chủ thượng chính là trương y đại nhân tuyển nhận đến trấn ma ti đồng thời hai người quan hệ một mực rất tốt bởi vậy mới có thể tại sở đại nhân thượng vị s a u đăng lâm tiên hộ xem như dòng chính đồng thời rất nhiều lao chấn ma vệ cơ bản đều tán thành trương uy để hắn tại vân châu chấn ma ti địa vị cao hơn một chút nếu có thể được đến trương uy nhìn chúng bình bộ thanh vân căn bản không phải vấn đề lại có thể nào không kích động ông một trận chấn động tại trương uy trong ngực xuất hiện sau đó trương uy sắc mặt dần dần trịnh trọng lên quay người thẳng đến mình trụ sở đại điện nhanh chóng mà đi mà súng vũ khán lấy rời đi trương uy như có điều suy nghĩ thầm n v ừ a mới rõ r à n g châu ó người c o trương n uy đại h n t r y ề n tin, nhưng chấn ó t ể để cho đại đi định cho Cũng chút cùng chủ thượng có quan hệ. Chủ thượng, vân Châu c nhân trịnh như không mình khẳng thượng hệ. thượng, h do trương trọng trụ rời người, quan Vân uy vậy. về dự sở ma vệ bí mật cân sở hà tứ ngữ vừa mới bắt đầu chỉ là đã từng đám tia cô nhi như xưng ơ hô này về sau một chuyến mười mười chuyến trăm cơ bản vân châu chấn ma vệ bí mật đều như xưng ơ hô này đối với cái này cũng có thể nhìn ra vân châu chấn ma ti đã thoát ly đại càng k h ô n g chế ở đây sở hà so thánh chỉ có tác dụng vân châu địa giới cũng cơ bản hóa thành sở hà tứ đ i ệ ai bảo vân châu chấn ma ti mạnh thực sự quá phận lắc đầu thương v o không nghĩ nhiều quay người về doanh thu dọn đồ đạc dự định lên đường tiến đến chấp hành nhiệm vụ tam quân đại điện phía trên chủ vị ba đạo thân ảnh đối lập mà ngồi một đạo khôi ngô bất p h à m chính là tam quân thiên hộ trương uy một đạo hiên ngang anh tư chính là hai quân thiên hộ tuyết tình cuối cùng là một cái tuấn lãng thanh niên thì là một quân phó thiên hộ thái sơn thái sơn chính là đã từng sớm nhất cùng sở hà năm cái c h ấ n ma vệ một t r ó n g cũng là trong năm người ổn trọng nhất một vị tại lục phong tiến cử dưới hắn lên làm thứ nhất quân phó thiên hộ cũng lưu thủ vân châu chủ trì công việc lúc này trương uy nhìn xem tuyết tình thái sơn càng cảm khái hai vị này thân thế hắn phi thường rõ ràng tuyết tình hoàn toàn là cái k e m chút bị yêu ma nuốt ăn nghèo túng tông môn đệ tử thái sơn cũng chỉ là cái tương đối ổn trọng c h ấ n ma vệ như vô chủ bên trên hành không xuất thế hai vị này sợ một cái thân tử đạo tiêu một cái nhiều nhất hôn cái tổng kỳ hiện tại tuyết tình lục phẩm trung kỳ tu vi sức chiến đấu pha trần trước đó không lâu vừa chém giết lục phẩm đ ỉ n h phong yêu ma thái sơn lục phẩm sơ kỳ tu vi trước đó không lâu bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bị thất phẩm yêu ma truy sát ngạnh sinh đào thoát cũng lôi kéo một ngàn trấn ma vệ đem thất phẩm yêu ma phản xác có thể nói hắn hai đã là dậm chân một cái có thể để cho vân châu động đất tồn tại quả nhiên trương uy âm thầm cảm khai nói cùng đối người thật có thể ít đi đường q u a n co cũng có thể hoàn thành đã từng không dám nghĩ sự t ì n h giờ phút này hắn ánh mắt lại nhìn mình hài lòng cười một tiếng hắn như không gặp sở hạ đoán chừng cũng liền miễn cưỡng làm cái phó thiên hộ t ứ phẩm đ ỉ n h phong tu vi cao nữa là cái nào giống bây giờ này đột phá lục phẩm trung kỳ đ ỉ n h phong cách hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa muốn rõ ràng hiện tại t ứ phẩm tại vân châu trấn ma thi cạnh tranh bách hộ đều tốn sức tối đa cũng liền tổng kỳ bên trên cố gắng một chút thậm chí hắn nhận được tin tức sở hà mang đi thứ nhất quân tiên vệ t ứ phẩm liên tổng kỳ cũng không dám cạnh tranh tiểu kỳ đều phải tìm vận may một năm không đúng nửa năm vẹn vẹn hơn nửa năm vân châu từ đã từng tứ phẩm liền có thể xưng vương xưng bá biến thành tứ phẩm không dám nói lời nào nếu như đã từng âm nhu không ngừng dự định cạnh tranh chấn thủ sứ hàn băng còn sống trông thấy một màn này đ o á n trường h i ể u ý thái nổ tung sau đó bị trương uy một bàn tay tại chỗ trục chết hết t hệ đều bởi vì cái kia yêu nhiệt xuất hiện hắn trước mắt đã trưởng thành đến đại cản thứ nhất yêu nhiệt phong song hầu vô thượng tồn tại không chỉ trương uy tuyết tình, thái sơn cũng có loại nằm mơ cảm giác vân châu c h ấ n ma t i phi tốc phát triển để hai người bọn họ hoài nghi hết thể đến cùng phải hay không chân thực thường xuyên cảm khái vô hạn k h ủ đều sẽ có mật thám ghi chép hung chi trái lập vẫn là đế đô thế gia lục phẩm thiếu gia tự nhiên ghi chép cũng xa so với người bình thường kỹ lưỡng hơn lục phẩm tuyết tình nói ra tu vi cũng không tính là cao ba người chúng ta ai xuất thủ đều có thể tùy tiện đem hắn cầm xuống lời này nhìn như phảng phất rất n g ô n g cổng nhưng kỳ thật xác thực có lực lượng liên quan tới c h ấ n ma vệ đối thế gia đệ tử miệt thị cho dù bọn hắn không có thứ nhất quân như vậy một mực giết chóc nhưng cũng thường xuyên đi chém giết yêu ma rời rạc tại c ậ cận cái chết vượt cấp mà chiến đối bọn hắn tới nói cũng không phải là việc khó gì đương nhiên chân chính lúc chiến đấu bọn hắn cũng sẽ không k i n h thường ngược lại sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dùng nhỏ nhất tổn thất chém giết đ ị c h nhân đúng giết hắn không khó thái sơn tiếp lấy nói ra nhưng độ khó khăn là như thế nào tìm tới hắn trước đó hắn căn bản không có ẩn tàng thân hình rất dễ tìm hiện tại đoán chừng cũng nhận được đế đô tin tức đã trốn trong bóng tôi hướng vân châu chạy vọt cho nên nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem hắn tìm tới tuyệt không thể để hắn thoát đi ra vân châu nói hắn trên mặt lộ ra một tiêng ư n g trọng tri sắc cho dù trấn ma ti nhắc nhìn chúng chính là dò xét tin tức vân châu lại là bọn hắn đại bản doanh nhưng có một chút lúc đầu trái lập vẫn ở vân châu biên giới lắc lư hắn trên thân đoán chừng cũng có cái gì ẩ nấp n phụ lục muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới hắn thật không phải đặc biệt tốt xử lý đúng trương uy khe cao mày nói để m ậ t thám lớn diện tích điều tra đoán chừng trong vòng một ngày nhất định có thể tra được tin tức nhưng một ngày thời gian không chừng đối phương đã thông qua cái gì ẩ nấp n lộ tuyến chạy ra vân châu địa giới không thể làm đồng thời hai ngươi hẳn là cũng nhìn ra đại nhân mệnh lệnh này đoán chừng là muốn kiểm tra một chút tam quân trước mắt t h lực không sai tuyết tình gật đầu nói nếu là chỉ làm cho trái lập chết coi như hắn chạy ra vân châu địa giới chúng ta mấy cái cũng có thể truy sát không đến mức để đại nhân tự mình hạ lệnh đổi bắt đánh giết như vậy thái sơn nói ra xem ra lần này ba người chúng ta căn bản cũng không ứng xuất thủ vừa vặn để hạ phe nhân mã luyện một chút một cái lục phẩm võ giả cũng miễn miễn cưỡng cưỡng thể luyện có bảy tám ngàn c h ấ n ma vệ lùng bắt c o i như hắn có thông tin bản sự cũng căn bản không thể trốn ra vân châu cũng tỉnh dò xét phiến phước hiện tại đơn giản là như thế nào phân đội bắt vấn đề cái này cũng có thể kiểm tra ra tam quân thực lực cụ thể đoán chừng đại nhân chính là muốn nhờ vào đó quan sát tam quân trước mắt chiến đấu chân chính lực hạo kiếp kết thúc d i ệ t kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên ma đại l o ạ n đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu nhiệt g tranh phòng m ả n h dân thổ địa b á n cầu lưu hệ thống chương bảy trăm ba mươi hai tam quân xuất t r ì n h dương nhiệt trái lập lời này vừa nói ra trương uy tuyết tình đều gật gật đầu hiển nhiên hai người bọn họ phi thường tán đồng thái sơn lời nói lần này rõ ràng là đại nhân đang khảo nghiệm tam quân thực lực như vậy bọn hắn liền ứng đem tam quân hoàn chỉnh thực lực biểu hiện ra ngoài dùng cái này để đại nhân có thể tùy tiện xem hiểu nhưng bọn hắn cũng hiểu biết nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này nếu không tam quân hội mặt mũi mất hết đến lúc đó thật làm cho đại nhân chế d i ễ đừng nói có thể hay không trừng phạt coi như mình cũng không cách nào tiếp nhận Ừm. chừng từng mắt xem, một mười làm Mặc một mộ mà một nhiệm Trương gật gật đầu, nói ra, lấy thứ ba quân trước mắt thực lực tổng thế thứ thể tương thỏa. rất ra, ước chừng nhưng như nhưng nói quân đến phấn nhị doanh một đội, như thế thứ ba quân cũng có thể phân ngũ, ổn quân ngàn nhiều đằng đến, cũng ngàn Vi vệ, đội, cái đội ngũ, tương đối chiêu đầu, đã sau có có có ba ba ba sao lấy lực là lớ hợp chủ dù, dù cơn ư giả g bước vào tứ phẩm người cũng không hiếm thấy đã từng một chút bách hộ cũng đã bước vào ngũ phẩm cảnh đương nhiên cũng có một bộ phận thiên phú t r ê n lệch người không phải tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ v ấ n lạc chính là chủ động xin thối lui đến chấn ma nhà ngục làm hậu gia nhập tiên k ê u chuyển ra vị trí bậc này đội ngũ một danh o b à y trận đối kháng l ụ c phẩm cũng sẽ không có quá lớn khó khăn cho dù tổn thương cũng sẽ không xuất hiện quá nhiều nhị doanh b à y trận đối kháng l ụ c phẩm thì vạn vô nhất thất cơ bản khóa chặt trái lập cũng có thể diệt hắn lại nói thứ nhất trái lập chính là thế gia hạch tâm đệ tử trên thân khẳng định có ẩn tàng bảo vật cũng sẽ có không ít ẩn tàng bí pháp thật muốn một quân chỉ phân mười lăm đội không cách nào toàn diện lục soát thứ hai thế gia đệ tử chúng ta đối với hắn thực lực coi như đánh giá cao cũng sẽ không mạnh đến mức nào trên tư liệu ghi chép hắn cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu đối phó hắn một doanh đầy đủ một bên thái sơn gật đầu nói đúng một doanh đầy đủ chẳng những có thể kiểm tra tam quân thực lực tổng hợp cũng có thể đem đội ngũ triệt để tách ra nhưng tại thời gian ngắn nhất lùng bắt trái lập vị trí coi như hắn dâu ở một nơi nào đó không ra tại như thế giày đặc lùng bắt giới cũng không có chỗ ẩn trốn. Cho dù chúng ta đối với hắn thực lực có không ẩn trốn. hắn ta đối dù với sau i tại giày giới, giới, cái lầm lùng đoán đặc bác trưởng, như doanh cũng có thể nhanh nhất chỉnh nói không thế thể trợ rút, thể tới khắc h có có sẽ y xảy ệ n ngoài muốn ý Sau ra. đó hai người đem ánh mắt nhìn về phía trương uy chờ hắn phát biểu mặc dù trương uy là thứ ba quân thiên hộ cùng hắn hai thuộc về bình khởi bình toạ thứ nhất quân đặc thủ phó thiên hộ địa vị cũng rất cao nhưng hắn lại tương đối đặc thủ từng là đại nhân người dẫn đường lại đại nhân đối với hắn phi thường tín nhiệm cho dù lần này đại nhân rời đi cũng không nói gì nhưng ở lớn trong lòng người trương uy đáng giá tín nhiệm hơn lại nói trương u y dù sao cũng là tam quân n g u y ê n lão cũng là chức vị trước mắt cao nhất n g u y ê n lão cần đầy đủ tôn trọng cái này trương u y đại náo cực tốc suy nghĩ cuối cùng hãng ậ t đầu đồng ý giống như này xử lý một danh o m ộ t đội trừ chính tại thi hành nhiệm vụ đội ngũ còn lại c h ấ n ma vệ xếp hàng tại vân châu bắt đầu lùng bắt trái lợi không được sai sót t ố t thỏa tuyết tình thái sơn gật gật đầu sau đó ba đạo mệnh lệnh từ tam quân trụ sở đại điện đồng thời phát ra toàn bộ c h ấ n ma chú mà vang vọng trận, trận tụ tập trạm canh gác thứ nhất quân tập hợp thứ hai quân tập hợp trong lúc nhất thời mấy ngàn c h ấ n ma vệ tại c h ấ n ma trụ sở phi nước đại từng cái sắc mặt giật mình không rõ ràng phát sinh cái đại sự gì lại muốn lập tức đem tam quân toàn t ậ p kết chẳng lẽ lại muốn đi hủy diệt cái gì cỡ lớn yêu ma hà hồ hai quân trụ sở hơn hai nghìn trấn ma vệ tính tĩnh dựng đứng từng cái đứng thẳng tiêu tấm t r ư t h ẳ n g khí thế rộng rãi nhìn không chớp mắt trận trận sát khí sát khí ngưng tụ ở trên vòng trời cỗ sát khí kia coi như lục phẩm thất phẩm yêu ma gặp chi cũng sẽ xoay người bỏ chạy phía trước một thân ảnh đứng trên không trung chính là đã từng hai quân thiên hộ hiện tại hai quân phó thiên hộ miễu thanh giờ phút này Hắn khi hơn đó hắn m vẹn vẹn tại vân c châu cũng liền miễn cưỡng tính nhân vật cái khắc vân châu thế giả hào môn có thể cho hắn mấy phần chút tình ngọn nhưng cũng chính là mấy phần chút tình ngọn lại thêm hắn lúc ấy số tuổi lớn không lại tăng tiềm lực hiện l ê càng càng trọng yếu nhất hắn dựa vào ủng hộ sở hà thượng vị cũng thu hoạch được đại lượng tài nguyên ủng hộ đánh vỡ sinh mệnh hạn chế thêm gần mấy bước và n h miêu thanh s o n g quyền nắm chặt cảm thụ thể nội cường hoành năng lượng trên mặt lộ ra tự hào thân sắc từ khi đánh vỡ sinh mệnh hạn chế hắn thu vi tại tài nguyên vụ t r ợ hạ hát vang tiến mạnh tòng tứ phẩm đột phá đến ngũ phẩm đ ỉ n h phong khoảng cách lục phẩm chỉ thiếu chút nữa xa cái này muốn truyền đi rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng muốn rõ ràng đây hết thể gần như chỉ ở ba tháng bên trong hoàn thành còn bởi vì hắn số tuổi lớn nếu không sớm đã phá lục phẩm ha ha miêu thanh ánh mắt liếc nhìn vân châu bản p ó thiên hộ dậm chân một cái vân châu cũng phải run mấy lần không sai hắn rốt cuộc không cần cái khác thế ra hào môn cho chút tình m ọ n ngược lại chúng thế ra hào môn điên cùng định b ỡ hắn có thể nói trước mắt vân châu so địa vị hắn cao hơn người chỉ có chấn ma ti cái khác đại lão ngoại giới coi như châu mục cũng không đáng kể chút nào đương nhiên miều thanh biết được hắn có thể có được hiện tại hết t h ể đều bởi vì một người chính là sở hạ vị này cải biến mệnh vận hắn nam nhân thậm chí dẫn hắn đạp vào một đầu đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ đường x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía đế đô phương hướng lẩm bẩm nói đại nhân thuộc hạ định thể chết cũng đi theo cước bộ của ngươi sau đó hắn ánh mắt trở nên trịnh trọng cất cao giọng nói nuôi binh n g à n ngày dụng binh nhất thời lần hành động này nhiệm vụ bắt yêu ma dư nghiệt trái lập mỗi doanh riêng phần mình thuộc về một đội này dư nghiệt tại vân châu ở nút tu vi lục phẩm gặp ngay tại chỗ tru sát nói hắn đưa tay ở giữa hơn hai mươi phần trái lập t r ầ n dung xuất hiện tại các doanh bách hộ i trước mặt tiếp tục nói ra nhiệm vụ này vụ không chỉ hai quân chấp hành cái khác hai quân đồng dạng tại thi hành bản phó thiên hộ i chỉ có ba cái yêu cầu tuyệt không thể mất mặt tuyệt không thể l ạ hậu tuyệt không thể thất bại cuối cùng miêu thanh ném quả bom nặng ký này chu xác k i ế n chính là tổng sứ đại nhân sở hạng đại nhân sẽ đích thân chú ý lần này tam quân xuất trinh tình huống hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu n g h i ệ t tranh phòng mảnh dân thổ địa bán cầu lưu hệ thống t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba hạo cảnh tượng hoành tráng dương nhiệt chủ động cầu bắt cái gì hơn hai n g h n trấn ma vệ sôi trào lên dù sao cùng cái gì mệnh lệnh truy sát so ra đại nhân hội chú ý việc này càng làm cho chúng vệ kích động phấn khởi vân châu trấn ma vệ có thể phát triển đến bây giờ như thế quy mô dựa vào là cái gì không phải liền là chủ thượng uy danh là hắn tại đại càn lập nên uy danh hiền hách trở thành truyền kỳ hấp dẫn vô số tinh anh đến đây đầu nhập vào là hắn tại đại càn tứ phương lo ạ n giết vơ vét vô số tài nguyên đến cung ứng vân châu c h ấ n ma vệ phát triển có thể nói sở hà là vân châu c h ấ n ma vệ tập thể thần tượng dẫn đầu đại ca hiện tại nghe nói mình thần tượng dẫn đầu đại ca sẽ đích thân chú ý việc này ai có thể không kích động ai có thể bình tĩnh hoa nha nha bản tổng kỳ đại đao đã đói khát n h ị ệ nhị đây tuyệt đối là dương danh lập tức tốt cơ duyên nếu bị đại nhân nhìn chúng tuyệt đối có thể nhất phi chủ thiên không chừng còn có thể lưu tại bên người đại nhân tu hành muốn thật có cơ hội cải kia giờ phút này không ít người hai con người đều sáng lên muốn nói vân châu trấn ma ti đặc thù nhất chính là thứ nhất quân nói cho đúng là thứ nhất quân giả nhất thiên vệ bọn hắn có thể so với sở hà thân vệ quân phần lớn thời gian đều cùng sở hà nam trinh bắc chiến tuy nói thương vong không nhỏ nhưng tu vi cũng tăng lên phi thường cấp tốc nghe nói kém cỏi nhất cũng đạt tới tứ phẩm tứ phẩm cho dù tại vân châu trấn ma ti cũng là một hào nhân vật nhưng tại thân vệ quân đây chẳng qua là phổ thông trấn ma vệ cái này ai có thể không hâm mộ không ít trấn ma vệ phấn đấu mục tiêu chính là có thể may mắn bị nhìn chúng gia nhập thân vệ quân như thế chẳng những có thể lên như diều gặp gió chính yếu nhất cũng có thể một mực đi theo nhà mình thần tượng bên cạnh cùng một chỗ chứa giết địch phía trên miêu thanh nhìn xem phấn khởi vô cùng c h ấ n ma vệ hài lòng gật đầu thầm nghĩ quả nhiên đại nhân mặc dù không tại vân châu nhưng tất cả vân châu c h ấ n ma vệ vẫn như cũ coi hắn là thần bực này ngự hạ chi đạo thật sự là không thể tưởng tượng nổi năng lượng ngự dưới ngự lòng đang thú vị đương nhiên hắn không có cái gì ghen ghét ý nghĩ bởi vì chính hắn là sở hà đổi phấn đối sở hà kính ngưỡng súng bái so phía dưới bọn này thanh niên càng sâu nếu ai dám ở trước mặt hắn nói sở hà nói xấu coi như hắn thân nhi tử đều phải đánh gần chết xuất t r i n h miêu thanh hét lớn một tiếng g i ế t g i ế t g i ế t hơn hai ngàn trấn ma vệ xông ra trụ sở cũng nhanh chóng chia một danh o một đội ánh mắt tràn ngập phấn khởi cái khác hai đại quân doanh trụ sở cũng riêng phần mình xông ra đại lượng c h ấ n ma vệ lẫn nhau ở giữa xuất hiện cạnh tranh nhiệt huyết trung ương trên quảng trường mấy cái phó thiên hộ lại thông báo một chút phiến khu dù sao không thể để cho hơn ngàn trấn ma vệ làm loạn bất quá cũng dựa theo mỗi cái phiến khu tam đại quân doanh đều có đội ngũ đến làm việc dùng cái này đại biểu công bằng mà tại phân phối xong phiến khu về sau các quân doanh bách hộ i trò chuyện lao tôn so một lần so liền so chỉ cần cái k i a trái lập xuất hiện ở đây phiến khu ta định trước tiên chu sát hắn liền ngươi lao tôn không phải xem thường ngươi ngươi tài nghệ này cũng liền ta giết n g ư ơ i thu thập phần ái chà chà xem ra ngươi không phục lao tử không phải cùng ngươi so một lần nói ván cược đi dạng này một bên cái thứ ba bách hộ i gia nhập nói chúng ta ba vị phiến khu cơ bản nhất trí nếu như thế cũng không bằng đánh cược một phen ai muốn thắng liền cho hắn một cái nam nhân vinh dự cao nhất cái gì vinh dự vinh dự cao nhất tính ngươi như bức hai vị bách hộ cùng loại sự tình tại chỉnh trong đó quảng trường các nơi phát sinh nhưng cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian ai cũng sợ trái lập thừa này chạy ra vân châu vậy nhưng thật ngấp bức sau đó mấy ngàn c h ấ n ma vệ đằng đằng sát khí xông ra c h ấ n ma trụ sở từng cái phân tán hướng vân châu các hào phóng vị mà đi một màn này quả thực đem toàn bộ vân châu các thế lực lớn dọa quá sức đ ư ờ n g rẽ tình huống như thế nào c h ấ n ma ti như thế nào lập tức xuất động nhiều như vậy c h ấ n ma vệ phương nào yêu ma như vinh h ạ n h này lập tức xuất động nhiều như vậy trấn ma vệ khẳng định là có cái gì kinh tiên n h i ệ vụ ai đừng quản vì cái gì dù sao gần nhất cẩn thận mới là tốt khuyên bảo đệ tử tuyệt đối đừng làm loạn nói lên tiếng lao giả thật sâu thở dài một chút h i ệ n nhiên đã vô cùng e ngại c h ấ n ma vệ hiện tại vì thế lại có chút kết thúc bất đắc dĩ không cam tâm v â n v â n trước đó bọn hắn bọn này thấy ra hào môn tại vân châu không nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa cũng kém không nhiều hiện tại thế ra đệ tử đừng nói ra sóng coi như nói chuyện lớn tiếng cũng không dám vậy phần muốn hay không di chuyển càng khó trước mắt đại c à n thế cục rất loạn tình huống ngoại giới phức tạp hơn không chừng vừa đem đến địa phương mới liền bị nuốt ăn còn chỗ mặc trước không bằng ở chỗ này, mặc dù sinh hoạt không bằng trước kia Trường Dương, nhưng thắng ở an toàn. Nguyên kia hoạt ở ở dù lai, vân châu chấn ma ti mặc dù bành trướng tốc độ nhanh nhưng quy củ cũng nghiêm ngặt chấn ma vệ không cho phép vô cớ náo sự đặc biệt đối dân chúng bình thường chỉ cần không liên quan đến cấu kết yêu ma tuyệt không chém giết b á c h tính hết thể đều có rất lớn quy củ thế ra cũng cùng dính không ít ánh sáng chỉ cần không gây chuyện chấn ma vệ căn bản sẽ không khiêu khích thế gia đệ tử đương nhiên một chút không có mắt thế gia đệ tử không tính hiện tại vân châu cơ bản không có, không có mắt thế gia đệ tử bởi vì không có mắt đã toàn dưới đất cùng diêm vương t ố khổ lại nói chấn ma vệ cũng có một loại thỏ không ăn cỏ gần hang tình tiết đối vân châu địa giới thế g i a hào môn cũng bạn tốt một chút muốn vơ vét tài nguyên cũng là đi phụ cận cái khác đại châu thế g i a hào môn đối với cái này cũng là để vân châu chúng thế g i a hào môn không rời đi rời nhất lý do tốt giờ phút này đã nhìn xuống thị giác liền có thể trông thấy bảy ngàn chấn ma vệ ngay tại vân châu các đại địa khu quận thành huyện thành điên cuồng điều tra đồng thời vô số thuộc về chấn ma ti thiên vũ vệ mật thám cũng bị điều khiển thảm thức lục soát nhưng trái lập tương đối thông minh nhận được tin tức thứ trong nháy mắt liền phát hiện không đúng dùng bí pháp che giấu cái này khiến bảy ngàn trấn ma vệ lùng bắt một đêm cũng không một đội tìm tới hắn cụ thể phương vị mấy lần v bồ hụt vẹn vẹn từ đó bắt được một chút dấu vết để lại bất quá trái lập mặc dù chưa bắt được đến bắt được không ít vẫn giấu kín yêu ma tội phạm yêu ma d ư n g h i ệ t bọn hắn tại gặp c h ấ n ma vệ lùng bắt trắng cảnh coi là bắt mình tại chỗ chạy trốn sau đó bị bắt trong màn đêm vân châu địa giới vang lên trận trận kêu trên mẹ nha ta chính là một cái nhất phẩm tiểu yêu ma các ngươi về phần xuất động trên trăm trấn ma vệ bắt ta cần thiết hay không ta chẳng phải trộm hai tiền thuận tiện trêu đồ nữ tử về phần như thế chiến trận Láo p h u cả đời m ặ xanh xanh. chí ngày thứ hai c ác, ngày n một mươi sáng các quận lân thành huyện thành nha môn trước vô số bóng người quỳ lạy têu khóc ta có tội trước mấy ngày phạm phải cướp bóc trọng tội mọi đưa ta bắt lại ta muốn đi lại lao ta cũng có tội bên ngoài quá nguy hiểm vẫn là trong lao an toàn người có ý tứ còn biết nói chuyện còn có cơm ăn văn cầu thanh thiên đại lao ra mau đưa ta bắt lại nếu không cảm giác cũng không dám ngủ một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với h u n nguyên vô cực thanh nhân tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn sáu trăm chương chương bảy trăm ba mươi bốn chuyển di mục tiêu tông môn bàn phái mẹ nó chúng bộ khoái trông thấy một màn này tập thể sửng sốt thật sự là khoái sự mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều trước kia bắt đều bắt không được đào phạm từng cái toàn chủ động tự thú cũng đang điên cuồng lên án mình tội ác cùng không ngừng thúc giục bộ k h o i đem bọn hắn giải vào đại lao đơn giản không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà. Khủ. Khủ. một cái lao bộ khoái nói ra xác nhận tối hôm qua c h ấ n ma vệ toàn châu lớn điều tra nguyên nhân có không ít tội phạm tại tối hôm qua bị c h é m g i ế t cái khác quận trưởng cho chúng ta quận trưởng truyền tin nói bọn hắn quận quang tối hôm qua liền có hơn năm trăm tội phạm bị c h é m g i ế t trong đó có một bộ phận không bị chết hình nhưng nhìn thấy c h ấ n ma vệ liền chạy chạy cũng liền mặc dù lao bộ khoái lời còn chưa dứt ý tứ lại hết sức rõ ràng nói là có rất nhiều tội phạm rõ ràng không bị chết nhưng bởi vì tại trấn ma vệ toàn châu lớn điều tra trên đường bị bắt tăng thêm một chút nhân t ố liền bị chấm dứt lại thêm Chấn ma v ệ điều tra c ũ n g chúng bộ khoái ú c tiến lên buộc chặt tội phạm lần này đơn giản có thể gọi là dạy học mô bản buộc chặt hiện trường thậm chí không ít tội phạm g ạ i bộ khoái buộc chặt quá chậm mình lẫn nhau buộc chặt còn nói lẩm bẩm tiểu bộ khoái ngươi cái này buộc chặt kỹ xảo không được vừa mới cái kia phương thức dễ dàng bị tránh ra khỏi đúng người đến như thế c h ó i cái này gọi vây chết tượng coi như nhị phẩm võ giả cũng không tránh thoát đến ta rồi cho ta c h ó i rắn chắc điểm mà như thế buồn cười một màn tại vân châu cái khác quận thành không ngừng trình diễn trong vòng một ngày đại lượng tội phạm chủ động báo quan thậm chí mỗi cái quận thành huyện thành đều có chấn ma vệ tại điều tra để t r ị an vô tiền khoáng hậu tốt sương chi đêm không cần đóng cửa cũng căn bản không chút nào khoa trường ai cũng không dám tại hiện tại nháo sự nhưng vô số người càng hoài nghi chấn ma vệ đến cùng tại điều tra tồn tại gì lại xuất động lớn như thế lượng c h ấ n ma vệ điều kiện tiên quyết điều tra một ngày một đêm cũng không t r a được tuyệt đối kiểu như châu bò đương nhiên một chút thế ra hào môn mơ hồ biết được một chút tình huống âm thầm được rẽ theo lão phu biết được là tại bắt bắt đời thứ hai minh c a o tẩng tiêu cái gì trái lập ước chừng lục phẩm tu vi bản gia chủ nhận được tin tức cùng ngươi không sai biệt lắm nhưng có chút không rõ ràng vẹn vẹn lục phẩm võ giả vì gì lao sư động chúng như thế lời này vừa nói ra cái khác thế ra hào môn đại lao đều nhễ mày bởi vì điểm này phi thường khó có thể lý giải được lục phẩm tại nửa năm trước vân châu tuyệt đối là đại nhân vật coi như tranh đoạt chấn thủ sứ hàn bằng cũng theo đó tu vi tại vân châu số một số hai nhưng đối với hiện tại vân châu chấn ma ti tới nói cũng không tính là gì chỉ có thể nói miễn cưỡng nhìn một chút có thể nói tùy tiện một cái thiên hộ ra đều có thể tùy tiện nghiên ép căn bản không đáng lao sư động chúng như thế theo hắn đến tin tức vân châu chấn ma ti trừ chính ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người còn lại hơn bảy ngàn chấn ma vệ đều tại tham dự điều tra trang cảnh dùng vô tiền khoáng hậu tới nói cũng không chút nào khoa trường chỉ vì đối phó lục phẩm võ giả có chút đại tài tiểu dụng trừ phi mấy cái thế ra hào môn đại lao c h a m miệng một lời sợ đại nhân không sai bọn hắn trực tiếp nghĩ đến có thể để cho vân châu c h ấ n ma ti lớn như thế quy mô hành động coi như tam quân thiên hộ cũng không được như vậy chỉ có một người có thể làm được chính là trước mắt đại cản thứ nhất yêu nghiệt uy c h ấ n ba mươi sáu châu s á t thần sở hạ nghĩ đến cái này chúng thế ra hào môn đại lao trong đầu hiện hiện bá khí thân ảnh hồi ức đối phương quật khởi sự tích làm vân châu bản địa thế ra hào môn bọn hắn là tận mắt chứng kiến đối phương từ tiểu nhân vật từng bước một q u ậ khởi tại tất cả thế lực chưa kịp phản ứng lúc liền đang lâm vân châu đỉnh lên làm trấn ma làm v y áp một châu nguyên bản bọn hắn còn suy đoán lấy vị này quật khởi tốc độ không dùng được mấy năm liền có thể danh dương đại c à n v y danh h i ể n hách nhưng mà hiện thực lại ngoài dự liệu sở hà là hoàn thành danh dương đại c à n v y danh h i ể n hách thành k i ể u thậm chí đã vượt qua đã từng dự đoán nhưng tất cả những thứ này lại cũng không là dùng bao nhiêu năm rồi tích lũy hết thể hết thể vẹn vẹn trong ba tháng hoàn thành ba tháng một cái áo bào đen đại lão cảm khải nói ta mới cới tiểu thiếp bụng còn chưa lớn hắn đã trưởng thành đến tận đây phong song hầu gia phong thập đại ma vệ vẫn như cũ chấp trưởng vần châu chấn ma ti quái vật khổng lồ này thực quyền phái a một bên áo b à o tím đại lao nói ra chủ yếu nhất là hắn còn phi thường thụ bệ hạ nhìn chúng cho dù tại đế đô sáng tạo hạ kinh thiên giết chóc hủy diệt một cái cựu phẩm thế ra chém giết một vị tình trung thư đại quan cũng thí sự không có hiện ở loại tình huống này chỉ cần bệ hạ một ngày bất tử toàn bộ đế đô đoán chừng liền không ai dám trêu chọc hắn đúng rồi người cái kia tiểu tiếp h phải chiếu cô thật tốt không nên động thai khí lao phu có không ít thuốc bổ sau đó đưa cho ngươi áo b à o tím đại lao ta ơn a áo bảo tím đại lao già mới có con không dễ dàng hai chúng ta quan hệ thế nào con của ngươi chính là ta nhi tử áo bảo đen đại lao làm sao cảm giác không đúng chỗ nào t r ấ n ma trụ sở trương uy tuyết tình thái sơn đứng ở trung ương quảng trường giờ phút này t r ấ n ma trụ sở bên trong tương đối yên tĩnh cơ bản không ai trừ t r ấ n ma nhà ngục bên trong trông coi đệ tử cùng một chút cái khác tất yếu t r ấ n ma vệ còn lại đều tại điều tra trái lập b à n h trương uy khép lại trong tay sổ cười nói một ngày một đêm trái lập chưa bắt được đến bắt không ít tội phạm khác cái này con cháu thế ra thật không đốc ẩn tàng đủ sâu mấy cái đội ngũ cũng chỉ là sờ đến lúc trước hắn đặt chân đ i ệ cũng tốt tuyết tình phụ hòa nói dù sao là lượt binh muốn ngày đầu tiên liền bắt được hắn thật đúng là không có ý gì vừa vạn nhân cơ hội này đem vân châu đến lần đại thanh tẩy ở tảng tiểu yêu ma cũng càn quét một chút thái sơn phụ hòa nói kể từ đó vân châu không ít tô n g môn ban g phái đoán chừng thật không tiếp tục chờ được nữa nhưng vân châu cũng không cần bọn hắn một đám sẽ chỉ ức hiếp người bình thường lẫn yếu sợ mạnh g i á c rưởi mà thôi lúc đầu nương theo sở hạ quật h ở i vân châu các đại tô n g môn ban g phái liền có không ít di chuyển dù sao c h ấ n ma vệ cùng tô n g môn ban g phái vốn cũng không đối phó trước đó c h ấ n ma ti sự suy thoái tô môn tương đối hung hăng n g n g ngược hiện tại vân châu trấn ma ti quật h ở i toàn bộ vân châu cảnh nội tô môn ban phái phảm kẻ thông minh cơ bản đều đã thoát đi. trước mắt người ở lại cũng bảo chỉ quan sát thái độ nhìn chấn ma ti đến cùng có thể hay không nhằm vào bọn họ đã như vậy trương y nói ra nhờ vào đó danh nghĩa đối v â n châu cảnh nội thông môn ban g phái cũng thanh tra một chút như có cấu kết yêu ma giết hại bình dân người cũng liền không có lại tồn tại hạ đi tất yếu về phần những cái kia không có cấu kết yêu ma người những năm này t r i ề u đình thu thuế cũng nên bổ một chút rất tốt sớm nên như thế tuyết tình thái sơn gật đầu đồng ý sau đó này khiến liền bị truyền đặt đến các lớn bách hộ chỗ cũng làm cho không ít điều tra không có kết quả chấn ma vệ tìm tới mới đoạn điều tra mục tiêu hạo kiếp kết thúc d i ệ t kiếp tái hiện minh tộc xâm lấn tiên ma đại l o ạ n đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu nhiệt g tranh p h o n g m ả n h dân thổ địa bán cầu lưu hệ thống chương bảy trăm ba mươi năm đại thông thương hội tả lập p h a n đoán lưu núi quận thanh tuyết bên trong dây núi dựng đứng cái rủi ro miếu sơn thần này miếu phi thường cổ lão đã có hơn ngàn năm lịch sử xây ở tiền triều thời kỳ cuối khi đó thiên hạ h o á c loạn yêu ma hoành hành trong đó có không ít yêu ma chiếm dây núi tự lập làm thần dùng cái này tiếp thu hương hỏa đi hương hỏa thành thần nói đạo này ở tiền triều tương đối lưu hành nhưng đại càn lập triều lập trấn ma t i đối các nơi loại này miếu sơn thần tiến hành đại thanh tẩy bởi vậy này miếu cũng không ngoài dự tính nhưng bởi vì hắn kiến tạo tương đối rắn chắc trăm ngàn năm qua một mực là đi thương lữ giả thư sinh lâm thời đặt chân nơi trốn hôm nay bên trong lại vừa vặn có một đội thương đội bước vào nơi đây nhị thúc một thanh niên vừa bước vào miếu sơn thần lên đường này miếu quá phá muốn không phải là vào thành ở lại chúng ta đại thông thương hội hàng ai dám đoạt không đến mức cẩn thận như vậy cẩn thận đi nói thanh niên ngăn không được phất tay xua tan cho bụi không được một cái trung niên đại thúc bước vào chùa miếu hắn trên thân khí thế tương đối hùng hậu tu vi không thấp tối thiểu có ngũ phẩm đ ỉ n h phong tại vân châu như thế vắng vẻ đại châu chờ tu làm căn bản nhưng đi ngang không hề cố kỵ nhưng hắn y nguyên nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền chuyến này áp đến đồ vật phi thường c h â n quý ngoại giới không ít người nhìn chằm chằm theo tổng thương hội bên kia gửi thư tin tức đã khuyết tán ra liền sợ thật có thế lực động lệnh r a tâm vân châu địa giới lại so góc vắng vẻ lại kêu trời trời không biết nói hắn chỉ huy người phía sau viên đem hàng hóa đưa vào chùa miếu chỉ gặp mấy chục người nắm năm mươi cái tre vải đèn động vật còn theo bọn nó trên lưng nhấp kế tiếp cái dương nhỏ cũng đem trong đó không ít mở dương ra từng cái xanh xanh đỏ đỏ chân quý dược liệu trưởng thành ở bên trong không sai mặc dù thế giới này chính là huyền huyễn thế giới có túi c ả n k h ô n tồn tại để các đại địa khu thông thương phi thường dễ dàng cũng chỉ có một ít tiểu thương đi sẽ thông qua xe ngựa tiêu cục gáp giải hàng hóa đại thương đi căn bản là dùng túi c ả n không i ả i quyết nhưng có một chút ngoại lệ chính là vật sống tỷ như cấp cao sùng vật liền huyết chiến mã linh ngựa ngay tại sinh trưởng linh d ư ỡ n chân tải cung cấp cao ăn uống Mà, đại thông thương hội chính là cùng vân châu biên giới bên ngoài nhỏ dị tộc thế lực nhỏ thông thương dùng vật tư đổi lấy bọn hắn đỉnh tiêm chiến mã cùng chân quý dược liệu dùng cái này t h u lợi bởi vì những vật này không cách nào để vào túi càn khôn bởi vậy chỉ có thể từ đại lượng nhân mã áp vận đại thông tính bắc châu so khá nổi danh thương hội bình thường áp giải cũng cơ bản đi quận thành đường cái lộ ra danh hảo nhưng bởi vì mấy tháng trước trấn bắc hầu v ẫ n lạc trấn bắc đại đem quyền lợi xâm lấn bắc châu rất nhiều thế lực khâm phục cũng có rất nhiều thế lực ủng hộ tạo thành bắc châu hót loạn lại thêm lần này áp giải vật phẩm giá trị rất cao cho nên liền không dám đi chính đ mà là một là đ ư ờ nói g sông sông đồng giải không không cũng tại, sợ nàng không đi đều đêm đây được núi thời tiến niên phải nhi tại, nổi. sợ sợ ban lên. Nhị Thanh mình n mạch, thuốc. thích, chịu ta vất tuyết tỉ vả, hắn như chó săn nên tiếp vừa bước vào c h ư ờ n g miếu một thiếu nữ hắn tư thế h i ê n nàng eo đeo roi thép cho dù một đường phong trần mệt mỏi s á t mặt cũng không có không kiên nhẫn mà là để lộ vẻ mỉm cười nói ra không sao nơi đây rất không tệ tối thiểu có cái che gió che mưa chi đ i ệ a làm ăn ăn chút khổ không tính là gì lựa nén hương sau một đám hàng hóa dàn xếp hoàn tất nam tử trung niên thiếu nữ thanh niên bưng ngồi cùng một chỗ hai bên là còn lại hộ vệ phía trước chính có mấy cái vị nướng đang nướng thịt tam tiểu thư nam tử trung niên nhìn xem thiếu nữ tán thường nói mặc dù ngươi là lần đầu tiên đi thương nhưng biểu hiện rất không tệ coi như lúc trước đại thiếu gia nhị thiếu gia cũng không kém ít chính là chuyến này không dễ đi để ngươi có chút bị tội nói hắn đem một cái đã nướng chín con thỏ đưa cho thiếu nữ đồng thời hai con ngươi hiện lên đau lòng bất đắc dĩ lúc đầu tam tiểu thư nhưng vô hữu vô lự sinh hoạt thương hội có đại thiếu gia nhị thiếu gia là đủ đáng tiếc trước mắt bắt châu tình huống quá loạn đại thiếu gia nhị thiếu gia cần tọa chấn phụ trợ lao ra xử lý sự vụ bởi vậy rất nhiều gánh nặng không thể không rơi tàm tiểu thư trên đầu vừa mới bắt đầu chỉ là xử lý một chút việc vật lãnh cùng đến các nơi quận thành giao tiếp chi nhánh ngân hàng sự t ì n h hiện tại liên áp giải hàng hóa gánh nặng cũng cần tự thân lên trận không có cách nào lần này hàng hóa rất trọng đại trước đó đã thông dị tộc quan hệ người ta chỉ nhận tôn gia đệ tử tôn ra dòng chính hậu đại không đi thả rằng không giao dịch hô nam tử trung niên phun một n g ụ c khí lẩm bẩm nói cũng may hết thẻ thuận lợi không có xuất hiện cái gì yêu thiêu thân muốn rõ ràng mặc dù đại c à n cũng không cấm cùng dị tộc thông thường dị tộc cũng tương tự không khỏi đại c à n thương nhân nhưng thương nhân đến đó vẫn như c ũ không phải trăm phần trăm an toàn đặc biệt tam tiểu thư vẫn là vị tuyệt mỹ nữ tử đồng thời cũng chính là chuyến này để nam tử trung niên phát hiện tam tiểu thư s o đại thiếu gia nhị thiếu gia càng thông minh cũng càng có mưu đồ lần thứ nhất đi thương liền có thể cùng không ít dị tộc trò chuyện vui vẻ phi thường hiếm thấy mây bá không sao thiếu nữ tiếp nhận thọ nướng nói ta cũng chính là đem đại ca nhị ca bình thường giao phó song thành một lần tính không được cái gì chuyến này nhờ có mây bá mới thuận lợi như vậy mây bá là đại thông thương hội đi thương người đại biểu một bên thanh năm căn bản chen miệm vào không lọt Chỉ có thể tư đại não suy l à một sao gia ra gia đưa Tam gia cho ngon. vào tìm ít thiếu、nữ. Hát hát. Tam tiểu thương, thêm thật kiếm móc điểm vị, ngon. Mà. m không chủ cũng lúc nhập, Nhưng đề nữ. ăn vị vị, này. Cắt. Cắt. cắt. Một trận hành tàu thanh â m từ bên ngoài chuyển đến chỉ gặp một thanh niên thân ảnh xuất hiện tại chùa c ử miếu hắn ánh mắt nhìn về phía thương hội hai con ngươi ngưng tụ một cỗ khí thế từ thân bên trên t á n phát lại thoáng qua bình thản trở lại c h â n chờ hai hơi hắn cúi đầu nhìn một chút cánh tay lồng ngực chỗ vết thương tiếp bước vào chùa m i u tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống giờ phút này nam tử trung niên vây phần thương đội thanh niên thì căn bản không để ý thụ thương thanh niên hắn cùng nhị thúc đi qua mấy lần thường cũng gặp phải tình huống tương tự đơn giản là cái đồng dạng đến chùa miếu đặt chân người nhìn tu vi không có nhị thúc cao không cần để ý hắn trực tiếp nói ra tam tiểu thư ngư ứng là lần đầu tiên đến vân châu không biết ngư nhưng từng nghe nói sát thần sợ hạ hắn chính là từ nơi này quật khởi tại hắn chưa quật khởi trước đó ta còn có hạnh gặp qua lão nhân gia ông ta một lần cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua nếu không tam tiểu thư ta kể cho ngươi r ằ n g c ủ u hưu chấn diện m à sự kiện nói hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem tam tiểu thư mà tam tiểu thư khi nghe thấy sở hà hai chữ về sau hai con ngươi chỉ trệ ánh mắt liếc một chút đối diện t h ụ thương thanh niên hắn áo hải phù phát hiện mình gần nhất hai ngày đến đến ngoại giới tin tức cùng t h ụ thương thanh niên loẽ lên một cái rồi biến mất khí thế nàng phẳng phất đoán được cái gì đồng thời lập tức làm ra quyết định trong hai con ngươi trí tuệ quan mang ảm đạo Tư chương ế h a n g bảy trăm h ế i ba mươi sáu lẫn nhau lựa gạn ai là hoàng tước sau đó thanh niên vô ý thức sờ sờ mình cái cầm trôi nối tiếp phát hiện hết thệ cũng không có xảy ra vấn đề bình tĩnh xuống tới không sai hắn chính là tả lập mấy ngày gần đây n h ấ t hắn một mực ở vào bị đổi u rết trạng thái cho dù dùng bí pháp che lấp khí thức cùng cải biến dung mạo nhưng c h ấ n ma vệ không phải ăn chay không biết dùng biện pháp gì luôn luôn có thể tìm tới hắn cũng may mỗi lần hắn ứng đối đều là một doanh c h ấ n ma vệ lấy hắn thực lực không đặc biệt sợ cũng không dám h a m chiến bởi vì chỉ cần chậm c h ễ chăm hơi thở liền sẽ có cái khác hai doanh đội ngũ chạy tới đem hắn triệt để vây quanh đáng chết t ạ lập t âm thầm chửi mắng may mắn tùy thân mang theo lão tổ cho bỏ chạy bí bảo nếu không thật không cách nào đảo thoát đáng tiếp này bí pháp bỏ chạy khoảng cách có hạn nếu không cũng không trở thành hắn ánh mắt nhìn về phía thân thể mình chỉ gặp l ô n g ngực cánh tay bả vai phía sau lưng đùi tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương rất nhiều nơi sâu đủ thấy xương những này làm ấy canh giờ trước hắn quyết định muốn chém giết một danh o chấn ma vệ trả thù vân châu chấn ma ti nhưng mà hắn vừa muốn liều mạng lại phát hiện một danh o chấn ma vệ bảy trận sau thực lực tổng hợp tăng nhiều cho dù người mạnh nhất vẹn vẹn tứ phẩm đ ỉ n h phong nhưng còn lại c h ấ n ma vệ thực lực tổng hợp quá mạnh kém cỏi nhất cũng có nhị phẩm bởi vậy xuất hiện đội tình h u ố n phía dưới trong thời gian ngắn căn bản cầm đối phương không có biện pháp thậm chí hội bị phản kích ngay tại hắn muốn liều m ạ n g lúc lại phát hiện lại có hai doanh c h ấ n ma vệ xuất hiện ở trước mặt mình lập tức từ bỏ một doanh hắn miễn cưỡng có thể đối phó tam doanh cùng một chỗ hắn tuyệt đối hữu t ử vô sinh quyết định thật nhanh vận dụng bỏ chạy bí bảo sau đó hắn đang chạy trốn trên đường lại gặp không ít trấn ma doanh thậm chí còn phát hiện có chấn ma trong doanh có ngũ phẩm bách hộ tòa trấn cái này để hắn có chút nản lòng t h o i trí triệt để tuyệt vọng Ai? không thể lại cứ tiếp như thế cứng đ ô i cứng không được bị tìm tới cũng không được nếu không bọn này rết mắt đỏ liền chờ bắt ở của ta c h ấ n ma vệ nhất định có thể đem ta x é xác xem ra cần nghĩ những biện pháp khác nói hắn từ trong ngực móc ra chữa thương b ộ t phấn bắt đầu đổ vào toàn thân đáng tiếc liên tục mấy ngày chạy trốn hắn bị thương tổn quá nhiều các loại chữa thương đan dược sớm dùng hết coi như kém cỏi nhất chữa thương phấn cũng còn thừa không có mấy liên một nửa vết thương cũng không bao trùm liền dùng hết lúc này một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt a tả lập một mực đang nghĩ sự tình cũng không có phát hiện chờ hắn phát hiện lúc lập tức lần đầu hai con ngươi chỉ trệ chỉ gặp Bị h ắ n định n g h bạch ĩ a ngốc ọ tam t tiểu, ta tiểu thư thẹn thùng gật mình, c gật đầu sau đó đem bình thuốc nhét vào tả lập trong tay lập tức quay người chạy về mình chỗ ngồi đồng thời nhỏ giọng thầm thì một câu ta gọi tốt tuyết ba tả lập mở ra bình thuốc phát hiện bên trong là phổ biến chữa thương đan dược nhưng so với hắn vừa mới dùng thuốc một tốt thấy lại lấy đối phương t ỉ n h p h ẳ n g liếc trộn mình ngốc bạch ngọt trực tiếp phục d ụ n g đan dược đại não nhanh chóng suy tư Hán, làm đế đô thế đệ tử. Khả năng không có kinh nghiệm chiến đấu, khả năng không giỏi hoa, khả năng không có chạy trốn năng lực. Nhưng hắn có một thân thông đồng mỹ nữ bản sự, cũng thường xuyên thí nghiệm, hiệu Những không hình thế, hai họa không ít tiểu thế bạch cái năng năng năng trốn năng đồng nữ bản cũng xuyên cùng năm này dạng, nữ. này ngốc bạch ngọt làm lực. vào một mỹ mỹ Xem đế đô đệ đấu, đẹp vô tử. tốt. tệ tốt ít tiểu gia giỏi gia gia dựa ra, quả có có có sự, kết hợp với mình bây giờ thủ thường khẳng định hấp dẫn tiểu nữ sinh huyết tưởng nhìn đối diện trạng thái hẳn là một cái thương hội thực lực cũng không nhỏ không chừng nhưng cho bọn hắn mượn tay vào thoát cho dù không cách nào hoàn mỹ giấu ở bọn hắn đội ngũ nửa đường bị phát hiện cũng coi như có giúp đỡ đệm lưng nghĩ đến cái này tả lập trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười đứng dậy đi vào thương hội trước mặt mọi người đối tôn tuyết đi quân tử lên nói tại hạ dương phảm chính là đế đô dương gia đệ tử ở đây tuần hành lúc gặp loạn thế yêu ma bởi vậy thủ thường đa tạ cô nương cứu rút đế đô dương gia nam tử trung niên nghe được này vung lòng một hơi hắn nghe nói qua thế này nhà rất có thực lực nghe nói có cựu phẩm lão tổ toa c h ấ n chính là nhất lưu thế gia đồng thời g i a phong không tệ kết hợp với vừa mới thanh niên một mực biểu hiện nho nhã lễ độ liền tin ba phần về phần thế gia đệ tử tại sao lại chạy nơi đây cũng rất bình thường thế gia đệ tử cũng muốn rèn luyện chỉ bất quá đều sẽ dành cho đại lượng bí bảo phòng ngừa bọn hắn tại lịch luyện bên trong vẫn là c ầ n giấu tu vi cũng có thể lý giải đi ra ngoài bên ngoài có chút phòng bị tại bình thường bất quá duy chỉ có để hắn có chút không hiểu ta tiểu thư vì sao trở nên như thế t h ạ c thủng không phù hợp nàng già dặn nhân vật giờ phút này tôn tuyết trông thấy tả lập đem bình thuốc đưa cho mình hai con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia khinh thường loẹ loẹn dáng vẻ cậy cướp lại lấy vì rất có mị lực không biết hai trò g ũ khí nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm càng làm hại hơn xấu hổ sắc mặt đỏ bừng đem bình thuốc nhận lấy nói ra dương công tử người muốn đi chỗ nào là muốn tuần hành vẫn là trực tiếp về đế đô các ngươi đây là mới từ dị tộc vận tặng đồ trở về đi là muốn đi bắc châu vẫn là đông châu tả lập hỏi ngược lại bắc châu tôn tuyết thành thật trả lời vừa vặn tả lập nói ra ta đang định đi bắt châu một chuyến b á i phòng một chút ra phụ lao bằng hữu bất quá ta trên người có không ít thương thế thể nội cũng nhận thương tích không thể chậm trễ quá lâu nhất định phải nhanh đến bắt châu dùng một chút tốt chữa thương đan dược mới có thể không lưu thai hoàng ẩm ta nhìn các ngươi là tại ban đêm đi đường chúng ta không có cách nào một đạo tiến lên nói hắn bất đắc dĩ lắc đầu quay người muốn rời khỏi có thể tôn t u y ế t lập tức thêm đại thanh â m nói chúng ta cũng có thể ban ngày đi đường nhiều người náo nhịp chút người chờ một chút chúng ta dọn dẹp một chút cái này cùng lên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau đặc tả lập rừng bước lại khoe miệng lộ ra hài lòng tiêu d u n g cái này chính là hắn muốn kết quả vừa mới hắn là tại lấy lui làm tiến muốn cùng thương hội cùng một chỗ đi đường lại không có ý định chậm trễ thời gian liền cố ý muốn đi lấy hắn đ ố i ngốc bạch ngọt hiểu rõ khẳng định hội yêu đương nao cấp trên quả nhiên hết thể như hắn sờ liệu no mà một bên thương hội thanh niên mặt mũi tràn đầy một bức hắn không rõ ràng nhà mình tam tiểu thư làm sao đột nhiên lớn đội tính chẳng lẽ lại thật bị trước mặt tiểu bạch kiểm mê hoặc còn có vừa mới tam tiểu thư vụ trộm cầm truyền tin lệnh bài cho hai truyền tin làm sao cảm giác não mạch kín nhìn có chút không hiểu giờ phút này nam tử trung niên cũng muốn nói cái gì nhưng ở tam tiểu thư nắm lấy hắn cánh tay nũng nịu tình huống phía dưới bất đắc di thỏa hiệp chỉ huy thương hội nhanh lên ăn xong đồ vật đứng dậy thu thập hành lý mà ngay tại hành lý thu thập một nửa tả lập chứa chính nhân quân tử cùng tôn tuyết giảng đế đôi c h u y ệ n lý thú lúc bên ngoài chuyển đến một trận ồn ào tiếng bước chân lúc đầu phong bế cửa miễu bị người một cước đá văng và ảnh phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo chương bảy trăm ba mươi bảy tả lập muốn chạy trốn tôn tuyết cổ chỉ gặp trên trăm chấn ma vệ từ bên ngoài tràn vào đến chùa miễu bên trong từng cái sắc mặt lanh k h ố c sắc khí n g ú t trời cầm đầu chính là vị diện sắc cương nghị nam tử hắn chính là này doanh b á c hộ hắn ánh mắt nhìn về phía tả lập c ư ờ i lạnh nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng lẩn tàng khí t ứ c chuyển đổi diện mạo liền có thể chạy ra vân châu chủ thượng muốn ngươi hôm nay chết ai dám lưu ngươi ngày m a i sinh nói hắn trong tay chấn ma đ a o ra khỏi vỏ kiếm quắp chấn ma phá án người không có phận sự tránh lui nếu không lấy đồng đạo luật giết không tha cái gì thương hội nam tử trung niên thanh niên toàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi mà tôn tuyết thì có chút kinh ngạt chi sắc chấn ma, phá án thương hội thanh niên run dậy thầm nói nhị thúc là là vân châu c h ấ n ma vệ sát thần sở s ở đại nhân d ư ớ i trướng đừng nói thương hội thanh niên liền liên nam tử trung niên cũng hái hùng kết vĩa thật sự là sở hạ vì dành quá đáng muốn rõ ràng bọn hắn đến từ bắc châu mà bắc châu trước mắt sở dĩ hoát loạn liền bởi vì sở h ạ trước đó không lâu chém giết chân bắc hầu có thể nói bọn hắn thương hội trước mắt khốn cảnh như vậy sở h ạ ở bên trong đưa đến tính quyết định tác dụng nhưng bọn hắn dám đoán trách sao không dám toàn bộ bắt châu thế ra vừa mới bắt đầu còn dám nói thêm cái gì nhưng ở sở hà tại ba châu chi hành sự tích truyền bá đến về sau liền từng cái toàn tỉnh n g o i không dám ở nhiều bá dù sao bắc châu khoảng cách sở hà đại bản doanh vân châu rất gần cùng thuộc phương bắc cựu châu một trong vạn nhất nói nói xấu bị truyền đến hắn trong lỗ thai vị gia này tính tình vừa lên đến diện toàn tộc tìm ai nói rõ lý lẽ bởi vậy hắn lần này dẫn đội đến đây lúc lao ra cố ý bàn giao tuyệt đối không thể trêu chọc vân châu trấn ma ti dù sao đừng nói chọc không được lên sở hà liền quang vân châu trấn ma ti trước mắt thực lực liền đủ nhận được chấn ma thanh niên cái này nam tử trung niên đại não liên quan l o ạ lên hắn vang lên hai ngày trước vân châu xuất hiện đại lượng c h ấ n ma vệ bọn hắn phảng phất tại lùng bắt người nào nghe nói là đế đô một cái thế ra đời thứ hai cái gì đời thứ hai minh cao tầng họ tả tên lập mẹ nó nên không phải là trước mặt người này thảo nam tử trung niên âm thầm chửi bởi nói lại như thế đại ý, kém một chút liền cùng hắn dắt liên quan đến nhau cũng may c h ấ n ma vệ tới kịp thời bằng không đợi tam tiểu thư cùng hắn d i n h dán đến có miệng cũng nói không rõ sau đó hắn liền muốn dẫn dắt thương hội nhân mã rời đi trồ miếu cam tạ lập nhìn xem xông vào trên trăm trấn ma vệ sắc mặt khó coi hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy bị phát hiện rõ ràng hắn gương mặt này vừa đổi không đến nửa canh giờ còn cố ý trốn ở hoàng sơn giã lĩnh mẹ nó tạ lập mang t h ầ m đám này thuốc cao ra chó căn bản thoát không nổi vì bắt ta về phần đem vân châu trấn ma vệ toàn phóng xuất sao ta không xứng có được hay không nơi đây không thể ở lâu một khi bị kéo ở liền sẽ có cái khác hai doanh nhân mã đến đây trợ giúp ta hiện tại trạng thái ngăn không được cũng may gặp cái này thương hội nói hắn ánh mắt nhìn về phía chính muốn rời khỏi chùa miếu thương hội đám người n ư ờ i lạnh nói gặp bản thiếu gia Coi như các ngươi không may liền cho bản thiếu ra làm một lần b ả n đạp bản thiếu ra sau khi trở về khẳng định hội cho các ngươi nhắc tới hai câu chính là đáng tiếc cái này ngốc bạch ngọt giờ phút này hắn ánh mắt nhìn về phía có chút kinh ngạc tam tiểu thư lầm bầm nói thật là khờ bạch ngọt chỉ cần lại cho bản ít một ngày thời gian nhất định có thể vào tay lãng phí bất quá cùng mình tướng mệnh so một cái ngốc bạch ngọt cũng không tính là gì chết thì chết đi cuối cùng hắn trực tiếp hét lớn một tiếng m ư ờ ba a nam tử trung niên vô ý thức đáp ứng một tiếng tả lập lại lần nữa hấp tấp nói nơi đây xin nhờ m ư ờ ba đám người ngăn chặn bọn hắn trở về đế đô ta định hướng phụ thân cho người thì công mười bá ngươi từ nhỏ đợi ta như thân nhân này â n tình này ta tả lập suốt đời khó quên nói bế hắn tại chỗ kích phát tinh huyết quay người liền muốn từ chùa miếu cửa sau xông ra thoát đi nơi đây đây hết thảy phát sinh quá nhanh từ trên trăm chấn ma vệ xông vào đến tả lập nói chuyện muốn chạy trốn không đủ một hơi cái này khiến trên trăm chấn ma vệ còn không tới kịp tại trong sơn thần miếu hình thành vây quanh xu thế lại thêm tả lập vừa mới lời nói xác thực đưa đến tác dụng để trên trăm chấn ma vệ đem ánh mắt nhìn về phía thương hội đám người từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch sợ hãi bị trước mặt bọn này tả lập giúp đỡ đánh lén cũng nao nhau rút ra chấn ma đao c h a n h c h a n h chấn ma ra khỏi vỏ đao sáng l ừ n g lánh thương hội thanh niên tại chỗ dọa nước tiểu giờ phút này mây ba cũng phát hiện bị tả lập hố nhưng lại không có biện pháp gì thậm chí liên giải thích cũng làm không được vừa mới tả lập gọi hắn hắn vô ý thức đáp ứng đã bại lộ rất nhiều vấn đề coi như hắn bỏ vũ khí xuống đối phương cũng căn bản không dám k i n h thưởng thậm chí sẽ trực tiếp hạ sát thủ đối với cái này hắn tin tưởng không nghi ngờ dù sao chấn ma vệ đối có tu vi tồn tại người là thà d ế lầm không bỏ sót dù sao thân ở h u y ề n huyện thế giới đã lựa chọn đi con đường tu luyện coi như ký lên giấy sinh tử ai tài nguyên không phải tranh đ o ạ t được bên trong đến cùng có bao nhiêu hắc cám ai rõ ràng coi như mình trong sạch nhưng gia tộc khẳng định không trong trắng hưởng thụ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng liền muốn trả giá đắt mà tại mây ba thúc thủ vô sách tả lập lăng không bay lên chấn ma vệ muốn đối thương hội tiến hành diễn s á t lúc linh linh làm một trận linh đang tiếng vang triệt tại chống trải chùa miếu bên trong phúc đã đứng lơ lửng trên không muốn từ phía sau sông ra chùa miếu tả lập tại linh đang tiếng vang lên trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra hắn thân thể cũng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống sát mặt t r ắ n g bệnh đối bụng mình nhanh chóng điểm kích hai lần Phúc! lại là một ngụm máu đen phun r a hắn bên trong một cái màu đen côn trùng cũng đi theo huyết dịch r a ở giữa không trung hóa thành cho bụi lúc này tả lập mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi song đồng t r ứ n g lớn mà trấn ma vệ trông thấy tả lập rất xuống từng cái cũng căn bản không do dự lập tức đem hắn vây quanh tại trong v ò n g chiến cũng nhanh chóng bày trận đem bầu trời cũng cho phong tỏa ngăn cản phòng ngừa tả lập lại lần nữa đột nhiên chạy trốn nhưng trấn ma vệ cũng không có gấp xuất thủ mà là tập không khả năng tả lập điên cùng lắc đầu nói đúng là ngươi ngươi không phải là ngốc bạch ngọt vừa ra xã hội hoa si thiếu nữ mặc dù tả lập rất không muốn tin tưởng điểm này nhưng vừa mới một màn cùng trước mặt tôn tuyết lạnh lùng biểu lộ nói cho hắn biết hết thảy đều là thật cái này khiến hắn vẫn có một loại thật sâu cảm giác thất bại liền phảng phất ngươi coi người khác là làm con mồi một trận chơi b a cuối cùng phát hiện mình mới là con mồi ngươi t ạ lập hoài nghi nói đến cùng lúc nào cho ta hạ độc bản thiếu rõ ràng không ăn chữa thương đan dược ngươi lại chữa thương đan dược bên trong hạ độc không nên nếu có độc ta vì cái gì không có cảm giác r a độc tôn t u y ế t lạnh lùng âm thanh em vang lên không phải độc chỉ là một loại cổ mà thôi nó không cách nào đòi mạng ngươi nhưng có thể để ngươi trong nháy mắt khí huyết thao tổn ngăn cản mấy hơi để ngươi không cách nào đào thoát phương hàn xuyên việt n g ư ơ i ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ chất lượng đảm bảo chương bảy trăm ba mươi tám một danh chiến lục phẩm không người không kinh thán lúc này tôn tuyết trên mặt đâu còn có ngốc bạch ngọt trạng thái bình tĩnh mang theo l ệ n h nhạt thần sắc để cho người ta ngăn không được nhìn nhiều vài lần cũng đều có thể phát giác trước mặt vị nữ tử này không tầm thường tuyệt đối là có lòng dạ có thủ đoạn tồn tại không sai vừa mới hết thể ngốc bạch ngọt hành vi đều là trang tại tả lập mới xuất hiện tại miếu sơn t h ầ n trước tôn tuyết liền phát giác h ắ n không thích hợp rõ ràng có lục phẩm tu vi lại nhất định phải ở t à n g hơn nữa đối với phương rõ ràng có thương tích trong người cùng thương hội thanh niên nâng lên sở đại nhân lập tức để nàng nghĩ đến gần nhất vân châu các nơi chi nhánh ngân hàng cho nàng truyền bá tin tức nói vân châu trấn ma vệ đang điên cuồng đu nghe nói chính là đế đô thế g i a đời thứ hai tả lập lục phẩm tu vi đồng thời đem tả lập chân dung cho nàng truyền b à t ớ i mặc dù cùng trước mặt thanh niên khác biệt nhưng tu vi đối đầu kết hợp lục phẩm võ giả lại vân châu hoàn cảnh thụ t h ư ơ n g còn cố ý ẩn giấu tu vi liền suy đoán có thể là người này cho nên quyết định thật nhanh bắt đầu giả ngu bạch n g ọ n dùng cái này mê hoặc tả lập để hắn lâm vào cái bẫy sau đó âm thầm cho vân châu chi nhánh ngân hàng truyền tin để bọn hắn đem tin tức này địa chỉ báo cáo chấn ma ti đồng thời ngợm nhờ cho đối phương chữa thương đan dược cơ hội đem tại dị tộc thu hoạch được một loại cổ trùng để vào bên trong Vì cũng h h phát giác về sau, có thể ngay đầu tiên để hắn không cách chạy Nhưng, kinh chấn nhanh, phải nhanh rất nhiều í n ngay tiên nào trốn. nàng ngạc nàng trong đoán lần. là lập là, sợ sau, so tạ tới rất có giác có c quá mới với về vừa vệ ma đầu để dự đúng tôn tuyết thầm nghĩ vân châu c h ấ n ma vệ tập thể xuất động đoán trừng vị này hành tung sớm bại lộ một mực ở vào truy sát trạng thái cho nên bọn hắn căn bản không phải tiếp vào tin tức đến đây mà là sớm biết được t ạ lập chạy trốn phương hướng cũng may mình sớm cho hắn hạ cổ nếu không thật muốn chuyện xấu đem thương hội góp đi vào yêu ma dương n h i ệ t tả lập ngươi sẽ không thật sự coi chính mình nhận tàng thiên ý vô phùng ngươi sớm bại lộ bạn cô nương hoàn toàn là đang đùa bỡ ngươi hành tung của ngươi ta tại nửa chén trà nhỏ trước đã báo cáo chấn ma ti nói hắn còn hưu ý vô ý nhìn về phía chấn ma bách hộ h i ệ n nhiên là tại cho thấy mình lập t r ư ở n g chứng minh mình cùng tả lập không phải một đám cùng chấn ma vệ là đồng đội giờ phút này chấn ma bách hộ nhìn xem tình thế biến hóa cùng tại chạy trốn trên đường bị s i n h s i n h bức ngừng tả lập âm thầm lật đầu đối tôn tuyết nói tin mấy phần dù sao như không phải tôn tuyết xuất thủ tả lập hiện tại đã chạy ra miếu sân thần mặc dù hắn khẳng định không cách nào chạy ra vân châu phía trước còn có đại lượng chấn ma doanh chờ hắn nhưng hắn lại bởi vậy mất mặt một cái đã trọng thương tả lập đều chặn đường không ở cái kia tam quân tám doanh còn mặt mũi nào hai mặt đối cái k h á c doanh đương nhiên hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm tốt t u y ế t muốn rõ ràng đối với lâu dài cùng yêu ma liên hệ chấn ma vệ từng cái tính cảnh giác đều mạnh phi thường dù sao đám kia yêu ma từng cái q u ỷ kế đa đoan có trí tuệ so với người cũng cao hơn mấy phần nhưng không đủ cảnh giác chấn ma vệ đã sớm tại mấy lần trước nhiệm vụ bên trong bị yêu ma giết chết về phần có thể tới bách hộ người từng cái đều là nhân tinh Các người tất cả mọi người lập tức thối lui đến nơi hẻo lánh không được có bất luận cái gì khí thế ngoại phóng cũng không thể làm ra chạy trốn động binh cử động nếu không lấy đồng đảng luận sử giết không tha t r ấ n ma bách hộ lúc này hạ lệnh một đến ba cờ coi chừng bọn hắn còn lại t r ấ n ma vệ xếp hàng giết nói bế hắn một ngựa đi đầu trong tay t r ấ n ma đao đối t ạ lập bổ tới đồng thời cái khác t r ấ n ma vệ lập tức xếp hàng nhanh chóng đi thành một cái quân trận t r ậ nhãn n chính là t r ấ n ma bách hộ mượn nhờ trận pháp bách hộ đao quang đột nhiên bạo tăng một trượng uy lực cũng tổng ũ phẩm sơ kỳ bạo tăng đến ngũ phẩm đình phong thậm chí loan vang có càng mạnh kh tả lập sắc mặt vô cùng khó coi lúc đầu lấy hắn lục phẩm tu v i không sợ nhưng liên tục không ngừng bị đổi giết thủ thương không nhẹ thực lực sớm không tại đ ỉ n h phong trước mắt cũng liền miễn cưỡng có ngũ phẩm đ ỉ n h phong đến lục phẩm sơ kỳ ở giữa so phía trước chấn ma bách hộ không mạnh bao nhiêu bởi vậy coi như hắn có thể toàn lực xuất thủ muốn chỉ muốn thoát khỏi này phê chấn ma vệ cũng cần nửa nén hương nhưng nửa nén hương bên trong khẳng định sẽ có cái khác chấn ma doanh đổi tới khi đó lấy hắn trả thái thập tử vô sinh thảo tả lập hai con ngươi cựu thị nhìn một chút tô tuyết xu nơ môn đều mẹ của nàng lại ngươi nếu không bản thiếu cũng sẽ không l hảo hảo làm cái ngốc bạch n g mà không thâm sao không phải không h à n trí, cùng thoại bản bên trong nữ chính tuyệt không cùng đ á n g đ ờ i ngươi làm không được nữ chính a thối đồng thời hắn lập tức rút ra trường kiếm dùng để phòng ngự đang đang sắt thép va chạm tiếng vang triệt tại trong sơn thần miếu chỉ gặp tả lập thân ảnh bị bách hộ mang theo trận pháp uy lực điên cuồng bạo kích mỗi một lần va chạm đều lui lại mấy bước nhưng mỗi lui lại mấy bước về sau chấn ma bách hộ liền sẽ chuyển biến phân g vị phòng ngừa hắn thối lui đến sơn miếu biên giới bởi vậy tả lập phảng phất bóng ra không ngừng bị vừa đi vừa về đạc nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly m ư ơ i m phương viên đường ngực một trận c u ồ n g nuốt nước miếng tiếng vang lên khá lắm cái này vân châu c h ấ n ma vệ cũng quá mạnh một doanh liền có thể đánh lục phẩm v õ giả cầm đầu bách hộ nhìn khí thế là tứ phẩm đ ỉ n h phong có thể bằng trận pháp phát huy ra ngũ phẩm đ ỉ n h trên đỉnh công kích nghe nói vân châu hiện hữu c h ấ n ma vệ c h í n g à n sẽ không phải toàn có chiến lược như vậy đi giờ phút này thương hội đám người nhìn chiến đấu bên trong c h ấ n ma bách hộ cùng bày trận c h ấ n ma vệ từng cái vô cùng kinh hãi coi như mây bá tôn tiết cũng không ngoại lệ hai người bọn họ cho dù thấy qua việc đời đối với cái này chẳng cảnh cũng có chút giật mình muốn rõ ràng trận pháp gặp q u a rất nhiều nhưng giống trấn ma vệ bảy trận phương thức nhưng căn bản không nhìn thấy chẳng những uy lực cường hành liền liên biến hóa cũng rất nhiều phòng thủ công kích tránh né đơn giản hòa làm một thể mây ba thấp giọng nói cái này còn chỉ là một doanh như là một quân bảy trận thậm chí tam quân bảy trận cái k i a chiến lược tôn tiết trả lời chủ yếu là thời gian vân châu trấn ma vệ trước đó cũng rất phổ thông nhưng tại sở đại nhân dẫn đầu hạ vẹn vẹn không đến một năm đã khủng bố như thế nếu lại nhiều hai năm xuất hai người lính nhau đều chấn động không gì s á n nổi hiển nhiên hai người bọn họ đối một hai năm về sau Vân vệ Châu chấn ma đồng ế đến chiến n cùng hội phát triển đến mức nào hoàn toàn không tưởng tượng, hội sẽ không tùy tiện một doanh liền mức có chí tùy hội phát hội thể chiến thất phẩm, thậm chí bắt phẩm. một dám bắt đ sẽ thời để hai người bọn họ giật mình còn có nhìn mình chằm chằm mấy cờ chấn ma vệ cho dù nhóm người mình đã biểu lộ người vật vô hại nhưng bọn hắn vẫn như c ũ không có mảy may thư giãn tay một mực giữ tại chấn ma trên ao tùy thời chuẩn bị công kích cái này liền có thể nhìn ra vân châu chấn ma vệ chẳng những thực lực mạnh càng không tự đại điểm ấy phi thường chân quý đang chưa trong miếu tả lập lại lần nữa bị một đao đánh cho lui lại hai bước hắn sát mặt trắng bệnh hai con ngươi phun lửa t h ẩ nghĩ không được thứ nhất chân đập đất trường kiếm trong tay đối bàn tay vạch một cái máu tươi lập tức chạy xuôi tại trên trường kiếm ông trường kiếm phát ra run h ẹ kiếm khí bạo tăng hơn hai lần chém tả lập đối phía trước chấn ma bách hộ cùng chấn ma doanh hung hăng chém ra đồng thời hai chân hơi còn chuẩn bị chạy trốn hắn một kiếm này chính là gia tộc bí pháp sử dụng sau với thân thể người tổn thương rất lớn uy lực tự nhiên không nhỏ cho dù hắn có thương tích trong người kiếm này uy lực đối lục phẩm sơ kỳ võ giả tới nói cũng không t h t cả chương i t r ớ bước, c chấn ma doanh, mà chỉ cần cũng có mặt ma mà một trận xuất thủng, thể doanh, hắn pháp hiện bọn liền nhận lui lỗ sẽ hội à y thoát h đi. n n ư sau hai một trường khắc, hắn hai con người lớn, bảy n h trăm ba mươi chín thế sống chết không lùi phó thiên hộ đến chỉ gặp chấn ma bách hộ căn bản không có mảy may muốn tránh l u i ý tứ thậm chí phía sau mặt chúng chấn ma vệ cũng từng cái sắc mặt bằng lãnh vân châu trấn ma vệ mặc dù thích đánh thuận phong cầm nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không có dũng khí ngược lại đều rất điên cuồng nếu không cũng sẽ không ở ngắn ngủi mấy tháng vẫn lạc đại lượng trấn ma vệ đặc biệt trước mặt vị này tạ lập chính là chủ thượng tự mình hạ lệnh muốn t r u sát nhân vật như tại hắn trạng thái trọng thương giới bọn hắn một danh trấn ma vệ vẫn như cũ để hắn đào thoát còn thế nào hôn cho dù hôm nay chết ở đây cũng tuyệt không lui về phía sau nửa bước trấn ma vệ từ chiến không lùi Giết! Trấn Ma B Giết. Giết. Giết. một danh o chấn ma vệ đều là c u ồ n g h ố n g trong lúc nhất thời toàn bộ trong sơn thần miếu sát khí đột nhiên bạo tăng mấy lần không ít thương hành đệ tử cảm giác phía sau lưng ngứa ra gió mát run lên nói hán bọn hắn không muốn sống biết rõ có tử vong nguy hiểm lại không thối lui chút nào mẹ nó cũng quá đớt gắt chấn ma vệ đều như thế á c sao lao tử là phúc à chúng ta đi thường gặp phải những cái k i ê n ngoan nhân cùng chấn ma vệ so sánh cơ bản c h o mấy cái không phải mà tôn tiết ánh mắt nhìn về phía sát khí ngốc trời hung hãn không sợ chết chúng vệ hai con ngươi cũng lộ ra vẻ khác lạ thầm nghĩ Ngắn ngủi nửa năm, liền bồi dưỡng m bồi được ộ tại nhóm như thế hung hãn không sợ chết, dám đánh dám giết chấn ma vệ, không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, đáng tiếc cho tới bây giờ không thấy một thân.、Đã、tưởng, thế chết, cách cho thấy có dám dám ma một giết tiếc tới t giờ sợ Đã bao vệ, bây yêu sở hà s u ấ t quân diệt c h ấ n bắc hầu phủ lúc nàng chính tại cái khác châu khuê mật nhà dung hoạn chờ trở về lúc hết thể đã kết thúc mà sở hà ở phía sau đến mấy tháng lại đầy đại càng chạy tới chạy lui tự nhiên là càng không gặp được đối phương chân nhân nhưng khuê mật ngược lại là cho nàng một cái hội viên bản thu hình lại nên nói hay không xác thực rất may、nice, sở cho dù là nàng cái này thằng nữ nhìn cũng có chút động tâm một đám người điên đi chết Tạ huyết, phút trước mặt cái này để hắn、e、ngại lập lâm hai chỉ hắn chấn ma người điên Giờ cái con cuồng. vào sung này muốn này đã đem để e bên á c chỗ chém lúc h hộ nhưng tại giết, mà nhưng vào lúc này, b ngoài lại lần nữa chuyển đến trận loạt tiếng bước chân đồng thời lần này muốn so trước đó dày đặc rất nhiều hiển nhiên không ít người tới tối thiểu hai trăm trở lên chém chém hai tiếng hét lớn từ bên ngoài chuyển đến sau đó chỉ gặp hai cái chấn ma bách hộ từ miếu sơn thần bên ngoài sông tới tới cùng nhau tiến vào còn có hai doanh bảy trận chấn ma vệ xuất xuất hai đạo loá mắt đao quang phá t o á i hư không thẳng đến tả lập d trận trận gặp... sau đó hắn miễn cưỡng ngầm đầu chỉ gặp tầm mắt bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là chấn ma vệ không hạ ba trăm số lượng cầm đầu ba người khí thế đều rất mạnh hiển nhiên cũng là chấn ma bắt hộ hai doanh đến rồi làm sao có thể tả lập không tin nói sao sẽ đến nhanh chóng như vậy không nên tối thiểu gần nửa nén hương thời gian sao nhưng mà mới tới hai cái chấn ma bách hộ căn bản không để ý tới hắn trực tiếp đối khôi ngô bách hộ nói ra lão phùng ngươi cái này cũng không được a muốn không có hai ta kịp thời đổi tới ngươi hôm nay coi như bàn giao ở đây đúng đấy thiếu một bữa rượu phải đi tốt đi một chút địa phương đa tạng khôi ngô bách hộ gật đầu nói ra đêm nay cực lạc phường ta mời khách hai ngươi tùy tiện tạo tùy tiện ăn giờ phút này một cái chấn ma vệ nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào đối ba vị ngay tại trò chuyện bách hộ thấp giọng nói vài lời sau đó ba cái bách hộ lập tức chính trực thân thể đối miếu sơn thần bên ngoài hướng không mình hành lễ nói ra cung nên phó thiên hộ đại nhân đồng thời ba trăm chấn ma vệ cũng nhanh chóng phân loại hai bên không người nói ra cung nên phó thiên hộ đại nhân cung nên phó thiên hộ đại nhân cái gì lời này vừa nói ra để bạn đang nghiên cứu như thế nào đào thoát tạ lập mặt xám như cho co cắp ngồi dưới đất liên phảng h ấ t bị rút gân rồng rốt cuộc không có thần khí chi sắc chỉ còn vô tận tuyệt vọng đối diện thương hội đám người đồng dạng sắc mặt kinh hãi phó thiên hộ vẫn là đường đường vân châu chấn ma phó thiên hộ tuyệt đối nhân vật thực quyền thậm chí ở chỗ này giới quyền nói chuyện so với vân châu châu mục đều lớn đồng thời có thể tại vân châu làm phó thiên hộ tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng thậm chí đ ă n g lâm t h ấ t phẩm bát phẩm cũng là có thể đó chính là từng cái tương lai có thể đứng ở đại càn đứng đầu nhất một nhóm người vẫn là thực quyền phái tại mọi người nhìn chăm chú ba đạo uy nghiêm thân ảnh bước vào miếu sân thần từng cái khí thế cường hành h i ệ n nhiên đều là ngũ phẩm đ ỉ n h phong tồn tại đồng thời nhìn trạng thái cụ thể đột phá lục phẩm cũng chỉ tranh lệnh một bước cuối cùng bực này tu vi cũng đã từng vân châu chỉ huy sứ nhưng bây giờ lại chỉ là phó thiên hộ mà thôi muốn rõ ràng, trước mắt vân châu một quân tiết thiên hộ một vị phó thiên hộ ba vị chỉ gặp ba vị phó thiên hộ trung ương là cái lao giả hạc phát đồng nhan sắc mặt hồng nhuận chính là hai quân phó thiên hộ miêu thanh hắn bên trái đứng đấy một cái thiết tháp đại hán sắc mặt cương nghị thiết huyết vô song chính là một quân phó thiên hộ thiết quân đã từng sở hà quê quán núi x a n h quận b á c hộ h nhân vật ra sân tại chương mười bảy hắn phía bên phải đứng đấy một thanh niên sắc mặt trầm ổn chính là tam quân phó thiên hộ kỳ bằng đã từng sở hà mỹ đệ cho sở hà truyền tin làm nằm vùng ra sân tại chương sáu mươi bảy miêu thanh gật gật đầu cười nói lao thiết ngươi xem một chút ngư ơ i dưới trướng mặc dù phát hiện ra trước nhưng căn bản không có cầm xuống còn phải ta cùng lão kỷ nhân mã cùng nhau công lao muốn chia đều à? được thiết quân mặt không biểu tình đáp ứng nói hán cũng không có trách cứ thuộc hạ vô dụng có thể hung hãn không sợ chết vây khốn địch nhân đã phi thường ưu tú thứ nhất quân có thể có này dưới trướng hán phi thường hài lòng về phần công lao chia đều cũng không quan trọng một là lần này xác thực dựa vào cái khác hai quân chấn ma doanh phụ trợ nếu không dưới trướng này doanh khẳng định tổn thất nặng nề hai là nơi đây bắt chính là tam quân hiệp đồng phá án xuất lực đều không ít độc chiếm công lao cũng không tốt mà kỳ b ă n g thì đem ánh mắt nhìn về phía tô n tuyết ngươi chính là đại thông thương hội tô n tuyết phái người cho trấn ma ti truyền tin cái kia rõ tô n tuyết lập tức tiến lên một bước đáp mặc dù gia tộc của nàng bối cảnh không nhỏ gia tộc còn có thất phẩm tồn đang toa c h ấ n nhưng cùng vân châu trấn ma ti so sánh t r ê n l ệ n h quá nhiều đặc biệt là trung tầng lực lượng vân châu trấn ma ti có thể tùy tiện tốn ra mấy trăm tứ phẩm vó giả mà nhà hắn không đủ hai mươi người rất tốt miêu thanh khen ngợi nhìn một chút tôn tuyết nói mặc dù ta nhận được tin tức so ngươi sớm một chút nhưng ngươi có thể ngay đầu tiên cho trấn ma ti cung cấp tin tức đang gia t á n g dương kể từ hôm nay đại thông thương hội từ vân châu đi thường áp tiêu bản phó thiên hộ làm bảo đảm thêm ta một cái thính ta một người kỳ bằng thiết quân cũng gật đầu nói hiển nhiên đối tôn tuyết bực này thái độ phi thường khen ngợi muốn cho cho thứ nhất định chỗ tốt cho ngoại giới đánh cái dạng tại giết chóc một chút không phối hợp phá án tồn tại kể từ đó đại tổng táo ngọt đã đầy đủ chuyên hải sáng văn tấu hải là chính tu luyện và cày map là phụ tòa cu thì nhảy hố bởi a Trưng 740, vậy gần nhất đại thông thương hội đã quyết định từ bỏ con đường kia trước mắt chủ làm v â n châu đầu này hơi đường xa cho nên tại phát hiện tả lập dị thường về sau tôn tuyết mới trực tiếp quyết định đọc thủ dùng cái này đến kết giao vân châu t h ấ n ma thi mặc dù xuất hiện một, một chút lầm lỗi để nàng cung cấp tin tức hơi trễ nhưng kết quả phi thường tốt thậm chí so dự đoán còn tốt hơn trước đó chỉ muốn kết giao một chút bách hộ từ đó đạt thành hợp tác hiện tại thì là ba vị phó thiên hộ tự mình mở miệng so trước đó mong muốn mạnh lên quá nhiều vượt qua đoạn trước có thể nói có hôm nay ba vị mở miệng về sau bọn hắn đại thông thương hội tại vân châu thông thương căn bản không cần đi hoàng sơn giã lĩnh ban đêm đi đường hoàn toàn có thể quan minh chính đại tại thành trì bên trong hành tàu một chút như quỵ xà thần căn bản không dám động đến bọn hắn、Soát. mày b à mấy người cũng lập tức cung kính đối ba vị phó thiên hộ hành lễ đồng thời nhìn về phía tam tiểu thư lộ ra kính nghệ quả nhiên tam tiểu thư không hổ là tam tiểu thư muốn so với bọn hắn mưu tính sâu xa có thể tại thương hội gian nan nhất lúc quyết định thật nhanh vì thương hội mở một đầu mới đường so hai vị thiếu gia còn muốn quả quyết nhìn trước khi đến xem nhẹ tam tiểu thư m ấ y b à âm thầm nói ra tin tức này muốn chuyển về b ắ c châu đoán chừng lao ra đều có thể làm trận vui điên cái này không chỉ có là đạt được vân châu trấn ma t i hứa hẹn cũng là gián tiếp kết giao với vân châu trấn ma t i kết giao với sở hà về sau chỉ cần bọn hắn hiểu quy củ chưa h ẳ n liền không thể đạp vào sở hà này trước cự luân khi đó còn sợ cái dăm cho chân bắc tướng quân một cái nhỏ cay gà mà thôi ừm miêu thanh ba người tùy ý gật gật đầu từ l â u đến cuối ba vị phó thiên hộ đều không thấy t ạ lập một chút phản phất về căn bản không tồn tại kỳ thật cũng bình thường tại tam doanh bước vào miếu sơn thần lúc t ạ lập vận mệnh đã nhất định hắn ba đến đơn giản là giới định hạ công lao tam quân đạt thành thống nhất đi thôi miêu thanh vừa cười vừa nói sau đó hắn thân ảnh liền hướng miếu sơn thần bên ngoài mà đi cùng một bên thiết quân đừng rẽ cái này tả lập có thể trốn ba ngày cũng coi như bản sự bản sự thiết quân suy cười nói ra cũng liền ngày đầu tiên đang lùng bắt hắn gần nhất hai ngày các doanh cơ bản đưa ánh mắt đặt ở t ô n g môn bang phái bên trên không ngừng vơ vét tài nguyên cưỡng chế nộp của phi pháp thuế khoản đ ổ i bắt hắn liền biến thành tiện thể sự t ì n h bằng không hắn tuyệt đối tại hôm qua liền phải bị bắt được nói có lý kỳ bằng cũng phụ hòa nói bất quá phía dưới người cũng đều có chừng mực cũng không có bởi vì nhỏ mất lớn tính ra sắc hoàn thành nhiệm vụ theo đế đô gửi thư đoán chừng đại nhân buổi chiều liền có thể trở về chúng ta muốn thu thập một chút trước đi n g n đón đúng đúng muốn đổi một thân tinh thần quần áo nói ba vị phó thiên hộ biến mất trong tầm mắt mọi người mà trong sơn thần miếu tại ba vị phó thiên hộ vừa vừa rời đi lúc lúc đầu một mực đứng yên tam doanh tập thể xuất động giết giết giết ba trăm l i n chấn ma vệ không chút do dự phóng tới tả lập cũng thoáng qua bảy trận hoàn thành s á t khí ngút trời căn bản là không có mảy may lấy nhiều đánh ít xấu hổ cảm giác ngược lại từng cái hận không thể đem tả lập nhiệt g ép a tha mạng tả lập kêu dây nói chư vị đại gia tha mạng à chỉ cần thả ta một con đường sống ta trong túi càn khôn mấy chục vạn huyết linh thạch toàn vệ các ngươi đáng tiếc nên đón hắn là vô số đa quang vê anh một trận cùng bạo công kích qua đi tả lập thanh em biến mất trên mặt đất thì thêm ra cái rách dưới thi thể đời thứ hai minh dương nhiệt t ố t t hường thọ ba nam trương ông k h ô i ngô bách hộ đem hắn bên hông túi càn k h ô n nhiếp tới trong tay lạnh như băng nói hồ đồ giết người cũng tất cả đều là chúng ta đồng thời thân thức quét qua hài lòng gật gật đầu nói ra không hổ là đế đô thế ra đời thứ hai chính là không tầm thường bên trong tài nguyên so rất nhiều thất phẩm phía trên yêu ma còn nhiều lần này chúng ta cũng coi như không có hưởng phí công phu bỏ đi nộp lên trên bộ phận còn có thể còn thừa không ít nói hắn đem túi càn khôn đưa cho cái khác hai vị bách hộ xem xét trước mắt chấn ma ti quy định ra ngoài chấn ma doanh vơ vét bảo vật cần nộp lên trên một nửa một nửa kia thuộc về chính mình lần này trong túi càn khôn tài nguyên cho dù nộp lên trên một nửa còn thừa cũng đủ để bọn hắn nhỏ phát một bút đi thôi hai cái bách hộ đơn giản quét hình một chút túi càn khôn l i ề n xuất riêng phần mình dưới trướng rời đi miễu sân thần khối ngô bách hộ p h t tay để chấn ma vệ thu thập chiến trường cũng xuất dưới trướng rời đi nơi đây、Hồ. thương hội đám người giờ phút này mới chậm rãi b u n g lòng một hơi đ ư n g rẽ ai ra không hổ là sát thần dưới trướng tinh nhuệ c h ấ n ma quân sát khí sát khí đều để cho người ta sợ hãi ta nhìn so c h ấ n bắc đại quân những cái tia tinh nhuệ quân đoàn đều lợi hại hơn đây chính là dết ra tới nghe nói bọn hắn đã đem chiến trường mở rộng đến những châu phủ khác điên quần đ ổ sát yêu ma cũng coi như nhân h ò a đắc phúc ta liền bảo hôm nay một mực mí mắt trái nhảy nguyên lai、like、ứng nghiệm ở đây ta từng tại một bản cổ tịch bên trên nhìn chính là như thế ghi chép thương hội thanh niên vỗ đùi hương phân nói một bên một người thị vệ xem hắn nói ra cậu ca ngươi cái này tựa như là mỹ mắt phải đang một m ư ớ c nhảy cái gì thanh niên sờ sờ mỹ mắt phải nói lầm ầm cái kia cổ tịch khẳng định là cái g ầ n người mê tín không thể làm thị vệ một một ngươi thật đúng là cái s u cắt tị hung tiểu nam thủ vẫn luôn nghe nói vân châu trấn ma vệ lợi hại hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền mầy ba trầm giọng nói ra cái này tam doanh thực lực đoán chừng tại vân châu trấn ma quân cũng là số một số hai hẳn là tôn tuyết cũng gật gật đầu gần nhất bọn hắn thương hội ở vào nước sôi lửa bỏng trạng thái đối với ngoại giới tin tức thu hoạch cũng không nhiều c thôi. Thôi. Khoát khoát sau đó hắn dẫn đầu thương hội đám người bước ra miếu sơn thần mà tại bọn hắn vừa bước ra miếu sơn thần liền đột nhiên định tại nguyên chỗ đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngắm nhìn một phía chỉ gặp miếu sơn thần bốn phương tám hướng lít nha lít nhít sợ không có mười cái chấn ma doanh một hai ngàn chấn ma vệ đồng thời từng cái khí thế cường hành sắc khí ngốt trời đem phía trên bầu trời đám mây đều hòa tan không ít trong đó đại bộ phận c h ấ n ma danh o thực lực cùng vừa mới thấy ba cái c h ấ n ma danh o không sai biệt lắm nhưng cũng có một chút c h ấ n ma danh o thực lực phải mạnh hơn một chút c h ấ n ma bách hộ thực lực càng đạt ngũ phẩm c h i cảnh tả lập khí tức ngay tại này miếu sân thần nhưng bên trong vì sao không có mơ h a i còn có nhàn nhạt c h ấ n ma sắc khí mẹ nó sẽ không phải bị cướp trước đi song vỏ khô ngươi nói đúng mầm phó thiên hộ vừa truyền tin tả lập đã bị giải quyết tại chỗ một cái c h ấ n ma bách hộ lắc đầu c ư ờ i khổ sau đó cái khác trấn ma bách hộ cũng đành chịu lắc đầu không có nói thêm cái gì xuất dưới trướng rời đi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 mọi người có hứng thú có thể l h qua chương bảy trăm bốn mươi mốt sở hà trở về tình thương của cha như phiến vân thành làm vân châu đại thành đệ nhất hắn vẫn như c ũ khổng lồ uy nghiêm trăm ngàn năm qua phảng phất căn bản là không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí hướng phía trước suy tính cho dù ở trên cái triều đại hắn vẫn như c ũ là phương bắt số một số hai thành lớn chỗ cửa thành mỗi một ngày đều người đông n g h ì nghỉ có vô số người ra ra vào vào, trong bọn họ có không ít là thông thương người cũng có cái khác đại châu đến đây du lịch tồn tại có thể nói tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt nhưng là hôm nay cửa thành lại náo nhiệt có chút dọa người trên tường thành vô số thế gia hào môn đại lao xuất đệ tử dựng đứng từng cái sắc mặt khác nhau vẻ mặt nghiêm túc dưới tường thành đứng đấy vô số quần chúng vây xem từng cái nhìn qua phương xa mong mọi cùng trông mong ánh mắt chờ mong nhất hùng vĩ chính là dưới thành ngay phía trước đứng thẳng bảy ngàn trấn ma vệ từng cái xếp hàng mà đứng sắc mặt trang nghiêm trận trận sắc khí sắc khí từ trên người bọn họ phát ra để bên trong phương viên mười dặm sinh linh đều hai hùng kết vía phía trước ba thân ảnh là dễ thấy nhất chính là trương uy tuyết tình thái sơn ba người hai bên thì là miêu thanh t h i ế t quân kỷ bằng các loại phó thiên hộ mỗi một vị đều là dậm chân một cái liền có thể để vân châu động đất tồn tại là thế g i a hào môn muốn định b ỡ đối tượng giờ phút này vô số thế g i a hào môn đại lao cảm k h á i nói trương uy thiên hộ không ngờ phá lục phẩm hậu kỳ hắn bước vào tứ phẩm bao nhiêu nguyện đây là muốn nguyện tiên cho dù tứ phẩm đến lục phẩm đều là trung t ầ n g v õ giả nhưng cái này tốc độ đột phá cũng quá nguyện tiên đến muốn bao nhiêu chân quý tài nguyên trọng chất cùng đối người thật trọng yếu như vậy đâu chỉ ngươi không thấy có gần, gần một nửa bách hộ đã khai c h ứ n phẩm đoán chừng không cần một tháng bách hộ ngũ phẩm chính là tiêu chuẩm thấp nhất. Nói, chúng thế ra hào môn đại lao sắc mặt sầu muộn muốn rõ ràng vân châu vốn là vắng vẻ đại châu tài nguyên cũng không phong phú ở chỗ này thế ra hào môn đều không cao lắm bưng đồng dạng có ngũ phẩm chính là đỉnh tiêm thế ra có lục phẩm toa c h ấ n vân châu không đủ một tay số lượng mà ngũ phẩm vân châu chấn ma ti có lớn mười mấy cái liền cái này còn chưa tính sở hà tự mình dẫn một ngàn c h ấ n ma vệ nghe nói này một ngàn người thực lực muốn xa so với cái khác chấn ma vệ lợi hại nhưng cụ thể lợi hại tới trình độ nào vân châu những thế ra này hào môn cũng gần như chỉ ở tin tức trong truyền bá thu hoạch được một điểm nhưng mà Như vậy một điểm liền để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Phía dưới, vô số vây xem đám người thấp dọng cho chuyện nói. còn Không tin nhân không phải hôm nay Trấn các các nhân khác vật. Đánh trưởng gõ gõ nói, Vân Châu đám này trấn tính tình không rõ ràng, ai cũng không Chứ sở đại nhân bên ngoài, ai còn có thể để cho Vân trấn động nên đón, coi như vương già cũng không xứng. hoài Phía thấp cho chưa phải phải hôm khác Châu phụ. Chứ thể cho Châu thi thể dưới. vậy Vô vây về. vệ vật. vệ tập một điểm xem đám ma rắm. Một đám ma ma tới? tức trở tại để đi, đại đại đại để sai loại cái giả quài cái ai ai coi già là lao Sao gõ gõ gì số sở sở xuất các các có có rõ cái này rất nhiều người muốn phản bác nhưng đột nhiên nghĩ đến trước đó không lâu truyền về tin tức sở hạ tại tam châu chi địa một trận loạn g i ế t đừng nói thế ra hà môn coi như vương g i a đều chém g i ế t một cái cũng chạm thảo trừ căn trực tiếp diệt môn bởi vậy coi như đám người muốn phản bác cũng không thể không thừa nhận lão giả nói tới là sự thật cũng chính là sở hạ bực này sát thần vô pháp vô thiên chủ mới có thể c h ấ n trụ bọn này kêu binh hãn tướng đương nhiên cái này vẫn là bọn hắn không biết sở hạ tại đế đô sợ tác sở vi nếu không đoán chừng đã quỳ xuống đất hô to sáu trăm sáu mươi sáu đối với cái này phía trên chúng thế ra hà môn liền phi thường rõ ràng bọn hắn đã biết được sở hạ tại đế đô rét đô r é bởi vậy từng cái đến đây cũng không chỉ có là xem náo nhiệt cũng là đến đây nên sát thần không nói định b ỡ tối thiểu không đắc tội vạn nhất làm cho đối phương tiêu lý một câu liền có thể để gia tộc cả nhà quy thiên điểm này đối ở hiện tại sở hà đến bảo hoàn toàn không là vấn đề lấy trước mắt thân phận địa vị quyền thế đừng nói là tại vân châu coi như phương bắc cửu châu cũng là nol một câu liền có thể quyết định vô số người sinh tử trước mắt không biết có bao nhiêu người muốn định b ỡ vị này mới quật khởi đại lao đáng tiếc hắn không gần nữ sắc quyền lợi địa vị cũng không ai có thể cho hắn hứa hẹn cao hơn không thể nào định bợ một thanh niên hai con ngươi sáng lên nói ra các ngươi nói ta nếu là nhận hắn làm phụ thân sẽ có hay không có hiệu hắn không háo sắc không tốt quyền không chừng liền tốt cái này một ngụm mặc dù ta so với hắn lớn hơn một tuổi nhưng hà không càng có cảm giác thỏa mãn chật chật đường đường sát thần nhi tử danh hảo khẳng định tiểu như châu bò con nuôi t r ê n l ệ n h chút ý tứ muốn làm liền một bước đúng chỗ nói hắn ánh mắt nhìn về phía một bên sắc mặt âm trầm phụ thân nói ra cha chúng ta cái này đem phụ tử quan hệ đoạn tuyệt ta muốn trực tiếp nhất phi chủng tiên bình bộ thanh vân người chừng ta làm cái gì thực sự không được ta sau khi thành công ngươi cũng nhận chúng ta về sau gọi nhau huynh đệ tốt rất tốt nam tử trung niên sắc mặt âm chầm như sắt hay gái nói nhi tử ngươi nhưng nghe qua một câu liên quan tới phụ thân thành ngữ nhi tử cái gì thành ngữ phụ thân tình thương của cha như phiến chỉ gặp nam tử trung niên giơ bàn tay lên đối thanh niên chính là hung hăng một bàn tay sau đó tả h ư u khai cùng không lưu tình chút nào a thanh niên bị phiến liên tục kêu thảm một bên trốn tránh một bên hướng nhà chạy tới kêu dên nói lão đệ đừng đánh nữa cùng lắm thì ta để ngươi t r ư ớ nhận ngươi làm đại ca còn không chúng sao ai u cha ta sai rồi ra ra mau ra đây đi n g ư ơ i lớn tôn mới học cái thành ngữ ngươi có muốn hay không thử một lần một màn này để trên tường thành chúng thế ra hào môn đại lao có chút im lặng nhưng trong đó mấy cái thanh niên lại hai mắt tỏa sáng thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía cha mình nhưng không có dám mở miệng dù sao có một cái vết xe đổ bọn hắn cũng không muốn cũng cảm thụ một chút tình thương của cha như phiến mà dưới tường thành phương còn có một cái c h o hoang dựng đứng hắn hai con ngươi có chút mộng bức nhìn về phía trước b ệ n ngàn trấn ma vệ nhỏ mắt nhỏ bên trong có thật to nghĩ hoặc không sai nó chính là đế đô giá cầu vương rời đi đế đô sau liền bị một cái yêu ma bắt được muốn trên đường bữa ăn ngon vốn cho rằng hẳn phải chết lại không nghĩ tới hai ngày một đêm trải qua yêu ma còn chưa ăn nó liền bị đi ngang qua c h ấ n ma vệ chèm giết nó cũng thừa cơ chạy trốn đến một tòa cự đại thành trì mà hỏi một chút cái khác cho hoang thành này chính là vân thành cái này để nó vui đến phát khóc vô cùng phấn khởi trọng yếu nhất nó phát hiện trong thành c h ấ n ma vệ rất ít cơ bản nhìn không thấy cái này khiến nó vô cùng an tâm cho là mình rốt cuộc tìm được một chỗ thế ngoại h o n g u y ê n không cần tại vô duyên vô cớ liền cuồng c h ị và miệm đáng tiếc Vẹn vẹn t gâu làm cái gì gâu gâu vì sao bọn này chấn ma vệ khí thế rất quen thuộc phản phất đã gặp ở nơi nào chó hoang phản phất nghĩ đến cái gì song đồng trường lớn thầm nói gâu gâu khẳng định là ảo giác không phải một loại người khẳng định không phải một loại người ma ma ma, ma hống đạo tổ phù hộ chuyện hại sáng văn tấu hài là chính tu luyện và cày map là phụ hợp gu thì nhảy hố ba chương bảy trăm bốn mươi hai sở hạ uy thế về thành nhập danh mà tại giã cầu vương cầu nguyện đồng thời phía trên chúng thế gia hào môn đại lao cũng tập thể hai con người ngưng tụ tới một cái đại lao trầm giọng nói giờ phút này ngay phía trước xuất hiện một nhóm bóng đen sau đó đinh thai nhức góp tiếng võ ngựa vang vọng tại tất cả mọi người trong thai đồng thời thanh â m càng lúc càng lớn nương theo thanh â m biến đại hắc ảnh dần dần rõ ràng để cho người ta có thể thấy rõ chỉ gặp một chi ngàn người chấn ma quân cực dương nhanh mẹ xe đét mà đến Phía trước người h thân ấ t là n m a theo thanh chót tay trái dẫn ngựa dây thửng, tay tại trên, một sát mặt. hắn phía chẳng phiêu phải hông chấn khí phách, dao bào áo đao vào diêu, dẫn sau ngựa ma lòng niên, đón xuống bên bên n gió kim kim khí đỏ đập cố dây rủ này căn bản không cần nhìn thanh diện mạo liền c h i kỷ là trước mắt đại cản thứ nhất yêu nghiệt s á t thần sở hà điểm này đừng nói là từ hắn ba khí s á t khí nhìn lại liền cái t i ê u tiêu chí quần áo sáo trang liền độc nhất vô nhị trước mắt bởi vì sở hà quá như mặt trời ban trưa lại thêm mỗi lần sở hà ra sân đều là bộ này trang phục bởi nơi vậy các nơi chấn ma trương i tại loại cũng chính cùng thành ăn định, không ban đặt phát t là ý quy sáo a n đồng g thời. t r ớ c đó b uy tuyết tình thái sơn cũng đem ánh mắt nhìn về phía phía trước nhìn qua cái kia quen thuộc bá đạo c u â n vọng thân ảnh chẳng biết tại sao trong lòng an định lại liền phảng phất nhìn thấy chủ tâm cốt sở h ạ chính là toàn bộ vân châu chấn ma quân định hải thần trâm h ã tại chấn ma vệ liền vĩnh viễn không cần lo lắng tương lai v ảnh trương uy tuyết tình thái sơn ba người tập thể chắp tay hành lễ c trong ề lúc nhất thời tiếng gầm sự cao to nửa vân thành đều có thể nghe thấy cũng làm cho một chút không tới tường thành nơi đây quan sát tình huống người minh bạch sát thần sở hà hôm nay trở về phía trên chúng thế ra hào môn đại lão nhìn xem bảy ngàn tấn ma vệ tập thể hành lễ cùng đứng tại ngay phía trước bá khí một mươi phần sở hà đều có loại hâm mộ ghen ghét tính nghệ v ẻ chấn đ ộ n muốn rõ ràng đây chính là bảy ngàn trấn ma vệ có thể uy trấn vân châu thậm chí phương bắc cửu châu quân đoàn hiện tại ngay tại hướng một người hai mươi tuổi thanh niên hành lễ cái này đơn giản cũng là người ta hoài nghi nhân sinh nhưng sự thật lại s ắ c thực như thế người ta hai mươi tuổi liền đạt tới người khác mười đời cũng không đạt được độ cao kỳ thật nói đúng ra sở hà đã thoát ly thiên kiêu phạm chủ hắn đã là một phương đại lão nhưng uy trấn một phương đại lão vũ thảo một cái đại lão đột nhiên cùng hống đây không có khả năng thiên vệ thực lực lại tập thể đột phá t ứ phẩm ngũ phẩm cũng không phải số ít chúng đại lao ánh mắt tập thể nhìn về phía sở hà hậu phương vừa mới bọn hắn đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại sở hà trên người một người đối thiên vệ thực lực cũng không có quá chú ý hiện tại xem xét tại chỗ kinh h ả i chỉ gặp thiên vệ bên trong tu vi kém cỏi nhất người cũng có tứ phẩm tu vi tứ phẩm nhìn như cùng tam phẩm chỉ kém nhất phẩm nhưng hoàn toàn khác biệt hắn là một cái khác giai tầng nhưng lâm không phi hành đừng nói tại cản h tuổi vân châu chính là bắt châu các loại đại châu cũng có tư cách tham dự cạnh tranh bắt hộ thế nhưng là ở đây chỉ có thể làm phổ thông trấn ma vệ mà tiểu kỳ thì cần ngũ phẩm tổng kỳ muốn ngũ phẩm định phong bách hộ lục ph thứ nhất quân tiên h vệ bên trong mười cái bách hộ tu vi tập thể đột phá lục phẩm thiên hộ lục phong thì lục phẩm hậu kỳ cuối cùng bọn hắn ánh mắt khóa chặt tại triệu nguyên t r ê n thần cái này trước mắt vân châu c h ấ n ma ti duy nhất chỉ huy sứ tu vi có chút mơ hồ lục phẩm đ ỉ n h phong thất phẩm sơ kỳ nửa bước thất phẩm một cái lao giả đột nhiên nói ra là nửa bước thất phẩm ngắn thì ba năm ngày lâu là nửa tháng định có thể đột phá lời này vừa nói ra lập tức để cái khác đại lao càng giật mình thất phẩm đây chính là cao cấp vó giả công lao đầy đủ phong hầu cũng có thể đương nhiên càng để bọn hắn giật mình là như bọn hắn không có đoán sai. triệu nguyên là cùng sở hàm một nhóm gia nhập c h ấ n ma ti tồn tại đúng lục phong cũng là khi đó hai người tu vi vừa mới nhập phẩm không bao lâu nửa năm vẹn vẹn nửa năm liền đạt đến trước mắt trình độ n h ư không tận mắt nhìn thấy coi như đánh chết cũng không thể tin được hoàn toàn không hợp thói thường làm việc kỳ thật đừng nói bọn hắn coi như trương uy tuyết tình thái sơn trong ba người tầm cũng vô cùng giật mình cho dù sớm biết được trước mắt thứ nhất quân đại khái thực lực nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ ngăn không được rung động nếu như vân châu trấn ma quân tốc độ đột phá là thiên lý ma chạy cái kêu bị sở hà tùy thời đợi ở bên người thứ nhất quân tốc độ đột phá chính là đại b à n g dương cánh lập tức liền vô tung vô ảnh vê anh ngàn kỵ tại sở hà phất tay như như pho tượng dừng lại giờ phút này sở hà ánh mắt tại trương uy tuyết tình thái sơn ba trên thân người liếc nhìn hài lòng gật đầu t h ầ m nghĩ một cái lục phẩm hậu kỳ hai cái lục phẩm trung kỳ so vân châu chỉ huy sứ tu vi đều mạnh rất nhiều sau đó hắn ánh mắt lại liếc nhìn hạ bảy ngàn trấn ma vệ không thể không nói trương uy ba người gần nhất mấy tháng xác thực rất dụng tâm chẳng những lợi dụng đại lượng tài nguyên tăng lên trấn ma vệ thực lực cũng dùng rất nhiều nhiệm vụ quy hoạch để hắn chỉnh thể chiến lược khi thế không ngừng tăng lên mắt trước bảy ngàn trấn ma vệ vô luận đặt ở chỗ nào đều có thể coi là tinh nhuệ c h ấ n ma quân đoàn nhưng vẫn như c ũ còn thiếu rất nhiều hán sở hà muốn là một chi chiến vô bất thắng thiết huyết c h ấ n ma quân muốn là đối với địch nhân nghiện ép mà không phải so sánh lầm bầm nói cũng may còn có mấy tháng thời gian vừa v ẫ n rất tốt tốt tăng lên một chút đây chính là b ả n tọa chân chính thành viên tổ chức hồi thành sở hà không có nói nhảm trực tiếp hét lớn một tiếng sau đó lim lại cương ngựa hướng vân thành bên trong m à đi đằng sau thiên vệ đi sát đằng sau chứ cũng bảnh vì ba người ngàn đi xuất theo vệ lục phía o vào n người đằng ngàn chấn trùng trùng thành. g đám điệp điệp ma sau, h vệ p trên vô số thế hào gia, gia hà m ô người đại đệ lão, tử c ũ n cùng lên têu ra, cũng nên vây quanh cũng nhao nhao đi theo hô to têu to đặc biệt là một chút nữ tử cảng cúng họng đều hô dạng thằng chân dù sao sở hà thế nhưng là các nàng tình nhân trong ngộng cho dù các nàng rõ ràng mình không có khả năng cùng hắn có quan hệ gì nhưng không trở ngại truy tinh ai tuổi trẻ còn không điên cuồng một chút vân bội đừng hô người đã trải qua đi một thanh niên lay bên cạnh một cái chính đang điên cuồng têu to muốn cho sở hà sinh hầu t ử mỹ nữ nói ra hai n g ư ờ i căn bản không có khả năng sở hà không gần nữ sắc toàn bộ đại c à n cũng biết ngươi vẫn là cùng ta tốt ta mỹ nữ chừng thanh niên một chút nàng đường đường tiểu mỹ nữ một cái cho dù không cách nào cùng sở hà có liên quan cũng sẽ không theo một mực dây dưa nàng đợi thứ hai ở chung n n à chương bảy trăm bốn mươi ba cậu vương lựa chọn trấn ma đại điện vân châu đường cái sợ hà tự mình dẫn tám vệ đạp đường phố mà đi uy phong bát diện hai bên tiểu thương từng cái sắc mặt kính sợ sùng bái tự hào không sai chính là tự hào phát ra từ nội tâm tự hào đặc biệt trông thấy cái khác đại châu người nhìn sở hà ánh mắt sùng bái càng là ngăn không được phấn khởi nhao nhao nói ra tiểu hoa tử không phải vân châu à không phải cùng ngươi thổi sở đại nhân có thể ăn ta ta nhà bánh nướng đúng đúng cũng uống qua nhà ta đầu hủ não m ặ t miệng lúc ấy còn khen ta làm ăn ngon đâu trong lúc nhất thời sở hà đi tới chỗ nào chỗ nào tiểu thương liền cùng hắn kéo dính liễu quan hệ dùng cái này r a tăng lượng tiêu thụ không thể không thừa nhận một chiêu này phi thường hữu hiệu vô số nơi khác châu đến đây lữ nhân đều n h o nhao mua sắm đương nhiên bọn hắn cũng hiểu biết có thể là giả nhưng bởi vì cái gọi là đến đều tới liền nếm thử chứ sao một bên đại thông thương hội đám người nhìn sở hà s u ấ t tám ngàn vệ đạp đường phố m ấ y bá hắn thật cho người ta một loại hăng hái trạng thái ba khí côn vọng tự phụ lạnh lùng đều có thể hiện đồng thời bản thân thật có thực lực quang hắn mang về thiên vệ liền có thể san bằng bắt châu đ ạ i bộ phận thế g i a như dựa theo trạng thái này phát triển mấy năm sau thật không dám nghĩ hắn đến cùng có thể phát triển đến loại tình trạng nào Tôn tuyết, thiên tri tử, nói chính là người kiêu、so、là Đáng thương i ế c c ú hội thanh niên nằm dạm trên mặt đất nhìn một chút sở hạ ngồi xuống ngựa không dám tin nói ra lâm không đập đi khí tức không hiện phung khí thành lưu đây là trong truyền thuyết ngũ phẩm linh ngựa trạng thái tuyệt đối là ta tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua ghi chép nhị thúc cái này ngựa cùng ngươi một cái cấp ở mây bá ngầm miệng ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc không sai mây bá cũng phát hiện sở hà ngồi xuống linh ngựa cùng hắn đẳng cấp thậm chí vừa mới khoảng cách tương đối gần lúc còn cho hắn một loại uy hiếp nói cách khác thật muốn đánh hắn khả năng liên sở hà ngồi xuống liên cái kia thất linh ngựa đều đánh không lại cái này chuyến đi đơn giản không nên quá mất mặt đương nhiên cái này tuyệt không dừng mây bá phát hiện cái khác thế ra hào môn đại lao cũng không ít người phát hiện nhưng bọn hắn đều không có quá mức lộ ra dù sao ai cũng không muốn thừa nhận mình lên một cái tọa kỵ cũng không bằng đồng thời vẫn là một cái linh ngựa tọa kỵ không phải đại yêu tọa kỵ bất quá đêm nay trở lại các đại thế gia hào môn đại lão cũng hạ lệnh nói ra gần nhất không cho phép để đệ tử loạn ra ngoài thật muốn đi ra ngoài cũng nhất định phải cẩn thận làm việc cũng đôi làm người c h ấ n ma ti người tuyệt đối không thể trêu chọc coi như ngựa cũng không thể trêu chọc cái gì vì cái gì không thể trêu chọc hỏi nhiều như vậy làm cái gì nhanh chấp hành chẳng lẽ lại lao phu còn có thể nói cho ngươi ta đánh không lại con ngựa kia đương nhiên tâm tình phức tạp nhất cũng không phải là cái gì thế g i a hào môn đại lão cũng không phải cái gì nơi khác lữ nhân vô số mỹ nữ mà là dã cầu vương giờ phút này nó chính thức hồn lạc phách đi tại vắng vẻ trong n g õ hẻm hỏi vì cái gì không đi đường cái đắp thích không được sao ân t u y ệ t không phải sợ chịu vào miệng gâu bản vương vì cái gì như thế x ấ khổ gâu gâu nam nhân kia sẽ không phải là bản vương khắc tinh đi bản vương đi như thế nào đến chỗ nào đều sẽ gặp phải hắn thể ao giá cầu vương ngừng tại nguyên chỗ hai con ngươi lộ ra một k i a kiên định nó không muốn lại di chuyển rời đi quyết định muốn tại cái này thành trì cắm dễ quyết định đạp vào con đường tu hành đúng phải đi linh thú đường đi bằng không bị trấn ma vệ trông thấy cũng không phải là và vào miệng con mà là một đao chém giết giá cầu vương âm thầm quyết định sau đó hắn tử kẽ ngón chân bên trong móc ra một cái cỏ đen đây là cái kia bắt được yêu ma trong túi càn khôn nói là có thể giúp yêu ma chuyển biến thành linh thú nhưng nhất định phải tại không có đạp vào con đường tu hành lúc phục d ụ n g lúc đầu chỉ là nhàm chán cùng giá cầu vương khoe khoan g một chút lại không nghĩ tới gặp một cái qua đường c h ấ n ma vệ phát hiện yêu ma khi tức trực tiếp một đao liền cho chém giết cũng đem hắn túi càn khôn lấy đi đối giá cầu vương cũng không xem thêm hung hăng cho một và con liền rời đi bởi vậy để nó thu hoạch được này linh thảo ngực giá cầu vương nuốt linh thảo một cỗ đặc thù năng lượng từ thân bên trên tán phát cũng không phải là yêu ma khí mà là linh khí chấn ma trụ sở sở hà xuất tám nghìn tấn ma vệ trở về để chấn ma chú khí thế đạt tới đ ỉ n h phong uy áp vân châu tám nghìn tấn ma vệ trở về chấn ma trụ sở về sau liền ai đi đường đấy bọn hắn còn có rất nhiều nhiệm vụ muốn đi làm về phần năm n g h n thực tập chấn ma vệ trông thấy sở hà trở về càng là từng cái phấn khởi vô cùng ngăn không được cảm thán thật là khí phách thật là huy phong so thu hình lại bên trong còn tốt hơn quá nhiều thật không hổ là đại cản thứ nhất sát thần ta chính là chạy chủ đi lên đi theo chủ thượng như thế yêu nghiệt chúng ta tương lai đồng dạng tiền đồ vô lượng cái gì cũng đừng nói ta muốn đuổi nhanh tu luyện lên làm chính thức c h ấ n ma vệ nếu không cũng không có tư cách nên đón chủ thượng một cái thực tập c h ấ n ma vệ kiên định nói sau đó hắn nhanh chóng trở lại mình trụ sở bắt đầu tiến hành một vòng mới điên c u ồ n g tu luyện cái khác thực tập c h ấ n ma vệ cũng bị lây nhiễm từng cái không biết ngày đêm điên c u ồ n g tu luyện đột phá tu vi về phần đại hắc lý kiện sớm tại vào thành sau liền biến mất không còn t ă n hơi vô tung có thể là muốn tiếp tục mình một nguyên mua xăm kế hoạch trong chủ điện sở hà ngồi ngay ngắn ở phía trên thủ vị phía dưới hai bên đứng đấy triệu nguyên lục phong trương uy tuyết tình thái sơn m i ê u thanh kỳ bằng thiết quân các loại cao tầng trong đó còn có một cái lao giả chính là phương lão có thể nói những này là trước mắt vân châu chấn ma t i chân chính cao tầng cũng là sở hà huy hạ thay đổi thứ nhất nhân vật không tính m ộ ư ơ i hai cầm tinh tùy tiện một vị dậm chân một cái đều có thể làm cho cả vân châu run dậy là bị vô số thế gia hào môn đại lao định v ợ đối tượng thế nhưng là hiện tại bọn hắn từng cái phi thường cung kính dựng đứng tại hai bên ánh mắt nhìn về phía phía trên lúc đều là vô cùng tôn trọng đặc biệt là thiết quân kỳ bằng đám người bọn hắn hoàn toàn tính may mắn đạp vào này trước cự luân từ đó lên như diều gặp gió trong đó trương y đứng ở bên phải phía trước nhất hắn đối diện triệu nguyên lục phong h i ể n lộ rõ ràng hắn ở đây đoàn thể hạch tâm địa vị trước mắt những cao tầng này địa vị mơ hồ nhưng phấn b ă ngăn thứ nhất ngăn triệu nguyên thứ hai ngăn lục phong trương y thứ ba ngăn cái khác cao tầng đương nhiên lấy bọn này cao tầng địa vị đều biết hiểu m ư ơ i hai cầm tinh tồn tại cũng rõ ràng cái kia m ư ơ i hai vị là xa hóa nhất trước mắt bọn hắn những người này chỉ có triệu nguyên làm người liên lạc mới có tư cách cùng bọn hắn m ộ ư ơ i hai vị đối thoại nhưng không có người k h n g phục a i bên trên m ộ ư ơ i hai cầm tinh thực lực bảy ở cái kia quá mức kinh khủng hơn nữa còn là rất nhiều trước mắt chấn ma ti trung tầng đã từng huấn luyện viên trăm năm còn là hồng c h ấ n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh mời đón đọc chương bảy trăm bốn mươi bốn tình huống ngoại giới một năm ước định đặc trương u y bước ra một bước nói ra đại nhân trước mắt vân châu chấn ma ti đã tiến hành nhiều lần cải cách trước mắt có chính thức chấn ma vệ chín ngàn thực tập chấn ma vệ năm ngàn trong đó tu vi kém cỏi nhất người cũng đã bước vào nhất phần cảnh đây là trước mắt tam quân tình huống cụ thể nói hắn xuất ra một cái sổ đưa cho sở hà b à ảnh sở hà tiếp nhận sổ là xem chỉ gặp phía trên kỹ càng ghi chép tam quân trước mắt tổ chức cơ cấu thực lực tổng hợp thậm chí còn có một số tương đối đột xuất thiên tài không thể không nói tam quân ở đây mấy tháng phát triển cấp tốc so cái khác chấn ma ti mấy chục năm trên trăm năm phát triển đều tốt đây hết thể không chỉ quy công cho đại lượng tài nguyên cung cấp cũng tương tự phải quy công cho trương uy tuyết tỉnh thái sơn ba người h ấ n luyện nghiêm ngặt mới rèn luyện ra này thiết huyết chấn ma vệ đương nhiên trong đó còn có một cái trọng yếu hơn nhân tố chính là có sở hà tên sát thần này làm trụ cột tinh thần cũng làm cho vân châu trấn ma vệ càng có tinh khí thần không tệ sở hà khép lại sổ nghiêm sắc mặt nói ra nhưng còn chưa đủ vẫn như c ũ tranh lệch rất nhiều hòa hậu cái gì trương uy tuyết tình đám người s á t mặt s ư ơ n g sở mặc dù đừng nhìn hiện tại từng cái tương đối bình tĩnh nhưng nội tâm có thể nói vô cùng t i ê u ngạo thậm chí có chút tự phụ dù sao vân châu trấn ma t i trước mắt thực lực so trước đó mạnh mấy không chỉ gấp mười lần đây là chất đột biến phóng nhãn toàn bộ phương bắc k i u châu cái nào chấn ma ti dám cùng vân châu nhẹ r ă n g coi như bắt châu cũng không dám hiện tại nhà mình đại nhân lại nói còn chưa đủ như vậy đại nhân yêu cầu đến cùng cao bao nhiêu toàn viên tam phẩm trở lên đừng nói trương uy tuyết tình thái sơn đám người coi như triệu nguyên lục phong cũng có chút kinh ngạc nhìn xem đại nhân cho dù đi theo sở hà nam trinh b ắ t chiến thấy qua vô số kẻ địch mạnh mẽ cũng phải thừa nhận vân châu chấn ma ti trước mắt phát hiện thật rất thần tốc liền cái này đại nhân lại không hài lòng phía trên sở hà ánh mắt liếp nhìn toàn trường nhìn ra bọn hắn tâm tính thầm nghĩ xác thực muốn nên gõ một chút nếu không cái này từng cái vừa có một chút đột phá liền phải đem cái đôi vểnh lên bầu trời và anh hắn đột nhiên vũ cái bản và anh một cỗ thiết huyết ba khí chân áp thiên địa uy áp xuất hiện tại trong đại điện để các vị cấp cao đều như rơi vào hầm băng tầm mắt bên trong một cái ba khí mười phần nam tử đứng lơ lửng trên không hắn sát mặt lên gốc thiết huyết hắn nâng lên một cước đặt xuống vô số yêu ma hôi phi lên d i ệ t một bàn tay đánh vỡ núi non sông ngòi mà nam tử diện mạo chính là sở hạ cái này một các vị cấp cao sắc mặt hoàn toàn thay đổi đều đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình đại nhân lộ ra kinh hãi vẻ sùng bái chẳng lẽ lại đại nhân đã mạnh đến trình độ như vậy liên một phương thiên địa cũng vô pháp cầm cố lại chủ thượng b à ảnh hình tượng vỡ vụn khí thế tiêu tán bất quá triệu nguyên lục phong trương u y đám người lại bảo trì trạng thái đ ợ đ ẫ n giờ phút này cũng rõ ràng vừa mới là huyết tượng nhưng huyết tượng bên trong là cảnh giới gì cựu phẩm không đ ố i cựu phẩm ứng không có mạnh như vậy cái này đã hủy thiên diệt đ ị a n cựu phẩm phía trên quả nhiên sở hạ uy nghiêm thanh â m vang vọng tại trên đại điện đây là đ i ệ huyền cảnh cựu phẩm phía trên cảnh giới thứ nhất bản toạ trong vòng một năm khẳng định những bước vào này cảnh đến lúc đó này phương thiên địa không cách nào giam cầm bản tọa bản tọa sẽ rời đi này phương thế giới bước vào mới tinh rộng lớn hơn thiên địa cái kia phương thế giới bao lớn có bao nhiêu cường giả ta cũng không rõ ràng nhưng khẳng định so này phương thế giới mạnh quá nhiều nhưng các ngươi thực lực đừng nói tại cái kia phương thế giới coi như tại bản giới cũng không tính được định tiêm đối phó một cái lục phẩm võ giả liền cần một doanh cái kia thất phẩm bát phẩm thậm chí cựu phẩm đâu nói sở hà thanh â m trở nên bã đạo một năm bản tọa chỉ cho các ngươi một năm một năm sau tam quân chấn ma vệ muốn tập thể bước vào bên trong cao tầng thậm chí cao tầng võ giả nếu không vĩnh viễn lưu ở phương thế giới này làm mưa làm gió chờ đợi tùy thời đều có thể giáng lâm thẩm phán từ ngực triệu nguyên lục phong trương y đám người còn nuốt một chút ngủ nước thật sự là vừa mới sở hà trong lời nói tin tức hàm lượng quá cao để bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào sắp xếp như ý đầu tiên đ ị a huyền cảnh cựu phẩm phía trên đệ nhất cảnh nơi này liền biểu đạt ra cựu phẩm phía trên còn có cảnh giới đồng thời không chỉ một đ ị a huyền cảnh đơn giản như vậy húng chi vừa mới cũng tận mắt nhìn thấy đ i ệ huyền cảnh nhiều đáng sợ càng hợp đánh phá thiết địa đốt núi nỗ biển có thể so với truyền thuyết tiên phật、người. thật có thể đạt tới loại trình độ đó sao có thể nhất định có thể vừa mới đại nhân chính miệng nói tới chỉ cần thời gian một năm hắn liền có thể bước vào địa huyền cảnh đi vào thế giới mới tiếp theo thế giới mới tin tức cũng cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động này phương thế giới bên ngoài lại còn có thế giới đồng thời tại đại nhân trong lời nói cái kia phương thế giới mới hiển nhiên muốn so này phương thế giới mạnh rất nhiều địa huyền cũng không hiếm thấy mà chờ đại nhân một năm sau bước vào thế giới mới bọn hắn thật có tư cách đi theo sao t a m quân thực thực rất mạnh sao cậu thí chính như đại nhân nói tới ngay cả đánh lục phẩm võ giả đều muốn một doanh có tư cách gì đi thế giới mới đối mặt điều hiền thậm chí càng mạnh tồn tại đi làm bia lỡ đạn vẫn là đồ ăn cuối cùng đại nhân nói cho thời gian một năm để bọn hắn trong vòng một năm tập thể bước vào bên trong cao tầng thậm chí cao tầng cái gì gọi là bên trong cao tầng chính là năm sáu phẩm cao tầng chính là thất phẩm trở lên tam quân tập thể như là nói đùa muốn rõ ràng hiện tại đại bộ phận c h ấ n ma vệ còn dừng lại tại nhị phẩm muốn để bọn hắn trong một năm đột phá đến năm sáu phẩm thậm chí thất phẩm nói ra đoán chừng sẽ cho người tuyệt đến điên cuồng có bệnh nhưng các vị cấp cao đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt lạnh lùng ba khí tuyệt luân chủ thượng nội tâm chấn động thầm nghĩ chủ thượng chẳng phải đang ngắn ngủi thời gian một năm c ủ a t h ờ i từ không tới có đột phá đến bây giờ tình trạng trương uy trương uy ngươi đang sợ cái gì mình trong vòng mấy tháng có thể tỏm tứ phẩm phá lục phẩm hậu kỳ không phải cũng là đã từng không dám nghĩ hiện tại to gan hơn chút lại có làm sao mẹ nó không điên cuồng không sống b à n h triệu nguyên bước ra một bước không người quát thuộc hạ nguyện thể chết cũng đi theo chủ thượng bước chân tuyệt không tụt lại phía sau vành vành lục phong trương uy tuyết tình mấy người cũng tập thể tiến lên một bước sắc mặt không trần trở nữa mà là kiên định nói thuộc hạ nguyện thế chết cũng đi theo chủ thượng bước chân tuyệt không tụt lại phía sau thuộc hạ nguyện thế chết cũng đi theo chủ thượng bước chân tuyệt không tụt lại phía sau không tệ sở hà sắc mặt hài lòng gật gật đầu hắn muốn chính là loại hiệu quả này đã để tam quân cao tầng biết được thực lực mình không đủ cũng tương tự phải có c à n g mạnh đột phá dục vọng như thế mới có thể mang chấn ma tam quân càng nhanh tiến lên cuối cùng trong vòng một năm triệt để thuế biến không sai từ khi tại đế đô dấu công cắc biết được địa huyền cảnh cùng cựu cô nương nói với hắn một chút bên ngoài thế giới tình huống sau sở hà ánh mắt đã không để tại giới này trước mắt hết thể làm nền đều là đang vì vượt giới làm nền đương nhiên trước mắt mà nói vẫn như cũ cần xé ra hổ hèn bọn phát dục chờ căn cơ vững chắc mới nhưng chân chính không kiêng nệ gì cả hắn hiện tại trấn ma tam quân đừng nói mặt đối với ngoại giới coi như đối mặt đại cản định tiêm thế lực cũng không đáng chú ý nhưng không trở ngại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai sớm hưu đồ đại căn cuối cùng chỉ là bàn đạp mà thôi con đường của hắn còn rất dài hơi anh sở hà vô cháu ngồi ba khi nói rất tốt một năm sau bản tọa khinh xuất các loại rết tới tân giới bản tọa muốn xem nhìn cái k i a phương thế giới như quỷ x ạ t h ầ n có thể ngăn cản bản tọa một đ a o không chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy t r ă n ư ơ i lăm tăng cường quân bị ba vạn phân đất phong hầu giới trướng lời này vừa nói ra phía dưới hai bên cao tầng tập thể toàn thân r u lên liền phản g phất bị đánh vô số kê huyết đồng dạng kích động sau đó lại lần nữa cao g i n g t u y n ngôn bên ngoài vô số chấn ma vệ tập thể đem ánh mắt nhìn về phía trung ương đại điện mặc dù bọn hắn nghe không rõ bên trong đang gieo hò cái gì nhưng lại cảm giác vô cùng phấn khởi không hiểu thấu đi theo kích động được rẽ quả nhiên chủ thượng một trở về không giống cao tầng từng cái đều so trước đó càng phấn khởi ta có một loại trực giác đoán chừng chúng ta tam quân phải tiếp tục nên đón cải cách tập thể tiến thêm một bước ta cũng có này loại cảm giác trong lúc nhất thời chúng v ệ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trung ương đại điện đặc biệt là khi nhìn đến trên đại điện hiện lên trùng thiên khí thế lúc càng vô cùng sùng bái bọn hắn biết được đó chính là nhà mình chủ thượng phóng thích khí thế ba khí côn bạo không quan tâm hết thảy dù sao có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung như b ứ c liền xong rồi trung ương đại điện sở hà ngồi ngay ngắn ở phía trên trầm giọng nói ra lục phong ở đâu tại lục phong lập tức tiến lên đáp từ hôm nay thiết lập thân vệ quân sơ định nhân số ba ngàn lập thống lĩnh một từ ngươi c h ấ p trưởng tuân mệnh lục phong sắc mặt phấn khởi đáp hai bên cái khác cao tầng cũng không có quá kinh ngạc lục phong xuất lĩnh thứ nhất quân thiên vệ thực lực đã viễn siêu tam quân cái khác c h ấ n ma vệ nếu như lại thuộc về thứ nhất quân cái tiêu tam quân thực lực liền không cách nào đạt tới một cái trạng thái thăng bằng lại nói thứ nhất quân thiên vệ cũng một mực đi theo tại sở hà bên n g lính thứ nhất quân danh hào cũng không quá thích hợp hiện tại thiết lập thân vệ quân đến rất dễ giải quyết vấn đề này về phần trấn ma ti cho tới bây giờ liền không có thân vệ quân cái nghề nghiệp này cái k i a căn bản cũng không tại một các vị cấp cao cân nhắc phạm vi bên trong tại trải qua sở hà vừa mới cái k i a một trận tẩy nào trong lời nói bọn hắn đã sớm đem ánh mắt nhìn về phía c à n g đại chiến hơn trận chỉ là đại c ả n trấn ma ti quy tắc đây tính toán là cái gì nào có đại nhân mệnh lệnh trọng yếu đương nhiên bọn hắn cũng có không hiểu là tại sao phải cho lục phong một người thống lĩnh chức vụ là ngẫu nhiên vẫn là sau một khắc bọn hắn liền minh bạch vì cái gì thiết lập thống lĩnh chức vụ này chỉ gặp sở hà lại lần nữa trầm giọng nói ra trương uy tuyết tình thái sơn ở đâu tại ba người lập tức ra khỏi hàng tam quân chính thức cải biên mỗi quân nhưng thiết chính thức c h ấ n ma vệ sáu ngàn thực tập c h ấ n ma vệ bốn ngàn thiết thống lĩnh một phó thống lĩnh ba tên thiên hộ sáu tên tam quân thống lĩnh một quân thái sơn hai quân tuyết tình tam quân trương uy nhìn ngươi đám ba người đừng cho bản tọa thất vọng tuân mệnh trương uy tuyết tình thái sơn kích động đáp mặc dù bọn hắn suy đoán có thể sẽ có một ít cải biến nhưng không nghĩ tới sẽ cải biến to lớn như thế có thể xưng cải thiên hoán điệp một quân sáu ngàn trấn ma vệ lại thêm bốn ngàn thực tập c h ấ n ma vệ chẳng phải là nói một quân liền có một vạn c h ấ n ma vệ muốn rõ ràng tại vân châu c h ấ n ma ti cho dù thực tập c h ấ n ma vệ cũng cần nhập phẩm mới có tư cách thật phải hoàn thành cải biên thực lực cụ thể đơn giản không cách nào tưởng tượng sẽ có bao nhiêu kiểu như châu b ò đến lúc đó đừng nói phương bắc kiểu châu coi như đế đô c h ấ n ma ti đoán chừng cũng không bị bọn hắn để vào mắt còn có giờ phút này rốt cục biết được thống lĩnh là chức vị gì đây là một cái tại thiên hộ phía trên viết ra từng điều chức、vị. kể từ đó liên có thể để một người thống lĩnh lại càng dễ quản hạt phía dưới c h ấ n ma quân nếu không một người thống lĩnh trực tiếp thống xoáy năm mươi cái bách hộ xác thực căn bản bận không qua nổi trong đó kích động nhất không ai qua được thái sơn hắn mặc dù tại lục phong được phong làm thân vệ quân thống lĩnh về sau liên phát giác mình có thể muốn tăng thêm một bước nhưng chính t hai nghe thấy theo cũ có chút không cách nào bình tĩnh hắn cùng trương uy tuyết tình đám người còn có chút khác biệt đối phương hai người trước đó chính là thiên hộ tăng lên thống lĩnh chỉ có thể coi là tăng lên một cấp mà hắn là từ phó thiên hộ trực tiếp tăng lên tới thống lĩnh có thể nói nguyên mà tăng lên hai cấp cái này tại vân châu trấn ma ti cũng gần như không tồn tại ảnh thái sơn nắm chặt n ắ m đấm thầm nghĩ đại nhân vừa ý như thế ta tuyệt không thể để đại nhân thất vọng quyết không thể phía trên sở hạ nhìn về phía thái sơn kích động bộ dáng âm thầm gật đầu vị này từng theo hắn sớm nhất năm cái chấn ma vệ tại trong năm người thiên phú không phải tốt nhất quyết đoán cũng không phải mạnh nhất nhưng hắn cũng có một cái ưu thế ổn trọng là loại kia thô bên trong ma n mảnh mưu tính sâu xa cũng trung thành hạng người điểm này để sở hà phi thường hài lòng mới tại lần này trực tiếp đặc biệt để bạn hắn làm thống lĩnh chấp trưởng một quân về phần bốn vị khác lục phong đã là thân vệ quân thống lĩnh trên lý luận muốn so trương uy tuyết tình thái sơn còn cao hơn nửa tầng còn thừa ba vị cũng là vân châu trấn ma ti nhân vật thực quyền khiến thiết quân kỳ bằng miêu thanh triệu quảng bạch thiên vũ phương chu vì các quân phó thống lĩnh phụ trợ chấp trưởng vân châu trấn ma quân tuân lệ miêu thanh thiết quân đám người lập tức tiến lên đáp bạch thiên vũ phương chu triệu quảng chính là ban sơ năm người một trong giờ khắc này không ai không kích động không ai không phấn khởi không chỉ là bởi vì chính mình bị thăng quan càng có l o i hơn ước mơ thời gian nửa năm bọn hắn liền hoàn thành như thế thuế biến một năm kia sau bọn hắn đến cùng hội đạt đến mức nào thất phẩm bát phẩm thậm chí cái này quả thực là đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự t ì n h bây giờ lại có thể đụng tay đến cũng không xa xôi hết thể hết thể đều bởi vì bọn hắn cùng đối người không có sở hà bọn hắn không chừng hiện tại vẫn là một cái tiểu lâu lâu mà thôi trong mọi người tâm n g ầ m thể nhất định phải cố gắng một chút lại cố gắng quyết không thể để chủ thượng thất vọng phía trên sở hà nhìn lấy bọn hắn trạng thái biểu tình biến hóa tiếp tục nói triệu nguyên từ nay về sau ngươi chính là tam quân đại thống lĩnh phía ô n g xoáy m quân dưới lục phong trương y đám người nhìn về phía triệu nguyên cũng không có gì đố kỵ chủ yếu là đối phương thật mạnh hơn bọn họ đồng thời nếu bản về đi theo sở hà thời gian đối phương có thể nói từ nhỏ đã đi theo mạnh hơn bọn họ quá nhiều húng chi đối phương còn có thể liên lạc đến mười hai cầm tinh bực này như xoa yêu nghiệt tăng quân thống lĩnh riêng phần mình trở về thương thảo để bạn thiên hộ danh sách báo cáo triệu nguyên xét duyệt về sau chấn ma ti chức vị bổ nhiệm từ bạn cấp xét duyệt thượng cấp phê chuẩn ấn này chấp hành sở h à lại lần nữa tuyên bố một cái chế phục đối với cái này chư n g y mấy người cũng không bất kỳ gì n g h ĩ gì lúc đầu cái này chế phục liền tương đối nhân tính hóa tương đối tốt áp dụng nói đơn giản chính là thiên hộ nhận mệnh từ thống lĩnh thương thảo sau báo cáo đại thống lĩnh bách hộ nhận mệnh chính là thiên hộ thương thảo sau báo cáo thống lĩnh cứ thế mà suy ra đơn giản thuận tiện mà sở hà chỉ là cần nhận mệnh thống lĩnh liền có thể nắm quân quyền cuối cùng sở hà đem ánh mắt nhìn về phía đứng trong góc một mực có nói phương lão trầm giọng nói ra ngươi tiếp tục vì dấu công các các chủ nhưng tự chủ tuyển chọn trong các hộ vệ này các địa vị đẳng cấp là quân cấp đồng dạng ngươi chỉ cần đối với bản tọa một người báo cáo chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy trăm bốn mươi sáu yêu nghiệt đệ đệ lại nổi sóng gió tuân mệnh phương lão lập tức tiến lên đáp lúc đầu hắn tuy là dấu công các, các chủ thuộc về chỉ ở c h ấ n thủ sứ phía dưới chức vụ coi như chỉ huy sứ cũng vô pháp mệnh lệ nhưng đó là dựa theo trước đó c h ấ n ma ti q u ý củ trước mắt vân châu c h ấ n ma ti hiển nhiên muốn tiến hành lớn cải cách mà đi qua cải cách về sau rất nhiều trước đó chức vụ địa vị đều phát sinh biến hóa lớn đối với cái này phương láo tự nhiên rõ ràng bởi vậy cũng có chút lo lắng mình có thể hay không bị biên giới hóa như vậy hắn rất có thể liền sẽ rơi xuống nhưng hắn lại thêm ra một cái đặc thù điểm chính là chỉ cần vì sở hà báo cáo như vậy địa vị hắn liền bị lại lần nữa cất cao ấ t c trước mắt chỉ đối sở hà báo cáo người chỉ có ba người thứ nhất chính là đại thống lĩnh triệu nguyên thứ hai chính là thân vệ quân thống l ĩ n h lục phong thứ ba liền là chính hắn cái này liên đại biểu đối với hắn một loại tán thành hô phương lão b u ô n g lỏng một hơi lẩm bẩm nói chủ thượng coi trọng như vậy ta nhất định không thể để cho chủ thượng thất vọng lao phu nhất định phải đem dấu công tác phát dương quan đại mà ngay tại phương lão đang nghiên cứu như thế nào nhiều sưu tập công pháp lúc ông sở hà phất tay đem một cái túi càn k h ô n ném tới phương lao trước mặt trầm giọng nói ra bên trong có chấn ma tổng t i giấu công trong cấp tất cả công pháp ngươi có thể đem bên trong công pháp phân loại cùng tam quân thống lĩnh cùng nhau đưa đỉnh một bộ phụ họa trước mắt chấn ma ti công pháp hệ thống càng nhanh càng tốt b à ảnh phương lao tiếp nhận túi càn khôn thần thức quét qua cử lực cho dù phương lão vị này thấy qua việc đời thậm chí trải qua sinh tử tồn tại cũng bị bên trong công pháp giật mình l í t n h a l í t n h í t đơn giản thấy không rõ số lượng tùy tiện quét liếc thấy gặp tác phẩm cựu phẩm công pháp lại thêm vừa mới sở hà nói tới bên trong có đế đô g i ấ u công các tổng bộ tất cả công pháp có thể nào không kinh hãi không chỉ là hắn triệu nguyên lục phong trương u y mấy người cũng mặt mũi tràn đầy một bức vụ thảo bọn hắn nghe thấy cái gì đế đô g i ấ u công các công pháp toàn ở bên trong chủ thượng vì sao lại có toàn bộ công pháp cái này sẽ không phải là một nhà đại nhân đem đế đô g i ấ u công các, các cướp bóc đi mà anh càng nghĩ càng cho là mình đ o ạ n đúng dù sao cái này phi thường phù hợp chủ thượng phong cách hành sự chúng thuộc hạ định mau chóng đưa đỉnh quy tắc phương lao đám người lập tức đáp sau đó lại thương thảo một chút liên quan tới vân châu trấn ma ti cải cách sự t ì n h đám người liền n h a o n h a u tối lui thi hành mệnh lệnh trong đại điện sở hà ngồi ngay ngắn ở phía trên hai con ngươi nhìn về phía hư không lẩm bẩm nói hơn nửa năm từ không có gì cả đến trước mắt t h ấ t phẩm hậu kỳ vẫn là trên lệnh chút ý tứ nhưng cũng phù hợp logic nếu quả thật dễ dàng như vậy tăng cao tu vi mình chẳng phải là nhân vật chính đãi ngộ đ á n g tiếc mình không là nhân vật chính a không sai sở hà đối trước mắt tu vi cũng không hài lòng dù sao theo bình thường huyền viễn tiểu thuyết nhân vật chính logic có hệ thống sau khẳng định nhất phi trung tiên hận không thể một ngày phá nhất phẩm đều n ạ i t r ư ợ b ấ tỷ quá. h i như, như đế đô chấn ma nhà ngục bên trong giam giữ đại lượng cao phẩm cấp yêu ma sở hà thật đem hắn toàn đồ sát không nói đột phá địa huyền nhưng đột phá cựu phẩm khẳng định không vấn đề nhưng hắn dám sao hắn có thể sao thật muốn nhảy xuống n h a m tương đoán chừng tại chỗ liền phải bị hóa thành cho đùi thật muốn đi chấn ma tổng bộ nhà ngục giết yêu ma đoán chừng không có giết hai cái liền phải bị đại lao xuất thủ ngăn lại sắp nhập sinh hoài nghi hết thảy hắn đều cần chú ý cẩn thận làm việc đông đông bên ngoài chuyền đến tiếng đập cửa đồng thời triệu nguyên thân ảnh xuất hiện tại sở hà bên cạnh cầm trong tay một cái quần trục nói ra đại nhân nhị ra gần nhất tin tức ừ m sở hà tiếp nhận quyển trục mở ra cha nhìn lập tức hai con ngươi chỉ trệ khoe miệng hiện ra cười khổ chỉ gặp phía trên ghi lại một tuần trước sở nam cùng thanh t u y ế t quận chúa đi chấn nam quân doanh trên đường vô ý rơi xuống vào sân động phát hiện tiền triều thái sư truyền thừa năm ngày trước sở nam cùng thanh t u y ế t quận chúa tại bên trong quân doanh đi dạo phát hiện một cái phổ thông tảng đá trải qua đặc thù bí pháp phát hiện làng n ộ đạo thạch cũng nhờ vào đó tại chỗ đột phá thất phẩm nho tu chi cảnh ba ngày trước sở nam nhập chấn nam quân doanh tàng tư h địa phát hiện một bản tiền triều đại nho suốt đời tâm huyết chỗ lấy chi tác mượn bên trong lần chứa hải lượng hạo nhiên chính khí đột phá thất phẩm trung kỳ cũng chết xuất thể nội hạo nhiên chính khí một ngày trước v ảnh sở hà khép lại quần t r ụ sắc mặt im lặng thầm nghĩ muốn、so、h a rõ ràng sở hà thất phẩm hậu kỳ tu vi là như thế nào được đến kia là dựa vào lần lượt giết chóc lần lượt mạo hiểm thậm chí chém giết một cái trọng thương cựu phẩm yêu ma mới đã được như nguyện có thể nói đoạn này long đong kinh lịch đã đủ rồi viết lên bản hơn một trăm mười vạn chữ huyền huyết tiểu thuyết nhưng sở nam thì dễ dàng liền muốn đuổi kịp hắn ai sở hà vĩ môi im lặng nói có một cái yêu n g h i ệ t đệ đệ nên làm cái gì chờ online rất cấp bách cuối cùng hắn đưa ánh mắt để mắt tới hệ thống hỏi hệ thống ngươi nói ngươi có phải hay không rất r ắ t rời làm sao liên cái thiên mệnh nhân vật chính đều có thể vượt trên ngươi hệ thống túc chủ không được đừng lại buồn hệ thống sở hà thừa nhận mình không được không mất mặt ngươi yên tâm bản tọa không có xem thường ngươi y tứ hệ thống ngươi đ o á n ta tin hay không thật lâu sở hà tại một trận bị đệ đệ siêu việt trong nguy cấp bình tĩnh trở lại nhắm lại hai con ngươi lĩnh hội công pháp mặc dù hắn trên miệm nói sợ bị siêu việt nhưng kỳ thật cũng không lo lắng hắn đối với mình rất có lòng tin chỉ cần bắt được đầu gió liền có thể nhờ vào đó bay lên chém yêu ma liền mạnh lên cũng không phải nói đùa không nói những cái khác coi như yêu nghiệt nhân vật chính cũng sẽ có bình đình nhưng hắn sở hà không có chỉ cần yêu ma chém giết đầy đủ liền có thể thăng cấp nói đơn giản cho hắn cái mục tiêu liền có thể tại thời gian nhất định hoàn thành căn bản sẽ không có trở ngại ngại cái này chính là hắn sở hà chân chính lực lượng thêm điểm ta là chăm chú mà sở hà tại tham dự công pháp đồng thời bên ngoài toàn bộ vân châu c h ấ n ma ti ngay tại kinh lịch một trận cải cách tam quân cải chế phong thống lĩnh lập thiên hộ đồng thời lại lần nữa tiến hành trùng trùng địa điểm khuyết trương chiêu hành động tuy nói sở h á cho bọn hắn sung túc thời gian cũng không muốn n g n cầu trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tam quân biên chế nhưng trương uy đám người không muốn kéo dài dù sao có chủ thượng mang về hải lượng tài nguyên cung ứng đã tránh lo âu về sau tự nhiên không muốn chậm trễ thời gian đồng thời vân châu c h ấ n ma ti lần này cải chế hoàn toàn không có ẩn tảng có thể nói một thạch hù dọa ngàn cơn sóng các nơi phong vân đều biến động trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh Mời Đón trong ư đế đô phản h ứng, bắt à tử bại lộ. Trong lúc ộ Trong l nhất thời các lớn triều đình thế ra tông môn đều có nghe thấy vân châu c h ấ n ma ti biến hóa đều vô cùng kinh hãi không rõ ràng sở hà đến là muốn làm cái nào một màn tại sao phải cho c h ấ n ma ti cải chế hắn rốt cuộc muốn làm gì cho dù không có cải chế trước đó vân châu đã là sở hà chế độ tư h i ế u dưới trướng c h ấ n ma vệ càng chỉ nghe hắn một người nói nhưng cải chế sau liền khác biệt cái này thuộc về bên ngoài đang cùng triều đ ì n h phân cao thấp thậm chí có xem thường hoàn quyền ý tứ nhưng thế lực khắp nơi đều phản ứng khác biệt thế ra hào môn đều có điểm bị d t sợ không còn dám giống trước đó như vậy nhảy dựng lên sù lông dù sao ai cũng không rõ ràng sẽ có hay không có hiệu quả vạn nhất không hiệu quả bị sở hà ghi hận h á không đồng ốc lại nói sở hà trước mắt đang đứng ở như mặt trời ban chưa trạng thái ca nế đ chỉ cần một ngày bất tử liền không ai dám quá đối với hắn xuống xã tông môn ban g phái căn bản cũng không phải là quan phe thế lực nói cho đúng bọn hắn coi như n g h ĩ sù lông cũng không có tư cách triều đình nhưng căn bản sẽ không để ý bọn hắn có ý nghĩ gì cho dù là một chút chính xác ý nghĩ nho ra càng là không quan tâm những chuyện đó trước mắt đại cản tứ phương đều rất loạn cùng loại sở hà cái này các loại tình huống cũng không phải là không có đơn giản chính là sở hà căn bản không có ẩn tàng mà cái khác hoặc nhiều hoặc ít đều không dám như thế trương dương mà thôi thì như đã từng ăn nhạc vương chính là đang luyện tư m i n h mà nho gia liền đối đại cản đều không có gì lòng cảm b i ế n tự nhiên cũng sẽ không để ý sở hà có phải hay không xem thường hoàng quyền đồng thời bọn hắn đối sở nam phi thường nhìn chúng sở hà lại là sở nam anh ruột m i ê n cưỡng cũng coi như người một nhà bởi vậy cũng sẽ không làm cái gì tỏ thái độ cuối cùng vô luận là thế ra h à môn vẫn là tông môn b á phái đều đưa ánh mắt chăm chú vào chấn ma tổng bộ dù sao thế lực khác đều có đủ loại lý do mặc kệ nhưng chấn ma tổng bộ mặc kệ liền có chút không thể nào nói nổi nhao nhao được rẽ chúng ta mặc kệ bình thường nhưng đế đô tổng bộ khẳng định sẽ quản cái này rõ ràng chính là không quản lý bộ để và o mắt cái này nếu là không quản đoán chừng chấn ma tổng bộ u y danh hội cực tốc trượt hắn khẳng định sẽ có biện pháp bất quá sở hầu gia cũng coi như chấn ma cao tầng đoán chừng nhiều nhất chính là miệng cảnh cáo để hắn không tiếp tục cải chế mà thôi khẳng định không có khả năng xảy ra vấn đề lớn dù sao chấn ma ti là hoàng quyền phụ s i n h phẩm hoàng quyền trí cao người càng đế tin một bề sở hạ như vậy hắn vô luận phạm bao l ớ n sai cũng sẽ không lại đại sự nhưng đám người cũng rõ ràng nếu càng đế vẫn lạc tân đế đăng cơ sở h ạ tám thành muốn bị thu được về tính sổ sách húng chi tên sát thần này còn đem ba vị đoạt đích hoàng tử toàn đắc tội sạch càng làm cho người có chút không hiểu rõ ràng có cực kỳ tốt hoạn lộ nhưng vì sao không phải muốn tìm chết thế nhưng là để chúng thế lực thất vọng là đế đô chấn ma tổng bộ phản phất căn bản không biết việc này cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào nhưng là làm đại càn thứ nhất cơ cấu chấn ma tổng bộ sao có thể có thể không biết được việc này như vậy kết luận chỉ có một cái bọn hắn đối với cái này cũng mặc kệ thậm chí liên cảnh cáo cũng không dám chỉ có thể giả bộ như không biết được dùng cái này che giấu mà có thể để cho đế đô tổng bộ an tĩnh như thế không cần nói cũng biết khẳng định chỉ có một người càn đế không sai chính là càn đế tự mình mở miệng cho dù hắn cũng đối sở h ạ sở tác sở vi rất tức giận nhưng bước kế tiếp kế hoạch nhất định phải dùng đến hắn mà lại trước mắt hắn phát dục thế lực cũng coi như có chút tác dụng bởi vì cái gọi là có mở đầu liền có đuổi theo người Không ít có tâm chấn thủ trông thấy sở hà làm như thế trông căn giã ít tâm có làm sứ sở bởi ả cải n không bị đến trừng、phạt. Từng cái cũng có chút kìm nén không được, dù sao, nếu chế chẳng những có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng có thể nhanh chóng lôi kéo người kìm kéo phạt. chút chế thể thực thể lôi bị b được, tâm. cái có có lực có dù sao, vậy tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian không ít địa phương c h ấ n ma vệ cũng tuyên bố cải chế sau đó đế đô tổng bộ lôi đình r a cát phái ra mấy vị cựu phẩm đại lao tự mình tiến đến c h ấ n áp bình định hết thảy mấy cái tuyên bố cải chế c h ấ n thủ sứ cũng bị tóm trở về đã xem thường hoàn quyền giải vào thiên lao lập tức đem toàn bộ đại cản thế lực khắp nơi lại lần nữa chấn kinh ở t h ỉ n h lình phát hiện chấn ma tổng bộ căn bản không phải mặc kệ phía dưới c i chế chỉ là không đi quặn sở hà một người những người khác bắt trước lập tức liền lôi đình xuất kích nói cho cái khác chấn thủ sứ ai là lớn tiểu vương đồng thời lần này có thể nói không lưu tình chút nào thậm chí trong đó có chấn thủ sứ bối cảnh rất thâm hậu cũng có cựu phẩm đại lao ủng hộ phụ trợ vẫn như cũng bị giải vào thiên lao kể từ đó cũng làm cho cái khác tất cả thế lực không dám hành động thiếu suy nghĩ chấn ma tổng bộ thực lực để bọn hắn có chút sợ hãi một phương thế lực bên trong một cái lao giả thở dài nói ra xem ra kế hoạch vẫn như cũ không thể sớm càn đế một ngày bất tử đại càn liền sẽ không loạn có hắn tại đại càn tất cả cơ cấu toàn bộ có thể vận chuyển bình thường d ì p h e thế lực có thể ngăn cản hết thể chỉ có thể chờ đợi đến càn đế vẫn lạc tam hoàng tử đoạt đích đại càn c ắ t chính thức cơ cấu khẳng định trong hội loạn tiêu hao lão giả sờ sờ râu r i a nói ra khi đó mới là thời đại hoàng kim có thể mượn thành tiệu này một phen sự nghiệp thậm chí lật đổ đại càn thành lập một cái mới triều đình cũng, cũng không phải là không được hoàng đế thay phiên ngồi ngày mai đến nhà ta ha ha đế đô ba vị đoạt đích hoàng tử đối với chuyện này cũng dù sao kinh ngạc nhưng cũng không có quá chú ý sở hà tình huống cụ thể một là sở hà trở về vân châu địa phương vắng vẻ coi như náo sự cũng căn bản không có khả năng quá lớn hai là bọn hắn đã mơ hồ t r a được thật sự có tân hoàng con tại tham dự đoạn đích đồng thời khả năng cùng cản đế có quan hệ hết thảy tại mười ngày sau chính thức công bố bát hoàng tử triệu h à n g muốn tham dự đoạn đích sự t ì n h bại lộ dẫn phát toàn bộ đế đô thậm chí đại cản động đất đồng thời vừa ra mặt liền hiện lộ ra rất mạnh thực lực không ít quan viên cũng trực tiếp tỏ thái độ ủng hộ hắn lúc đầu hiện tại đại cản thế cục liền phi thường vi diệu hiện tại đột nhiên thêm ra tới một cái mới đoạt đích hoàng tử lại có thể nào không cho thế lực khắp nơi giật mình phụ trợ cái khác ba vị hoàng tử thế lực là tức giận vô cùng một chút trung lập phái cũng sắc mặt ưu sầu ba vị đoạt đích hoàng tử đã để đại c à n phong vân phiêu diêu tại nhiều một vị chỉ có thể càng nhanh đáng tiếc bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản này chuyện phát sinh đương nhiên một chút dự định thừa cơ họa loạn thiên hạ thế lực thì vô cùng hưng phấn nao h nhao phấn khởi nói lại tới một cái lúc này đại c à n khẳng định hội càng t h ê n loạn loạn điểm tốt c à n loạn chúng ta có thể phát huy không gian càng lớn kể từ đó chúng ta mới có thể chân chính thành sự đoán chừng cái kêu ba vị đoạt đích hoàng tử cũng phải bị tức chết mà lại lao phu trong cảm giác có c à n đế cái bóng quả nhiên sự thật cũng đúng như bọn hắn suy đoán ba vị đoạt đích hoàng tử là đều tương đối sinh khí càng thủ đoạn tấp nập lập tức toàn bộ đại c à n thế lực khắp nơi ánh mắt toàn tập trung tại đế đô muốn nhìn tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đế đô lại lần nữa trở nên phong vân d ũ n g động loạn tượng mọc thành bụi v ề phần vân châu chấn ma ti sự kiện sớm đã bị thế lực khắc bên ở sau、góc. đối với cái này sở hà cũng tự nhiên tương đối hài lòng dù sao thích hợp im m m phát tài cũng là rất thoải mái sự kiện hẹn bọn phát dục mới là vương đạo toàn dân trong c đã a đó nhất m r ư n làm i hơn cho thế lực khắp nơi giật mình là bắt hoàng tử triệu hàng tuy là mới qua t h ờ i nhưng lại cũng không hiện lên rơi thế ngược lại tại một tháng trong thời gian khuyết trương lớn không ít trận doanh mình thực lực liền liên cung phục đường phụ tông nhân cũng có người ủng hộ cái này để c h ú n g thế lực rõ ràng bác hoàng tử tham dự đoạt đích đã không thể tranh n ẽ đồng thời hắn tỷ lệ thành công không thể so với cái khác ba vị thấp mà tại tất cả thế lực chú y đế đô phong vân lúc vân châu c h ấ n ma ti đang tiến hành phi tốc phát triển tiến triển cực nhanh vân châu c h ấ n ma trụ sở giấu công các trước không ít c h ấ n ma vệ ngay tại tụ tập xếp hàng đều từng cái nhìn về phía trước kiến trúc sắc mặt phấn khởi chỉ gặp ngay phía trước dựng đứng một cái như vậy đại hát tháp trên dưới chín tầng độ cao chiếm diện tích càng là vô cùng bao la so trước đó dấu công c ấ c phải lớn gấp m ộ ư ơ i so những châu khác phải lớn gấp mấy chục lần coi như cùng đế đô tổng bộ so cũng không kém mảy may tháp này chính là tại sở hà trở về sau mới xây lập dựa vào huyền huyền thế giới các loại thủ đoạn phụ trợ làm cái kiến trúc rất đơn giản thậm chí so làm tinh kiến tạo một tòa cao ốc đều m u ố nhanh n ban sơ chúng chấn ma vệ còn phi thường nghi hoặc rõ ràng dấu công các chủng kiến không bao lâu sao lại lật đổ chủng kiến lập tức mở rộng đến trước mắt trình độ đồng thời còn ở phía trên lưu lại vị trí tựa như đang vì về sau xây dựng thêm làm chuẩn bị thẳng đến dấu công cấp kiến tạo hoàn tất chúng chấn ma vệ bước vào bên trong mới rõ ràng vì cái gì thật sự là công pháp quá nhiều nhiều đến cho dù chỉ lấy ghi chép tứ phẩm trở lên công pháp võ kỹ trật pháp các loại cũng cơ hồ đem tháp đổ đầy h á thắc t trước chúng chấn ma vệ được rẽ nghe nói những công pháp này tất cả đều là chủ thượng từ đế đô cầm trở về mỗi một bản đều là cao phẩm cấp công pháp không biết có phải hay không chủ thượng từ đế đô dấu công các đoạn lấy ra không dám nghĩ à ta láo tiền cũng có một thiên năng tùy ý xem ngũ phẩm công pháp kỹ năng làm dạng dỡ tổ tông một cái chấn ma thanh niên phấn khởi nói ta gia tộc công pháp mạnh nhất mới tam phẩm sớm đã không bị ta để vào mắt lần trước về nhà lao tổ tự mình tiếp kiến ta cũng quyết định tại gia phả bên trên vì ta đơn mở một tờ tế b á i lúc quỳ gối cha ta phía trước nói hắn không tự giác khỏe miệng lộ ra một tia tự đ ắ c dù sao ai không muốn làm dạng dỡ tổ tông ai không muốn danh lưu hậu đại bị sau người xưng là trung hương c h i tổ người cái k i a không tính là cái gì hắn bên trái chấn ma thanh niên nói ra ta gia tộc nhỏ gia gia của ta nói với ta chỉ cần ta có thể lên làm t i ệ u kỳ liền một lần nữa lập gia phả đem ta đặc ở vị thứ nhất gia gia của ta đều phải xếp tại ta đằng sau cái khác chấn ma vệ ngư bức sáu trăm sáu mươi sáu phía trước một cái chấn ma đại hán cầm trong tay lệnh bài đưa cho thủ vệ ông trên lệnh bài hiện hiện một hàng chữ thể tam quân lục bộ tám doanh ngũ k ỷ tiểu kỳ thương võ tiểu kỳ thương võ thủ vệ nhìn xem lệnh bài nói ra có thể nhập ba tầng trước xem xét thư tịch quan sát lục phẩm trở xuống công pháp b í kỹ nói đem lệnh bài còn cho thương võ đa t ạ thương võ gật gật đầu sau đó to lớn bất bước, bước vào dấu công trong cát hai con ngươi lấp lóe một cái kích động phấn khởi thân sắc trước mắt toàn bộ vân châu c h ấ n ma vệ cải cách c h ấ n ma vệ đại lượng mở rộng nhân số lại lần nữa gia tăng cạnh tranh càng thêm kịch liệt nhưng thương võ chẳng những không có lo lắng ngược lại càng phấn khởi hắn thích cùng người khác thi chạy cảm giác trong một tháng hắn điên cùng làm nhiệm vụ nhiều lần kém chút vẫn lạc tại yêu ma trong miệng nhưng hắn kiên trì nổi tu vi cũng từ nhị phẩm đ ỉ n h phong phá đến bây giờ tam phẩm trung kỳ cũng rất vững chắc mà lại tại tân nhiệm tiểu kỳ tuyển chọn bên trong đột dĩnh mà ra được tuyển tiểu kỳ nhưng thống lĩnh dưới chướng năm cái trấn ma vệ tiểu kỳ chính là c h ấ n ma ti thấp nhất tầng quản lý nhưng hắn vẫn như cũng là tầng quản lý có cái này không giống bình thường ý nghĩa thứ nhất nhưng tại giấu công trong các tùy ý xem lục phẩm trở xuống công pháp bí kỹ thứ hai đồng lộc gấp bội nhưng đã nhỏ cờ làm đơn vị mang thủ hạ ra ngoài nhận nhiệm vụ dễ dàng hơn hô thương võ phun ra một ngụm trọc khí thầm nghĩ không thể kiêu ngạo hiện tại điểm ấy tiểu thành liền căn bản không đáng kiêu ngạo chủ thượng thân vệ quân tùy tiện một cái c h ấ n ma vệ đều có tứ phẩm trở lên tu vi ta mới tam phẩm tính là cái gì chứ lại nói liên q u a mình cái này năm thủ h ạ cũng có một cái cũng không kém hắn nhiều ít càng đến cố gắng gấp bội đáng tiếc trước đó không lâu thân vệ quân khuyết trương chiêu lúc ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nếu không cũng có thể nếm thử một thanh nghĩ đến hắn thân thể một từng bước một đạp vào dấu công các lầu ba nơi đây có đại lượng c h ấ n ma vệ đang quan sát công pháp bí kỹ từng cái đều là sắc mặt trịnh trọng hơi hưng phấn muốn rõ ràng đây là lục phẩm công pháp dựa theo trước kia vân châu c h ấ n ma ti quy củ chỉ có thiên hộ mới có thể tìm đọc hiện tại bọn hắn bọn này t i ể u kỳ liền có cơ hội tùy ý tìm đọc lại có thể nào không phấn khởi đồng thời công pháp đẳng cấp càng cao thực lực cũng có thể càng mạnh làm suốt ngày cùng yêu ma sinh tử chém giết chấn ma vệ tự nhiên mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ như thế nào tăng lên tự thân chiến lược d ấ u công các chiến cùng một cái lao giả ngồi ngay ngắn ở trên ghế nằm hắn cầm trong tay một cái cựu phẩm công pháp ngay tại cẩn thận tìm đọc hắn chính là phương lão người khác cho rằng đức cao vọng trọng hắn nói có ý tứ tồn tại bây giờ lại thỉnh thoảng n ế t miệng cười một tiếng cựu phẩm công pháp đây chính là đại c à n bên ngoài mạnh nhất công pháp nhưng hắn lại có thể tùy ý tìm đọc trên trăm b ả n nhiều cái này các loại tình huống nếu là một tháng trước đó nói với hắn hắn đoán chừng phải h i một i cổ bá đạo cùng vọng khí thế từ trung ương trên đại điện xông ra còn như thực chất đem thiên khung đám mây toàn cách ra đồng thời để hư không đều xuất hiện run run dậy chấn ma nhà ngục bên trong chúng yêu ma càng là nằm rạp trên mặt đất run lệ bẩy chu thấp nói tha mạng a ta còn là một cái tám trăm tuổi của cưng đừng có giết ta có được hay không dịu d i ế t anh s á t thần tuyệt đối là s á t thần nhanh ngừng thở đừng cho hắn phát giác nếu không hắn khẳng định muốn đại khai s á t giới lập tức chấn ma nhà ngục yên tĩnh vô cùng bởi vì nhà ngục yêu ma đều nghe qua một cái truyền thuyết chính là nơi đ â y trấn thủ sứ chính là s á t thần tính ký h nóng nảy yêu thích giết chóc có một lần đi ngang qua chấn ma nhà ngục nghe thấy bên trong có yêu ma t r ù lên cảm giác c ầm ĩ liền đem bên trong yêu ma toàn giết cho nên hiện tại ai cũng không dám lên tiếng sợ hai gây vị kia da không cao hứng cho chúng nó toàn giết coi như một kia hy vọng cũng không t r i ệ nguyên đại nhân đây là lại mạnh lên lục phong bình thường cái này đều đã qua một tháng đại nhân muốn không trở nên mạnh mẽ ngược lại không thể nào nói nổi trương uy các ngươi đoán đại nhân hiện tại chiến lược như thế nào tuyết tình ngươi đoán ta đoán không đoán ra thái sơn giờ phút này trung ương đại điện sở hà chính ngồi ngay ngắn ở xa hoa trên ghế ngồi hắn hai con ngươi chậm rãi mở ra màu đèn kim quang lóe lên một cái rồi biến mất cuối cùng hắn ánh mắt nhìn về phía giao diện thuộc tính chỉ gặp chuyến hay tháng bảy chương bảy trăm bốn mươi chín linh hồn bạo tăng thiên tiêu thi đấu thính danh sở hạ chức vị chấn ma hầu huyết y hầu chấn ma ty thập đại ma vệ vân châu chấn thủ sứ tu h vi thất phẩm hậu kỳ linh hồn bát phẩm đ i n h phong võ công võ sơ kỳ có thể tăng lên âm dương kiểu ngự đại viên mãn lôi đình đao đại viên mãn hồn sơ kỳ có thể tăng lên thần võ một đao kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn đâm phệ hồn binh k h í chấn ma đao một cái đồng tiền sùng vật thần thú đại khắc yêu ma điểm một trăm chín mươi một nghìn bảng bên trên những số liệu khác đều không có thay đổi gì duy chỉ có linh hồn năng lực trở nên mạnh hơn hóa thành bát phẩm định phong đồng thời tháng gần nhất khổ tu chẳng những để sở hà đối công pháp võ lĩnh ngộ càng sâu còn để sở hà thể chất cũng tăng cường không ít nếu không quang bạo tăng linh hồn lực liền có thể để cho ở vào cảnh hiểm nguy dù vậy hạn phần bụng vết dạn cũng khuyết trương tăng đến chỗ ngực cũng tại một chút xíu lan tràn lên phía trên dần dần tăng tốc mười ngày sở hà thầm nghĩ cũng liền thời gian mười ngày nhất định phải đột phá tầm tiếp theo nếu không thân thể liền sẽ không chịu nổi như dựa theo trước mắt khổ tu tình huống mười ngày muốn đột phá thất phẩm định phong đoán chừng sẽ kém chút ý tứ dù sao sở nam loại kia yêu nghiệt nhân vật chính mô bản khác biệt đối với bọn hắn tới nói khổ tu liền có thể đột phá mấy tầng nhưng sở hà cũng có mình ưu điểm chính là gặp chuyện không biết thêm điểm cơ hảo no sở hà hệ thống trước mắt đột phá thất phẩm đỉnh phong còn cần nhiều ít yêu ma điểm hệ thống tốc chủ trước mắt đột phá t h ấ t phẩm đ ỉ n h phong còn cần hai mươi vạn yêu ma điểm muốn hay không thêm điểm à? s ờ hà không thêm hệ thống c h ụ c ngươi liền không thể hào phóng một n h a ngươi có phải hay không lại dự định làm chúng rậm chân t r ă n g bước chúng ta làm người có được hay không thực sự không được ngươi thay cái chân cũng được s ờ hà nhắm lại ngươi hố hệ thống hai mươi vạn cái này yêu ma điểm đối trước mắt hắn tới nói căn bản không có áp lực hắn nhưng chứa được một trăm chín mươi vạn yêu ma điểm mà lại từ đây điểm có thể nhìn ra một tháng này khổ tu phi thường hữu dụng một tháng trước hắn đột phá thất phẩm đ ỉ n h phong còn cần 220 vạn yêu ma điểm trước mắt cũng chỉ cần 20 vạn đương nhiên trong này có rất nhiều lúc trước hắn tích lũy nguyên nhân đều ở đây một tháng tiêu hóa x o n g tất mới đột phá như thế rõ rệt bằng không hắn như thế vùng hậu căn cơ nghịch tiên chiến lực nghĩ đột phá một tầng cũng không phải một tháng khổ tu có thể hoàn thành sợ hà hệ thống thất phẩm đ ỉ n h phong đột phá bát phẩm cần nhiều ít yêu ma điểm hệ thống thất phẩm đ ỉ n h phong đột bát phẩm sơ kỳ cần yêu ma điểm ba trăm năm mươi vạn ba trăm năm mươi vạn sợ hà chân mày hơi nhữ lại số liệu này có chút đáng sợ muốn rõ ràng hắn lúc trước chém giết cựu phẩm yêu ma mới cho hai trăm vạn đồng thời trong đó còn có một trăm vạn là lần đầu tiên chém giết ban t h ư ờ n g như thế tính toán hắn muốn đột phá bắt phẩm sơ kỳ tối thiểu cần chạm giết hai cái cựu phẩm yêu ma trạng thái trọng thương hệ thống hệ thống ngươi chính diện cứng rắn có được hay không ta có thể cho thêm một điểm yêu ma điểm b a n thường ngươi sợ hà việc này không bàn nữa hệ thống ngươi là không phải lần đầu tiên mang túc chủ đánh lén mới là vương đạo ngươi không rõ ràng liền ngươi hệ thống như vậy đoán chừng cũng liền ta như vậy túc chủ mới có thể đi đổi một người chết sớm hệ thống ngươi tại miệm ra cái gì của ngôn Không o. sở hà không để ý hệ thống l ầ m b ầ m giờ phút này bên ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng đập cửa đùng đùng về sau lục phong xài b ư ớ c từ bên ngoài bước vào đại điện trực tiếp sở hà trước mặt không người nói ra đại nhân tháng gần nhất đại c ả n các nơi đều có điểm quần quận sóng ẩm nhưng cũng không quá lớn phân tranh chỉ là đế đô có chút hót loạn bắt hoàng tử triệu hằng đạp vào trước sân khấu tuyên bố đoạt đích ba vị đ o ạ t đích hoàng tử cùng hắn minh tranh h à n đấu không ít triều đình quan viên bị bãi quan bên trước nói hắn đem một cái quyển trục đưa tới sở hà trước mặt và ảnh sở hà tiếp nhận quyển trục quan sát bên trong ghi chép tháng gần nhất đế đô các loại tình huống cùng minh tranh h à n đấu phát hiện bắt hoàng tử quả thật có chút thủ đoạn tại ba vị hoàng tử giáp công hạ vẫn như cũ không có bị đ è xuống ngược lại trở nên càng thêm cường đại một chút để cho người ta không hiểu đương nhiên sở hà là người biết chuyện hắn hiểu được bên trong có cản đế ở trong tối từ ủng hộ đồng thời điểm này cũng chưa chắc có thể giấu giếm bao lâu ba vị đoạt đích hoàng tử không l ố c đoán chừng không dùng được bao lâu liền có thể phát hiện càn đế triệt để đứng bắt hoàng tử khi đó đoán chừng mới là đại càn nhất h o ắ c loạn thời khắc l ắ t đầu sở hà không có quá xoắn suýt những thứ này dù sao cùng hắn hiện tại tới nói cũng không có liên quan quá nhiều trước mắt hắn trọng yếu nhất là nhanh nhanh đột phá tu vi đập vào đ ỉ n h phong cho dù càn đế phải dùng hắn làm cái gì đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian rất có thể ứng tại thiên cơ thần cung bên trên nhưng cụ thể muốn hắn làm cái gì cũng không đặc biệt rõ ràng sở hà trầm giọng hỏi còn có chuyện gì đại nhân lục phong lập tức hồi đáp nửa tháng sau tại tán châu muốn tổ chức khóa mới thiên kiêu thi đấu đến lúc đó đại cản tất cả tô n môn bang phái đệ tử đều hội t h a m gia cuối cùng ba mươi sáu người đứng đầu có cơ hội bước vào mới cao cấp chưa khai phát bí cảnh hoàn thành một lần khai hoang c h i hành nói tại lại lần nữa xuất ra một cái quyển c h ụ mở ra thiên k i ê u thi đấu chưa khai phát bí cảnh khai hoang c h i hành sở hà hai con ngươi lộ ra một tia kim quang muốn rõ ràng bí kính đặc biệt là cao đẳng chưa khai phát bí kính đơn giản chính là một trận cao đại thượng cơ duyên bên trong bảo vật không chừng đố i cựu phẩm đều sẽ hữu dụng bực này bí kính nếu bị phát hiện liền sẽ có vô số đại lao tranh đoạt trong đó đại bộ phận bị triều đình chiếm cứ còn t h ừ a cũng đều là đỉnh tiêm thế gia hào môn thông môn ban phái không có cựu phẩm toại trấn thế lực không nên nghĩ trước mắt cũng chỉ có cùng loại thiên tiêu thi đấu bực này hạo sự kiện lớn mới có thể xuất ra như thế nghe rợn cả người ban thưởng cho dù chỉ có một lần khai hoang cơ hội muốn vận khí tốt cũng đủ để thiên tiêu tiết kiệm mấy năm khổ t u nghe nói lần trước thiên tiêu thi đấu hạng nhất tại bí trong kính thu hoạch được một trận cơ duyên tại thi đấu sau vài chục năm liền phá cựu phẩm lúc ấy hắn còn chưa tới năm mươi tuổi lập tức nhảy lên trở thành tông môn trụ cột hiện tại càng không người biết được hắn cụ thể tu vi nhưng bởi vậy có thể thấy được khai hoang bí kính đến cùng tốt đẹp đến mức nào chỗ như thế bí kính đoán chừng là phần lớn thế lực tranh đoạn ai cũng tranh chấp không hạ mới có thể xem như thi đấu b a n thưởng s ở hà thầm nghĩ kể từ đó cũng chỉ có thể bằng các đại đệ tử bản sự ai cũng không thể nói ra cái gì theo tư liệu ghi chép thi đấu ba mươi sáu người đứng đầu kém còi nhất cũng cần thất phẩm tu vi trước ba kém còi nhất phải có bát phẩm chiến lực nhìn như thực lực rất mạnh nhưng trung q u tương đối bình thường mấy cái triều đại xuống tới dòng dã mấy ngàn năm Cũng l ợ hà khỏe miệng lộ ra một chút cười tả lẩm bẩm nói yên lặng lâu như thế vạn tọa lần này liền cho các ngươi học một khóa để các ngươi biết được cái gì là hàng duy đạt kích